Thời khắc này, một người một chó lẫn nhau đối thoại, tình cảnh này để người không dám tin tưởng. Lâm Phạm mỗi một lần cùng các em bé đối diện lời sau, liền chỉ đường. Đi theo phía sau một chiếc xe. Triệu Trung Dương ngồi ở khác một xe cảnh sát bên trong, cầm điện thoại di động, hiện tại ta đã ở trong xe cảnh sát, Lâm Đại sư ngồi ở phía trước một chiếc xe bên trong, hiện tại đang hướng về chỗ cần đến lái đến, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Ha ha, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến rồi. Cậu cầu truy tung thuật, không người nào có thể trốn tránh. Nếu quả như thật tìm được, cậu ra tất nhiên là nhất chiến thành danh A. Làm ta lần đầu tiên nhìn thấy cậu ra thời điểm, ta liền biết cậu ra không phải tầm thường chân ngắn tiểu chó đất, tin tưởng cậu ra có thể thành công. Xe gần như mở ra 20 phút. Đỗ xe. Lâm Phàm nói rằng, sau đó chỉ vào trước mặt cái kia cũ kỹ tiểu khu, ở nơi này trong tiểu khu. Mở cửa xuống xe. Lâm Phàm đem các em bé để xuống, các em bé hướng về bên trong chạy đi. mọi người theo sát phía sau khi đến lầu dưới thời điểm bọn họ phát hiện dưới lầu dĩ nhiên đứng đầy người những người này giờ khắc này trò chuyện với nhau ngôn ngữ bên trong tiết lộ cái này không dám tin vẻ mặt trên lầu làm sao sẽ nhiều như vậy chó a không biết a quá kinh khủng không ai dám lên đi những này chó thật giống đã phát điên đúng đấy ồ cảnh sát đến rồi giờ khắc này lâm phàm bọn họ ở dưới lầu liền nghe được trên tổ tiếp tiếng chó sủa hơn nữa còn không chỉ một con chó cảnh sát lâm đại sư ở nơi này trên lầu sao lâm phạm gật gật đầu ân chính là chỗ này chúng ta nhanh lên đi không tỉ giờ khắc này cũng không biết khí lực từ nơi nào tới cũng không cần người dịu dắt hướng về trên lầu chạy đi triệu trung dương đoàn người nhóm các ngươi nghe được không trên tổ kịp tiếng chó sủa hết sức vang dội e sợ cẩu ra đã đem ở đây chiếm lĩnh còn hiện trường đến cùng làm sao liền để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đi lầu 4, càng ngày càng tới gần nay tiếng chó sủa càng ngày càng vang dội Khi mọi người đứng ở cửa, nhìn về phía tình huống bên trong là, mỗi một người đều trận tròn mắt. Cảnh sát sợ ngây người, chuyện này. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, đem kính đầu nhắm ngay bên trong nhà tình huống. Trực tiếp trong phòng đám bạn trên mạng phát điên. Cơ mờ nở. Đây là địa ngục giữa trần gian A. Trấn kinh rồi, ta thật sự chấn kinh rồi. Này cũng quá bá đạo đi. Rơi ạ, cậu ra bọn họ căn bản không cần người khác trợ giúp A, trực tiếp đem những bọn người này từ cắn không thành hình người A. Lâm Phạm nhìn bên trong nhà tình huống, cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nam trên đất, hiểm yểm nhất tức nam tài xế, cảm giác được bên ngoài có người đến, dãy rùa đưa tay ra, cứu ta. Ngồi sổn ở nam tài xế bên cạnh hờ kỳ, cắn một cái mao nhung em bé, nhìn thấy nam tài xế đang động, dơ lên vuốt chó, hướng về nam tài xế trên mặt một trụ, để hắn yên tĩnh một chút. Ở một bên khác còn nằm hai bóng người, cũng đều vô cùng thê thảm, máu rầm rề, áo không đủ che thân, rất là thê thảm, trong miệng lẩm bẩm. Cứu ta. Chó. Chó. Eddie nằm ở đó hắt tay cô gái trên cánh tay, vẫn làm không biết mệnh dùng thân thể đụng nhau. Nhưng là hắc nữ tử đã sớm vệ vại, cũng ngăn cản không được. mươi 188, Pháp không trách chó. Tiểu Nha. Tiểu Nha. Hồng tỷ vọt vào, lúc này ở một gian khác trong phòng, chuyển đến trận chẳng cười. Đang hót tỷ lúc đẩy cửa, Tiểu Nha đang cùng một bầy chó chơi đùa cùng nhau. Hồng tỷ nhìn thấy Tiểu Nha, kích động để lại nước mắt. Tiểu nha vui sướng cùng chó con chơi đùa, sau đó giơ lên đầu, mẹ. Hồng tỉ sông lên đem tiểu nha ôm vào trong ngực, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, nì cỗ lạt cầu ra bước bốn con tiểu chân ngắn, ngoắt ngoắt cái đuôi từ trong nhà đi ra. Gâu gâu, nì cỗ lạt cầu ra hướng về lâm Phàm gào thét, có lợi hại hay không, bánh cầm tay lúc nào cho chúng ta. Lâm Phàm đội phục giơ ngón tay cái lên, cầu ra, lợi hại. Bọn cảnh sát nhìn trước mắt một màn. Cảm giác cuộc sống này giá trị quan đều xảy ra thay đổi, cảnh tượng như thế này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nào dám tin tưởng à, nhưng bây giờ sự thực liền phát sinh ở trước mắt, không thể không để cho bọn họ tin tưởng. Trực tiếp trong phòng. Cậu ra quá tuyệt vời, không nói, lễ vật xoắn lên. rơi ạ, hôm nay canh giữ ở trực tiếp trước hết thể đều đáng giá, chứng kiến kỳ tích một màn Sau đó ai còn dám nói cho đất không được, ta đi tới chính là đánh hắn nha. Hòa tiễn 10. Giờ khác này chỉ có soạt lễ vật mới có thể biểu đạt ra ta nội tâm kích động A không nói, 20 cái hỏa tiễn đưa lên. Bọn cảnh sát nhìn Lâm Đại Sư, thời khắc này bọn họ xem như là chịu phục, nguyên lai thật sự có thể được, chỉ là hiện tại tình huống này, sợ rằng phải gọi xe cứu thương. Lâm phản hỏi, này cắn có chút nghiêm trọng, sẽ không có chuyện gì đi. Cảnh sát lắc đầu, pháp không trách chó. Đối với bọn buôn người bọn họ cũng là căm hận vạn phần, trong lòng cũng là nhận thức vì là quả báo của bọn hắn. bọn họ hận không thể để những bọn người này từ trầm rãi chảy máu mà chết nhưng người nào để cho bọn họ là cảnh sát đây bởi vậy kêu xe cứu thương để bác sĩ tới xem một chút lâm phàm nhìn nì cổ lạt cầu ra đi trước phía dưới chờ chúng ta nì cổ lạt cầu ra gâu gâu hai tiếng đang ở xung quanh chơi đùa cầu cầu nhóm lập tức tập hợp lại đây sau đó chỉnh tề xuống lầu nì cổ lạt cầu ra đi tới cửa thang gác tiểu chân ngắn không tốt xuống thang lầu đang khi bước ra chân trước thời điểm trong nháy mắt lan xuống Cậu da cơ cơ đầu, cảm giác thấy hơi mất thể diện. Husky bính bính khiêu khiêu tới, lại là cắn một cái ở cậu da trên cổ của, vui sướng chạy xuống. Dưới lầu, Husky lại là lấy lòng nhìn cậu da, phảng phất là ở trên công. Thế nhưng chờ đợi Husky lại là cậu da hai mong vớt Làm cản. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, vô những bọn người này chết hình dạng, đoàn người nhìn, những bọn người này tử, đây là tự mình làm bậy thì không thể sống được, bọn họ vì tiền tài. Đem thống khổ áp đặt ở trên thân thể người khác, đáng đời. Quá chút giận, chính là muốn bộ dáng này. Làm cho này bầy cầu cầu điểm cái khen, căn quá tuyệt vời. Căn chết đáng đời, không chết coi như bọn họ mạng lớn. 666, cầu ra tuy rằng tiểu chân ngắn, thế nhưng có thể có dũng khí cứng rắn giang bọn buôn người. Sau đó ta chính là cầu ra nao tàn phấn. Một, Hồng tỷ lão công cầm lấy lâm phàng tay, kích động cảm tạ, lâm đại sư, thật sự quá cảm ơn ngươi, thật sự quá cảm ơn ngươi. Lâm Phạm khoát tay háo một cái, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn liền phải cảm tạ cái kia một ít chó nhóm, nếu như không là bọn hán, chúng ta cũng không tìm được a. Hồng tỷ lão công gật đầu, đúng, đúng, nên cảm tạ cái kia chút cầu cầu nhóm. Giờ khác này nằm dưới đất nam tài xế kêu thảm, cứu ta, cứu ta, chô của ta bị chó cắn, ta không muốn chết ta. Lâm Phạm nhìn tới, nam tài xế nơi đùng quần, quả nhiên một mảnh hứng hồng, hình như là bị tan phá, Lâm Phạm cười cợt, đáng đời. Đối với ba người này con buôn tới nói, bọn họ vĩnh viễn cũng nghĩ không thông, nhóm người mình là thế nào bị tìm được. Bác sĩ y tá đến rồi. Khi thấy tình huống hiện trường thời gian, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, hiện trường này có chút khủng bố a đầy đất máu tươi, còn có cái kia chút phá toái quần áo. vừa bắt đầu những y tá này còn không biết những người này làm sao vậy, bởi vậy cũng là đặc biệt để bụng. Khi biết được là bọn buôn người thời điểm, các y tá thái độ liền biến, cũng không biết có phải hay không là cố ý. khiêng càng cứu thương lúc xuống lầu, một tên khiêng càng cứu thương nhân viên, tay trượt đi, càng cứu thương rầm một tiếng, rơi trên mặt đất, người ở phía trên con buôn kêu thảm một tiếng. Nếu như chỉ là một lần cũng cho qua, then chốt ba người này con buôn, đều gặp cái này tội. Dưới lầu, tiểu khu các thị dân vừa bắt đầu không biết là tình huống thế nào, khi biết được ba người này là bọn buôn người, mà chút cầu cầu chính là tới cứu người thời điểm, mỗi một người đều há to miệng, sau đó vô tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, Này quá thần kỳ đồng thời làm cho này chút cầu cầu nhóm điểm khen dưới cái nhìn của bọn họ những này cầu cầu thật sự là thật lợi hại cảnh sát lâm đại sư ngươi nhìn những này chó nên làm gì lâm Phàm cười nói phát hiện vật phẩm lụn bọn họ kết bạn chính mình trở về được bọn cảnh sát gật gật đầu chuyện này bọn họ đến bây giờ còn rất mơ hồ a một tên cảnh sát tò mò hỏi lâm đại sư ngươi có thể cùng chó nói chuyện hơn nữa còn có thể rõ ràng ý của bọn họ mọi người nghe nói như thế Cũng đều nhìn Lâm Phạm, bọn họ cũng muốn biết đây là tình huống gì. Lâm Phạm khiêm tốn cười nói, hiểu một chút mà thôi, không thể nói được rõ ràng. Ở mọi người nhìn lại, Lâm Đại Sư đây là khiêm nhường, này đâu chỉ là hiểu một chút ta, cái này hoàn toàn chính là rõ rõ ràng rằng a. Lâm Phạm nhìn nì cổ lạt cầu ra, cầu ra, chúng ta trở lại lạc, lúc trở về chú ý an toàn, đừng vượt đèn đỏ. Nì cổ lạt cầu ra gâu gâu hai tiếng, đèn đỏ là cái gì? Được, liền làm chưa nói. Cùng chó đàm luận giao thông pháp, này đang nói đùa đây. Mọi người cười cợt tâm tình cũng đều vui thích đứng lên, tìm được đứa bé, vậy cũng tốt. Phố Vân Lý Lâm Phạm phát ra mỏng manh, đa tạ các vị hỗ trợ cùng chuyển đi, hiện tại hải tử đã an toàn tìm về, bọn buôn người cũng trói lại. Chuyện này ở mỏng manh trên gây nên động tĩnh không nhỏ, đây không phải là chuyện khác, liên quan đến đến đứa nhỏ bị bắt cóc bởi vậy chỉ cần tâm thái người bình thường, đều sẽ chuyển đi hỗ trợ, hiện tại blog vừa ra. cái kia chút còn bám vào lòng đám bạn trên mạng cũng đều thở phào nhẹ nhõm tìm trở về vậy thì tốt nhất giờ khắc này lâm phàm đưa điện thoại di động phóng tới trong túi tiền chuyện kế tiếp đem là một kiện phức tạp công tác ở lâm đại sư mặt tiền cửa hàng cửa hơn 10 đầu chó ngót ngót cái đuôi ngồi thẳng lên ngồi dưới đất trơ mắt nhìn lâm phàm bọn họ đang đợi khen thường đây nhị cô lạt cầu ra ngồi ở trước mặt vương công gào thét nhanh cho ăn nhanh cho ăn xung quanh vây xem thị dân càng ngày càng nhiều Bọn họ đều ở đây chứng kiến này kỳ tích một màn. Lâm Phạm đứng ở trước gian hàng, hít sâu một hơi, giữ lời nói, đáp ứng cho điều kiện, nhất định phải hoàn thành A. Sau đó này bánh cầm tay A, sợ rằng phải đổi tên, có thể gọi là cậu cầu chuyên dụng bánh cầm tay. Bởi vì ăn này bánh cầm tay, đều phải xếp hàng, hơn nữa còn xếp hàng chết đi xuống lại. Hiện tại những này cậu cầu, sau đó muốn ăn thì ăn, chính mình còn không thể cự tuyệt. Một phần lại một phần bánh cầm tay ra lò. Vậy xem các thị dân nuốt một ngụm nước bọn, nhiều như vậy bánh cầm tay nếu như đều cho bọn họ nhiều lắm tốt, đáng tiếc những này bánh cầm tay đều là cho cậu cầu nhóm, bọn họ không có phần, trừ phi cùng cậu cầu dành ăn, nhưng này có thể làm được mà, còn không bị người chết cười. mươi 189, bỏ đi tôi ạ. Cậu cầu nhóm ăn như hùm như sói, bánh cầm tay có thể bắt được người dạ dày, cũng có thể tóm lại cậu cầu nhóm dạ dày. Lâm Phạm đều quên mình làm bao nhiêu phần bánh cầm tay. Ngược lại những này cầu cầu nhóm cái bụng toàn bộ tròn vo, cánh tay của chính mình xem như là mệt chua. Thị dân, lâm đại sư, ngươi nhìn những này cầu cầu nhóm ăn no, không bằng cho chúng ta cũng tới điểm. Này dân thành phố lời, đưa tới mọi người chung quanh tán thành, bọn họ nhìn chó ăn thơm như vậy, cũng muốn sống giống cầu cầu nhóm một dạng thoải mái a. Lâm phàm khoát tay nói, mệt mỏi, mệt mỏi, hôm nay cầu cầu nhóm là công thần, khen thưởng là phải. Các thị dân cười lớn, bọn họ hôm nay xem như là kiến thức rộng. tình huống này không tận mắt nhìn thấy không ai sẽ tin tưởng dưới cái nhìn của bọn họ những này cẩu cẩu đều là thành tinh rất lợi hại a xung quanh thương gia các lão bản có những này chó sau đó chúng ta phố vân lý nhà ai có đứa nhỏ có thể cũng không cần đang lo lắng những thứ này trước đây còn ngại lớn hỏa nuôi chó ảnh hưởng phố vân lý bây giờ nhìn lại này là một chuyện tốt ta những chó hoang này sau đó chúng ta nuôi đi hôm nay việc này bọn họ đều là đại công thần a đúng đấy bất quá hôm nay thật vẫn cảm tạ cậu ra không nghĩ tới cậu ra đến phố vân lý không có mấy ngày dĩ nhiên trở thành lao đại này nhất hô ba ứng nhưng là rất lợi hại a ha ta nhìn phải cảm tạ còn phải cảm tạ lâm đại sư không có lâm đại sư ai có thể cùng cầu cầu nhóm giao lưu a đúng đúng lâm đại sư chính là chúng ta phố vân lý phúc tinh a lâm đại sư đến rồi phố vân lý sau chúng ta sức sống tốt hơn hồng tỷ vợ con đứa bé bị bắt cóc hiện tại cũng đúng lúc tìm trở về Này thật là cho cảm tạ Lâm Đại Sư đây. Lâm Phàm cười xua tay, các vị khách khí, đều là hàng xóm giúp lẫn nhau cũng là nên. Cục Cảnh sát Phố Vân Lý Nhi đồng án gạt bán đã lập hạ xuống, bọn cảnh sát đang đang bận rộn. Cái kia chút chứng kiến cầu cầu cứu người cảnh sát đã trở về, dọc theo đường đi bọn họ cũng đang thảo luận chuyện này, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực quá thần kỳ, đến bây giờ cũng không biết này bên trong rốt cuộc là nguyên lý gì. Làm việc nữ cảnh sát, hiện tại đã liên hệ giao thông bộ cửa bên kia Để cho bọn họ điều xung quanh đường cái video Hiện tại đang ở tuần tra Nên có kết quả Trở về cảnh sát nói rằng Thông báo giao thông bộ cửa Không cần điều Nữ cảnh sát nghi ngờ Làm sao vậy Tại sao không hòa hợp Hai tử đã tìm được Bọn buôn người cũng đi bệnh viện Nữ cảnh sát thở phào nhẹ nhõm Sau đó cười nói Vương ca Các ngươi thật là lợi hại Này cũng có thể tìm tới Nam cảnh sát cười cợt Đừng nói chúng ta lợi hại Nói ra ngươi khả năng không tin Phá lần này lửa bán nhi đồng, dĩ nhiên là một bầy chó, chúng ta đến cái kia chuyện gì cũng không làm, liền thu thập tàn cục mà thôi. A, đây là tình huống gì? Nam cảnh sát vẻ mặt hơi động, chuyện này nhất thời nửa nhóm khó nói, đêm nay ta mời ngài ăn cơm, ta cố gắng nói cho ngươi có được hay không? Được. Nam cảnh sát trong lòng có chút hưng phấn, hắn gần nhất một mực đuổi cái này đồng sự, nhưng là vẫn không có gì tiến triển, bây giờ đối phương đồng ý cùng ăn cơm tối, này đối với hắn mà nói. chính là một cái tiến bộ rất lớn a bệnh viện bọn buôn người nam tài xế nằm trên giường bệnh bác sĩ ta nơi đó thế nào bác sĩ đối với bệnh nhân đối xử bình đẳng thế nhưng biết trước mắt bệnh nhân này là bọn buôn người sau cũng chưa cho sắc mặt tốt phế bỏ vô dụng nam tài xế sắc mặt trắng bệnh phản phất tao thụ đả kích nghiêm trọng bác sĩ nhìn ra chỗ này là bị chó cắn cũng không thể không làm cho này chó điểm một cái khen a cắn thực sự là nhanh chuẩn tàn nhẫn khá lắm ngày mai Trên Internet xuất hiện một cái truyền trực tiếp video. Cơ mờ nở, không thể tin được, này cũng quá bá đạo đi. Người cùng chó nói chuyện. Huynh đệ ngươi đây là trêu chọc ta không được. Nhi đồng bị bọn buôn người bắt cóc, cuối cùng dĩ nhiên dựa vào một bầy chó tìm về. Câu chuyện này là ai biên, chúng ta cố gắng nói chuyện. Này lừa bán Nhi đồng sự tình không phải ngày hôm qua lâm đại sư vọng lại sao. Chẳng lẽ nơi này đồng bị tìm về, đều là chó công lao không được. Trên Internet. Thật nhiều dân trên mạng đều quay chung quanh đối với việc này thảo luận, bất quá cái video này vũ cũng không rõ ràng, mấy người sau khi xem xong, cảm giác hình như là có chút lợi hại, nhưng cũng không có đem để ở trong lòng, vì lẽ đó đưa tới phạm vi cũng không phải rất lớn. huống hồ đây là video trực tiếp, có địa phương Đức Quảng, người xem đầu góc, phát hiện vật phẩm lụn, mơ hồ, bất quá người biết chuyện này, đều là sợ hãi than hết sức, cảm giác tất cả những thứ này đều quá thần kỳ. Sáng sớm. Lâm Phạm sợ sệt bách khoa toàn thư nhiệm vụ hoàn thành, bởi vậy liền ở nhà đợi lâu một hồi, nhưng là đợi hồi lâu, cũng không có nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở, cứ yên tâm đi trong điếm. Phố Vân Lý. Các thị dân đứng xếp hàng, nói ngày hôm qua chuyện xảy ra. Cậu ra, lại đây. Các thị dân hướng về nằm ở chó gác cửa ra vây tay, nhưng là cậu ra liền đầu cũng không có nhấc, nằm ngoài ở chỗ này thật giống đang suy tư chó sinh. Cậu ra lờ đi chúng ta a. Nếu như chúng ta cũng có thể giống Lâm Đại Sư như vậy cùng cho tán gẫu ngày thật tốt ta, cái kia là có thể với bọn hắn đàm luận một hồi điều kiện, để cho bọn họ đem bánh cầm tay cho chúng ta. Ồ, Lâm Đại Sư đến rồi. Giờ khắc này, Lâm Phàm từ xa mới đi tới, tâm tình rất tốt, ngày hôm qua giải quyết tốt đẹp một chuyện, cái này tự nhiên thoải mái hết sức ca. Làm Lâm Phàm đứng ở trước gian hàng, chuẩn bị làm bánh cầm tay thời điểm. Nhi cố lạc cầu ra đột nhiên đứng lên, hướng về phố Vân Lý gâu gâu vài tiếng. nhất thời một bảy chó từ bốn phương tám hướng tới rồi sau đó một cái theo một cái đuôi cũng ở cửa xếp hàng ni cỗ lạt cậu ra hướng về lâm Phàm gâu gâu vài tiếng chúng ta muốn ăn bánh cầm tay lâm Phàm thở dài nay cái quái gì vậy xem như là hãm hại không có bị người hãm hại lại bị một bầy chó gài bẫy vẫn bận lục đến buổi trưa 10 giờ rưỡi rốt cục đem này bảy cẩu cẩu cho đổi rồi không có mua đến tay bắt bánh các thị dân nước ao ghen tị nhìn những này cẩu cẩu Người này cùng chó sự chênh lệnh làm sao liền lớn như vậy chứ? Đi qua một ngày tĩnh dưỡng, Hồng tỷ trong lòng cũng bình tĩnh, sau đó chuyện làm thứ nhất chính là cố gắng cảm tạ Lâm Phàm, mang theo rất nhiều lễ vật đến nhà nói cảm ơn. Đối với Lâm Phàm tới nói, cái này có thể là dễ như ăn cháo, thế nhưng đối với Hồng tỷ tới nói, cũng là thiên đại ân tình a. Hồng tỷ lấy ra một cái tinh xảo ổ chó, cậu ra, đây là của ngươi ổ, thích không? Ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Ni cút lạt cậu ra đưa lưới đầu. Đánh cái hà hơi, nhìn một chút hồng tỷ, lại nhìn một chút hồng tỷ trong cửa hàng cái kia bị pha lên ngăn trở quý khách cậu. Gâu gâu. Nhi Cố lạt cậu ra hướng về lâm phạm gâu gâu. Hồng tỷ hiếu kỳ hỏi, lâm đại sư, cậu ra nói cái gì đó. Lâm Phàm có chút lúng túng, hồng tỷ, cậu ra nói ngươi nhà quý khách cậu không sai, muốn cùng nàng trao đổi một chút. Lời này vẫn còn bị lâm Phàm điểm tô cho đẹp qua, nếu là không có điểm tô cho đẹp, chỉ có mấy người chữ, đó chính là, ta muốn truyền loại. Hồng tỷ sờ sờ cậu ra đầu cười nói nói đây là chuyện tốt ta đi thôi lâm phàm khinh bỉ nhìn ni cổ lạt cậu ra đi thôi ni cổ lạt cậu ra nghe nói như thế bốn cái tiểu chân ngắn vui sướng bật đát hướng về đối diện trong cửa hàng quý khách cậu phóng đi lưỡi đầu cũng là rỗi tại bên ngoài đung đưa cậu ra nhất đung đưa trong cửa hàng mọi người nhất thời thổi phù một tiếng bật cười điện thần côn thô lô nói rằng cậu ra đây là phụng chỉ truyền bá loại đi tới triệu trung dương cười nói cậu ra như thế lùn Bỏ đi tới sao? Mọi người, vấn đề này còn thật không nghĩ tới a. Chương 190, lễ vật nhiều lắm. Hồng tỷ rời đi, Nico lật lạt cậu ra cũng không trở về nữa, không biết đi nơi nào chơi, hoặc có lẽ bây giờ đang đang nghĩ biện pháp, nên làm gì mới có thể bỏ lên trên quý khách cậu trên người. Dù sao chân ngắn thân lùn, coi như là đứng thẳng, chó này đệ cũng vẫn không đi lên, đúng không chuẩn lối vào a, hay là cậu ra hiện tại đã ở một cái địa phương không người, không đất dung thân đi. chuyển phát nhanh. Vị nào là cậu gia? Lúc này, bên ngoài đến rồi chuyển phát nhanh tiểu ca, trong tay xách một cái hộp giấy lớn cái dương, cũng không biết bên trong là vật gì. Lâm Phạm dơ lên đầu, thần côn, nhìn là vật gì? khoái đệ viên nhìn điền thần côn, người là cậu gia. Ký tên chuyển phát nhanh. Điền thần côn đem đại danh của chính mình ký lên trên, sau đó nhìn thấy cậu gia đang ở đuổi theo một con chó, chỉ đến, đó chính là cậu gia, chúng ta là ký nhận người. Chuyển phát nhanh tiểu ca chuyển đầu nhìn nó. trong lòng vui à, bây giờ kỳ lạ sự tỉnh còn thật nhiều, bất quá cũng không nói gì nhiều, đem hàng giao cho Điền Thần Côn, liền cưới giao hàng xe rời đi. Lâm Phàm nhìn lớn như vậy đồ vật, cũng là hiếu kỳ, đều là gì đó. Điền Thần Côn lắc đầu, không biết ta, rất nặng. Triệu Trung Dương cười nói, nói không chắc là cậu ra phèn đưa tới. Lâm Phàm cười nói, làm sao có khả năng, muốn đưa cũng là đưa cho ta. cái này có gì tốt đoán, tháo rỡ mở nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Điền Thần Côn lấy chìa khóa ra. Đem phía trên băng rán xé mở, sau đó đem đồ vật bên trong lấy ra, này cũng thật là đưa cho cậu ra, tiểu tử ngươi nếu như cũng muốn, có thể cùng cậu ra cướp. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, nhất thời không có hứng thú. Quan có thể thức ăn cho chó. Bảo đường thức ăn cho chó. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cái quái gì vậy là thức ăn cho chó, còn có một chút tinh xảo chó chậu. Điền thần côn rất hâm mộ, ai bị à, không nghĩ tới cậu ra như thế được hoàn nền, lại có người dùng giá cao cho cậu ra kết hợp một bộ đầy đủ trang bị. Triệu Trung Dương quay về trực tiếp hỏi, là vị huynh đệ kia đưa cho cậu ra. Này cũng quá khách khí A Trực tiếp trong phòng. 666, này huynh đệ tốc độ tay khá nhanh à. Chuyện hôm qua vừa phát sinh, hôm nay hàng hóa liền đưa đến, đây là ngày hôm qua cũng nhanh đưa tới nữa à. Ta đưa, cậu ra bá đạo như vậy, nhất định phải cố gắng tưởng thưởng một chút. Ta đi, chúng ta cũng phải đưa, cậu ra lợi hại như vậy, không tưởng thưởng một chút, đều xin lỗi cậu ra a Mọi người ở đây nhìn truyền trực tiếp thời điểm, ngoài quán lại chuyển tới khoái đệ viên thanh âm. Lại là cậu ra, ký nhận một chút đi. khoái đệ viên lại tới nữa rồi. Lâm phàm cùng Điền Thần Côn nhóm liếc mắt nhìn nhau, nay cái quái gì vậy cũng quá không khoa học đi, lại có người mang đồ tới. Điền Thần Côn ký nhận, đem tháo dỡ mở, lại là thức ăn cho chó, lại là chó trâu, còn có một chút chó con đùa món đồ chơi. Nội U Lan cười nói nói, xem ra cậu ra là thật rất được hoan nghênh à, đây đều là phần thứ hai. hơn nữa cũng là lớn phần lễ vật liền những thứ này thức ăn cho chó đủ cẩu ra ăn được thiên hoàng địa lão lâm phàm lắc đầu tiệm chúng ta bên trong lại không lớn chó này lương hướng về cái nào thả đi a nô u lan suy nghĩ một chút kỳ thực có thể phân cho chó khác à, phố vân lý thật giống có không ít không ai muốn chó đem các loại thức ăn cho chó phân cho mọi người để cho bọn họ mỗi ngày nuôi nấng một hồi nên không có vấn đề gì chứ biện pháp này tốt lâm phàm sáng mắt lên ngược lại những này thức ăn cho chó cậu ra một người lại ăn không hết, phân cho mọi người, để cho bọn họ hỗ trợ phân phối một chút, ngược lại là một lựa chọn không tồi. Sau đó, cũng không lâu lắm, khóe đệ viên lại tới nữa rồi. Vẫn là cậu ra chuyển phát nhanh. Khóe đệ viên lần này thả thông minh, trực tiếp ở giao hàng đứng nơi đó, đem cậu ra chuyển phát nhanh toàn bộ tìm đến, một khối đưa tới. Đồng thời cũng là hoàn toàn chấn kinh rồi, chó này ra rốt cuộc là ai, cũng rất được hoang nên đi, chuyển phát nhanh đều là một đại bao một bọc lớn. Còn lúc trước nam tử này chỉ vào một con chó nói là cậu ra, hắn thật vẫn không tin, một con chó có thể như thế được hoàn nên không được. Điền thần côn ký nhận một bao, nhưng, phát hiện vật phẩm lụn, là chuyển phát nhanh tiểu ca lại đem đến rồi một bao, phía sau đều đúng thế. Thời khắc này, điền thần côn ngây ngẩn cả người, nhìn ngó giao hàng xe, chí ít chừng 10 bọc lớn A, này chất đống ở trong cửa hàng, còn có thể có không gian chuyển chân. Lâm Phạm vô hót một cái, biểu thị chịu phụ, này dân trên mạng nhóm cũng quá nhiệt tình. bất quá ngấm lại cũng gần như triệu trung dương trực tiếp nhân số rất nhiều đặc biệt là ngày đó chuyển trực tiếp thời điểm càng là đạt tới mấy trăm ngàn này có người tặng đồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình đem các loại chuyển phát nhanh trồng chất ở cửa lâm phàm để điền thần côn nhanh đi thông báo xung quanh cửa hàng các lão bản để bọn họ đi tới phân phối một chút con chó này căn bản ăn không vô à, hơn nữa coi như đưa hết cho cậu ra ăn cũng có thể để cậu ra ăn được muốn nói điền thần côn cảm thán một tiếng chó này so với người còn được nên Đúng là không có cách nào so với A. Rất nhanh, những cửa hàng kia các lao bản đều tới rồi. Bọn họ đối với phố vân lý cầu cầu nhóm thái độ xảy ra cực đại đổi mới. Trước kia là sợ sệt cái kia chút cầu cầu sẽ tán người. Còn có cái kia chút chó hoang quá bẩn. Thế nhưng đi qua hồng tỷ ra sự tình. Bọn họ nhưng là càng ngày càng thích. Bây giờ lâm đại sư bên này nhiều như vậy thức ăn cho chó. Bọn họ tự nhiên là một người cầm một hai túi về nhà. Chuẩn bị phân cho cái kia chút chó hoang. Hoặc là cho nhà mình chó dung ăn Cuối cùng. vốn nên là cầu ra lễ vật, bị phân tán hết sạch, chỉ cho cầu ra để lại mấy bao, làm đồ dự bị. Nếu như để cậu ra biết, mình bị nhiều người như vậy yêu thích, còn đưa tới nhiều như vậy lễ vật, cuối cùng bị này vô lương chủ nhân chia, cũng không biết có thể hay không nhảy lên một cái, cắn một cái ở chủ nhân chứng chứng trên, chuyện này còn thật bất hảo nói. Hiện tại để lâm phạm nhức đầu nhất sự tình chính là, ngày hôm qua hứa hứa hẹn, muốn ăn bánh cầm tay lại đây là được. Nhưng khi nhìn tình huống trước mắt, Những này cậu cậu căn bản cũng không có một chút ngượng ngùng biểu hiện, mỗi ngày ở cậu ra ra lệnh một tiếng, toàn bộ từ bốn phương tám hướng chạy tới, ngồi chồm hổm ở cửa, lặng lặng chờ đợi bánh cầm tay, này đối với Lâm Phàm tới nói, áp lực thật sự là quá, xem ra cần phải cùng cậu ra cố gắng nói một chút, mặc kệ đàm luận không nói chuyện lòng, đều phải để cậu ra thần phục ở uy nghiêm của mình bên dưới. Gâu gâu. Cậu ra tâm tình có chút chấm thấp, sau khi trở về nằm úp sấp ở cửa không núp nhích, hắc lưu, lưu trong đôi mắt lập lòe một tia ưu sầu vẻ, hắn đối với mình mất đi tự tin, giơ lên đầu liếc mắt nhìn đối diện trong tiệm quý khách cậu, sau đó lại trầm thấp chôn túi đầu, hiển nhiên truyền bá loại kế hoạch chưa thành công. Lâm Phàm cười nói, cậu ra, nói cho ngươi chuyện, bánh cầm tay vật liệu đã không có, sau đó ăn không hết nhiều như vậy, nếu như ngươi sau đó còn gọi ngươi cái kia chút chó đệ lại đây, chỉ sợ ngươi cũng không ăn được. Cậu ra tâm tình rất nguy, thật cũng không muốn nói ra lời, nhưng là có nghe hay không bánh cầm tay, nhất thời giơ lên đầu Gâu gâu. Lâm Phàm lắc đầu nói, ngươi không được cũng không có cách nào à, vật liệu đã không đủ, chẳng qua nếu như mỗi ngày chỉ có chính ngươi ăn, ngược lại là có thể, chỉ là ngươi thân là cậu gia, khẳng định cũng sẽ không một mình hưởng thụ đi. Gâu gâu. Cậu gia, không cho bọn họ ăn, liền cho ta ăn, ta ăn là được. Lâm Phàm vui mừng nở nụ cười, tốt, tốt, sau đó đừng lộ liễu, liền cho ngươi ăn, tuyệt đối đừng nói cho ngươi biết cái kia chút chó đệ, không phải vậy ngươi liền không có ăn. Go, go. Cậu gia đồng ý, thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng ngăn một mình. Lâm Phàm trong lòng nở nụ cười, Cầu gia tuy rằng không ngu ngốc, nhưng cũng không thông minh, tốt lừa dối hết sức á. Xin hỏi vị nào là Lâm Đại Sư? Lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Lâm Phàm dơ lên đầu, bên ngoài đứng ở hai người, trong đó một cái hắn biết, nhân hòa bệnh viện trường chủ nhiệm, còn có một cái cũng không phải nhận thức. Lâm Phàm nói, ta chính là, các ngươi tìm ta có việc gì? chương 191, không đánh tiêu ngươi tính tích cực. Trương chủ nhiệm vẫn không nói gì, một bên Lý giáo sư nhưng là lên trước, chủ động nắm Lâm phẳng tay, "Lâm đại sư ngươi tốt, bị nhân thủ đô bệnh viện hiệp hòa bệnh kén ăn chứng nghiên cứu người phụ trách Lý Minh Hạo, quang thời gian trước tay ngươi bắt bánh đối với bệnh kén ăn chứng người bệnh tới nói, chính là thuốc hay, phát hiện vật phẩm lụn, bị nhân nghiên cứu hơn nửa đời người, cũng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế, bởi vậy từ thủ đô lại đây, cùng Trương chủ nhiệm giao lưu, chính là muốn mở mang kiến thức một chút Lâm đại sư bánh cầm tay." Nếu như có thể nghiên cứu ra trị liệu bệnh kén ăn chứng thuốc, có thể nói là tạo phúc một mới a. Lâm Phàm có chút dại ra, họ lý này cũng quá khách khí, sau đó gật gật đầu, xin chào, ngươi tốt. Trương chủ nhiệm lên trước, Lâm Đại Sư, Lý giáo sư là quốc nội hàng đầu bệnh kén ăn chứng chuyên gia, hơn nữa ở trên quốc tế cũng là rất có tiếng tăm, lần này lại đây, cũng là muốn xin mời ngươi, giúp đỡ. Hỗ trợ không thể nói là, nếu như có thể giúp đỡ được việc đó là không thể tốt hơn. chẳng qua là ta này bánh cầm tay cũng không có gì sở trường cũng là bình thường nguyên liệu nấu ăn e sợ không có gì giá trị nghiên cứu lâm phạm lắc đầu nói rằng hắn là hiểu rõ nhất bánh cầm tay bách khoa toàn thư trên tri thức hắn rất rõ ràng cái này căn bản không có thể sử dụng thưởng thức để giải thích chính là bách khoa toàn thư cho bánh cầm tay bổ trợ mới có thể làm ra mỹ vị như vậy bánh cầm tay lý giáo sư đời này hãy cùng bệnh kén ăn chứng tiêu hao bây giờ này bánh cầm tay phản phất chính là cho hắn mở ra một cái ánh sáng minh đại đạo Nếu như có thể tìm được mấu chốt trong đó điểm, hay là hết thể đều có thể nên nhận nhi giải. Lâm Đại Sư, không muốn kiêm tốn, tay người bắt bánh có thể để bệnh kén ăn chứng người bệnh động khẩu, tất nhiên là bên trong có cái gì huyền liền rượu, hay là chính là nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn trong đó sinh ra va chạm, kết hợp ra một khác loại mới hóa học hiệu quả. Lý giáo sư đầu góc vẫn tương đối linh hoạt, ý nghĩa vẫn là rất nhiều. Cứ như vậy một chút thời gian, liền nghĩ đến những thứ này. Trương chủ nhiệm một bên gật đầu, rất có thể. Bất quá ta cũng kiểm nghiệm qua, này bên trong cũng không có bất kỳ mới lạ nguyên tố, chẳng lẽ là bây giờ máy móc không đủ tiên tiến, đo lường không ra không được. Lâm Phạm đứng ở nơi đó, trong lòng bất đắc dĩ, hai người kia còn thật mê ly, hắn rất muốn nói cho hai người, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, căn bản là không có chuyện này. Mình dùng đều là nguyên liệu thức ăn phổ thông, sản sinh hiệu quả như thế này hết thảy đều là bách khoa toàn thư nguyên nhân A. căn bản cũng không phải là nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn va chạm bên trong sinh ra hiệu quả a bất quá coi như mình nói rồi hai người bọn họ hay là đều sẽ không tin tưởng chẳng bằng để cho hai người chậm rãi suy nghĩ đi được lâm phạm mở miệng nói lý giáo sư trương chủ nhiệm các ngươi bây giờ muốn để ta giúp ngươi ra sao nhóm đối với chuyện này hắn tuy rằng cảm giác một ít bệnh kén ăn chứng người bệnh đều là mình tìm đường chết làm nhưng có một ít bệnh kén ăn chứng người bệnh nhưng không phải như vậy có khi là bởi vì áp lực quá lớn Tinh thần thất thường, dẫn đến phát sinh bệnh như vậy tình, vì lẽ đó hắn cũng không có cự tuyệt lý giáo sư cùng trường chủ nhiệm, nếu như có thể rút bận điệu, đó là chuyện không thể tốt hơn nữa. Lý giáo sư mở miệng nói, Lâm Đại sư, ngươi có thể hay không bắt đầu lại từ đầu làm một phần bánh cầm tay, ta quay phim lại, đồng thời ghi chép một hồi quá trình, trở lại cố gắng nghiên cứu. Lâm Phạm nhìn lý giáo sư, thật không biết nên nói cái gì, hắn hết sức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn này nhanh muốn trở thành lao đầu tử lý giáo sư. Hắn còn có thể nói cái gì? Bất kể nói thế nào, đều lớn như vậy tuổi tác, chí ít cho người ta một tia hy vọng a. Tốt, bất quá ta chỉ có thể làm một phần. Lâm Phạm nói rằng, Lâm Đại Sư Bánh cầm tay ở Thượng Hải phố Vân Lý Cái Phạm Vi này đã nổi danh, mỗi sáng sớm xếp hàng thị dân, có thể vẫn xếp tới đầu phố đi, đương nhiên số này bài mỗi ngày chỉ có 100 cái, hơn nữa còn muốn từ này 100 trong đó mặt tuyển ra 10 vị, vì vậy đối với một ít đến trưởng, không có xếp tới vị trí thứ 100 các thị dân tới nói này mua một phần bánh cầm tay độ khó rất lớn hơn nữa hiện trường còn có đầu cơ xào giá cả thậm chí một cái thẻ số đều phải bị xào đến mấy trăm khối còn nếu như bị chọn chúng này bánh cầm tay đều có thể bán ra một cái giá cao bởi vì tới nơi này mua bánh cầm tay rất nhiều người bên trong không thiếu một ít người có tiền xung quanh một ít công ty lao tổng có lúc muốn ăn đều sẽ từ đầu cơ trong tay mua bánh cầm tay hiện tại đối với một ít thị dân tới nói Hoàng Kim vạn lạng dễ dàng, bánh cầm tay một cái cũng khó mua. Hơn nữa mỗi ngày đều có không ít mộ danh mà đến người ngoại địa. Vô ý trong đó, phố vân Lý Lâm Thị bánh cầm tay đã nổi danh. Lý giáo sư cảm giác một phần hơi ít, nhưng một bên Trương chủ nhiệm nói rằng, Lý giáo sư, một phần đã rất tốt, Lâm Đại sư này bánh cầm tay thiên kim dễ cầu, chúng ta có thể để Lâm Đại sư vì chúng ta là một phần, đã là thiên đại bản ơn. Nghe được Trương chủ nhiệm nói như vậy, Lý giáo sư gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới một phần bánh cầm tay đều như vậy khó mua, sau đó lấy điện thoại di động ra, trương chủ nhiệm quay chủ, đồng thời tự cầm ra bút ký bản, bắt đầu ghi chép lâm đại sư làm bánh cầm tay từng cái bước đi. Lâm Phàng mở miệng nói, hai vị nhìn cho rõ, ta bắt đầu làm. Trương chủ nhiệm cùng lý giáo sư tập trung tinh thần, đặc biệt là lý giáo sư càng là dựa vào là rất gần, chính là sợ sệt sai làm một cái bước đi. lau dầu, mặt trên, mỗi một cái động tác đều rất bình thường. không nhìn ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào thêm phối liệu lý giáo sư tác phẩm liên tục ở trên sổ tay nhanh chóng ghi chép lúc này một đạo hương vị sông vào mũi lý giáo sư nghe đến mùi thơm này vẻ mặt có chút biến hóa hắn cảm giác mùi vị này thật sự là quá mê người thế nhưng này một phần nhưng là dạng bản a làm sao có thể ăn đi bởi vậy nuốt một ngụm nước bọt chịu nhịn liêu nhân này mùi vị nhanh chóng ghi chép rất nhanh một phần bánh cầm tay ra lò lâm phàm đem bánh cầm tay quấn ở trong túi nhựa Được rồi. Chương chủ nhiệm đối với này bánh cầm tay rất là quen thuộc, nghe đến mùi thơm này, tự nhiên có thể nhịn, thế nhưng đối với lý giáo sư tới nói, loại mùi thơm này hắn là thật không có người qua à, thậm chí nhũ đầu đều có loại muốn thưởng thức này loại bánh cầm tay kích động. Thế nhưng hắn nhịn được, đây chính là nghiên cứu hàng mẫu, nhất định phải mang trở về thủ đô đi, dùng nhất dụng cụ tân tiến phân tích một chút. Đồng thời quá trình này cũng ghi chép xuống, phía sau nhiệm vụ hơi trùng xuống nặng, cần bình tĩnh lại tâm tình, tốt nghiên cứu kỹ. lý giáo sư nắm lâm phàng tay cám ơn ngươi lâm đại sư lâm Phạm khoát tay cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng thế nhưng hắn rất muốn nói cho đối phương biết đừng lãng phí thời gian nghiên cứu ngươi là nghiên cứu không ra được thế nhưng ngẫm lại nhân ra tuổi đã cao thật vất vả có chút hy vọng cũng làm người ta tìm tòi một chút đi huống hồ chuyện này lâm phàng chính mình cũng không giải thích rõ ràng cũng chỉ có thể giả ngu không nghĩ tới một cái bánh cầm tay dĩ nhiên chọc tới nhiều như vậy phía sau sự tình thật là khiến người ta không nghĩ tới a Lý giáo sư, hy vọng ngươi có thể thành công. Lâm Phàm cười nói nói. Lý giáo sư hài lòng gật gật đầu. Lâm Đại sư, ngươi những ngày nguyên liệu, có thể hay không để ta lấy một chút hàng mẫu? Tự tiện. Lý giáo sư lần này lại đây, cái gì cũng mang đủ, đem mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn phân mở ra ở trong túi, chuẩn bị mang về tốt nghiên cứu kỹ. Hiện tại tình huống này, căn bản không cần nghĩ, kết quả cuối cùng chính là thất vọng, này thật nếu có thể nghiên cứu ra, nhưng là thật sự trời cao. Lý giáo sư lúc rời đi, cố ý cùng Lâm Phàm muốn dãy số, "Ở có chỗ không rõ, hắn muốn cứ gọi điện thoại lại đây, hỏi thăm một chút." Lâm Phàm cũng không có cự tuyệt, đem dãy số lưu lại. Trương chủ nhiệm cảm giác Lý giáo sư không chắc chắn lắm, nhân hòa bệnh viện thiết bị tuy rằng không đổi kịp thủ đô bệnh viện hiệp hòa thiết bị, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nay kết quả cuối cùng, chỉ sợ sẽ là khó giải. Bất quá Trương chủ nhiệm cùng Lâm Phàm giống như, Lý giáo sư như vậy có hứng thú, hắn cũng không muốn bỏ đi Lý giáo sư tính tích cực. mươi 192, Lâm Đại Sư thật hạnh phúc. Lý giáo sư cùng Trương chủ nhiệm rời đi. Điền thần côn lên trước, ngươi nói này cái gì Lý giáo sư có thể nghiên cứu chế tạo xảy ra vấn đề gì đi ra à. Lâm Phàm cười cợt, có thể nghiên chế ra được đều tốt. Điền thần côn có lúc cũng đang suy nghĩ này bánh cầm tay rốt cuộc là làm sao làm ra, nhưng hắn bây giờ là thật sự không nghĩ ra, này bánh cầm tay nguyên liệu đều là hắn đi mua, còn có thể không biết ở đây mặt tình huống thế nào không được. Cuối cùng, hắn chính là cho rằng này bánh cầm tay hay là thật sự nhìn tay người đi, tuy rằng không tin, nhưng cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lúc này, một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện ở cửa tiệm. Lâm Đại Sư, âm thanh lanh lảnh truyền đến, nô hoán nguyệt mang theo mũ, mà không có tay liên thể váy xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lâm phàm nhìn người tới, nhất thời sưng sờ, sau đó cười nói, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi tới được. Điên thần côn cười, hoán nguyệt chẳng lẽ, phát hiện vật phẩm lụn. Là đến xem ta ruộng người nào đó không thành Nô Hoán Nguyệt đẹp đẽ cười cười Sau đó đi vào trong cửa hàng Gần nhất vẫn luôn ở viết bài hát Hôm nay kết thúc, liền có thời gian đi ra Cho nên tới ở đây nhìn Lâm Đại Sư còn có các ngươi. Điền thần côn rất nhiệt tình Đến, đến ngồi Lúc này, Nô Hoán Nguyệt thấy được Nô Ú Lan Trên mặt vẫn lộ ra nụ cười Thế nhưng trong lòng nhưng là hơi có một tia biến hóa Lâm Đại Sư, vị này mội mội đẹp lạ Lâm Phàng Cười, vừa định giới thiệu nô u lan khiêng tinh xảo khuôn mặt nói rằng ta gọi ngô u lan ở lâm đại sư trong cửa hàng hỗ trợ ngươi tên là ngô hoán nguyệt chúng ta là cùng họ bất quá ta nhớ họ ngô ra phả trên hữu chữ lót phía trước hoán chữ lót ở phía sau ta phải cao hơn ngươi gấp đôi nô hoán nguyệt đem mũ bắt một tia tóc dài bồng bềnh hạ xuống cười yếu ớt nói chúng ta hẳn không phải là cùng một cái ra phả ở chúng ta ra bên kia hoán chữ lót phía trước hữu tử thế hệ ở phía sau nô thiên hà kinh ngạc nhìn một chút con gái Sau đó cười nói, nam bác hai phe, nô là thế gia vọng tộc, này ra phả không giống nhau. Triệu Trung Dương vẫn cầm điện thoại di động, trực tiếp giữa dân trên mạng nhóm, nhìn thấy ngôi hoán nguyệt thời điểm, hào hào hào soạt bình luận. 666, Dương ca thật hạnh phúc ca, ở lâm đại sư trong cửa hàng, không chỉ có căn mỹ nữ làm việc với nhau, còn có thể nhìn thấy mỗi bên loại mỹ nữ. Ồ, cô em này làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Đúng rồi, đây không phải là tân nhân hảo thanh em bên trong ngôi hoán nguyệt sao? ta thích nhất nô hoán nguyệt thanh âm nô hoán nguyệt là ai a không quen biết lâm phàm cùng điền thần côn liếc nhau một cái luôn cảm giác không khí của hiện trường thật giống có một tí tẹo như thế huyền diệu a bài hát mới chuẩn bị lúc nào tuyên bố chúng ta có thể phải thật tốt cổ động mới là lâm phàm cười nói đạo hai người này lần thứ nhất gặp mặt sẽ không có bất kỳ giao tụ tập nô hoán nguyệt cười nói cũng sắp rồi bài hát mới chuẩn bị phóng tới khô nóng âm nhạc internet đánh bảng Hơn nữa ca khúc thứ nhất liền là dùng bầu trời làm chủ bài hát. Lâm phàm cười cận, những khác ca khúc từ Dương lão Sư Thao Đào, chất lượng khẳng định không sai, đây là muốn một lần là nổi tiếng A, sau đó có thể chính là Đại Minh Tinh. Nào có, tất cả những thứ này cũng đều được cảm tạ ngươi mới là, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không giống như bây giờ. Nô Hoán Nguyệt cười híp mắt nhìn Lâm Đại Sư, sau đó nói tiếp, gần nhất ta lại thích tốt luyện tập bầu trời, so với khi đó thời điểm tranh tài muốn hát càng tốt hơn. Có thời gian ta hát cho ngươi nghe có được hay không? Được, không thành vấn đề. Lâm Phàm cười nói, này Vương Minh Dương thiếu hụt trên đài, mà bây giờ lực thổi phòng nô hoán nguyệt xác thực là lựa chọn không tồi, chỉ là này muốn thổi cho nổi tiếng, không chỉ cần có đầy đủ giao thiệp, bản thân còn cần có bản lãnh thật sự, không phải vậy cũng chỉ là hoa quỳnh một hiện mà thôi. Nô hoán nguyệt cố gắng như vậy, sau đó không hồng, cũng trời đất không tha. a. Nô U Lan ở một bên vẫn không có cắm trên lời. Gặp Lâm Đại Sư cùng Ngô Hoán Nguyệt trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng có chút khác thường, sau đó mở miệng nói, kỳ thực ta hát cũng rất dễ nghe. Lâm Phàm kinh dị nhìn Ngô u Lan, thật sao? Không nghĩ tới Ú Lan cũng biết ca hát. Ngô Ú Lan gật gật đầu, ân, trước đây thời điểm ở trường học, còn phải quá người thứ nhất đây. nay ngược lại là chưa từng nghe qua, nếu như có cơ hội, còn thật muốn nghe một chút. Lâm Phàm cười nói đạo, cảm giác mình người quen biết, đều là nhân tài à, một cái so với một cái có tài nghệ. lúc này, nô hoán nguyệt đi tới lâm phàm bên cạnh ngồi xuống, sau đó cầm lấy lâm phàm cánh tay, hôm nay nghỉ ngơi, ta ở internet đặt trước hai tấm hải dương công viên nhóm, lâm đại sư, không bằng theo ta đi xem một chút, có được hay không? nhìn động vật ta, lâm phàm đối với mấy cái này còn thật không nhiều lắm hứng thú, nhìn động vật có cái gì đẹp mắt? nô hoán nguyệt điểm đầu, ấn a, hôm nay là cuối tuần này, có biểu diễn nhìn. nô ú lan nhìn thấy nô hoán nguyệt cầm lấy lâm đại sư cánh tay, nhất thời trong lòng mất hứng. Điều hồ ly tinh, Lâm Phạm nhìn một chút tình huống bên ngoài, tạm thời cũng không có khách. Huống hồ trong cửa hàng có Nô Thiên Hạ ở, ngược lại cũng không cần bận tâm. Cái này, được. Vậy thì đi xem một chút. Vừa vặn cũng vung lòng một chút. Nô Hoán Nguyệt vui vẻ điểm đầu, ân, ân. Mỗi ngày ở trong cửa hàng khẳng định rất bí bách. Hải Dương công viên nơi đó chơi cũng vui. Đại Dương này công viên ta cũng không có nhìn qua đây. Lâm Phàm cảm giác mình đến rồi thượng hải sau, liền vẫn không có cái gì nghiệp dư sinh hoạt. Trước đây công tác thời điểm. Vẫn chạy tới chạy lui, 9h đi 5h về, về nhà chính là nghỉ ngơi, ngủ. Được bách khoa toàn thư phía sau, mỗi ngày cũng đều đúng hạn đến trong cửa hàng, còn thật hết sức thiếu ra đi xem một chút. Cái kia liền càng nên đi. nô Hoán Nguyệt Hưng phần nói. Nội U Lan nhìn trước mắt một màn tiểu hồ ly này tinh cùng lâm đại sư áp sát quá gần. Sau đó mở miệng nói, ta cũng muốn đi, ta tới Thượng Hải cũng thời gian thật dài, vẫn luôn không có cơ hội đi ra ngoài đi dạo một vòng đây, không bằng mang ta lên có được hay không. Lâm Phàm đúng là không nghĩ nhiều, tốt, vậy thì cùng đi chứ. Hoán Nguyệt, ở mua một tâm nhóm đi. Kỳ Thực, ta cũng muốn đi. Điên Thần Côn chậm chậm rãi nói, nhưng là lời kia vừa thốt ra, nhất thời cảm nhận được hai cô ánh mắt sát khí lan truyền mà đến. Nô U Lan cùng Ngô Hoán Nguyệt trừng trừng nhìn mình, sau đó hắn cười cười xấu hổ, ta còn là quên đi, trong tiệm này không thể không ai, ta còn là coi tiệm tốt hơn. Điền Thần Côn rất là yêu sầu à, này người đã giả, liền không được hoang nên Trước đây bất kể nói thế nào. Đó cũng là sóng bên trong một cái tiểu bạch rồng A, rất được các mỹ nữ hoang nghênh chỉ là hiện tại giải tàn phế mà thôi, thời gian quá vô tình, em gái thật không có ánh mắt. Nô Hoán Nguyệt hôm nay lại đây, chủ yếu chính là muốn gọi Lâm Đại Sư cùng đi ra ngoài đùa, nhưng là không nghĩ tới đến rồi trong cửa hàng sau, thấy được một cái nhan sắc trên không thua cùng muội tử của mình, nhất thời làm cho nàng cảm giác được một loại không biết từ đâu tới cảm giác nột ngạt. Hiện tại hai người đơn độc đi Hải Dương công viên kế hoạch thất bại, lại thêm một cái kỳ đà cắn mũi. sau đó nhìn một chút điện thoại di động, có chút không quá tình nguyện lại mua một tấm nhóm. Lâm Phàm nói rằng, được rồi, vậy thì lên đường đi, hôm nay liền khổ cực các ngươi ở trong cửa hàng giữ cửa. Điền Thần Côn khoát tay háo một cái, đi thôi, đi thôi, không có chuyện gì, chơi vui vẻ. Lâm Phàm cười cợt, sau đó mang theo hai cái mỹ nữ cùng ra ngoài, làm Lâm Phàm bọn họ đi rồi phía sau. Điền Thần Côn nhích lại gần, Ngô Lao Đầu, ngươi này khuê nữ muốn cùng tiểu tử này chạy? ngươi liền không hề có một chút cảm tưởng. Nô Thiên Hà cười cợt, đều đã là người lớn, có cuộc sống của chính mình. Triệu Trung Dương rất hâm mộ, Lâm Đại Sư thật hạnh phúc. Chương 193, Thần Long bãi vĩ lợi hại không. Lâm Phạm lái xe, Nô Hoán Nguyệt cùng Nô U Lan đều ngồi ở phía sau, trước mặt chỗ ngồi kế tài xế, các nàng không phải là không muốn ngồi, thế nhưng Ngô U Lan đi trước một bước, cướp được chỗ ngồi kế tài xế, nhưng là Nô Hoán Nguyệt một câu nói, liền làm cho nàng ngoan ngoãn trở lại phía sau đến, đến rồi. Nô Hoán Nguyệt. Ngô Lan ngồi muội, ngồi, ngồi, ngồi phía sau, chúng ta tâm sự ngày có được hay không? Lâm Phàm tự nhiên là muốn để cho hai người quen biết một chút, bởi vậy cũng là lên tiếng, Ngô Lan bĩu môi, cùng Ngô Hoán Nguyệt ngồi ở phía sau. Vừa bắt đầu, Lâm Phàm cho rằng hai người đều là đang nói chuyện, nơi nào bao bao đẹp đẽ, cái nào mỹ phẩm dùng tốt các loại, nhưng là để Lâm Phàm không có nghĩ tới chính là, hai người này tán gẫu đề tài, có chút sắc gia. Không là chiều cao của ngươi cao bao nhiêu, sẽ là của ngươi số đo ba vòng bao nhiêu? còn có có hay không có yêu đương quá gì gì đó, những này đều tán gẫu qua. Đây là ở hướng về ta tiết lộ ra cái gì không? Hải Dương công viên. Lâm Phạm nói rằng, cái này có phải hay không muốn đi đâu một bên lấy nhóm? nô Hoán Nguyệt gật đầu, ân muốn đi đâu một bên lấy phiếu, chúng ta cùng đi chứ. Dựa theo nô Hoán Nguyệt ý tứ, đó chính là ba người muốn hành động chung, tuyệt đúng không phân mở. nô Ú Lan vui vẻ, hôm nay liền muốn làm kỳ đà cản mũi, hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt. nô hoán nguyệt có rất ít cơ hội tới trong cửa hàng bất quá chính mình nhưng là ngày ngày đều ở tại trong tiệm ở ưu thế trên liền dẫn trước đối phương còn có thể thua trận không được huống chi mình làm kỳ đà cản mũi tự hào a chính là muốn giỏi sáng ngươi để cho ngươi kế vật toàn bộ gặp lại hiện trường du khách rất nhiều cũng không lâu lắm linh nhóm ba người cùng tiến nhập hải dương bên trong công viên bên trong xấu cảnh không sai đi ở đường nối bên trong hay cùng ở vào một phiến hải dương thế giới bên trong nô hoán nguyệt chỉ vào một bên lâm đại sư ngươi nhìn cái này tốt đẹp đẽ lâm phàm chuyển qua đầu ân đích sắc rất đẹp đẽ nô u lan lôi kéo lâm phàm cánh tay ngươi nhìn cái này cũng rất đẹp lâm phàm lại chuyển qua đầu vẫn là điểm đầu ân cũng là không tệ hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng có thể nghe hiểu những đại dương này sinh vật tâm thanh đặc biệt là một cái cá mập bơi qua thời điểm hắn rõ ràng nghe được này cá mập nói chuyện nhìn cái gì vậy ba người vẫn đi về phía trước dọc theo đường đi Lâm Phạm bị hai người kéo tới kéo đi, nhìn này nhìn, hắn dọc theo đường đi cũng không biết nói rồi bao nhiêu câu, không sai, đẹp đẽ, thật là đẹp mắt, ngược lại chỉ cần hai người lôi kéo chính mình, Lâm Phàm liền sẽ theo thói quen nói không sai. Hoa, wow. Bên kia có cá heo biểu diễn, chúng ta đi chiếm một hồi vị trí, đợi lát nữa liền muốn bắt đầu. Nô Hoán Nguyệt chỉ về đằng trước nói rằng, nàng thích nhất cá heo, lần này lại đây, chính là muốn cùng Lâm Đại Sư hai người đồng thời nhìn. nhưng là không nghĩ tới nhiều hơn một cái kỳ đà cằn núi theo nô hoán nguyệt cá heo đại biểu chính là ái tình hồi ức còn có thanh xuân nô Ú lan cũng rất ưa thích cá heo tự nhiên cũng là rất vui vẻ sau đó ba người chiếm ba cái vị trí hai người hai bên trái phải đem lâm phàm kẹp ở giữa lâm phàm nhìn trước mắt cái kia ở trong nước ngao du cá heo cũng là lộ ra nụ cười buông lòng một chút tâm tình cũng là rất tốt cá heo sư đứng ở nơi đó chờ đợi các du khách vào chỗ sau đó bắt đầu biểu diễn từng cái biểu diễn đều gây nên khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt lâm phàm cũng là đầu nhập vào đi vào nhìn ở cá heo sư dưới sự dẫn đường cá heo nhóm làm một cái lại một cái động tác nô hoán nguyệt linh động ánh mắt nhìn trước mặt biểu diễn sau đó lặng lẽ nhìn lâm phàm một chút hít sâu một hơi đầu khe nghiêng nàng muốn gối lên lâm phàm trên bả vai thế nhưng động tác rất vi diệu phảng phất là đang chậm rãi thăm dò mà một bên khác nô ú lan thấp nhìn thấy ngô hoán nguyệt đầu hơi chết đi nàng trong nháy mắt hiểu nàng đây là muốn đem đầu tựa ở lâm đại sư trên bà vai sau đó cũng là hơi chết cái đầu cũng phải tựa ở lâm phàm trên bà vai hai người đều đang chậm rãi di động tới mà lâm phàm nhưng là nhìn hết sức mê ly thật phấn khích không nghĩ tới có lúc thả lỏng tâm linh nhưng là như vậy sung sướng nô ú lan cùng nô hoán nguyệt quyết tâm trong lòng không đang do dự đầu một hồi nghiêng về một hồi được nhìn thấy cá heo cuối cùng đặc sắc biểu diễn lâm phàm đứng dậy vỗ tay chung quanh du khách cũng đều như thế ẩm đau quá lâm phàm chuyển qua đầu các ngươi làm sao vậy có phải là hơi mệt chút nô u lan cùng nô hoán nguyệt xoa xoa đầu các nàng không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy hai người bọn họ đầu đụng vào nhau đau quá a giờ khắc này nghe được lâm đại sư hai người đều có chút ngượng ngùng trả lời thật là mất mặt a lâm phàm cảm giác các nàng hình như là mệt mỏi thật sự sau đó mở miệng nói thời điểm cũng không sớm vậy đi trở về đi nô hoán nguyệt hai người gật gật đầu Lần này hành động là thất bại, sau đó xem ra phải suy nghĩ một chút biện pháp khác, nhất định phải đem đáng giận này kỳ đà cản mũi cho gác sang một bên. Mà Ngô u Lan trong lòng cũng là có kế vật, không có nghĩ đến con tiểu hồ ly tinh này đã vậy còn quá chủ động, sau đó khẳng định không có thể làm cho nàng thừa lúc vắng mà vào, dù sao nam sinh sợ nhất sinh đẹp nữ sinh chủ động. Bãi đầu xe lộ thiên Hiện tại đầu còn đau không? Lâm Phạm hỏi. Ngô Hoán Nguyệt lắc đầu, không đau. Ngô u Lan, ta cũng không đau. Lâm Phạm gật gật đầu, không đau là tốt rồi, lần sau phải chú ý điểm, mệt mỏi liền nói tiếng. Hai người. Một chiếc màu đèn phe ra di. Hai người trẻ tuổi ngồi ở trong xe. Ngươi nhìn, bên kia hai cái níu rất không sai. Một người mặc mốt người trẻ tuổi chỉ về đằng trước nói rằng. Chủ lái trên trẻ tuổi người, một chút nhìn lại, ha, cũng thực không tồi, đợi lát nữa chúng ta đi theo đám bọn hắn, dọa dọa bọn họ. Diệu ca, cái tên này cũng thật là chó ngáp phải rồi. Một chiếc phá chạy băng băng, dĩ nhiên câu đáp hai cái xinh đẹp như vậy lưu, nhất định phải dọa dọa hán, không phải vậy chúng ta nơi đó chịu phục à. Dương Kiệt cười nói nói. Khà khà. Diệu ca cười cận, sau đó cố ý đạp cần ga một cái. Từng trận tiếng rít chuyển đến. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, cũng không để ý, liền lên xe rời đi, mà chiếc kia màu đèn phe ra di nhưng là đi theo phía sau. Hai người bọn họ ra cảnh sung túc, liền thích khôi hài chơi. đặc biệt là nhìn thấy một người trẻ tuổi lái một chiếc phá chạy băng băng còn câu đáp hai cái xinh đẹp hữu liền để cho bọn họ nổi lên trêu chọc một chút tâm tư của đối phương trên đường lâm phàm lái xe cảm giác ngô hoán nguyệt hai người thật giống như tương đối thấp trầm hai người các ngươi thật sự không có sao chứ làm sao cảm giác các ngươi không yên lòng lâm phàm làm sao biết hai người tâm tình bây giờ được có bao nhiêu phiền muộn à đặc biệt là ngô hoán nguyệt là buồn bực nhất hôm nay thật vất vả có một đơn độc trung đụng thời điểm đã bị bên cạnh kỳ đà cản mũi cho quấy rầy. Mà Ngô U Lan cảm giác mình đối với Lâm đại sư cảm giác rất bí ẩn hay, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, thế nhưng đang nhìn đến ngôi Hoán Nguyệt thời điểm, nàng cũng cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm. Lâm Phàm lắc lắc đầu, trong chớp mắt, đột nhiên đạp một hồi phanh lại, ở bãi đậu xe thấy chiếc kia màu đen phe ra gì, đột nhiên từ bên cạnh trực tiếp dồn sức đánh tay lái ném đi qua, nếu như không phải là mình đúng lúc đạp phanh lại giảm tốc độ, chỉ sợ cũng muốn đụt vào. A Ngô Hoán Nguyệt, phát hiện vật phẩm lụn, thân thể mất đi cân bằng, chán hướng về trước mặt chỗ tựa lưng và chạm. Thảo, có bệnh A. Lâm Phàm trong lòng mắng to, sau đó mau mau hỏi, các ngươi không có sao chứ? lô U Lan không có chuyện gì, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy Ngô Hoán Nguyệt chán thời gian, nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hoán Nguyệt chán bị phá vỡ. Lâm Phàm trong lòng nổi giận, sau đó theo chiếc kia màu đen phe ra gì? Phe ra gì bên trong xe? Dương Kiệt cùng Diệu ca cười lớn, ha ha. khẳng định đem tên kia phát liệu đều dọa đi ra thế nào ca thần lòng bãi vị không tệ chứ diệu ca đắc ý nói dương kiệt giơ ngón tay cái lên diệu ca châu bỏ một chiêu này lợi hại diệu ca tự hào nói đó là đương nhiên vì luyện một chiêu này ta nhưng là đụng phải không ít xe ta nghĩ tên kia khẳng định sợ hai đến hồn cũng bị mất ha ha bên trong xe tiếng cười rất là hung hăng chương 194, bấy tra tiêu chuẩn lâm Phạm bây giờ là bị hai người này cho chơi đùa nổi giận nếu như là chuyện khác còn có thể chậm một chút nhưng bây giờ việc này chậm không được trước mặt chiếc xe kia chính là ở bãi đậu xe lộ thiên nhìn chiếc xe kia đồ chơi này liền là tử thần trôi đi nếu không phải mình phản ứng nhanh chóng khẳng định liền đụt vào khi đó hậu quả có thể sẽ không hay hiện tại mặc dù không có đụt vào thế nhưng khẩn cấp thắng xe để Ngô hoán nguyệt chặt phá chuyện này phải có cái bàn giao giờ khác này ở lối đi bộ không thể ngừng xe cũng không tiện đặt đến Hãy cùng phía trước mặt xe phía sau, ngược lại muốn xem xem các ngươi đi nơi nào. Trong xe thể thao, Dương Kiệt hướng về phía sau lặng lẽ, màu đen kia chạy băng băng xe đi theo phía sau, sau đó cười nói, Diệu ca, tên kia đi theo chúng ta phía sau đây. Vương Diệu cười hì hì nói, ha, xem ra là không phục à, bất quá không có chuyện gì, trên đường này lái xe, luôn có tình huống đặc biệt mà, hắn còn có thể làm gì được chúng ta không được. Dương Kiệt gật đầu, điều này cũng đúng, Diệu ca. Hôm nay chúng ta đi không đi trường học, chúng ta đều thời gian thật dài không có đi tới, sẽ không cho chúng ta trượt đi. Vương Diệu không cho là đúng, trượt liên trượt, thói đời còn có thể là tiền bảy bất bình không thành, nếu như không giải quyết được, đó chính là không đủ tiền. Dương Kiệt rất hâm mộ, Diệu ca chính là lợi hại, không chỉ có xiết xe đạp lợi hại, trong nhà còn có nhiều tiền như vậy, không giống ta chỉ là gia đình bình thường. Nếu không phải là Diệu ca đề bạt, nói không chắc vẫn còn ở trong phòng ăn ăn những khổ kia ba ba đồ đâu. Vương Diệu rất đắc ý, cố gắng theo ta là được, sau đó chỉ cần có ta Vương Diệu có, còn có thể thiếu ngươi không được. Dương Kiệt hưng phấn điểm đầu, sau đó nhất định cố gắng theo Diệu ca, theo Diệu ca không dễ dàng. Ha ha ha, phía trước đèn đỏ, xe từ từ ngừng lại. Dương Kiệt lôi kéo Vương Diệu, Diệu ca, tên kia xuống xe, thật giống hướng về chúng ta đến, đến rồi. Vương Diệu chuyển qua đầu liếc mắt nhìn, ha ha một tiếng, sợ cái gì, hai người chúng ta, một mình hắn. Chúng ta còn có thể sợ phải không? Lâm Phạm hiện tại đã xuống xe, sau đó hướng về Ngô Ú Lan nói rằng, các ngươi đừng xuống xe, chăm sóc thật tốt Hoán Nguyệt. Ngô Ú Lan gật gật đầu, cầm tài chính, cũng điểm nước suối, băng Ngô Hoán Nguyệt lau chùi trên chán vết máu. Bất quá may là vết thương không lớn, chính là hoa rách một chút điểm, đợi lát nữa đi phòng khám bệnh chơi đùa ít thuốc, thì sẽ không có miệng vết thương lưu lai. Hoán Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ngô Ú Lan hỏi. Ngô Hoán Nguyệt lắc lắc đầu, không có chuyện gì. cảm ơn ngươi. Nô Ú Lan, không cần cảm ơn ta, trước mặt xe quá ghê tởm, bọn họ tại sao có thể làm như thế? Lúc này, Nô Hoán Nguyệt nhìn thấy Lâm Đại Sư xuống xe, nhất thời có chút lo lắng, Lâm Đại Sư, hán. Nô Ú Lan an ủi, trong lòng hoàn toàn tự tin, yên tâm đi, Lâm Đại Sư rất lợi hại, không có việc gì. Vương Diệu hướng về Dương Kiệt nói rằng, đi, xuống xe. Hai người đẩy cửa xe ra, không chút nào đem chuyện nào để ở trong lòng. Sau đó đi tới đằng sau đuôi xe bên kia, dựa vào ở trên xe, liếc mắt nhìn Lâm Phàm Ngươi muốn làm gì? Vương Diệu giơ lên đầu, thần thái Tun túng nói. Một bên dương cái thét, Diệu ca hỏi ngươi làm gì chứ? Người thai điếc nữa à? Lâm Phàm nhìn hai người, tuổi tác không lớn, cũng là 19-20 tuổi tả hữu. Hỏi ta làm gì? Chuyện mới vừa rồi, chính các ngươi trong lòng không có đếm không được. Vương Diệu ha ha một tiếng, liền chuyện này a, đó là một sai lầm, còn có đụng phải ngươi sao? Liên cũng không đụng tới đến, ngươi dựa vào cái gì tìm ta, còn ngươi nữa lại dùng ánh mắt này xem ta thử xem. Vương Diệu giơ tay lên, chỉ vào Lâm phàm, giọng nói kia rất bá đạo, căn bản cũng không có đem Lâm phàm để ở trong mắt. Lạch cạch. Lâm phàm một tay bắt được Vương Diệu ngón tay, Vương Diệu đau hít vào một ngụm khí lạnh, bung ra, ngươi cho ta bung ra. đùng, Một cái đại nhi quát tử trực tiếp quăng đi tới. Vương Diệu bị này một cái tát bỏ rơi đầu góc choáng váng. Thân thể không yên ngồi ở đằng sau đuôi xe phía sau, sau đó một mặt không tin nhìn Lâm Phàm hắn không có nghĩ tới cái này ra hỏa lại dám đánh hắn. Dương Kiệt nhìn thấy cái tên này động thủ, nhất thời ngây ngẩn cả người, phảng phất là không dám tin tưởng giống như vậy, ngươi, ngươi. Lâm Phàm giơ tay lên, Dương Kiệt sợ hãi đến trốn ở vương diệu bên người, diệu ca, cái tên này có bệnh, ngươi dám đánh ta. Vương diệu bụng mặt, vẻ mặt giữ tận quát. Lâm Phàm cười nói, cũng đã đánh, ngươi còn hỏi ta có dám hay không. Vương Diệu giờ khắc này ngây ngẩn cả người, hắn còn chưa từng gặp qua ngang như vậy người, trước đây ở trước mặt người khác chơi thần long bãi vĩ, nhân ra nhìn thấy chính mình xe này, liền không hề có một chút lòng phản kháng, nhưng là hôm nay nhưng phải trách, một cái lái like phá buôn chỉ, dĩ nhiên cùng chính mình tiêu hao. Lúc này, đèn đỏ kết thúc, phía sau xe theo kèn đồng. Vương Diệu gặp tình huống bây giờ có gì đó không đúng, sau đó chỉ vào Lâm Phàm, "Ngươi đừng quá kiêu ngạo, hôm nay coi như ngươi số may, là phát hiện vật phẩm lụn." Ở đèn đỏ khẩu, ta không muốn trở ngại giao thông, không phải vậy ngươi xong đời. Lâm Phạm lên trước, đứng ở Vương Diệu trước mặt, khinh thường một tiếng, liền ngươi còn biết giao thông à, hôm nay ta không muốn số may, ngươi đem sự tình nói rõ cho ta, không phải vậy đừng nghĩ cho ta đi. Ngươi! Vương Diệu chỉ vào Lâm Phạm, hắn bình lúc mặc dù gan lớn, thế nhưng gặp phải này kẻ hung hãn, trong lòng hắn cũng có chút túng. Này sao lại thế này? Lúc này, cảnh sát giao thông đến rồi, nhìn thấy tình huống hiện trường. cũng là hơi nhướng mày. Lâm Phàm trả lời, hai nạn giao thông, đụng phải, hiện tại cùng hắn xử lý một chút. Vương Diệu gặp được cảnh sát giao thông, lá gan cũng lớn, lên trước cầm lấy Lâm Phàm, cái này ngu ngốc đánh ta, ta muốn cáo hắn bị thương hại tội, mặt của ta hiện tại xương chưa từng chi giác. Cảnh sát giao thông nhìn hai chiếc xe, đều thuộc về xe sang trọng, mà tình huống cụ thể, hắn cũng không biết, bất quá khi nhìn thấy Vương Diệu này bảng số xe thời điểm, nhưng là có chút ấn tượng, thật giống xe này bài làm trái quy tắc nhiều lần. Tạo thành nhiều lần thai nạn giao thông, nguyên vốn phải là thu về và hủy giấy phép lái xe, nhưng cuối cùng thật giống đều bị giải quyết. Cảnh sát giao thông hỏi, ngươi đánh hắn. Lâm Phàm còn chưa mở miệng, Vương Diệu nhưng là không kịp chờ đợi lên tiếng, ngươi đừng muốn chống chế, bằng hữu ta nhưng khi nhìn đến rồi. Lâm Phàm hơi nhún mày, lại là một cái cái tắt quăng đi tới, sau đó nhìn cảnh sát giao thông, vừa chính là đánh như vậy. nay một cái tắt cường độ, cũng không nhỏ, Vương Diệu chỉ cảm giác mình tròn váng. Trong bụng một đoàn lửa giận hoàn toàn thiêu lúc tới, Thảo Ni Mã, ngươi chờ ta. Cảnh sát giao thông lập tức đem lâm phàm kéo lại, đừng đánh nhau. Vương Diệu lúc này lấy điện thoại di động ra, bấm dây số. Ba, ta bị người đánh, ở kim hồng sắc đường đèn xanh đèn đỏ nơi, ngươi mau tới, không phải vậy ta muốn bị đánh chết. Điện thoại sau khi đánh xong, Vương Diệu chỉ vào lâm phàm ngươi chờ ta, ta để cha ta đến với ngươi đàm luận. Một cái nào đó lao vụ công ty. Vương thâm nhận được con trai điện thoại. Trong lòng có chút tức giận, từ sáng đến tối gây sự. Giờ khác này ở vương thâm trước mặt, đứng cạnh một đàn ông, bị khí mười phần, hung hãn hết sức. Vương ca, đây là ba cái tỉnh gần nhất thu được tiền, ngoại trừ chi, tổng cộng lợi nhuận 210 triệu. Vương thâm hơi nhúng mẩy, thật giống so với trước năm thiếu rất nhiều A. Nam tử gật đầu, đúng, hiện tại một ít người thích xen vào chuyện của người khác càng ngày càng nhiều. Địa sắt bên kia cũng áp dụng mới quy định, không cho tiến vào an xin, còn có gần nhất cha so sánh nghiêm. Vì lẽ đó này thu vào so với trước năm thiếu rất nhiều. Vương thâm gật gật đầu, được rồi, trước tiên mặc kệ những thứ này, đi với ta làm một việc, tiểu tử này từ sáng đến tối gây chuyện thị phi, sau đó xui xẻo đều có thể cũng ở trên người hắn công ty e sợ còn phải dựa vào các ngươi thằng nhóc con kia không dựa dẫm được. Nam tử không nói thêm gì, yên lặng đi theo vương thâm phía sau. mươi 195, vương nhị ma tử. Không khí hiện trường hơi có chút nghiêm nghị. Vương diệu xoa mặt, vẻ mặt tức giận nhìn lâm phạm. Mà Lâm Phạm nhưng là đứng ở nơi đó, lặng lặng cùng đợi. Cảnh sát giao thông cầm ống nói điện thoại, hồi báo tình huống của nơi này. Vương Diệu hiện tại cũng không dám tới gần Lâm Phạm, hắn cảm giác cái tên này chính là bạo lực điên cuồng, một lời không hợp liền thích phiến mặt của mình, chính mình này mặt đẹp trai là hắn có thể đánh sao. Bất quá để Vương Diệu càng tức giận chính là Dương Kiệt dĩ nhiên nhát gan như vậy, liền hỗ trợ cũng sẽ không, chỉ biết là trốn ở một bên, này trước đây đều trắng nuôi, vừa đến thời khắc mấu chốt, liền như xe bị xích. Cảnh sát giao thông giờ khắc này bắt đầu bận túi bụi, để Lâm Phàm Trình chứng kiện, sau đó hỏi thăm tình huống cụ thể. Xung quanh đi ngang qua xe cộ, từ một bên đi qua, bọn họ không biết trước mặt chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn tình huống này, hình như là xảy ra chuyện gì. Cũng không lâu lắm. Một chiếc xe dừng ở phương xa, Vương Thâm từ trên xe bước xuống, sau đó nhìn kim hồng sắc đường đèn xanh đèn đỏ tình huống bên kia, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Vương ca, có muốn hay không ta tìm người giải quyết một cái? Một bên nam tử nói rằng, vương thâm khoát tay háo một cái, không cần, tốt dễ giải quyết, ngươi theo ta đi qua, đứng ở bên cạnh là được, chuyện này không phải là cái gì đại sự. Nam tử gật gật đầu, vương diệu hiện tại có chút nóng nảy, ba thế nào còn chưa tới, đang lúc này, hắn nhìn thấy phía trước bóng người, sau đó mau mau vây tay, ba, bên này, bên này. Sau đó vương diệu nhìn lâm phạm, cha ta đến rồi, ngươi chờ ta. Đối với vương diệu tới nói, cha mình chính là không gì không thể. mình có thể có như bây giờ sinh hoạt chính là mình lao tự cho mà bây giờ xảy ra chuyện gì khẳng định cũng là từ cha cho trống vương thâm đến hiện trường thời điểm nhìn thấy tình huống hiện trường hơi nhún mày vương diệu nhưng là lôi kéo vương thâm cánh tay chỉ vào lâm phạm ba chính là hắn vô duyên vô cố đánh ta hai cái cái tát vương thâm không có để ý vương diệu mà là đi tới cảnh sát giao thông trước mặt cảnh sát giao thông đồng chí xin hỏi là chuyện gì xảy ra cảnh sát giao thông nói Con trai của ngươi ở trên đường, trong nháy mắt vượt qua, dẫn đến vị tiên sinh này khẩn cấp thang xe, nếu như không có phản ứng lại đây, này hậu quả khó mà lường được. Vương Diệu cũng lên, vội vàng vì chính mình giải thích, ba, ta. Vương Thâm trừng mắt một cái, câm miệng cho ta. Vương Diệu có chút sợ ngầm miệng, hắn không dám ngỗ nghịch Vương Thâm, dù sao khi còn bé hắn chính là một đường bị gọi tới, này cãi lại sẽ bị đánh, bởi vậy giờ khắp này chỉ có thể yên lặng đứng ở nơi đó, không dám nói hơn một câu. Bất quá này nhìn về phía Lâm phàm ánh mắt, vẫn là hung tận. Giờ khắc này, Vương Thâm lên trước, tiểu huynh đệ ngượng ngủng, ta con trai này kỳ cục để cho ngươi bị sợ hãi, nếu như ngươi có yêu cầu gì, ngươi có thể nói ra, ta tuyệt đối sẽ bồi thường ngươi, tên mắt con này sau khi trở về, ta nhất định cố gắng giáo hấn. Lâm phàm nhìn trước mắt Vương Thâm, không nói gì, thế nhưng mắt bên trong nhưng là hơi nghi hoặc một chút, người này nhìn thấy được hào hoa phong nhã, quần áo khéo léo, không giống như là vi phạm pháp lệnh hàng người. thế nhưng trên trán của người nọ nhân quả rất nặng thật giống làm không ít chuyện xấu a vương thâm gặp trước mắt tiểu tử này liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình canh chừng đều có chút sợ hãi tiểu huynh đệ làm sao vậy lâm phàm ánh mắt hơi có chút biến hóa sau đó cười cận đưa tay ra vương thâm không hiểu đối phương là tình huống thế nào nhưng thấy đối phương đưa tay ra tưởng nói cùng hắn nhìn thấy đối phương xe cũng không rẻ nếu có thể nói cùng hà tất nào xuống chính mình tên nhát con này từ sáng đến tối mắt cao hơn đầu không có bản lanh thật sự, dựa vào tiền của mình ở bên ngoài mù lẫn vào, cho hắn làm một thượng hải bản địa một bản đại học. Từ sáng đến tôi không đi. Nếu không phải mình quan hệ vững vàng, trường học này sớm đã đem bị khai trừ. Vương Thâm cười nắm tay, theo rồi nói ra, tiểu huynh đệ, này này thật ngượng ngùng, đều là quản giáo không nghiêm. Lần này trở lại, khẳng định cố gắng quản giáo hắn, cho ngươi tạo thành phiền phước, kính xin lượng giải. Lâm Phàm cười nói, không có chuyện gì, quản giáo không nghiêm cũng không sao. Dù sao thượng bất chính hạ thất loạn. này cũng có thể thông cảm được a? Vương thâm nụ cười kia đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy Lâm Phạm một cái tay khác lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại đi qua. Vương thâm cảm giác tiểu tử này khí lực càng lúc càng lớn, chính mình dĩ nhiên dễ rủa không mở, trong lòng cũng là hơi có chút căng thẳng, thế nhưng ở trong xã hội hốn lâu như vậy, chắc chắn sẽ không bị sợ, ở, vẫn mặt lộ vẻ nụ cười, một đôi ánh mắt có thần nhìn tròng trọc vào Lâm Phạm. Điện thoại thông. Lâm Phạm, lưu đội trưởng. ta ở kim hồng sắc đường đèn xanh đèn đỏ bên này có một con cá lớn bị ta đụng phải này không phải của ta chức trách để ngươi tới xem một chút tốt ta chờ ngươi nhanh lên một chút ta ta khí lực này hơi nhỏ còn thật không nhất định có thể bắt được a cục cảnh sát lưu hiểu thiên nhận được lâm phàm điện thoại ngay lập tức liền bắt đầu hành động hắn không biết lâm đại sư trong miệng cá lớn rốt cuộc là cái gì thế nhưng hắn tin tưởng lâm đại sư vì lẽ đó lập tức triệu tập nhân thủ hướng về kim hồng sắc đường chạy đi cá lớn Liên hai chữ này, để lưu hiểu thiên rất hưng phấn à, hắn thật sự không biết này cá lớn rốt cuộc là cá lớn hơn gì, chẳng lẽ. Không dám tưởng tượng, chỉ có đến rồi hiện trường mới có thể biết ta. Giờ khắc này, vương thâm cái kia bị lâm phàm nắm tay, có hơi hồng, thế nhưng vẫn mặt không biến sắc cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi làm sao? Chẳng lẽ có chuyện gì không được? Lâm phàm cười nói, không có chuyện gì, chính là cảm giác ngươi nhìn quen mắt, gần nhất không ngủ ngon, luôn có người xuất hiện ở trong nộng. Vương thâm cười cận. này bình thường người trẻ tuổi áp lực lớn ngày có suy nghĩ ban đêm có chút ngộng a nào giống ta con trai này từ sáng đến tối chỉ biết là du thủ du thực không có việc gì nhớ hắn thành tài chính là không thể thành a lâm phàm ha ha một tiếng thành tài cũng phải nhìn người a bất quá ta giấc ngộng này cũng không quá tốt có rất nhiều đứa nhỏ a bất quá đều cụt tay thiếu chân rất là thảm a mãi đến tận hôm nay nhìn thấy ngươi ta mới hiểu được vì sao lại làm được giấc ngộng này vương thâm biểu hiện hết sức nghi hoặc Tại sao? Chẳng lẽ liên quan gì tới ta không được? Ngươi khoan hay nói, với ngươi thật sự có quan hệ a? Lâm Phàm nói rằng, ta nói ta làm sao như thế nhìn quen mắt đây, nguyên lai ta ở trong mơ gặp ngươi, những hải tử kia trong tay bức ảnh chính là ngươi à, bọn họ muốn để ta tìm ngươi, vì lẽ đó hôm nay lại đụng phải. Thời khắc này, vương thâm sắc mặt hơi có chút biến hóa, ánh mắt cũng dần dần có chút biến hóa, hắn cảm giác tiểu tử này tốt muốn biết cái gì, sau đó cười nói, Ta muốn nhất định là ta tài trợ quá không ít tàn liên đi, những hài tử kia ở trong mơ cảm kích ta, vì lẽ đó để cho người gặp ta. Lâm Phạm run lên vai, ai biết được, người nói đúng không? Vương Diệu nhìn trước mắt một màn, trong lòng kinh dị, cha cùng tiểu tử này nắm tay thời gian dài như vậy làm gì? Hơn nữa còn nói rồi nhiều lời như vậy. Vẫn tùy Tùng Vương thâm người đàn ông sau lưng lên trước, hán cảm, phát hiện vật phẩm lụn, rắc tình huống này có chút không đúng, mà Vương thâm khoát tay háo một cái, ra hiệu nam tử lùi về sau. Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này, nhất thời cười nói, hắn vẫn đừng tới đây tốt nhất, ảnh hưởng này chúng ta tán gẫu ngày, dù sao chúng ta trò chuyện rất hợp duyên, ngươi nói có đúng hay không. Vương Thâm cười to, đúng, đúng, rất hợp duyên, không bằng ta làm chủ, chúng ta đi trả lâu tán gẫu một chút, tất lại gặp được như ngươi vậy thú vị tiểu tử, cũng không dễ dàng a Hay là chớ, ta sợ ta tứ chi kiện toàn đi vào, cuối cùng cụt tay thiếu chân a. Lâm Phạm ý vị thâm trường nói rằng, Vương Thâm hơi dùng sức, Muốn đem tay tránh thoát, nhưng là tiểu tử này tay hãy cùng bàn ế Tô giống như vậy, nắm thật chặt tay của chính mình, sau đó bỏ qua, cười nói, tiểu huynh đệ nói đùa, hiện tại nhưng là xã hội pháp chế, làm sao có khả năng có xảy ra chuyện như vậy à? Lúc này, xe cảnh sát đến rồi. Lâm Phàm chuyển đầu nhìn lại, sau đó nhìn về phía vương thâm, đừng nóng đội, người này không phải đã tới sao. Có thể chuyển sang nơi khác đi uống trà, nơi đó rất an tĩnh, ngươi nói đúng không, vương nhị ma tử. Vương Thâm nghe được ngoại hiệu này, con ngươi hơi co thả, sau đó hít sâu một hơi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Phàm ha ha một tiếng. mươi 196, đây là con cá lớn A. Lưu đội trưởng bọn họ đến rồi, nhìn thấy phía trước tình huống, vội và chạy đi. Vẫn đứng ở Vương Thâm phía sau Nam Tử, nhìn thấy cảnh sát đến, đến rồi, nhất thời vọt lên, một quyền hướng về Lâm Phàm đánh tới, sau đó hô, Vương Tổng, ngươi trước đi. Lâm Phạm buông ra Vương Thâm tay, trực tiếp một cước đạp đi ra ngoài. Đem nam tử kia đạp phải trên mặt đất. Mà vương thâm giờ khắc này đứng ở nơi đó không núp đích, trong lòng mắng to, đi em gái ngươi à, thật cái quái gì vậy hốc heo, trước đây sao lại không có phát hiện đây. Lâm phàm nhìn vương thâm, ngươi tiểu đệ để cho ngươi chạy trước, ngươi làm sao không chạy. Vương thâm chấn định cười nói, ta chạy cái gì, ta lại không phạm tội, Huống hồ hắn có gián tiếp tính bệnh tâm thần, nhìn thấy cảnh sát thời điểm, dễ dàng nhất phát bệnh. Lâm phàm trong lòng cười cợt, bây giờ người à, cũng không biết là ai dạy dỗ. vừa có sự tình liền hướng bệnh tâm thần trên đầy chân chính bệnh tâm thần người bệnh biết rồi nhất định phải chửi mẹ nó bọn lao tử mắc chân chính bệnh tâm thần đều bị nhốt ở bệnh viện tâm thần các ngươi ngược lại tốt đẩy này người bệnh tâm thần danh hiệu ở bên ngoài toàn được nhậu nhẹ tan ngon xảy ra vấn đề rồi hay dùng bệnh tâm thần thế thân cũng phải suy nghĩ một chút cảm thụ của chúng ta a nam tử kia nằm trên đất ôm bụng tiểu tử trước mắt này khí lực thật lớn một cước đạp lại đây dĩ nhiên để hắn không đứng dậy nội tử đồng thời trong lòng cũng là thầm mắng Làm sao vừa nhìn thấy cảnh sát liền sẽ căng thẳng, bất quá cũng may, không có chuyện gì. Lưu Hiểu Thiên mang theo mấy cảnh sát đi tới, lần này nghe nói Lâm Đại Sư nói cá lớn, hắn cũng không dám thả lỏng, thật nhiều khởi sự món, đều là Lâm Đại Sư một lời vạch trần, để vụ án thay đổi trở nên đơn giản, đặc biệt là lần đó điện tín lừa dối án kiện, rốt cuộc tìm được, đem cái kia chút điện tín lừa dối phần tử một hốt ổ, đoạt về rất nhiều bị lửa tài chính. Đây là một cái công lớn, Có lúc Lưu Hiểu Thiên đều cảm giác đời sóng người này quá mộng ảo, bất kỳ khó giải quyết vụ án, chính mình đụng vào đến Lâm Đại Sư, đều nên nhận nhi giải, quả thực so, ẹ ả xì. Lâm Đại Sư, người nói cá lớn là ai? Lưu Hiểu Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Phàm chỉ vào Vương Thâm, là hắn. Lưu Hiểu Thiên nhìn Vương Thâm, nhất thời hơi nghi hoặc một chút, hào hoa phong nhã, sắc mặt tưởng cùng nhìn thấy được không giống như là người xấu. Vương Thâm nhìn Lưu Hiểu Thiên, khách khí nói, vị đồng chí này. Ta nghĩ này bên trong nhất định là hiểu lầm, ta vương thâm chính là dân chúng bình thường, làm chút lao vụ sức sống, làm sao đến rồi tiểu huynh đệ này trong miệng thì trở thành cá lớn. Lưu hiểu thiên nghi ngờ nhìn về phía lâm phạm, hắn là thật không biết lâm đại sư hổ lôn này bên trong đến cùng bán là thuốc gì đây, bất quá hắn là tin tưởng lâm đại sư, vì lẽ đó nhìn về phía vương thâm ánh mắt, cũng tràn đầy vẻ cảnh giác. Vương thâm nhìn trước mắt tình huống, lông mày đầu đột nhiên vừa nhíu, cảm giác chuyện này hơi rắc rối rồi, Ta gọi điện thoại. Vương Thâm lắc đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra. Lưu Hiểu Thiên vừa muốn nói gì, lại bị Lâm Phàm cho ngăn lại. Cũng không biết Vương Thâm gọi cho của người nào, ở trong điện thoại toán trách vài câu, sau đó để Hồ Quang đưa cho Lưu Hiểu Thiên. Lưu Hiểu Thiên nhận lấy điện thoại, đối phương là Thượng Hải một cái lãnh đạo, nhưng là bất kể bọn họ bót cảnh sát sự tình, bất quá cái này ở trên chức vụ, so với Lưu Hiểu Thiên cao hơn nhiều, vì lẽ đó Lưu Hiểu Thiên ở không có biết do chuyện tình hôm trước, cũng không dám nói, phát hiện vật phẩm lụn Thêm cái gì? Lãnh đạo, chuyện này khả năng cần điều tra một chút, nếu như bây giờ liền thả. Lưu Hiểu Thiên do dự nói rằng, nhưng là điện thoại cái kia đầu cũng không cho cơ hội này. Lãnh đạo, Vương Tổng là người làm ăn đàng hoàng, các ngươi dựa vào cái gì nói bắt đã bắt, nói điều tra liền điều tra, ngươi có biết hay không cái này sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Lưu Hiểu Thiên nhíu chặt mày, lấy tình huống bây giờ xem ra, cái này cũng có chút phức tạp. A. Nếu như không thể mang về, coi như là cá lớn cũng vô dụng. Lâm Phạm ra hiệu Lưu Hiểu Thiên đem điện thoại cho hắn. Lưu Hiểu Thiên do dự một chút, đem điện thoại đưa cho Lâm Phạm. Lãnh đạo đúng không? Này Vương tổng rất có thể chính là người phiến thủ lĩnh Vương nhị ma tử. Ta hiện tại đã mở ra ghi âm. Nếu như ngươi kiên trì cho rằng này hay là Vương tổng hết sức thuần khiết, ngươi có thể ở trong điện thoại bảo đảm một hồi. Nếu như sau đó điều tra ra được, dẫn đến kẻ tình nghi sớm chạy trốn, trách nhiệm này ta nghĩ nên từ ngươi phụ trách. Thế nào? Trong điện thoại tạm thời không còn âm thanh. Ngươi là ai? Để Lưu Hiểu Thiên nghe điện thoại, Lâm Phàm nói, ta là phố vân lý Lâm Phàm cái này hoặc giả ngươi không biết, bất quá ngươi tìm tòi Lâm Đại Sư nên biết, ngươi nói ngay bây giờ một câu nói, thả hoặc là không tha, dù sao sau đó nếu quả như thật có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm này từ ngươi tới cõng. Lạch cạch, đối phương cúp điện thoại. Lưu Hiểu Thiên hỏi, thế nào? Đối phương đem điện thoại cút. Lâm Phàm đưa điện thoại di động đưa cho Vương Thâm, sau đó nói tiếp, có sự tình. nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm vương thâm chấn định nói rằng ta không biết ngươi là nói cái gì thế nhưng ta bây giờ có thể minh xác nói cho ngươi biết ta biết cáo ngươi còn ngươi nữa cái này đồng chí đang không có chứng cứ tình huống liền tùy ý điều tra ta vương thâm tuy rằng không phải là cái gì ảnh hưởng to lớn người thế nhưng ở thượng hải cũng là có máu mặt người các ngươi là phải chịu trách nhiệm lưu hiểu thiên đem lâm phàm kéo đến một bên ngươi nói hắn đúng là vương nhị ma tử lâm phàm nhìn lưu hiểu thiên ta nói là Ngươi làm thế nào? Lưu Hiệu Thiên trước đây không biết Vương Nhị Ma Tử cái ngoại hiệu này, nhưng là từ gần nhất cái kia bắt mấy người con buồn trong miệng biết được Vương Nhị Ma Tử người như vậy. Bất quá này Vương Nhị Ma Tử xuất quỷ nhập thần, bọn họ cũng chỉ là biết cái ngoại hiệu này mà thôi, còn thật người vẫn thật là không biết. Nếu như đối phương đúng là Vương Nhị Ma Tử, như vậy chuyện này, nhưng dù là đại sự, Lưu Hiệu Thiên vung tay lên, mang đi. Vương Thâm hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dạng này. Kỳ thực Lâm Phàm cũng cảm giác buồn cười hết sức, không thể không để hắn nhớ tới từng ở internet thấy một chuyện, một cái lãnh đạo gia thuộc mang theo cháu ở trong công viên chơi, sau đó sơ ý dưới sự khinh thường, hai tử không còn, lúc đó gấp đến độ nhà này thuộc hay cùng điên rồi giống như, sau đó vẫn là lãnh đạo gọi điện thoại, gọi cho Hắc Bạch lưỡng đạo người, tuần hỏi đến tột cùng là ai làm, cuối cùng, cú điện thoại này còn thật hữu dụng, đứa bé kia sắp tới sẽ bị bọn buôn người đưa ra trạm. Thu lệ phí thời điểm, những bọn người kia tử nhận được điện thoại, cuối cùng đem đứa nhỏ này đem thả. Đương nhiên này chân tướng của chuyện đến cùng làm sao, hay là chỉ có đương sự người biết. Lâm Phạm bây giờ có thể xác định cái này vương thâm chính là vương nhị ma tử, thế nhưng cũng chỉ là mình có thể xác định mà thôi, còn những khác, còn cần chứng cứ, nếu như không có chứng cứ, hết thể đều toi công. Vương thâm ở vượt lên xe cảnh sát thời điểm, chuyển qua đầu nhìn Lâm Phạm, tiểu Huynh đệ, có lúc nói xấu, là phải trả giá thật lớn. Cái gì đánh đổi, cho ta đi vào. Lưu hiểu thiên vua hót của đối phương tử, hướng về trong xe cảnh sát bỏ vào, sau đó chạy trở về, Lâm Đại Sư, ngươi nếu không phải cùng chúng ta đồng thời trở lại. Lâm Phàm cảm giác việc này, e sợ thật vẫn cần chính mình hỗ trợ, chuyện như vậy tuy rằng cùng chính mình không có có bao nhiêu liên hệ, nhưng có sự tình, thuộc về người người có trách, người phiến nhất làm người căm ghét. Sau đó, Lâm Phàm nói với Ngô ưu Lan một tiếng, đồng thời đem chìa khóa xe cho nàng, làm cho các nàng trước tiên ly khai Vương Diệu cùng cái kia bị Lâm Phàm đạp ngã xuống đất, nam tử cùng mang đi. Lưu Hiệu Thiên lau mồ hôi chán một cái. Lâm Đại Sư, lần này ta nhưng là toàn bộ ép ở trên thân thể ngươi. Lâm Phàm cười cợt, sau đó cố ý liếc mắt nhìn Lưu Hiểu Thiên sự nghiệp tuyến. Như mặt trời ban trưa, sợ cọng lông tuyến a. Chương 197, trăm để ra nghi vấn. Lâm Phàm vừa bắt đầu còn thật không có nghĩ đến chính mình sẽ đụng phải này một con cá lớn. Lúc đó nhìn thấy Vương Thâm thời điểm. Chỉ cảm thấy người này tướng mạo hết sức hào hoa phong nhã, sắc mặt tường cùng, nhưng là này nhân quả có chút trọng, cảm giác thấy hơi quái dị, làm cẩn thận tính một quẻ phía sau, nhưng là chấn kinh rồi. Này vương thâm dĩ nhiên là người phiến tập đoàn thủ lĩnh, mở ra một nhà lao vụ công ty, dùng để che giấu mình vi pháp hành vi, khống chế ba cái tiết kiệm ăn xin ngành nghề, không biết lừa bán bao nhiêu đứa nhỏ, cũng không biết phá đã hỏng bao nhiêu gia đình, cuối cùng những này nhân quả toàn bộ ngưng tụ ở trên người. Đích thật là một cái nhân vật khủng bố A. Người bình thường phiến lửa gạt đến đứa nhỏ, cơ bản đều là bán cho vương thâm, mà vương thâm nhưng là tọa Trấn Thượng Hải, ở bề ngoài làm ra là rất hợp pháp sức sống, thế nhưng sau lưng nhưng là làm phi pháp hoạt động. Cục cảnh sát, Lưu Hiểu Thiên đem Lâm Phàm kéo đến một bên, Lâm Đại Sư, ta đi trước lãnh đạo bên kia hồi báo một chút, ngươi bây giờ ngồi bên này ngồi xuống, vương thâm còn có nam tử kia, đã bị mang vào hỏi thăm, chỉ là y theo ta nhìn, không chắc chắn lắm, mà chuyện này, ta đi chỉnh tự không đúng. Nếu như không có cha ra cái gì e sợ phải xui xẻo Lâm Phạm Vỗ lưu hiểu thiên vai vai yên tâm có ta ở đây nếu thật là xảy ra vấn đề rồi quá mức theo ta bán bánh cầm tay Lâm Phạm nửa đoạn trước lời để lưu hiểu thiên tràn đầy tự tin nhưng này nửa phần sau lời nhưng để lưu hiểu thiên hoàn toàn bối rối cảm tình Lâm đại sư giúp mình đường lui đều nghị xong A bất quá hắn biết đây chỉ là Lâm đại Sư đùa giỡn, còn có coi như như vậy hắn cũng sẽ không hối hận có lúc tín nhiệm một người chính là tín nhiệm Coi như không, có điều tra ra cái gì, đó cũng chỉ là biểu thị, năng lực của chính mình còn chưa đủ, đạo cao một thước, ma cao một trượng, chính nghĩa cuối cùng. Rồi sẽ sẽ tới. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, lưu Hiểu Thiên nhưng là đi theo lãnh đạo hồi báo, hắn không biết lưu Hiểu Thiên cùng lãnh đạo nói thế nào, nhưng này đi vào thời gian tương đối dài, mãi đến tận sau 40 phút, lưu Hiểu Thiên mới ra ngoài, mà lưu Hiểu Thiên tràn có rất nhiều mồ hôi. Lâm Phàm đứng dậy, nói thế nào? Lưu Hiểu Thiên cười nói: Lãnh đạo hắn cũng tin tưởng ngươi, nhưng chuyện này hắn quyền làm như không biết, hơn nữa lần này chỉ có thể 12 giờ, chính là chị An gọi đến, bởi vì hiện ở không có bất kỳ chứng cứ nào, không có chứng cứ liền không thể tạm giam. Lâm Phạm gật gật đầu, hiện tại đã bắt đầu hỏi thăm sao. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, bắt đầu vặn hỏi, bất quá y theo ta nhìn, nắm bắt không là rất lớn, nếu như hắn đúng là vương nhị ma tử, liền này tâm thái tuyệt đối với không phải người bình thường có khả năng đổi tới. Ở chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống, tâm thái của hắn so với ai khác đều phải ung dùng, thậm chí đến cuối cùng, nếu như không có hỏi ra đồ vật, chúng ta khả năng đều phải xui xẻo. Lâm Phàm nghiêm mặt nói, không có nếu như, hắn chính là Vương Nhị Ma tử. Lưu Hiểu Thiên kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, ngươi làm sao xác định như vậy? Lâm Phàm cười cợt, ta là coi bói ngươi đã quên, bất quá chuyện này không có chứng cứ, liền ngươi đều không tin. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu, chuyện này vốn liền nguy hiểm. Trong lòng hắn hết sức đồng ý tin tưởng lâm đại sư, thế nhưng không có nửa điểm chứng cứ, hãy cùng lãnh đạo nói, đây chính là vương nhị ma tử, đây chính là người phiến thủ lĩnh, muốn hình phạt, muốn cái gì gì, còn không bị người cho phun chết à. Sau một tiếng, văn hỏi cảnh viên đi ra, sau đó lắc đầu, không hề hỏi gì đi ra, đội trưởng, hắn đúng là vương nhị ma tử, sẽ không nghĩ sai rồi chứ. Lưu hiểu thiên là tin tưởng lâm đại sư, huống hồ hiện tại nếu như ngay cả đồng sự đều không xác định. Vậy còn có thể để ra nghi vấn ra cái gì, vì lẽ đó Lưu Hiểu Thiên rất là khẳng định nói, hắn chính là, chỉ là hiện tại chúng ta vẫn không có hắn phạm tội chứng cứ, thế nhưng ta có thể khẳng định, hắn chính là vương nhị ma tử. Cái kia chút vận hỏi chúng nhân viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lên tinh thần, đội trưởng đều khẳng định, như vậy người này nhất định là vương nhị ma tử, chỉ là trợt vô cùng, trong thời gian ngắn hay là bắt hắn không có cách, nhưng nhất định có thể tìm được chứng cứ. Lâm Phạm nhìn hiện tại tình huống này cũng không phải là một sự tình a, cứ như vậy mù trễ lại nữa, cuối cùng thời gian khẳng định đều lãng phí. Lưu đội trưởng, ngươi nói ta có thể đi thẩm vấn sao? Lâm Phạm hỏi. Lưu Hiểu Thiên nhìn Lâm Đại Sư, vẻ mặt hơi đổi. Một bên cảnh viên mở miệng nói, đội trưởng, cái này không phù hợp quy củ, huống hồ Lâm Đại Sư nơi nào hiểu được thẩm vấn bên trong đạo đạo. Lâm Đại Sư, thời gian cấp bách, ta cảm giác vẫn là để cho chúng ta nhân viên chuyên nghiệp đến đây đi. này vương thâm tuy rằng không nói gì thế nhưng chỉ phải từ từ dụ dỗ tuyệt đối với có thể dụ ra hữu dụng nội dung lâm phàm lắc đầu ta sợ các ngươi không kịp a chúng nhân viên cảnh sát trên mặt mặc dù không có không thích thế nhưng trong lòng nhưng không vui bọn họ là nhân viên chuyên nghiệp liền bọn họ đều tuần không hỏi được ngươi làm sao có thể hỏi ra được đương nhiên bọn họ biết đội trưởng là tín nhiệm nhất lâm đại sư bởi vậy bọn họ cũng không nói gì nhiều lưu hiểu thiên trầm mặc một hồi sau đó mở miệng nói đặc sự là bạn có vấn đề gì một mình ta gánh chịu. phòng thẩm vấn bên trong. Vương Thâm ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hờ hững bình thường, không nhìn ra chút nào hoang mang vẻ. Làm Lâm phàm lúc tiến vào, Vương Thâm ý vị thâm trưởng cười nói, Tiểu huynh đệ cửa không ý ta, đến rồi cục cảnh sát hãy cùng nhà mình tự như, chờ ta đi ra, khẳng định cho các ngươi cố gắng tuyên truyền tuyên truyền. Lưu Hiểu Thiên nhìn Vương Thâm, Vương Nhị Ma tử ngươi không nên nói dối, thành thật mà nói đi ra, đối với người nào đều tốt. Vương Thâm kinh ngạc nhìn Lưu Hiểu Thiên. Lưu đội trưởng lời này của ngươi thì không đúng, ta Vương Thâm đường đường chính chính, thường thường làm từ thiện, các ngươi bây giờ lại vu hại ta là cái gì đó bọn buôn người Vương Nhị ma tử, các ngươi che lồng ngực của mình, vu hại ta một cái dân chúng, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Lâm Phàm ngồi xuống, nhìn Vương Thâm, "Vương tổng, không nên nói dối, ngươi là ai, ta đã biết rồi, ngươi người phiến sự nghiệp làm thật là không tệ, ngươi với ngươi vợ quá cố trước đây chính là làm nghề này làm giàu đi, bất quá bao hứng đến rồi." Ngươi vợ quá cố mắc bệnh năn y, chết rất thống khổ. Ta nghĩ cảnh tượng lúc đó ngươi so với ai cũng biết đi. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, nội tâm biến động, đều có thể từ con mắt bên trong thể hiện ra. Vương thâm mặt không hề cảm xúc, nhưng một đôi mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào lâm phạm. Thật lâu không có rời mở, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta không biết ngươi là nói cái gì. Nếu như các ngươi cho là ta là vương nhị ma tử, liền lấy ra chứng cứ. Nếu như các ngươi không có chứng cứ, chở ta sau khi đi ra ngoài. Ta biết để cho các ngươi biết, vu hại một cái dân chúng bình thường là sẽ có kết quả gì. Vương Thâm trong lòng có chút khẩn trương, hắn không biết tiểu tử này là làm sao biết chính mình chuyện lúc trước, nhưng nhìn những cảnh sát này tình huống, nhất định là không có chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ, chính mình có gì đáng sợ chứ? Lâm Phàm cười nói, Vương Tổng, chớ xuất sắng, kỳ thực ta là coi bói, ngươi này trải qua sự tình, ta có thể nhìn ra thất thất bát bát, còn này nửa đời sau, ta cũng có thể nhìn ra chút gì, có muốn biết hay không? Vương thâm xua tay, giang hồ mánh khóe bị người, không đáng tin, ta vẫn là câu nói kia, có chứng cứ liền bài ở trước mặt ta, nếu như không có chứng cứ, chờ ta sau khi đi ra ngoài, ta là, phát hiện vật phẩm lụn sẽ duy quyền. Lâm phàm đứng dậy, lưu đội trưởng, đi thôi. Lưu hiểu thiên sững sở, không hỏi. Lâm phàm cười nhìn vương thâm, ngươi nhìn hắn, khí định thần nhàn, lao du điều, bất quá sát vách tên kia sẽ không có như thế thận trọng à, không phải vậy lúc đó không có khả năng xông lên đánh ta. để ông chủ của hắn chạy trốn A. Vương Thâm hơi nhún mày, sau đó mở miệng nói, các ngươi đừng có nằm mộng, hắn có gián tiếp tính bệnh tâm thần, lời của hắn không làm chủ được. Lâm Phàm cười cận, Vương Tổng, ngươi căng thẳng cái gì, nếu như đúng là hoan của ngươi, hắn có thể có lời gì dễ nói. Lưu hiểu thiên sững sở, sau đó nhìn Lâm Phàm đúng vậy. Vương Thâm, khít sâu một hơi, nhắm hai mắt, không nói câu nào. mươi 198, Nghiêm Trang nói hưu nói vượng. Này hai cái đồ chó đồ vật. Đây chính là vương thâm bây giờ ý nghĩ, đang không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, không có ai có thể thẩm lý và phán quyết chính mình, thế nhưng hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tiền hào sẽ bị hai người này cho dụ ra đến. Cái kia lưu đội trưởng hắn đúng là không có để ở trong lòng, chỉ là tiểu tử kia xem ra có chút giả dối, e sợ còn thật có thể có chút bản lãnh. Bên ngoài, lưu hiểu thiên bất đắc dĩ đến cực điểm, lâm đại sư hiện tại làm sao đây? Vương thâm phòng ngự ý thức rất mạnh, đang không có chứng cứ dưới tình huống. căn bản hỏi không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Lâm Phạm một chút không vội, không có chuyện gì, hắn đích xác là hỏi không ra cái gì, thế nhưng bên cạnh không phải còn có một cái mà, ta nghĩ hắn nên nói cho chúng ta. Lưu Hiểu Thiên kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó, tên kia miệng cũng rất cứng, vừa ta mấy cái đồng sự, có thể là không hề hỏi gì đi ra a. Lâm Phạm khoát tay háo một cái, sau đó tìm đến một phần văn kiện còn có một cây bút, đợi lát nữa sau khi tiến vào, ngươi đừng nói chuyện, để cho ta tới. lưu hiểu thiên không biết lâm đại sư trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng giờ khắp này cũng chỉ có thể đem có hy vọng thả trên người lâm đại sư chuyện này nếu như ở 12 hai giờ bên trong không có một kết quả như vậy cuối cùng chính hắn e sợ đều phải tự nhận lỗi từ trước dù sao từ bắt đầu cũng đã vi phản quy trình quy định hơn nữa này vương thâm cũng không phải nhân vật đơn giản mạng lưới liên lạc rất lớn sau khi đi ra ngoài hay là chính là mấy câu nói sự tình là có thể đưa bọn họ đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió Trung quanh cảnh viên Đội trưởng, có kết quả chưa? Bọn họ trong lòng một là muốn hỏi ra cái gì, hay là muốn nhìn một chút Lâm Đại Sư đến cùng có bản lãnh gì, bọn họ đều không hỏi được, chẳng lẽ hắn liền có thể hỏi ra không thành. Đương nhiên bọn họ cũng không phải khó chịu Lâm Đại Sư, chính là người trẻ tuổi trong lòng khẳng định không phục, bọn họ nhân viên chuyên nghiệp cũng không hỏi ra thứ hữu dụng, hắn một cái thị dân có thể có biện pháp gì. Lưu Hiểu Thiên lắc lắc đầu, từ vương thâm nơi nào còn không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng, Hiện tại chúng ta muốn đi sát vách, hỏi dò Tiền Hảo. Cảnh viên, đội trưởng, vừa chúng ta thẩm vấn, cái này Tiền Hảo từ đầu tới đôi, không nói câu nào, so với kia vương thâm còn khó hơn hỏi. Lưu Hiệu Thiên khoát tay, này liền không cần quan tâm, Lâm Đại Sư có biện pháp. Chúng nhân viên cảnh sát nhìn Lâm Đại Sư, trong lòng không tin. Lâm Phàm cười nói, được rồi, chúng ta vào đi thôi, các ngươi an vị trở tin tức tốt đi. Làm Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên tiến nhập phòng thẩm vấn sau. Phía ngoài chúng nhân viên cảnh sát lẫn nhau thảo luận đứng lên. Các ngươi nói lần này làm được hả? Ta nhìn nguy hiểm, chúng ta đều không hỏi ra đến. Ngươi nói hắn một cái ở phố Vân Lý mở cửa tiệm, có thể có biện pháp gì? Đội trưởng làm sao lại như vậy tin hắn a Các ngươi ai biết ta? Cái này ta cũng chỉ là nghe người khác nói qua. Này Lâm Đại Sư trước đây bày sạp bán bánh cầm tay. Đội trưởng khi đó vẫn là thành quản. Hai người liền vào lúc đó nhận thức. Sau đó đội trưởng đang điều tra một cái vụ án giết người món. Vẫn không có tiến triển, liền này Lâm Đại Sư chỉ điểm vài câu, mới đưa này vụ án phá tan, vì lẽ đó đội trưởng rất tín nhiệm Lâm Đại Sư. Này nói cũng quá mơ hồ đi. Ai biết ta chỉ có thể nhìn một chút kết quả cuối cùng, nếu như vẫn chưa thể thẩm vấn xảy ra vấn đề gì, như vậy đội trưởng e sợ phải xui xẻo. Ai? Phong thẩm vấn? Lâm phàm cùng Lưu Hiểu Thiên đi vào, Tiền Hào ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, cho dù là Lâm phàm bọn họ đi vào, cũng không có để hắn mở mắt ra. Lâm Phàm ngồi ở Tiền Hào đối diện, Lưu Hiểu Thiên vừa định đánh tỉnh Tiền Hào, liền bị Lâm Phàm cho ngăn lại. Lưu Hiểu Thiên không biết Lâm Đại Sư đây là muốn làm gì, nhưng bây giờ toàn bộ hành trình đều do Lâm Đại Sư phụ trách, bởi vậy cũng không có nói hơn một câu, cứ như vậy ngồi lạng lặng. Thời khắc này, phòng thẩm vấn bên trong rất an tĩnh, không có có một ti xúc động tĩnh. Tiền Hào giờ khắc này trong lòng có chút nghi hoặc, hai người này đi vào, làm sao không nói câu nào. Trong lòng có chút bất an định rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Hiểu Thiên bề ngoài tuy rằng không có thay đổi gì, nhưng nội tâm nhưng cũng gấp. Lâm Đại sư đây là làm cái gì đây? Làm sao một câu nói đều không nói? Thời gian này không thể làm lỡ à? Tiền Hào không có nhịn được, mở mắt ra, các ngươi đừng phát hiện vật phẩm lộn, nghị vu hại ta, các ngươi bất cứ vấn đề gì, ta đều sẽ không trả lời. Lâm Phàm nhìn Tiền Hào cười nói, sau đó đem văn kiện đi phía trước mặt đẩy một cái, đem bút để ở một bên, ngươi không cần nói. vương thâm đã đem tất cả mọi chuyện nói hết ra ngươi là đồng mưu cái này chạy không thoát vì lẽ đó ký tên đi chuyện này liền kết thúc tiền hào đem văn kiện chụp mở cười lạnh một tiếng ta là bị sợ đại ngươi cho là ta sẽ tin tưởng các ngươi nói nói cho ngươi biết chúng ta không hề làm gì cả chúng ta chính là thông thường lao vụ công ty ha ha ngươi ông chủ đã lạc đường biết quay lại tranh thủ xử lý khoan hồng ngươi đến bây giờ còn mạnh miệng đó chính là tội thêm một bậc giam giữ suốt đời chạy không được Cho dù chết hình cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, còn ngươi ông chủ, nhiều nhất cũng là quan mấy mươi cái năm, sau khi ra ngoài, còn có thể hưởng thụ tốt đẹp thời gian. Lâm Phạm nói rằng, sau đó nhìn tiền hào, cho tới ngươi, có ký hay không chữ, có thừa nhận hay không cũng đã không sao, bởi vì vương thâm đã đem ngươi Phạm vào sự tình, toàn bộ nói ra. Lưu Hiểu Thiên một bên nghe, trong lòng không chắc chắn lắm, biện pháp như thế chỉ đối với một ít tâm trí không kiên người hữu dụng, đối với cái này loại kẻ ra đời. Người từng trải, hay là thật vẫn không dùng Tiền hào bên trong tâm có chút bối rối Nhưng vẫn rất bình tĩnh Sau đó giơ lên đầu, hừ, Tiếp tục biên, ngươi không làm biên kịch đều có chút đáng tiếc Yên tâm, chờ sau khi đi ra ngoài Ta giúp ngươi giới thiệu một cái đạo diễn Ngươi cho hắn viết biên kịch Hay là còn có thể hòa đây Lâm Phàm hai tay ôm ấp Dựa vào ghế, ánh mắt trừng trừng nhìn Tiền hào Sau đó mở miệng nói Tiền hào 1982 năm ngày 15 tháng 6 Cấp 3 bằng cấp 20 tuổi bởi vì hại người bị xử 9 tháng. Tiên hào nhìn lâm Phàm, khinh thường nói, hù dọa ai đó, những này có thể nói rõ cái gì. Nơi này là cục cảnh sát, các ngươi tra một chút tư liệu đều có thể tra được, còn có đừng nói với ta những thứ này đều là lao bản ta khai ra, nếu như đúng là như vậy, ta ngược lại thật ra cao xem các ngươi. Lưu Hiểu Thiên nhìn lâm Phàm, không biết lâm đại sư này lại là có ý gì, những tin tức này chỉ cần đến trong máy vi tính tra một chút là có thể tra ra được. Mặt đối với này loại thường thường ở trong xã hội lăn lộn người mà nói, còn thật hù dọa không được. Lâm Phàm không nóng không nội, chậm chậm rãi nói, "Năm 2004 hẳn là ngươi lần thứ nhất lửa bán đứa nhỏ đi." Tiền Hào sững sờ, sắc mặt hơi có chút biến hóa, nhưng rất nhanh giấu đi, nhìn Lâm Phàm, "Nói mỏ gì?" Lâm Phàm lắc đầu, "Đây cũng không phải là ta nói càn, là ngươi ông chủ nói." Tiền Hào nội tâm bắt đầu không bình tĩnh, chuyện này hắn chỉ nói với Vương Thâm quá, những người khác căn bản không biết. Lâm Phàm tiếp tục nói, Căn cứ vương thâm từng nói, cái này cũng là ngươi lần thứ nhất cùng hắn tiếp xúc, từ đó về sau, ngươi theo vương thâm làm việc, trong lúc này, ngươi tổng cộng tàn nhận sát hại bảy tên bị rẽ đứa nhỏ, cái kia bảy tên đứa nhỏ bởi vì náo động đến dư luận xôn xao, các ngươi lo lắng sự tình bại lộ, liền lệnh lùng hạ sát thủ, mà vương thâm ngăn cản quá ngươi, ngươi không có nghe tử. Tiền hào nội tâm hoàn toàn hoảng loạn, chán dần dần rót vào mồ hôi, nói láo, các ngươi là vớ vẫn nói, lâm phàm xua tay, mù không mù nói, ta không biết. nhưng tất cả những thứ này đều là Vương Thâm nói, ngươi là chủ hung, mà hắn là đồng lõa, ở phương diện pháp luật, ngươi hoàn toàn chịu trách nhiệm, liền điểm ấy Tử Hình cũng không xê xích gì nhiều, lần này lại đây, ta cùng lưu đội trưởng liền là để cho ngươi biết mà thôi, cũng không phải là hỏi ngươi đối với không đúng, bởi vì này chút đã trở thành Vương Thâm khẩu cung. Tiền Hào nhìn Lâm Phạm, ngươi không là cảnh sát, ngươi dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Lâm Phạm cười yếu ớt một tiếng, quên nói cho ngươi biết, ta là nằm vùng, ta đã theo dõi các ngươi rất lâu." ngươi có cảm giác hay không mỗi lần ở cửa công ty đều sẽ xuất hiện một cái bảo vệ môi trường công phu mỗi ngày từ sáng sớm cũng đã ở các ngươi chung quanh tiền hào nhìn lâm phàm trong lòng đột nhiên cảm giác hình như là à, sáng sớm lúc rạng sáng tựu ra hiện có lúc hắn ngủ ở công ty đều có thể nghe được dưới lầu cái kia bảo vệ môi trường công phu thanh âm ở nhìn người trước mắt này nụ cười hắn cũng cảm giác tốt nhìn quen mắt thật giống ở đâu xem qua tựa như thời khắc này nội tâm từ từ có chút hỏng mất lâm phàm nhìn tiền hào Ngươi có cái gì không muốn nói, nếu như ngươi không nói, đó chính là thẩm chấp nhận, bất quá ta nghĩ vương thâm hẳn là rất vui vẻ, bởi vì hắn đã đem tất cả mọi chuyện đều ném cho ngươi, ngươi thật sự là cái nhân viên tốt. Tiền hào không nói gì. Lâm Phạm nhìn Lưu đội trưởng, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, chuyện này cứ như vậy. Lưu Hiểu Thiên đứng lên, ngay ở hai người đi tới cửa thời điểm. Tiền hào ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phạm, sự tình không phải như vậy, không phải ta. Chương Ngươi đoán, ngươi đoán. Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên liếc mắt nhìn nhau, mắt bên trong đều có ý cười. Sau đó nhìn về phía Tiền Hào, sự tình không phải như vậy, thì có thể làm gì? Vương Thâm đã đem sự tình nói ra hết, mà ngươi bây giờ mới nói, hết thể đều đã chậm. Tiền Hào không nghĩ tới ông chủ dĩ nhiên thật sự toàn bộ nói ra, hắn lần thứ nhất lừa bán đứa trẻ sự tình, chỉ có Vương Thâm biết. Sau đó Vương Thâm nhìn tay chân hắn chịu khó, làm việc cẩn thận, liền hướng hắn quăng đến cành ô liu, còn cái kia bảy cái đứa trẻ sự tình. Căn bản chuyện không liên quan tới hắn tình A, đều là vương thâm để hắn làm ra, hơn nữa chuyện này cũng hết sức bí ẩn, căn bản sẽ không có người biết. Bây giờ trước mắt hai người này đều có thể nói ra đến, như vậy ngoại trừ vương thâm bán đứng chính mình, còn có thể là ai bán chính mình. Thời khắc này, tiền hào đã biết rồi, chuyện này nếu như còn không mau lấy công chủ tội, như vậy chính mình thật sự rất có thể bị phán tử hình A. Tiền hào nhìn hai người, gấp mồ hôi đồng địa, hắn đây là vô hại, những chuyện này căn bản chuyện không liên quan đến ta. Ta cái gì đều nguyện ý nói, chỉ cần ta biết. Lâm Phàm cười nói, chậm, vương thâm đã đem sự tình nói hết ra, ngươi còn có thể có cái gì có thể nói. Tiên Hào lập tức bắt đầu suy nghĩ, sau đó giơ lên đầu, hắn còn có một món nợ bản, cái này món nợ bản hắn khẳng định không có nói cho các ngươi. Lâm Phàm cùng lưu hiểu thiên nhất thời đến rồi hứng thú, ngay bây giờ nói những này, căn bản không thể trở thành chứng cứ. Cái gì món nợ bản? Lâm Phàm hỏi. Tiên Hào vội vàng nói, Cái này món nợ vốn là vương thâm nhiều năm như vậy, bị lừa bán đứa nhỏ hết thảy tư liệu, bên trong có đứa nhỏ bị phân phối đến chỗ nào, có người nào phụ trách, ở đây mặt đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Lâm phàm cùng Lưu Hiểu Thiên đều thấy được qua mình, đây cũng là chứng cơ trọng yêu à, hiện tại này món nợ bản ở đâu? Tiền hào nơi nào còn dám do dự, hắn hiện tại chính là muốn lấy công chủ tội, mình tại sao có thể thay thế vương thâm đi chết, vương thâm dĩ nhiên bất nghĩa thì đừng trách hắn bất nhân. Ở ngày tên tiểu khu số 3 lầu lầu 17 trăm linh năm chủ dưới giường ngủ một tấm gỗ dưới sàn nhà mặt. tiền hao vội vàng nói. Dấu quá kỹ a Lưu hiểu thiên nhìn Lâm đại sư, ta hiện tại liền dẫn người tới. Lâm phàm gật gật đầu, ta ở chỗ này chờ, nếu như là thật sự, liền cứ gọi điện thoại trở về. Lưu hiểu thiên kích động điểm đầu, hắn không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên thật sự có tiến triển. Có lúc quả thật là không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nếu như Vương Thâm biết tình huống bây giờ, e sợ một cái lao huyết đều phải phun ra ngoài. Tình huống như thế hết sức thông thường, một người cắn rất căng, cũng không có nghĩa là một người khác cũng có thể cắn vào. Dù sao nơi này là cục cảnh sát, mặc kệ người nào, làm đến nơi này thời điểm, nội tâm đều sẽ khẩn trương, đặc biệt là chân chính làm chuyện xấu. Lưu Hiểu Thiên vừa ra tới, phía ngoài đồng sự liền hỏi dò như thế nào, thế nhưng Lưu Hiểu Thiên nơi nào có thời gian với bọn hắn giải thích, lập tức mang người tay hướng về chỗ cần đến chạy đi. trong phòng thẩm vấn, tiền hào nhìn lâm phạm, ngươi ở công ty chúng ta dưới lầu, đến cùng biết được bao nhiêu tin tức, tại sao ta nhưng chưa từng có chú ý qua ngươi? lâm phạm liếc nhìn tiền hào một chút, cũng không nhiều lời, tình huống bây giờ còn không minh lãng, nếu như quá được nước, cuối cùng nơi đó có hay không chứng cứ, nhưng là xảy ra vấn đề lớn. lâm phạm cười cận, đến, nói một chút chuyện xưa của ngươi, ngươi cùng vương thâm trong đó rốt cuộc là tình huống thế nào, hay là ngươi có thể được khoan dung? tiền hào hạ thấp đầu. Sự tình bại lộ, không phải hắn không kiên định, mà là ông chủ không kiên định à, hắn có thể làm sao, bởi vậy cũng chỉ có nhất ngũ nhất thập đem sự tình nói ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lenkeng. Điện thoại đến rồi. Lưu Hiểu Thiên, đồ vật tìm được, ở đây mặt ghi chép rất nhiều manh mối, hắn nói tình huống là thật. Lâm Phàm vậy thì tốt. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, ta lập tức trở về. Tiền Hào nhìn Lâm Phàm ta không có lửa các người, thứ này thật là ở nơi đó. Đây chỉ có ta cùng Vương Thâm biết, những người khác căn bản không biết, cho dù là con trai của hắn cũng đều không biết. Ta bây giờ nói, có thể hay không được xử lý khoan hồng. Tiền, phát hiện vật phẩm lụn, hào hỏi. Lâm Phàm cười cận, cười rất là sán lạ, thế nhưng ở đây tiền hào trong mắt của, nhưng lại như vậy làm người ta sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng là đầu góc mơ hồ, không biết nụ cười này đến cùng đại biểu là cái gì. Rất nhanh, Lưu Hiểu Thiên đã trở về. Lưu Hiểu Thiên tiến nhập phòng thẩm vấn. Lâm Đại Sư, thật sự rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, e sợ thật vẫn cái gì đều không hỏi được. Lâm Phàm cười nói, dễ như ăn cháo, chuyện như vậy là cá nhân cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Lưu Hiểu Thiên giờ khắc này đã hoàn toàn chịu phục, hắn hiện tại càng thêm cảm giác, Lâm Đại Sư chính là mình Phúc Tinh A, bất cứ chuyện gì chỉ cần có Lâm Đại Sư tham dự ở tại bên trong, hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Chuyện bây giờ đã giải quyết rồi, còn chuyện còn lại, chính là Lưu Hiểu Thiên chính bọn hắn phụ trách. Lưu đội trưởng, ta cũng nên về rồi. Lâm Phàm nói rằng, Lưu đội trưởng có chút không muốn, không ở số nhiều Lưu một hồi. Lâm Phàm khoát tay nói, không được, ta cũng không phải cảnh sát, cái này không phù hợp quy củ, huống hồ chuyện này so sánh trọng đại, ta còn là không tham dự tốt. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là tán đồng rồi Lâm Đại Sư quan điểm, bây giờ được chứng cứ này, chỉ là chuyện cất bước mà thôi, sự tình vẫn không có chân chính giải quyết. Tiện tay bên trong này một phần tư liệu, Chỉ sợ cũng muốn để cho bọn họ bận việc rất lâu, ở đây mặt dính dấp phạm vi thật sự là quá rộng, hơn nữa còn không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không để những bọn người kia từ biết, chỉ sợ cũng thật muốn không ổn. Tiền Hào vẫn lo lắng sợ hãi, giờ khác này rơi lên đầu, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phạm, ngươi không là cảnh sát. Lâm Phạm chuyển qua đầu cười nói, ngươi thật thông minh. Ngươi! Tiền Hào xương sở, phảng phất là nghĩ tới chuyện gì. Kỳ thực ngươi người ông chủ kia không nói gì, bất quá ngươi ngược lại không tệ. Đem sự tình nói hết ra, còn có sau đó muốn thông minh một chút, bảo vệ môi trường công phu một loại đều là lúc dạng sáng quét sạch đường cái, bất quá cũng bình thường, chuyện xấu làm nhiều rồi, liền sẽ nghi thần nghi quỷ. Lâm Phàm cười nói, không thể. Tiền Hào ngây dại, vậy là ngươi làm sao biết cái kêu bảy cái đứa trẻ sự tình. Lâm Phàm cười thần bí, ngươi đoán. Tiền Hào tức giận vô đài mặt, ta đoán rời à à. Bên ngoài, trẻ tuổi chúng nhân viên cảnh sát nhìn Lâm Đại Sư. thời khắc này bọn họ là thật sự chịu phục đùng đùng vô tay bọn họ tùy tùng lưu đội trưởng đi nơi nào thật sự tìm được đồ vật hơn nữa tất cả những thứ này cũng đều là lâm đại sư tuần hỏi lên bản lãnh này bọn họ bội phục một tên nữ cảnh sát viên lên trước một mặt sùng bái nhìn lâm đại sư sau đó hỏi lâm đại sư ngươi là làm sao biết rõ ràng như vậy à nàng là thật không nghĩ ra lâm đại sư làm sao biết điều này hơn nữa còn có thể đem tiền hào dọa cho ở chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi a Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng người đoán nữ cảnh sát viên cửa cảnh cụ Lưu Hiểu Thiên vẫn rất hưng phấn Lâm Đại sư ta tiễn ngươi trở về đi thôi Lâm Phàm xua tay tạm biệt ta tự đánh mình xe trở về được chuyện bây giờ vừa mới bắt đầu các ngươi sẽ được hướng về lãnh đạo báo cáo huống hồ chuyện này không thể truyền đi nếu như truyền đi e sợ sẽ đánh rắn động cỏ vì là chuyện kế tiếp mang đến phiền phức Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu ân Đợi lát nữa ta liền lên báo, chuyện này liên lụy mặt quá rộng, còn cần cùng tỉnh ngoài cục cảnh sát liên lạc một hồi, mở một cái hành động đại hội, tranh thủ một lưới bắt hết, đem tất cả hài tử đều cứu ra. Liên phân tài liệu này, chỉ cần nhận nhận chân chân đến, tuyệt đối với có thể cứu vớt rất nhiều hài tử, chỉ là hy vọng đừng ra đến tiếp sau vấn đề. Đương nhiên chuyện này, Lâm Phàm cũng không còn được, hắn cũng chỉ có thể bàng tới đây, phía sau tình huống thật vẫn dựa vào bọn họ. Nhìn theo Lâm Phàm ly khai, Lưu Hiểu Thiên lập tức trở lại bên trong cục. Lập tức cùng lãnh đạo báo cáo, đồng thời tiến hành toàn thể đại hội. Chuyện này nhất định phải nhanh, nhanh ở tất cả mọi người con buôn đều chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp một lưới bắt hết. chương 200, lần này tin chưa? Phố Vân Lý Lâm Phạm trở lại trong cửa hàng, nô U Lan đã đã trở về, nô Hoán Nguyệt nhưng là đi về trước. hắn gọi điện thoại đi qua, trong điện thoại Ngô Hoán Nguyệt tâm tình không tệ, tuy rằng trên chán rách một chút điểm, nhưng cũng không có bán giận, tuy rằng hôm nay có cái kỳ đà cắn mũi. nhưng hết thảy đều vẫn thật vui vẻ cúp điện thoại phía sau lâm phàm ngồi ở chỗ đó nô ú lan rót chén trả lại đây sau đó làm sao vậy có phải là đã xảy ra chuyện gì nô ú lan tò mò hỏi lâm phàm lắc đầu không có gì liền một ít việc nhỏ mà thôi chuyện này đang không có kết thúc trước hắn không muốn nói cho bất luận người nào để ngừa xảy ra điều gì bất ngờ triệu trung dương ở trực tiếp thời gian cùng đoàn người nói hôm nay lâm đại sư gặp được sự tình trực tiếp trong phòng những người phát hiện vật phẩm lụn ái mộ từng cái từng cái hoán giận và phần gâu gâu ni cố lạt cậu ra đã trở về bây giờ cậu ra rất là tiêu xái, mặc kệ đi tới chỗ nào hãy cùng mình tình tựa như đặc biệt là đối diện hồng tỷ cửa hàng cậu ra muốn đến thì đến muốn trở về thì trở về thông suốt thỉnh thoảng đi cưới một chút quý khách cậu tuy rằng với không tới nhưng mỗi ngày đi cưới một chút tóm lại có một phán đầu không phải mấy ngày sau mỗi ngày đều gió êm sóng lặng thế nhưng hắn biết lưu hiểu thiên bọn họ đã rất sớm liền bắt đầu hành động Căn cứ vương thâm phần kia tiểu bản bản, đem người ở phía trên con buồn trên căn bản đều khóa được, nếu như không phải cân nhắc đến, mạnh mẽ sung kích sẽ để những bọn người kia tử phát sinh kịch liệt phản kháng, do đó xúc phạm tới những hài tử kia, sợ là sớm đã xông vào. Lưu Hiểu Thiên cũng không có việc gì đều sẽ gọi một cú điện thoại tới, hồi báo một chút công tác tiến triển, kỳ thực Lâm phàm đề cập với hắn, không muốn báo cáo, thế nhưng theo Lưu Hiểu Thiên, chuyện này Lâm Đại Sư giúp chăm sóc rất lớn, có sự tình, khẳng định được để tự mình biết Cửa tiệm. Thị dân, Lâm Đại Sư, chúng ta thẻ số đều lĩnh được rồi, nên báo số A. Lâm phàm phản ứng lại, sau đó cười cận, được. Nhi cố lạt cầu ra không có để tiểu đồng bọn nhóm lại đây, hắn bây giờ vì mình có thể ăn bánh cầm tay, quả quyết từ bỏ cái kia chút chó đệ. Bất quá cái kia chút chó đệ tháng ngày qua rất là tiêu xái cái kia chút những người hái mộ đưa cho cầu ra thức ăn cho chó thật sự là nhiều lắm, nhiều đều có chút để người sợ sệt, sau đó phân tán xuống, này để cái kia chút cầu cầu nhóm. Có đầy đủ đồ ăn, mỗi ngày đều ăn thật no, còn cái kia bánh cầm tay, cũng bị bọn họ quyến mất. Bây giờ biết bánh cầm tay người càng ngày càng nhiều, mỗi ngày xếp hàng nhân số, so với Di Vạng muốn phải nhiều hơn rất nhiều, bất quá này mỗi ngày thập phần số lượng, đúng là để thật là nhiều người đều cảm giác quá hãm hại, nhưng là vừa hết cách rồi, nhân ra cũng không có buộc người mua, không muốn mua có thể ly khai, mà khi có rời đi mầm đầu thời gian, những một kia lên xếp hàng thị dân dĩ nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng. phản phất là thiếu một đối thủ cạnh tranh mà cảm thấy vui vẻ. Một phần lại một phần mỹ vị bánh cầm tay ra lò, cái kia một số người bị chọn chúng thị dân tâm tình phá lệ sung sướng, mà cái kia chút lần đầu tiên tới mua bánh cầm tay thị dân, mà là đứng ở cửa, nhìn trên tường tờ khai. Bọn họ nghe nói chỉ cần có thể xem hiểu trên tường tờ đơn này, có thể có được một phần bánh cầm tay, mấy ngày qua, đúng là có không ít người đến đã nếm thử, đúng là có rất nhiều người đều thông qua. Bách khoa giá trị 1. Lâm Phạm làm bánh cầm tay. Đôi lông mày vui vẻ, lại có một chút bách khoa đăng giá, từ lần trước tiêu hao 100 bách khoa giá trị sau, cũng chỉ còn sót lại 18 điểm, có thể đi qua khoảng thời gian này nỗ lực, bách khoa giá trị đã có 30 điểm, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là cái tiến bộ. Nhìn những này ăn bánh cầm tay các thị dân, trong lòng hắn vẫn là rất có cảm giác thành công. Làm sau khi hết bận, Lâm Phàm vẫn nằm ở nơi đó. Triệu Trung Dương chơi điện thoại di động, sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lâm Đại Sư, ngươi nhìn tin tức này. Lâm Phàm còn không biết là tình huống thế nào, sau đó đánh mở tin nhắn, Triệu Trung Dương phát tới một cái liên tiếp. Triệu Trung Dương nói, à, lợi hại, không nghĩ tới người này còn buồn còn có một cái tập đoàn, mạng lưới liên lạc cũng quá lớn. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, vừa mới qua đi năm trời ạ, cũng đã hoàn thành. Điểm mở tin tức. Phía dưới truyền phát tin một bản tin, Thượng Hải Cục Cảnh sát Liên hợp 3 tỉnh Cục Cảnh sát xuất cảnh hơn 8.000 vị cảnh sát, phá án và bắt giam một cái loại cỡ lớn người phiến tập đoàn Bắt nhân viên tương quan 1,300 người, cứu vớt ra bị rẽ hài đồng 1,200 người, đây là ta quốc từ trước tới nay trinh phá lớn nhất hình người phiến tập đoàn vụ án. Lâm phàm nhìn tin tức này, tâm tình thoải mái không ít, không nghĩ tới hành động tốc độ dĩ nhiên nhanh chóng như vậy, vẹn vẹn năm ngày, liền quét sạch đi qua. Điền thần côn nhìn tin tức cười nói, làm cho gọn gần vào, loại bọn người này tử là ghê tầm nhất, nếu như bị ta gặp phải, cần phải đánh chết bọn họ. Triệu Trung Dương cũng là cười híp mắt nói. Đây chính là một chuyện vui à, bất quá người này phiến tập đoàn cũng quá to lớn đi, vẹn vẹn bắt thành viên liền hơn 1.300 người, Ngươi nói này cá lọt lưới lại sẽ có bao nhiêu. Nội Ú Lan lắc đầu, có thể tìm về hơn 1.200 trẻ em bị bắt cóc, cũng là một kiện việc vui, đã kích nặng nề những bọn người kia chết kêu căng phách lối. Triệu Trung Dương thở dài nói, hiện tại bọn buôn người nhưng là rất phách lối à, có lúc chính là ban ngày ban mặt cướp đoạt, tỉ như giả mạo người trong nhà, ở trên đường cãi nhau, trực tiếp đem hài tử ôm đi. này động tác võ thuật rất nhiều có lúc vận khí tốt người qua đường sẽ xuất thủ giúp đỡ mà càng nhiều hơn chính là vây xem nhìn nhau không thể không nói này cũng là để cho người con buôn càng ngày càng phách lối duyên cớ điền thần côn nhìn về phía lâm phàm trong tin tức nói lần này hành động còn phải cảm tạ một vị thị dân nếu như không có vị này thị dân cung cấp tin tức e sợ còn thật không phá được ngươi nói này sẽ là ai à cũng thật lợi hại ta ruộng người nào đó toán là bội phụ lâm phàm vừa nghe đến điền thần côn nói khâm phục Liền cả người run lên, vội vàng xua tay, ngươi đừng khâm phục, ngươi khâm phục hắn, hắn đều sợ hãi. Điền thần côn mắt liếc, lời nói này, cái gì gọi là ta khâm phục hắn, hắn liền sợ sẽ ta. Lâm Phạm nhấp ngụm trà, vui vẻ nói rằng, kỳ thực lần trước các ngươi hỏi ta đi cục cảnh sát làm cái gì, ta bây giờ có thể nói cho các ngươi biết, tin tức này bên trong tốt thị dân, kỳ thực chính là ta. Ha! Điền thần côn lắc đầu, đừng chém gió nữa có được hay không, mặt trời còn chưa lặn đây. Triệu Trung Dương vui vẻ nói, "Lâm đại sư, ngươi này buộc ta cũng không thể cho ngươi mãn phân a." Nô Ú Lan cùng Nô Thiên Hà cũng đều nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên là không tin a. Lâm Phàm nhìn mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có lúc nói thật, chưa từng người tin tưởng a. Lúc này, bên ngoài ngừng một xe cảnh sát. Mọi người nghi ngờ nhìn tới, không biết cảnh sát tới nơi này làm gì. Lưu Hiểu Thiên tinh thần khí thoải mái xuống xe, ở bên ngoài liền hô to, "Lâm đại sư." Lâm Phàm cười đứng lên, Lưu đội trưởng, này vụ án phá, không, cố gắng chúc mừng một hồi, làm sao rảnh rỗi đến chỗ ta. Lưu Hiểu Thiên cười nói, đây không phải là dựa vào ngươi Lâm đại sư mà, đối với ngươi Lâm đại sư, sao có thể có này vụ án a, ta lần này lại đây, chính là nói với ngươi một tiếng, ngày mai muốn tổ chức khen ngợi đại hội, còn có trẻ em bị bắt cóc nhận thân hiện trường, ngươi lớn như vậy công thần, nếu như không thân tự lại đây báo cáo một tiếng, sao có thể được đó. Lâm Phàm cười cợt, sau đó nhìn về phía mọi người. Rất ý tứ sáng tỏ, nghe được không, này cũng không có khoác lác. điện thần côn trận mắt ốc mồm nhìn Lâm phàm, hắn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên nói thật. Nô Ú Lan kinh ngạc nói, Lâm Đại Sư, không sẽ là ngày ấy, cái kia vượt qua người chính là người kia phiến đi. Lâm phàm cười nói, tám chín phần 10 đoán không sai. Lưu Hiểu Thiên cười nói, Lâm Đại Sư có thể khủng khiếp, cái nhìn này nhìn mặc, chuẩn vô cùng, cái kia chút tỉnh ngoài lãnh đạo hỏi ta là làm sao mà biết được, ta cũng không biết nói thế nào. Ngược lại ta liền đem ngươi đẩy ra ngoài, ngày mai đại hội, bọn họ hỏi ngươi cái gì, chỉ một mình ngươi trả lời. Lâm Phàm cười cợt, còn thật không biết nói cái gì. Nếu như cùng những lãnh đạo kia nói, những thứ này đều là đoán mệnh coi là, e sợ còn có thể thổ huyết đây. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, Quan tài bản bảo vệ. Lưu Hiểu Thiên sau khi rời đi, Lâm Phàm liếc mắt nhìn, đi qua chuyện này, Lưu Hiểu Thiên cũng gần như có thể lên trước. mà lưu hiểu thiên điều kiện căn bản kỳ thực rất tốt đã từng đi lính ở trong bộ đội vào đảng phục viên phía sau bởi vì không có vây cánh gì cuối cùng đi làm thành quản bởi vì nhận thức lâm phạm phương thức xử lý đúng chỗ cho thành quản mang đến tốt ảnh hưởng hay bởi vì lãnh đạo thưởng thức đi ngay cục cảnh sát làm cảnh sát này kỳ thực một đường xem ra đều là mệnh a điền thần côn nhóm vây quanh một mặt kinh dị nhìn lâm phạm không nghĩ tới vẫn là đại đả anh hùng đây triệu trung dương cầm điện thoại di động đoàn người nghe được không Trên tin tức trọng đại người phiến tập đoàn tin tức nhà cung cấp chính là chúng ta Lâm Đại Sư, các ngươi nói 606. 666, lễ vật một trận đi lên, nhất định phải 6A. Không nói, đi tới 10 cái hỏa tiễn, Lâm Đại Sư qua cái quái gì vậy bá đạo? Dương ca vội vàng đem kính đầu cho Lâm Đại Sư, chúng ta muốn xem Lâm Đại Sư, không muốn xem ngươi A. Ha ha, Dương ca lại muốn bị thương, bất quá thật sự khâm phục Lâm Đại Sư, này thật sự không thể khâm phục, đích thật là một cái cạn món chuyện tốt to lớn. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, Lâm Đại Sư, cùng đám bạn trên mạng nói chuyện ngươi bây giờ cảm tưởng đi. Kính đầu nhắm ngay Lâm Đại Sư, trực tiếp trong phòng dân trên mạng nhóm, kích động phát ra màn đạn, còn có lễ vật. Lười mèo đêm, Lâm Đại Sư, nói một chút ngươi bây giờ cảm tưởng đi. Hòa tiễn 50 Lâm Phàm cười nói, cảm tạ lười ban đêm miêu huynh đệ 50 cái hòa tiễn, này cảm tưởng mà còn thật vô dụng, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, việc nhỏ, việc nhỏ. 666 Lâm Đại Sư giả bộ lên áp sát, người bình thường thật vẫn không đánh được. Bức khí ngang dọc chín vạn dặm nhân viên không quan hệ mau mau rút đi, chớ bị ngộ thương rồi. Bội phục hết sức à, chuyện lớn như vậy, đến Lâm Đại Sư trong miệng chính là dễ như ăn cháo, này không thể không phục khí. Lâm Phàm nhìn trực tiếp trong phòng tình huống, cũng là cười cợt. chuyện này nguyên bản chính là dễ như ăn cháo, còn thật không có cảm giác gì, muốn nói cảm giác mà, đó chính là vừa cạn một chuyện tốt. Điền thần côn vui vẻ nói, không nói. Đêm nay nhất định phải đồng thời tụ cái món ăn, cố gắng chúc mừng một hồi, cho anh hùng của chúng ta đón gió a Lâm Phàm cười nói, ngươi mời khách ta. Điền thần côn sững sở, sau đó cười nói, mời khách liền mời khách, liền việc này, đáng giá ta đảo lão bản. Mọi người nghe nói nhất thời bắt đầu cười lớn. Buổi tối, Lâm Phàm vốn là không muốn ăn mừng, cảm giác thấy hơi nhỏ nói thành to. Bất quá hôm nay là điền thần côn mời khách, cái này không ăn cũng phải ăn à, không có tìm cái kia chút cao đoàn địa phương. chính là tìm một chỗ tuốt cái xuyến uống chút bia một đám người vây ngồi ở chỗ đó điền thần côn giơ ly rượu lên hô to một tiếng vì là anh hùng của chúng ta cục ly thanh âm cực lớn thực khách chung quanh cũng đều nghe được dẫn tới người khác liên tiếp chú ý triệu trung dương có chút ngượng ngủng thần côn nhỏ giọng một chút quá để người chú ý điền thần côn có thể không thèm để ý những này cái này có gì vốn là anh hùng a trợ giúp những cảnh sát kia đem người phiến tập đoàn vụ án phá cứu hơn một ngàn đứa bé đi ra cái này còn có thể không phải anh hùng không được triệu trung dương đệ lên tay biết điều biết điều lâm phạm đám người nhưng là nở nụ cười điền thần côn như vậy đều để người có chút ngượng ngùng thực khách chung quanh bị đưa tới lòng hiếu kỳ ngươi nói hắn chính là hôm nay trong tin tức tốt thị dân sao điền thần côn chuyển qua đầu rất là tự hào nói đó là đương nhiên chính là hắn này náo cho lừa liền ngay cả tuất trôi ông chủ đều bị hấp dẫn tới rồi tiểu huynh đệ ngươi thực sự là cái kia trên tin tức nói anh hùng a Lâm Phạm liếc mắt nhìn Điền Thần Côn, sau đó cười yếu ớt, dễ như ăn cháo mà thôi, này đã kích người phiến, người người có trách, không thể nói được anh hùng. Ông chủ cánh tay trần, sau đó hướng về xung quanh khách nhân hô, đoàn người hôm nay ăn hết mình, không nghĩ tới chợ giúp cảnh sát phá hủy người phiến tập đoàn anh hùng dĩ nhiên đến ta mập mạp trong cửa hàng ăn đồ ăn, này là vinh hạnh của ta a. đêm nay tất cả mọi người không tính tiền, đoàn người thả uống. Một ít trên bàn khách nhân, còn không biết tình huống này. Giờ khác này nghe được ông chủ lời này, nhất thời kinh hô, anh mập, là cái nào à? Anh mập đưa tay ra, chính là vị tiểu huynh đệ này, các ngươi không biết, ta mập mạp đời này thống hận nhất chính là người phiến. Trước đây ta cái kia khuê nữ nếu không là vận khí tốt, cũng phải bị người phiến cho bắt cóc, không nói, hôm nay ta cũng tới cố gắng chúc mừng một hồi. Lâm Phạm lao mồ hôi chán một cái, ông chủ, ngươi này cũng quá khách khí đi. Anh mập xua tay, anh hùng, đây là phải, hôm nay ăn thật ngon, đều không tính tiền. Lâm Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, vị này anh Mập, ngươi sẽ không sợ này lao đầu dọa ngươi a Anh Mập hào khí hết sức, cười lớn, việc này ai sẽ dọa người à, Huống hổ coi như là bị gạt, này cũng đăng giá, liền làm chúc mừng hôm nay cái này tin tức. Thời khắc này, Lâm Phàm còn có thể nói cái gì, đồng thời liếc mắt nhìn Điền Thần Côn, ngươi không sẽ là cố ý nói đi. Điền Thần Côn vô tội nhìn Lâm Phàm sao có thể a ta nào có biết sẽ là như vậy a Điền Thần Côn trong lòng cũng là vui à. không nghĩ tới vẫn còn có chỗ tốt này quan tài bản lại bảo vệ ở cửa hàng lớn tuốt phát hiện vật phẩm lụn chuôi cảm giác đó là tốt lạnh gió thổi biết uống cùng các bằng hữu trò chuyện này này mới là cuộc sống a thực khách chung quanh nhóm cũng là rất nhiệt tình bị anh mập này không tính tiền làm cho nhiệt tình tăng vào ta một người trung niên đại hán bưng chai bia đi tới vỗ lâm Phạm vai vai tiểu huynh đệ khâm phục người, ta uống trước rồi nói ngươi tùy ý lâm Phạm vừa định nói từ từ đi đừng nóng vội Nhưng là đại hán này trực tiếp ngưỡng đầu, một cái đối với bình thổi, liền khí đều không thở một cái, biết thấy đấy, tốc độ này cũng là mấy giây, có chút bá đạo. Nhân ra nhiệt tình như vậy lại nể tình, chính mình cũng không thể bác người ta bộ mặt ta, cũng chỉ có thể ngưỡng đầu làm. Được. Triệu Trung Dương đem kính đầu nhắm ngay lâm đại sư, đoàn người nhìn, lâm đại sư một cái thổi, đây chính là thô bạo. Một bình vào bụng, lâm phàm thở phào, sau đó hướng về đại hán trung niên gật gật đầu, cũng là khách khí một hồi. Nô Thiên Hà đập chụp Lâm Phạm vai vai, chấm một chút uống, không thể gấp, quá mau thương thân tử. Lâm Phạm gật gật đầu, ân, chịu đựng được. Không khí của hiện trường càng ngày càng tốt, so với lúc trước cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều. Thực khách chung của nhóm, cũng đều đem bàn kéo đi qua, bọn họ đối với cái này, người phiến tập đoàn tin tức rất là cảm thấy hứng thú, thế nhưng trên tin tức đúng là không có yêu sách nhiều lắm. Mà Lâm Phạm liên tục cùng mấy cái thị dân uống mấy bình phía sau, đề tài cũng mở ra, ngược lại cũng đúng là lẫn nhau hàn huyên. liền ngay cả anh mập đều chuyển cái băng lại đây lâm phàm người kia phiến tập đoàn thủ lĩnh hào hoa phong nhã đệ nhìn một cái tuyệt đối với không giống như là cái người xấu nhưng chính là như vậy ngươi nhưng thật sự không dám đưa hắn hướng về cái kia bọn buôn người trên muốn hơn nữa còn là người phiến thủ lĩnh điều này cũng không biết quẹo bao nhiêu trẻ nít xung quanh thị dân kinh ngạc thốt lên a dĩ nhiên sẽ là như vậy quả thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng à, này bây giờ người bề ngoài quá chính trực Nội tâm nhưng là tà ác hết sức a Lâm Phạm gật đầu cười nói, vì lẽ đó à, hiện tại xem người cũng không thể nhìn đồng hồ mặt, bây giờ người xấu quá biết ẩn tẳng rồi. Mọi người gật đầu, điều này cũng đúng. linh 202, cũng không phải là không thể. Ngày mai, khí trời rất tốt. Lâm Phạm đang chọn quần áo, hôm nay những ngày tháng này nhưng là ngày trọng đại, được mặc khéo léo một chút, chọn tới chọn lui, cũng không có chọn được thích hợp buổi chiều khen ngợi đại hội mặc, cuối cùng chỉ có thể mặc một bộ. Lần trước mới mua quần áo, bất kể nói thế nào, xem ra cũng rất có tinh thần. Ra ngoài, đi trước trong cửa hàng. Tối hôm qua cùng Điền Thần Côn bọn họ uống không ít, đặc biệt là Điền Thần Côn vận khí không tệ, chỉ vì một câu nói, liền đem quan tài bản cho bảo vệ, còn thật bất hảo nói, cái này có phải hay không Điền Thần Côn xáo lộ. Trong cửa hàng, mọi người cười ha hả nhìn Lâm Phàm, hôm nay này y phục mặc đẹp trai a. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, vì buổi chiều khen ngợi đại hội, nhất định là phải ứng phó cẩn thận. Lần này đem người phiến đả kích sự kiện, chính là một cái rất tốt tuyên truyền điểm, cũng là hoa hạ từ trước tới nay, đả kích lớn nhất một người phiến tập đoàn, tuy rằng vẹn vẹn 5 ngày liền đem lấy vương thâm cầm đầu tập đoàn phạm tội xóa sạch, thế nhưng này bên trong đối mặt khó khăn, e sợ không đơn giản. Như vậy một cái loại cỡ lớn người phiến tập đoàn, làm sao có khả năng không hề có một chút cửa, bất quá cũng may vương thâm bị trực tiếp khống chế, hắn cho dù có cửa, nhưng người ở trong bot cảnh sát, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mà lần này hành động Đang không có hành động trước, coi như những cảnh sát kia cũng không biết muốn làm gì, chỉ có đang hành động thời điểm mới được báo cho, đến lúc đó, cho dù có người muốn mật báo cũng không kịp. Đây chính là đánh chính bọn họ không ứng phó kịp. Lâm Phàm mở điện thoại di động lên, nhìn trên internet tình huống. Bởi vì chuyện này thật sự là một cái rất vui mừng sự tình, hơn nữa còn rất trọng đại, trực tiếp lên đầu đề, bất kể là người minh tinh nào muốn lên tiêu đề, ở đây mấy ngày cũng phải tránh ra. 666, Lợi hại Đây thực sự là một cái cạn món chuyện tốt to lớn A. Không nghĩ tới người này phiến tập đoàn, dĩ nhiên khổng lồ như vậy, nhất định chính là xã hội ưu ác tình A. Hơn một ngàn vị hài đồng, cái này cần phá đã hỏng bao nhiêu gia đình, chỉ hy vọng những đứa trẻ này có thể tìm về nhà mình người. Vì là cảnh sát điểm khen, vì là thần bí kia thị dân điểm khen, có ai biết thần bí kia thị dân là ai chăng? Không biết à, hiện tại không ai biết, bất quá ta nghĩ này mãi mãi cũng sẽ không có người biết. tuy rằng đã kích một cái khổng lồ người phiến tập đoàn thế nhưng còn có nhiều người hơn phiến nếu như này dân thành phố thân phận bị lộ ra ánh sáng e sợ sẽ đưa tới phiền phức đi trên lầu nói hết sức đúng vì dân thành phố an toàn ta nghĩ chúng ta là vĩnh viễn không thể nào biết thực sự là ngày chó đây rốt cuộc là cái gì xã hội làm chuyện tốt còn phải cất giấu cái kia chút làm chuyện xấu mỗi một người đều cùng đại lao ra tựa như hết cách rồi cái này cũng là vì bảo vệ đối phương a Lục, lúc này Cục Cảnh sát chính thức blog phát một tin tức. Đi qua xác định, hiện đã tìm về 1.285 tên trẻ em bị bắt cóc, bên trong đã liên lạc với người nhà tổng cộng 385 tên, còn lại 900 đứa bé không cách nào đạt được tin tức. Xin mời các vị đám bạn trên mạng hỗ trợ chuyển đi, nếu như bên trong có con trai của người, xin mang trên thẻ căn cước, hộ khẩu. Chống đỡ lập tức chuyển đi. Cái này nên chuyển đi đến bảo bối về nhà trang web này trên. Xem hình đều rất hiểu. Có thể có hơn 300 tên hài tử nhớ điện thoại nhà, đã rất là không dễ dàng, chỉ hy vọng những hài tử này đều có thể tìm tới người nhà của mình đi. Lâm phàm nhìn những tin tức này, trong lòng cũng thở dài, cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu có thể được nhận lãnh trở lại. Những hài tử này bị rẽ thời điểm, lớn nhất cũng là ba 4 tuổi, ít nhất một tuổi cũng chưa tới, bây giờ có mấy năm trôi qua, cũng đã quên tình huống trong nhà. Một loại những hài tử này đều bị mỗi cái người phiến mang tới lượng người đi đại địa phương ăn xin. có trên mặt đất sắt, có ở trên quảng trường, có không quá nghe lời đã bị đánh gãy chân, dùng tấm ván gô mang theo, lại do một cái trang phục hết sức đáng thương người lớn tuổi hoặc là phụ nữ mang theo. Những hải tử này có đều bị đánh không dám lên tiếng, gặp phải một ít người hảo tâm hỏi do tình huống cũng đều một câu lời cũng không dám nói, thậm chí sẽ bị dám thị đứa nhỏ bọn buôn người cho mang đi. Cho nên bây giờ có hơn 300 tên hải tử có thể tìm được người nhà cũng là một kiện chuyện vui. Có khi là hải tử nhớ điện thoại nhà. Có khi là giờ xứng đôi tìm được người thân, thế nhưng càng nhiều hơn là không có tiến triển, cho nên bây giờ cần càng quảng đại dân trên mạng nhóm hỗ trợ, hy vọng bằng những hài tử này tìm về người nhà đi. Đương nhiên công việc này số lượng rất lớn, tự nhiên không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Lâm Phàm, các ngươi đem cái tin này chuyển đi một chút đi, người này nhiều sức mạnh lớn, tóm lại có thể gặp được. Nội U Lan nhìn những nội dung này, ta muốn những hài tử này nên đều có thể tìm tới cha mẹ mình. Nô Thiên Hà mở miệng nói, cảm giác khó à, có hài tử bị đánh gãy chân, thân thể tàn thật, một ít gia trưởng biết được lời, hay là sẽ không nhận lãnh. Nô Ú Lan nhìn phụ thân, ba, sao có thể có chuyện đó, hài tử đều là yêu thích, mặc kệ biến thành ra sao, cũng sẽ không không nhận lãnh a. Nô Thiên Hà không nói thêm gì, bất quá vì không để con gái thương tâm, cũng cười nói rằng, đây chỉ là ba nhất thời ý nghĩ mà thôi. Lâm Phàm đúng là bị Nô Thiên Hà cho nhắc nhở, chuyện như vậy không phải là không thể phát sinh. Có gia trưởng ở hài tử thất lạc sau, nhân lúc cùng với chính mình tuổi trẻ, cũng cũng sẽ tái sinh một cái. Bây giờ nếu như biết con lớn nhất còn nhỏ tuổi liền thân tản, thật sự rất có thể sẽ không nhận lãnh Đây không phải là đem người nghĩ tới quá tối tăm mà là chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh a Vừa chiều Lâm Phạm lái xe đi tới đại lễ đường, lần này khen ngợi đại hội chính là ở nơi đó tổ chức, làm Lâm Phạm đến rồi đại lễ đường thời điểm, Lưu Hiểu Thiên điện thoại đến đến rồi. Lưu Hiểu Thiên, Lâm Đại Sư. Ngươi đến rồi không có. Lâm Phàm, đến rồi, ta bây giờ đang ở cửa đây, gặp lại ngươi, bên này, bên này. Lưu Hiểu Thiên nhìn thấy ngoắc tay Lâm đại sư, nỡ nụ cười lên trước, Lâm đại sư chúng ta về phía sau đài, hiện tại các tỉnh đến hiện trường tham gia khen ngợi đại hội các đồng chí, đều muốn gặp ngươi một lần đây. Lâm Phàm cười nói, cái này có gì tốt thấy. Lưu Hiểu Thiên cười nói, làm sao lại không tốt thấy, ngươi bây giờ, nhưng là bọn họ trong lòng như nhân a, ngươi có thể không biết chuyện này ảnh hưởng. Nói rồi ngươi cũng không biết rõ, ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng, cũng là bởi vì có sự hỗ trợ của ngươi, chuyện này hết sức là viên mãn hoàn thành. Lâm Phàm cười cợt, chuyện này hắn vẫn luôn cho rằng là dễ như ăn cháo, lại hoặc giả nói là minh minh bên trong, tự có định số, nếu không phải là Vương Diệu người trẻ tuổi này quá ngâm cuồng, nếu không phải mình hai cái cái tắt phiến Vương Diệu phương hướng cũng không biết, hắn không có khả năng gọi điện thoại cho Vương Thâm, mà Vương Thâm không được lời, chính mình cũng không thể nào thấy được những vấn đề này. Lâm Phạm nói, Lưu đội trưởng, kỳ thực chuyện này ngươi thật sự không cần cảm tạ ta, nếu như không phải ngươi tin tưởng ta như vậy, việc này cũng sẽ không có kết quả. Hắn nói đúng là lời nói thật, nếu như là người khác, tự mình nói Vương Thâm là người phiến thủ lĩnh, sẽ có người tin tưởng sao? Nay khẳng định sẽ không tin tưởng, hỗ hổ Vương Thâm còn cho một cái nào đó lãnh đạo gọi điện thoại, này người bình thường còn thật không chịu nổi áp lực này a? Vì lẽ đó việc này, có thể không là tự mình một người là có thể hoàn thành. lưu hiểu thiên khoác tay không nói những này ngược lại đối với ngươi liền không có việc này đi chúng ta về phía sau đài ta còn chuẩn bị cho ngươi cái đại lễ vật hậu trường ba tỉnh đại biểu toàn thể cảnh sát những người lãnh đạo ngồi ở chỗ đó trò chuyện với nhau ngựa khí bên trong đều tràn đầy tâm tình vui sướng chuyện này làm ra thật cái quái gì vậy đẹp đẽ coi như đến bọn họ về hưu nghĩ đến chuyện này đó cũng là rất tự hào a thời khắc này lưu hiểu thiên mang theo lâm phàm đi vào sau đó trực tiếp mở miệng nói Các vị lãnh đạo, anh hùng của chúng ta đến đến rồi. Lâm phàm nghe nói như thế, còn thật có chút ngượng ngùng. Này dễ như ăn cháo mà thôi, không cần phiền thoái như vậy a chương 203, Hầu ca khăn trung đầu. Đang ở trò chuyện trong những người lãnh đạo chuyển qua đầu nhìn về phía cửa, vẻ mặt hơi biến hóa. Bọn họ không nghĩ tới này trong truyền thuyết anh hùng dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Bên trong nhà này lãnh đạo hơi nhiều, Lâm phàm nhìn của bọn hắn cũng là điểm đầu. Quả thật là tuổi trẻ tài cao a Hậu sinh khả quý. người tuổi trẻ bây giờ tinh thần trọng nghĩa đều rất cường lụm không nghĩ tới người này phiến tập đoàn thủ lĩnh chính là tiểu tử này nhìn mặc quả thật là không đơn giản a đúng đấy mọi người tán dương mặt đối với nhiều người như vậy khen lâm phạm đều có chút ngượng ngùng lúc này một vị diện mạo cương trực công chính người đàn ông trung niên đi tới tiểu huynh đệ ta đại biểu giang tỉnh toàn thể bị rẽ hài đồng cảm tạ ngươi Lưu hiểu thiên giới thiệu vị này chính là giang tỉnh cục cảnh sát trần gia quân trần lãnh đạo lâm phạm gật đầu không nghĩ tới còn là một đại quan đây, sau đó cười nói, Trần lãnh đạo khách khí. Trần gia quân xua tay, đây cũng không phải là khách khí, mà là thật cảm tạ a. Lão Trần, ngươi nói xong không có, nói xong liền mau mau tránh ra, chúng ta còn không có cùng tiểu huynh đệ nói chuyện đây. Đứng ở phía sau một người đàn ông cười nói nói. Trần gia quân cười nói, Lão Hà ngươi gấp cái gì? Lưu Hiểu Thiên một bên tiếp tục giới thiệu, vị này chính là An Tỉnh Hà Thường Phi Hà lãnh đạo. Lâm Phàm gật đầu, Hà lãnh đạo ngươi tốt Hà Thương Phi đối với Lâm Phàm rất là cảm thấy hứng thú, tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao biết vương thâm chính là người kia phiến thủ lĩnh tập đoàn. Lâm Phàm cười cận, vấn đề này còn thật khó lấy trả lời à, nếu như ta nói ta là nhìn tướng mạo nhìn ra được ngươi có tin hay không. Hà Thương Phi lập tức lắc đầu cười nói, tiểu huynh đệ còn thật biết nói đùa, ta đây nhất định là không tin. Này có lúc nói thật lại không người tin tưởng, còn có thể để mình nói như thế nào, sau đó cười nói, dựa trên là cảm giác, đầu tiên nhìn cũng cảm giác giống. Lý do này liền Lâm Phạm chính mình cũng không dám tin tưởng, nhưng không nghĩ đến này hà thường phi dĩ nhiên tin, tiểu huynh đệ này ta tin ngươi, có lúc người này giác quan thứ 6 thật sự rất chính xác, ta qua nhiều năm như vậy, từng có nhiều lần rất đại án kiện bên trong, ở không có, có bất kỳ đầu mối nào tình huống, dựa vào giác quan thứ sáu tìm được một ít manh mối. Lâm Phạm nghe xong cũng là cười cận, mà sau đó, một vị khác chính là tỉnh chết giang lãnh đạo, Lâm Phạm với bọn hắn giao lưu với nhau. đồng thời xung quanh cũng không có thiếu lãnh đạo cũng nhất nhất cùng lâm phàm chào hỏi tới nhận thức một phen tỉnh chiết giang lãnh đạo hỏi tiểu tử ngươi bây giờ là làm công việc gì lâm phàm cười nói bán một chút bánh cầm tay làm cho người ta tính một chút mệnh cũng không có gì công việc cụ thể tỉnh chiết giang lãnh đạo trong lòng hơi động có muốn tới hay không ta chỗ này có thể đặc cách trúng tuyển lâm phàm xua tay tạ tuyệt hảo ý cảnh sát này mặc dù không tệ thế nhưng làm cảnh sát phía sau trọng trách này liền có chút nặng cho nên vẫn là tạm biệt Hà lãnh đạo cùng Trần lãnh đạo cười lớn, lao thân à, ngươi đây là muốn đem người mới dẫn lưu đến ngươi trong cái hố kia à? Chúng ta đều còn chưa nói đâu, ngươi liền lên tiếng, ngươi nói có thể cho ngươi thực hiện được sao? Thân lãnh đạo cười cợt, làm sao không thể? Ta thì nhìn tốt hắn, hiện ở còn trẻ như vậy lại có bản lãnh tiểu tử, nếu là không chiêu đi vào, nhưng là đáng tiếc. Lâm Phàm cười nói, đa tạ các vị lãnh đạo ưu ái, ta người này không nhiều lắm bản lĩnh, liền không đi quấy rối các vị lãnh đạo. Hiện tại này bánh cầm tay bán cố gắng. Đoán mệnh cũng có ngô thiên hà ở nắm chặt, cuộc sống của chính mình qua vẫn là rất nhàn nhã. Thân lãnh đạo đập chụp Lâm Phàm vai vai, tiểu tử, sau đó nếu như muốn tới đây, liền nói cho ta biết, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hoan nên người à. Đa tạ, đa tạ. Lâm Phàm nói cảm tạ. Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên ngồi ở chỗ đó, Lưu Hiểu Thiên nói rằng, nhìn, ta đã nói đi, ngươi rất được hoan nên. Hắn không có nghĩ tới những thứ này lãnh đạo cũng rất hài hòa à, đúng rồi, ngươi nói cho ta lễ vật đâu Làm sao đến bây giờ cũng không thấy. Lưu Hiệu Thiên nhìn đồng hồ, khen ngợi đại sẽ lập tức phải bắt đầu rồi, sau đó trực tiếp chạy vào phía sau bên trong gian phòng, từ giữa mặt lấy ra một cái mỹ hầu vương khăn trùn đầu, Lâm Phàm nhìn thấy này khăn trùm đầu nhất thời bối rối, đây là muốn làm gì a? Như thế nào, này mũ giáp thô bạo đi, đây là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi, mỹ hầu vương, nhân vật anh hùng. Lưu Hiệu Thiên cười nói nói. Lâm Phàm không rõ, cho ta đổ chơi này làm gì a, ta lại không đi lên biểu diễn a? Đây không phải là cho ngươi biểu diễn, là cho ngươi lên đi thời điểm đeo, để ngừa ngươi bị những bọn người kia tử cho nhớ kỹ. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, nay tình huống bây giờ còn không minh lãng, người phiến tập đoàn tuy rằng đã diệt trừ, thế nhưng này ẩn giấu trong xã hội bọn buôn người còn rất nhiều. Bây giờ này tốt thị dân chính là lâm phạm, bất kể như thế nào, cũng phải mang một khăn trùng đầu, đem mặt che lại, nếu như đem thật mặt lộ vẻ lộ ra, bị những bọn người kia tử ghi hận trong lòng, cho mượn làm sao bây giờ. Đó là rất nguy hiểm. lâm Phạm mới không mang đồ chơi này đây cảm giác là lạ trực tiếp xua tay không mang đi tới mang hắn làm gì ta còn có thể sợ bọn họ không thành liền ló mặt đi tới lưu hiệu thiên có chút bất đắc dĩ ngươi có thể nghĩ xong đây là vì muốn tốt cho ngươi tuy rằng không nhất định sẽ bị người trả thù nhưng cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất ta lâm Phạm ha ha đạo ta còn có thể sợ bị người trả thù này đối phương tới một người ta bắt một cái còn có thể có vấn đề gì không thành hắn tự nhiên biết lâm phàm lợi hại Công phu này không phải là đùa giỡn, sau đó suy nghĩ một chút, giống như cũng là cái lý này à, này bọn buôn người thật muốn đến gây sự với Lâm Đại Sư, e sợ cuối cùng xui xẻo chính là những bọn người kia tử. Dù sao Lâm Đại Sư thực lực bày ở nơi đó, ai làm quá. Những bọn người kia đến rồi, sau cùng kết cục chỉ sợ cũng là tự chui đầu vào lưới đến bên trong cục ngồi xuống đây. Lúc này, Lưu Hiểu Thiên nhìn đồng hồ, khen ngợi đại hội nhanh muốn bắt đầu, lần này phóng viên tới nhiều lắm. liền ngay cả đài trung ương phóng viên đều tới. a, đài trung ương a, lâm phạm nói rằng, lưu hiểu thiên giờ khác này rất là hưng phấn, dĩ nhiên, chuyện lớn như vậy, đài trung ương phóng viên làm sao có khả năng không đến? nói không chắc còn có thể trên bản tin thời sự đây, kích không kích động. lâm phạm vô đùi, đây không phải là phí lời mà, khẳng định kích động, này hầu ca khăn trùm đầu mau mau lấy đi. đài trung ương phóng viên đều tới, ta muốn là mang cái này, ai biết ta là ai a? ha ha. lưu hiệu thiên cười sau đó chỉnh sửa một chút mình cảnh phục lần này nhưng là động tác lớn rất sốt sáng a mà lâm phàm hít sâu một hơi cũng là lược sửa lại mình một chút kiểu tóc đồng thời cũng có chút hối hận rồi này mặc tuy rằng rất có tinh thần nhưng là không đủ đẹp trai a nếu như mặc cái chính trang nhất định có thể đem chính mình biểu hiện càng thêm đẹp trai bất quá bây giờ đi tìm quần áo mới cũng không kịp tính toán một chút bên trong hội trường các phóng viên đều đang bận rộn lần này khen ngợi đại hội thật không đơn giản Đây là một việc rất sự kiện lớn, bọn họ thật sớm lại đây, chính là chiếm trước vị trí thật tốt, sau đó ở vấn đề tình tiết, cố gắng hỏi rõ một vài vấn đề. Thậm chí ngay cả đài trung ương phóng viên đều tới, bọn họ tự nhiên cũng càng thêm coi trọng, đây chính là muốn lên toàn quốc bản tin thời sự. Mà giờ khác này, trên Internet, đông đảo dân trên mạng nhóm nhìn trực tiếp, cùng đợi khen ngợi đại hội bắt đầu, đối với rất nhiều dân trên mạng tới nói, bọn họ hy vọng nhất biết đến chính là, rốt cuộc là vị nào ngưu nhân cung cấp tin tức. Quả thực đáng sợ. linh 204, Lâm Đại Sư rất thẳng thắn. Thế nào còn không có bắt đầu, các loại đều hơi không kiên nhẫn. Nhanh hơn, nhanh hơn, lần này ta chính là muốn biết, cái kia thị dân rốt cuộc là vị nào ngưu nhân. Bắt đầu rồi, bây giờ là lãnh đạo lên đài báo cáo tình huống. Lợi hại, đây là một lưới bắt hết. Giờ khắc này, những người lãnh đạo lên đài cụ thể hồi báo lần này đã kích người phiến tập đoàn tình huống, đồng thời lấy được cái nào thành tích. Lâm Phạm ở phía sau đài cùng đợi. Lưu Hiểu Thiên cũng là có chút kích động, cái này còn là lần đầu tiên trên trọng đại như vậy hội nghị, hơn nữa đợi lát nữa còn phải đích thân lên đài, cái này cũng có chút để người khẩn trương. Lâm Đại Sư, ngươi liền không một chút nào căng thẳng, đợi lát nữa phía dưới nhưng là có rất nhiều phóng viên A. Lưu Hiểu Thiên hỏi, Lâm Phàm cười cợt, có cái gì khẩn trương, không có chuyện gì. Lưu Hiểu Thiên lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, tự nhiên là có chút khẩn trương, thế nhưng Lâm Phàm có thể liền đã quen. Hắn liền đầu để cũng không biết trên qua bao nhiêu lần, loại chuyện nhỏ này thật đơn giản a coi như mặt đối với phóng viên vấn đề, hắn cũng không có chút nào căng thẳng, dù sao thân kinh bắt chiến, còn có thể sợ những này không thành. Ồ, oh, ngươi nên lên này Lâm phàm hướng về Lưu Hiểu Thiên nói rằng. Lưu Hiểu Thiên hít sâu một hơi, âm thầm tiếp sức cố lên. Đi qua chuyện lần này, Lưu Hiểu Thiên ở bên trong cục địa vị cũng đề cao, chuyện lớn như vậy à, lãnh đạo của bọn họ trên mặt đều nhanh cười ra hoa. còn chiếm được cấp trên ngợi khen. Hắn này là lần đầu tiên mặt đối với tình huống như thế, đứng ở trên đài chủ tịch, thân thể thẳng tắp, không nhúc nhích chút nào. Những người lãnh đạo cầm huân chương cho bọn họ mang tới, đây là một loại vinh quang, đương nhiên còn có nhiều hơn cảnh sát không có lên đài, nhưng là bọn hắn đã phái tới đại biểu, vì bọn họ lĩnh phần này vinh quang. Hậu trường, Lâm Phàm thả lỏng tâm tình, đợi lát nữa liền đến phiên mình lên đài, này loại tràng diện sớm đã từng gặp qua, cũng cũng không có bao nhiêu cảm giác khẩn trương. Lần trước vì hiệp hội đám hải tử kia, trực tiếp đến trên đài giận hận lãnh đạo cũng đều không có căng thẳng quá, hiện tại đây chính là chuyện tốt, còn có thể có cái gì tốt khẩn trương. Chờ trong buổi họp đài, khả năng liền nói một chút lời, phát hiện vật phẩm lụm, hoặc có lẽ là nói cảm giác suy nghĩ gì, những này có thể không làm khó được chính mình. Lúc này, bên ngoài truyền đến dẫn chương trình cái kia tràn ngập giống cái thanh âm. Ở lần này đả kích người phiến tập đoàn hành động bên trong, có một vị thị dân, hắn đem người phiến thủ lĩnh bắt lấy. đồng thời giúp cảnh sát chăm sóc rất lớn, lần này khen ngợi đại hội vị này tốt thị dân cũng tới, nhưng là vì cuộc đời của hắn an toàn, hắn đem mang hầu vương khăn trùm đầu đi tới đài chủ tịch, phía dưới cho mời. Trực tiếp trong phòng, xôi chào. Đi ra, rốt cuộc đi ra. Chính là muốn nhìn một chút cái tên này rốt cuộc là ai. Ngứa, dĩ nhiên dẫn độ chúng ta ông chủ, hắn cho là hắn mang khăn trùm đầu liền không có chuyện sao. Trên tổ kịch vị này người sử dụng, người hợp đi đã bị chúng ta khóa chặt. Chúng ta đem tới cửa điều tra, xin mời cảm tạ phối hợp. a lưới cảnh thúc thúc, ta sai rồi, ta là gặp người. Ha ha, cười té đái. Chờ đã, các ngươi nhìn, người này không phải mang khăn trùm đầu à? Có phải là quên mất ta? Giờ khác này hiện trường, tất cả mọi người nhìn đài chủ tịch lối đi kia, các phóng viên đều có chút chờ mong, bọn họ không biết vị này tốt thị dân rốt cuộc là ai. Dẫn chương trình thấy có người lên này, nhất thời cảm xúc mãnh liệt mở miệng, có thể này trong trước mắt. nhưng là phản ứng lại Cơ Nờ, cái tên này không có mang khăn trùm đầu các loại chẳng lẽ là công nhân viên không thành không nội chờ chút đã mà dưới trận mọi người cũng đều tò mò nhìn không phải nói mang theo khăn trùm đầu mà nhưng bây giờ khăn trùm đầu đi đâu rồi xem ra không phải vị kia tốt thị dân a lâm phàm giờ khắc này liền hơi nghi hoặc một chút chính mình tất cả đi ra nơi này phải có tiếng vỗ tay a nhưng là này tiếng vỗ tay đi đâu rồi hắn hướng về trên đài vừa đứng ánh mắt nhìn phía dưới Lại nhìn người chủ trì kia, dẫn chương trình, ngươi nhìn cái gì chứ? Dẫn chương trình, ta đang đợi cái kia lên đài tốt thị dân. Lâm Phạm vui vẻ nói, ta chính là A. Hiện trường tất cả xôn xao, tất cả mọi người không dám tin tưởng, người này chính là tốt lắm thị dân, hắn đây là không muốn sống nữa không thành, thậm chí ngay cả khăn trùn đầu đều không mang theo, liền như vậy nên ngang đi ra, đây nếu là bị những bọn người kia cho ghi ở trong lòng, nhưng là xảy ra đại sự. Dẫn chương trình lập tức lên trước. Nhỏ giọng nói rằng, khăn trùm đầu đây. Ngươi như bây giờ rất nguy hiểm. Lâm Phảng cười nói, không có chuyện gì, muốn cái gì khăn trùm đầu, ta quang minh lỗi lạc, cái kia khăn trùm đầu đều là tội phạm mới mang. Dưới đại, xa nhà Dung trong lòng run lên, lưu đội trưởng, này tình huống thế nào, đại sư làm sao không mang theo khăn trùm đầu. Lưu hiểu thiên thẹn thùng, đại sư nói không cần, hắn không sợ. Xa nhà Dung hết trô nói rồi đây không phải là hồ đồ mà, đây nếu là thật có chuyện gì xảy ra. có thể làm sao bây giờ. Nay cũng không thể không để xà nhà dũng lo lắng à, chuyện này rất lớn, không biết tổn hại đã hỏng bao nhiêu bọn buôn người lợi ích, ở lợi ích trước mặt, những bọn người kia tử chuyện gì không làm được a hắn chính là vì là Lâm Đại Sư lau một vệt mồ hôi A nhưng là bây giờ cũng đã bại lộ, nói nhiều như vậy cũng vô ích, xem ra cần phải tăng mạnh phố vân lý tuần tra mới được. Trực tiếp, 666, cái tên này là ai à, chẳng lẽ chính là tốt lắm thị dân không được, Ngươi không có nghe người kia nói lời à, hắn chính là a bất quá cũng quá trâu bỏ đi, khăn chùm đầu đều không mang, hiện tại người bên trong cái vẽ sổ số đều phải dẫn khăn chùm đầu mới dám lãnh thưởng, hắn đúng là lợi hại, làm ra chuyện lớn như vậy tình, ngay cả một bộ đều không mang. Chịu phục, bội phục hết sức a. Ồ, người này làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Cái gì nhìn quen mắt ta? ngươi đừng nói với ta ngươi biết hắn. Cợt mờ nở, lầu trên tổ tiệp ngươi còn thật đừng nói. Người này ta cũng cái quái gì vậy nhìn quen mắt, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được a Lâm Phàm cầm mịt rộ phổn, đang ngồi lãnh đạo, phóng viên các bằng hữu các ngươi khỏe, ta chính là đem vương thâm bắt người, ở phía sau đài đoàn người vì bảo vệ ta, để ta mang theo khăn trùn đầu lên đài, ta nói như vậy sao được, ta một không có trúng số, hai không có phạm tội, cũng không lý tới từ mang theo khăn trùn đầu a vì lẽ đó liền bộ mặt thật đi ra. Ha ha! Dưới trận truyền đến một mảnh tiếng cười, tất cả mọi người chịu phục, liền ngay cả các phóng viên cũng đều đem kính đầu nhắm ngay lâm phạm chuyện như vậy còn thật là lần đầu tiên gặp phải trước đây cũng từng có cái kia chút vì là cảnh sát lập xuống công lớn tốt thị dân nhưng vì lý do an toàn đều mang khăn trùm đầu lên đài có thể thật không có giống hôm nay vị này trực tiếp không cố kỵ lên đài dẫn chương trình lúc này phản ứng lại sau đó lập tức lên trước anh hùng ngươi tốt ngươi phần này cử động để cho chúng ta rất khiếp sợ vì an toàn của ngươi danh tự này còn không nói rồi lần này người phiến tập đoàn sự kiện Dẫn chương trình lời còn chưa nói hết, Lâm phàm liền xua tay cắt đứt, danh tự này không có gì không thể nói, ta ở Internet nên cũng có người nhận thức ta, Phố Vân Lý Lâm Đại Sư, một người bình thường tốt thị dân, tiểu thuyết võ hiệp thấy nhiều rồi, có chút tinh thần trọng nghĩa, mặt đối với chuyện như vậy, tự nhiên là không kiêng rẻ chút nào, đối với những bọn người này phân tử, ta là một chút không sợ, nếu thật là tìm tới ta, ta thật vẫn tốt thật là cao hứng một hồi đây, bởi vì lại muốn đem một vị người phiến cho đội kịp. dẫn chương trình hết trô nói rồi đại ca này tiết tấu không phải cái bộ dáng này ngươi này động tác võ thuật so với ta còn sâu chúng ta có thể hay không theo động tác võ thuật đến ta hỏi ngươi đáp đây mới là bình thường động tác võ thuật a phía dưới một ít lãnh đạo nhóm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười bọn họ đúng là phát hiện tiểu tử này thật vẫn có chút thẳng thắn a mà trực tiếp giữa dân trên mạng nhóm xác thực nổ tung có mấy người rốt cục nhớ tới người này là ai chương 205, trăm thổi đại phát Hắn nói chuyện phố vân lý ta liền kịp phản ứng, hàng này là phố vân lý Lâm Đại Sư, cái kia rất chảy người. Cơ mờ nở, câu phổ cập khoa học một hồi, ta là thật không biết Lâm Đại Sư là ai a. Quên đi, ta tới cho các ngươi nói đi, cái tên này chính là phố vân lý vua hố tiểu vương tử Lâm Đại Sư, bánh cầm tay tay nghề vô đối thiên hạ, nhưng là này bấy cha Lâm Đại Sư mỗi ngày chỉ bán 10 phần, mỗi ngày xếp hàng người, có thể từ cửa tiệm vẫn xếp tới ven đường, nhưng mà này còn không phải nhất cái hố, nhất hãm hại đúng là đoán mệnh. Đây coi là mệnh rõ ràng chính là gạt người, nhưng là này Lâm Đại Sư mở miệng một tiếng chuẩn, để người không phục cũng không được, còn có một việc tình cát Người có thể không biết, chính là quang thời gian trước, không phải có một video mà, bất quá cái kia video không có hỏa, vì lẽ đó có rất nhiều người cũng không biết. Này Lâm Đại Sư dĩ nhiên cùng chó trò chuyện, để chó đi tìm cái kia bị bắt cóc bé gái, cuối cùng để người. Trận mắt hốc mồm chính là, cái này thật đúng là bị tìm được, ba người con buôn bị chó cắn thương tích khắp người. Nghe nói người đàn ông kia con buồn, bên kia đều bị cắn vô dụng, có thể nói này lâm đại sư chính là một cái thần kỳ để cho ngươi không lời nào để nói nhân vật. Trên tổ tiếp, ngươi cái quái gì vậy chưa cùng ta biên cố sự đi, nơi nào có thần kỳ như vậy người a? Biên cố sự, chính các ngươi đi tìm tòi được rồi, ta nếu là không là nhìn thấy video, ta đều cái quái gì vậy cho rằng đây là một cái chuyện xưa, ngươi có xem qua bách chó tụ hội ở lối đi bộ chạy như điên cảnh tượng sao? kia trưởng cảnh ngươi xem đều có thể cho người sợ hãi. Quang thời gian trước, chuyện này cũng không có gây nên bao nhiêu dậy sóng, chủ yếu cái kia video thật sự là quá phân tán, để người căn bản xem không rõ đây là ý gì, sau đó có cao thủ đem video cho làm thuận phía sau, cũng cũng để người nhìn rõ rõ ràng Rằng đương nhiên, nhìn thấy cái video này thời điểm, một ít dân trên mạng cũng là cho rằng người này có chút châu bò, cũng cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ khắc này quan sát truyền trực tiếp người, nhiệt liệt thảo luận, Giờ khác này cũng đều đến Xem cái kia video đi tới Hiện trường Lâm phàm không có chút nào luôn cuống Hơn nữa nhìn đi tới còn hết sức kích động Dẫn chương trình nơi nào có thể để hiện trường nằm ở không bị nắm trong tay tình huống Sau đó vội vàng nói Anh hùng Có thể hay không cùng các vị đang ngồi lãnh đạo Còn có trước màn ảnh máy vi tính khán giả nói một chút Người thời khắc này trong lòng cảm thụ Dẫn chương trình hiện tại vội vàng đem đề tài lộn lại a Chính mình cũng không thể đi theo hắn đi nhất định phải tìm về sân nhà mới được lâm phàm hướng về dẫn chương trình cười cận sau đó khiêm tốn nói kỳ thực này người anh hùng tên gọi ta có thể không chịu được nổi chuyện này dưới cái nhìn của ta chính là chuyện đương nhiên mà thôi nếu như không phải mấy ngàn tên cảnh sát cái kia một chút đồng nhóm cũng sẽ không bị tìm về những bọn người kia tử cũng sẽ không là bị trói lại vì lẽ đó anh hùng này tên gọi hẳn là cái kia chút cùng phần tử tội phạm nhóm làm đấu tranh các cảnh sát chính là bởi vì có bọn họ hắc cám bên trong Cùng phân tử tội phạm đấu tranh, chúng ta mới có thể ở xã hội bên trong nhìn thấy quang minh ở chỗ đó, vì lẽ đó ta vẫn đưa thích người khác gọi ta lâm đại sư. Dẫn chương trình yên lặng vì là lâm phàm điểm cái khen, lời nói này khen à, cái kia chút các cảnh sát nghe xong, e sợ đều cảm giác tất cả những thứ này cũng đăng giá. Đùng đùng. Dưới trận tiếng vỗ tay sớm dậy, vì là lời nói này vỗ tay, những lãnh đạo kia nhóm cũng là gật đầu, bọn họ cũng tán thành những câu nói này. Sa nhà rung thở dài nói. Lâm Đại Sư thật biết nói chuyện. Lưu Hiểu Thiên cười nói, không phải biết nói, mà là nói lời tâm huyết mà thôi. Giang Tỉnh Trần lãnh đạo nói rằng, tiểu tử này ta thích, nếu như có thể mà nói, thật muốn đem hắn cho tới bên người đến, cái này không làm cảnh sát đều bước phí năng lực này à. An Tỉnh Hà lãnh đạo cười nói nói, liền ngươi xem lên hắn. Ta nhưng là cũng xem trọng, chỉ là tiểu tử này không muốn làm cảnh sát, nếu như nguyện ý, liền này giác ngộ cùng tâm thái, đều có thể cho hắn làm một chức vụ, chính là quá trẻ tuổi. khó kẻ dưới phụ tùng. tình chất Giang thân lãnh đạo, chỉ cần hắn đồng ý, ta bảo đảm hắn đến nơi này của ta. Ba năm một cái cục phó, tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng bản lĩnh kia không nhỏ. Vừa ta vào internet cố ý kiểm tra một hồi tiểu tử này Lâm đại sư tên gọi là có ý gì? Cái này không nhìn không biết, vừa nhìn còn thật khủng khiếp. Trần lãnh đạo nghi ngờ nói, lao thân nhìn thấy gì? Thân lãnh đạo cười cận, chính mình đến xem. Dẫn chương trình đối với Lâm Phạm đội phục hết sức à, tốt lắm, Lâm đại sư. Thì thực không chỉ ta có một cái vấn đề, chính là ở ta tới nơi này thời điểm, có thật nhiều mọi người muốn hỏi một vấn đề, tình huống lúc đó, dưới đài lưu đội trưởng nói qua, ngươi là ở kim hồng sắc đường thấy được cái kia bọn buôn người thủ lĩnh, nhưng khi thời gian ngươi là như thế nào xác định đây chính là bọn buôn người. Quả nhiên, lại nói đến cái vấn đề này thời điểm, người ở dưới đài đều ngưng thần. Các phóng viên cũng là mắt nhìn không chớp. Trực tiếp giữa khán giả cũng là tập trung tinh thần. Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Xem ra lại là kể chuyện xưa thời điểm, không biết khi nào, hắn bắt đầu yêu thích kể chuyện xưa. Dẫn chương trình nghi ngờ hỏi nói, Lâm Đại Sư, chẳng lẽ này bên trong có cái gì không thể nói sao? Lâm Phàm xua tay, dĩ nhiên không phải, ta đây là ở sắp xếp luân ngữ, ta đang, phát hiện vật phẩm lụn, nhớ chuẩn bị làm sao nói với các ngươi mà thôi. Dẫn chương trình gật gật đầu, mọi người cũng không có gấp. Trực tiếp, cỡ mờ nở, chịu phục, hoàn toàn phục rồi, vừa video ta xem. Này Lâm Đại Sư lại có thể cùng cho tán gấu này, hơn nữa toàn trường căn bản không có hợp thành dấu hiệu A. Lợi hại, nguyên lai like Lâm Đại Sư không phải lần đầu tiên đả kích bọn buôn người, nguyên lai like trước trước cũng đã bắt đầu. Này Lâm Đại Sư rốt cuộc là dùng biện pháp gì, đem cái kia bọn buôn người cho nhìn mặc. Hiếu kỳ, người cùng sở thích kỳ A. Hơn nữa cái này Lâm Đại Sư chỉ huy cầu cầu nhóm video vào đúng lúc này càng ngày càng hứng hực, mỏng manh trên cũng là bị người điên cuồng đăng lại, đang liên hiệp chuyện ngày hôm nay. càng là trong nháy mắt dẫn buộc phát lên thời khắc này lâm phàm ho nhẹ một tiếng tình huống này nói đến cũng có chút phức tạp thậm chí có chút huyền liền rượu mọi người đều biết ta nghề phụ là đoán mệnh mạng này tướng trên ý tứ là thiên nhân hợp nhất hãy cùng chung ý trong vọng mà ở huyền học bên trong cũng có hy vọng cái này học thuyết lúc đó ta thấy cái kia vương thâm thời điểm cũng cảm giác người này tướng mạo không đúng vì lẽ đó ta cho rằng người trước mắt này tuyệt đối không phải người tốt lành gì đương nhiên cái biện Pháp này người bình thường căn bản không được xem, coi đời này e sợ chỉ có một mình ta biết. Mà kỳ thực lần này, có thể thành công, tất cả làm phiền lưu đội trưởng, nếu như không phải lưu đội trưởng đối với sự tin tưởng của ta, e sợ ở ngoại lai quyền thế can thiệp hạ, cũng đã đem cái kia vương thâm cho thả đi. Đài Trung ương phóng viên trong lòng thở dài, này bức thổi đại phát, căn bản không khả năng báo cáo ra ngoài. Thế nhưng đối với những khác phóng viên tới nói, tình cảnh này thật sự là quá cái quái gì vậy sáu. Trực tiếp trong phòng cũng là sôi Này Lâm Đại Sư nói biện pháp, thật sự là quá bá đạo, ngươi xác định không có lắc lư người mà. Dẫn chương trình trực tiếp không muốn tiếp Lâm Đại Sư, này nói quá mơ hồ, sau đó tìm một đề tài, nghi ngờ hỏi đạo, Lâm Đại Sư, ngươi vừa nói ở bắt vương thâm hành động bên trong, có ngoại lai quyền thế can thiệp. Lâm Phàm chớp chớp, đúng đấy, ngươi không biết, lúc đó cái kia vương thâm trực tiếp lấy điện thoại ra, cho chúng ta thượng hải một vị lãnh đạo gọi điện thoại, cái kia lãnh đạo vừa mở miệng, liền để cho chúng ta thả người A Sau đó ta cùng Lưu đội trưởng vừa nghĩ, người này cũng không phải cảnh sát lãnh đạo, hắn bằng cái gì quản chúng ta a vì lẽ đó liền không để ý hắn. Dưới đài Lưu Hiểu Thiên, giờ khác này đều sắp cảm động khóc. Lâm Đại Sư A người đúng là ta trên đời đại ca à, ba lời này không quên chính mình a này được bao nhiêu yêu ta a Mà dưới đài Thượng Hải những người lãnh đạo xì xào bàn tán, đều là một ý nghĩ, đó chính là muốn biết, này lãnh đạo rốt cuộc là ai, dĩ nhiên lớn gan như vậy. chương 206. Thứ sáu trang tri thức mở ra. Ngay ở Lâm phàm nói ra những lời này thời điểm, Thượng Hải nào đó đơn vị bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đại mồ hôi nhỏ dọn, đều sắp bị hù chết, hắn đây là khóc không ra nước mắt ta, không có quan hệ gì với ta, thật sự không có quan hệ gì với ta. Len Ken Đại lãnh đạo, Tiểu Lý A, lần trước ngươi theo ta thật giống đề cập tới chuyện này đi, ngươi cùng này vương thâm đến cùng có quan hệ hay không? Tiểu Lý, lãnh đạo, ta hoan buồn A. ta là thật không biết vương thâm là bọn buôn người à ngày đó cú điện thoại này ta nghe đến đối phương nói vương thâm là bọn buôn người ta cũng không dám gánh chịu vì lẽ đó liền không nói thêm gì ngài cũng biết này vương thâm đối với xã hội vẫn là có trợ giúp rất lớn hàng năm đều sẽ quên không ít tiền ta đây cũng chỉ là muốn cho hắn mở một chút cửa sau nếu như ta biết này vương thâm thật cùng bọn buôn người có quan hệ ta không có khả năng mở cái miệng này a đại lãnh đạo hiện tại lại nhìn đi nếu như muốn điều tra Ngươi có thể sẽ chịu khổ một chút, bất quá chỉ cần không có quan hệ vậy thì tốt nhất. Cúc điện thoại. Tiểu lý thật sự không biết nên nói những gì, này cũng cái quái gì vậy gọi chuyện gì à, chính mình quá oan uổng, nếu như biết là nếu như vậy, coi như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám à. Khen ngợi đại hội. Dưới đài nghị luận sôi nổi, bọn họ đều muốn lâm đại sư trong miệng nói người kia rốt cuộc là ai. Đứng ở trên đài lâm phạm, đột nhiên cười yếu ớt một tiếng, mọi người cũng không cần đoán. Ta nghĩ cái kia lãnh đạo nhất định là không biết Vương Thâm là bọn buôn người, dù sao hắn cũng không có can đảm đó a, bất quá bây giờ người a, nhìn đồng hồ mặt còn thật không thấy được, ta nghe nói cái kia Vương Thâm hàng năm đều sẽ quên ra không ít tiền, cái này ở một ít lãnh đạo xem ra, đây là cho xã hội làm công hiến, một cái nhà từ thiện a, tự nhiên là muốn mở một chút đèn xanh, vì lẽ đó chuyện này. Ta không nói, cuối cùng cảm thụ của ta chính là dễ như ăn cháo, không thể nói là đại sự gì, được rồi, ta diễn thuyết xong xuôi. cảm tạ, đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên, lưu hiểu thiên cười, lâm đại sư lợi hại, xa nhà dũng điểm đầu, này lâm đại sư cũng thật là biết nói, này trình độ không có nói rồi, không có chút nào luôn cuống, này khen ngợi đại hội, nói mạch lạc rõ ràng, cũng cũng là để cho người mở mang tầm mắt. dẫn chương trình đứng ở một bên, có chút lung túng, hắn cảm giác mình thật vô dụng à, này từ đầu tới đôi. liền không có xuyên vào nói cái gì, toàn bộ hành trình đều là này lâm đại sư đang diễn giảng. Mà nhìn truyền trực tiếp người lãnh đạo kia, giờ khác này cũng là thở phào nhẹ nhõm may là cái này lâm đại sư không có đem tên của hắn nói ra, không phải vậy nhưng là thật sự bi kịch, mặc dù mình là trong sạch, nhưng nhất định phải chịu đến sự phạt ta. Cảm kích nước mắt linh. Sau đó cũng không dám nữa cho người khác nói tốt, nay cái quái gì vậy gọi chuyện gì à, ẩn giấu sâu như vậy, chính mình làm sao biết cái kia vương thâm dĩ nhiên là bọn buôn người thủ lĩnh. Đây nếu là cùng bọn buôn người thủ lĩnh cấu kết cùng nhau. Đến lúc đó cũng là có lý không nói được a nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Dưới đài những người lãnh đạo đối với Lâm Phạm ấn tượng rất tốt, đối với chuyện này không thể không nói làm cho gọn gàng vào. Đồng thời xà nhà dung đối với Lưu hiệu Thiên đó cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa a nếu như không phải hắn kiên trì, không có khả năng đào ra lớn như vậy hám hại. Đang không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, liền đem một cái thượng hải nhà từ thiện bắt lại, cuối cùng này nếu như không tìm được chứng cứ, nhưng là hám hại, đến lúc đó ai tới con cái này nổi. Lâm Phạm vừa mới chuẩn bị đem lời đồng đặt ở trên đài chủ tịch thời điểm, trong chớp mắt ngây ngẩn cả người. Tình huống không được bình thường. Hơn nữa thật giống rất không ổn A. Đừng A. Hai chữ này từ mịt rổ phồn bên trong lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, không hiểu Lâm Đại Sư nói đừng A là có ý gì. Thế nhưng giờ khắc này, chỉ có Lâm Phạm chính mình rõ ràng nhất. Đệ ngũ trang tri thức nhiệm vụ hoàn thành, bách khoa giá trị tăng cường 20 điểm. Mở ra thứ sáu trang tri thức. Bởi vì thứ 6 trang tri thức, bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan sở trường. Điền hán danh đối với ký chủ hết sức sùng bái, có thể người trong cuộc không tại người một bên, bởi vậy không cách nào mở ra, lựa chọn lần nữa. Sở huyên đối với ký chủ sinh ra cực cao ái mộ tâm ý, bởi vậy mở ra đại phân loại chủ nghệ tiểu phân loại tri thức 8 món chính hệ một trong tô món ăn. Tuyên bố nhiệm vụ, vẫn trở thành tiếng tâm lừng lấy lâm đại sư. Cơ thưởng, bách khoa giá trị 20, có thể mở ra thứ 7 trang tri thức. Ghi chú, bởi mở ra là tiểu phân loại tri thức, bởi vậy không cần vùi đầu vào trước mặt nghề nghiệp bên trong. Bách Khoa Gia Trị, 50 Bách Khoa toàn thư tiếng nhắc nhở kết thúc, hắn đứng ở trên đài, trong lòng có khổ, nhưng lại không biết nên nói cái gì, này có thể trách ai. Còn có nhiệm vụ này rốt cuộc là làm sao hoàn thành, tại sao chính mình một chút cảm giác cũng không có. Chẳng lẽ liền chính mình tại trên đài thổi sẽ châu bỏ, này internet liền xích mic ngày không được. Bất quá cùng lâm phàm nghĩ giống như lúc. Chuyện này thật là trên hắn đài phía sau, trên nét video xào lên ngày. đặc biệt là cái kia chỉ huy bách chó video, quả thực khiếp sợ thế nhân. Chỉ cần xem qua video người, đều là phục sát đất. Điều này có thể cùng chó trao đổi bản lĩnh, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngoại trừ khâm phục, còn là bội phục. Tiếng tâm lừng lấy Lâm đại sư, lại vẫn biết thú ngữ, này không thể không nói nghịch thiên rồi. Lâm Phàm thở dài, này bách khoa toàn thư đưa tới tám món chính hệ một trong tô món ăn, hắn tiếp nhận rồi. Bất kể nói thế nào, này cũng không tính là quá cái hố kỹ năng, thế nhưng để Lâm Phàm không hiểu chính là, cái này sở biên rốt cuộc là ai, chính mình căn bản không biết hắn A, làm sao lại đối với mình sản sinh cực độ ái mộ tâm ý đây. Hơn nữa nghe danh tự này chính là một người đàn ông tên A, một đại nam nhân ái mộ cái giam A. Dẫn chương trình gặp Lâm Đại Sư ngây dại, nghi ngờ hỏi nói, Lâm Đại Sư, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm phản ứng lại, cười cợt, không có chuyện gì. Hắn hiện tại đã tiếp thu cái kết quả này. Thế nhưng hắn nhất định phải làm rõ một chuyện, sau đó cầm mì rổ phổn, xin hỏi các vị đang ngồi, ai là sở viên? Dưới đài mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Lâm Đại Sư lời này hiện tại là có ý gì, này sở viên là ai? Chẳng lẽ lại là người nào con buồn không được? Tất cả mọi người nhìn tình huống chung quanh, muốn biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lâm Đại Sư, ta chính là sở viên. Lúc này, ở phía sau mặt chuyển đến âm thanh. Lâm phàm phóng tầm mắt nhìn, nhưng phát hiện lại là một phóng viên. hơn nữa nhìn đi tới còn rất trẻ, trắng nõn nà, rất là ánh mặt trời. thế nhưng này nhìn thấy được cũng không giống là loại người như vậy a. còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ. ngươi nói ngươi một đại nam nhân sẽ phải nấu ăn làm gì? coi như sẽ nấu ăn cũng coi như, nhưng là vì sao muốn đối với mình có cực độ ái mộ tâm ý a? đây không phải là đem ta bấy chết mà, chính mình lại không ăn cơm cửa hàng, lại không thích nấu ăn, bây giờ được nhiệm vụ này, còn có thể để mình làm thế nào a? Lâm Phàm thở dài, quên đi. quên đi sự tình cũng đã bộ dáng này còn có thể nói cái gì đứng ở phát hiện vật phẩm lụn phía sau sở huyên giờ khắc này có chút hưng phấn hắn không nghĩ tới lâm đại sư dĩ nhiên biết tên của hắn sau đó kích động hồ. lâm đại sư ta quá sùng bái ngươi ta kỳ thực khi còn bé cũng bị bọn buôn người cho quẹo đầy đủ 10 năm chưa có về nhà sau đó được sự giúp đỡ của người khác ta đào thoát đi ra tìm tới chính mình ra giống ngài loại đả kích này bọn buôn người anh hùng ta sở huyên là khâm phục nhất Lâm Phàm thời khắc này cảm giác mình còn có thể nói cái gì? Nhân ra đều đem nói tới mức độ này, mình còn có thể nói cái gì? Không nói, cái gì cũng không nói. Cảm tạ. Lâm Phàm hướng về Sở Uyên nói cảm tạ, này có lúc bị người hái mộ, cũng là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình a. Chương 207, biết điều, biết điều a. Khen ngợi đại hội kết thúc, cuối cùng chính là Lâm Phàm lên tiếng, sau đó nhận lấy một cái khen thưởng, còn có một cái giấy chứng nhận đây. lần này giấy chứng nhận có thể so với lần trước thật tốt hơn nhiều, giấy mạ vàng tốt thị dân thưởng, đây đã là phần thứ hai, lại một lần nữa tiếp thu phần thưởng này, trong lòng vẫn là rất sảng khoái. dưới này, lưu hiểu thiên vũ lâm phàm vai vai, lợi hại, cảm giác thế nào? lâm phàm cười, vừa bắt đầu cảm giác là thật rất tốt, nhưng là bây giờ, hắn cũng không biết nên nói những gì, hết thể đều tới quá đột nhiên, một chút phòng bị cũng không có. rất tốt, cũng không tệ lắm. lâm phàm cười nói. đồng thời chuẩn bị đi trở về nhìn thứ 6 trang tri thức giới thiệu bây giờ suy nghĩ một chút thật giống cũng rất tốt à Lưu Hiểu Thiên cười ha ha ta cảm giác ngươi phát huy liền rất tốt ta lên đài thời điểm phía dưới nhiều như vậy lãnh đạo ta đều có chút khẩn trương ngươi không biết người chủ trì kia bị ngươi nói đều không lời có thể nói hơn nữa lần này đài trung ương phóng viên đều tới nhất định có thể trên bản tin thời sự buổi tối có thể rất tốt nhìn một chút còn thật không biết ta biết là hình dáng gì đây Lâm Phạm giờ khắc này cũng là nở nụ cười. Khẳng định rất đẹp trai, đúng rồi, những đứa trẻ kia người nhà đều liên lạc thế nào rồi. Nói đến đây sự tình, Lưu Hiểu Thiên vẻ mặt có chút nghiêm nghị, Lâm Phàm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ có vấn đề gì. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu, vấn đề rất lớn, không phải nghĩ tới tốt đẹp như vậy, chúng ta liên lạc một ít gia trưởng, vừa bắt đầu đều rất kích động, nhưng khi biết được hải tử bị bọn buôn người cắt đứt chân, hoặc là làm ra thân thể tật xấu, đều có chút chậm lại, hoặc là không tình nguyện. Lâm Phàm chậm mặc. Không nghĩ tới thật vẫn bị Ngô Thiên Hà nói chúng, vậy nếu như những gia trưởng kia không muốn làm sao bây giờ? Lưu Hiểu Thiên Thở dài nói, nếu như không muốn, chỉ có thể đưa đến phụ cận nhi đồng viện mồ côi. Chúng ta đang chậm rãi cùng những gia trưởng kia câu thông, hy vọng bọn họ có thể mang về, dù sao này hài tử hay là trở lại cha mẹ bên người tốt nhất. Hiện ở liên lạc tổng cộng có 385 người, bên trong có 60 vị đứa trẻ gia trưởng không quá tình nguyện lại đây, còn có 900 cái đứa nhỏ tạm thời không dễ tìm. Bất quá cũng đang nỗ lực, này đến tiếp sau thu xếp công tác cũng hết sức khổng lồ. Chờ lần này sau khi hội nghị kết thúc, liền muốn bắt đầu bận rộn chuyện này. Những bọn người này tử cũng quá cái quái gì vậy ngoan. Một ít chỉ có hai, ba tuổi, liền bị đánh gậy chân, còn có cánh tay, càng ác hơn còn có cắt mất lưới đầu. Nhất định chính là suốt. Sinh A. Lưu hiểu thiên giờ khắc này rất là hoán giận, hận không thể giết chết những bọn người này tử. Thế nhưng hắn biết này là không có khả năng. Lâm Phạm tiếp tục hỏi. những bọn người kia chuẩn bị làm sao hình phạt. Lần này bắt lấy người phiến nhiều lắm, ít nhất e sợ chỉ bị giam mấy năm, bất quá Lây Vương Thâm cầm đầu, nên khả năng bị xử vô hạn hoặc là tử hình, còn những thứ khác khó nói, phải xem tòa án làm sao xử. Lưu Hiểu Thiên thật không dám bảo đảm nói rằng, tình huống như thế lần thứ nhất gặp phải. Lâm Phàm gật gật đầu, kỳ thực có người phiến phản bội đích xác rất nhẹ, thế nhưng chuyện về sau liền đã không phải là hắn có khả năng liên lụy đến, còn kết quả cuối cùng làm sao? Thì nhìn pháp luật bất quá hắn tin tưởng chuyện này pháp luật nhất định sẽ cho xã hội một cái hài lòng bằng giao ai những đứa bé kia thật vẫn quá đáng thương này nếu như gia trưởng không đến lĩnh cũng là chuyện bất đắc dĩ lâm phàm thở dài nói chuyện như vậy một mình hắn còn thật không giúp được mấy trăm đứa nhỏ có thể không phải là một người là có thể toàn bộ phụ trách xuống cho dù có nảy tâm cũng không có năng lực này a lưu hiểu thiên vũ lâm phàm vai vai chớ suy nghĩ quá nhiều những chuyện này liền giao cho chúng ta chính phủ khẳng định sẽ xử lý tốt. Lâm Phạm gật gật đầu, bất kể nói thế nào, lần này cũng là hoàn toàn thắng lợi, trực tiếp chính là cho những tiêu giao kia pháp ở ngoài bọn buôn người, một cái trọng đại cảnh cáo, để cho bọn họ thành thật một chút. Lúc này, một đám phóng viên nhóm dâng lên trên, mà cái kia sở uyên thỉnh líng ngay ở bên trong. Phóng viên, Lâm đại sư ngươi tốt, ta là Quang Minh nhật báo phóng viên, xin hỏi có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề à? Lâm Phạm gật đầu, có thể. Phóng viên. Xin hỏi ngươi lấy bộ mặt thật đi ra, nếu như những bọn người kia chết đồng, phát hiện vật phẩm lụn, bọn tới tìm ngươi phiền phước, nên làm gì? Lâm Phàm cười nói, đã đến thì tốt quá, đối với bọn buôn người, vậy dĩ nhiên là không chút nương tay, nên bắt cũng phải bắt. Các phóng viên ghi chép, bọn họ cảm giác Lâm Đại Sư thật là bá đạo, trong lòng cũng là bội phục hết sức ca, đây nếu là người bình thường, trong lòng khẳng định sợ hết sức, thế nhưng Lâm Đại Sư nhưng là không hề sợ hãi chút nào, này không thể không để người chịu phục lưu hiệu thiên một bên nói rằng vị đồng chí này tình huống như thế chúng ta là tuyệt đối với không cho phép phát sinh lâm đại sư an toàn có thể được bảo đảm Sở huyên chen tới lưu đội trưởng xin hỏi hiện tại công bố những hải tử kia ra thuộc có bao nhiêu đã có liên lạc mà những hải tử kia bên trong có bao nhiêu bị bọn buôn người nhóm tàn nhẫn đối xử nếu như cuối cùng một vài hải tử không liên lạc được người nhà sẽ an bài như thế nào lưu hiệu thiên khoát tay nói chuyện này chúng ta sẽ ở đến tiếp sau công bố ra Còn hiện tại, hết thể đều vẫn là ẩn số, không tốt có kết luận. Sau đó, Lâm Phàm cùng lưu hiểu thiên bọn họ trước tiên rời đi, những lãnh đạo kia lần này trở lại đều phải bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Lần này đả kích người phiến tập đoàn sự kiện, có thể nói là rất viên mãn kết thúc, thế nhưng chuyện về sau nhưng là chân chính nhất đầu thời điểm. Những bọn người kia chết kết quả xử lý, cần một cái dài dòng thế gian, phải căn cứ mỗi người phạm tội ghi chép do đó định ra tội. Cái kia một số người bị rẽ đứa nhỏ, cũng là một đại vấn đề. Cần tìm một nhi đồng viện mồ côi dàn xếp lại, đặc biệt là cái kia chút, không phải đức chân chính là đức tay hài tử, giáo dục phương diện là vấn đề rất lớn, ít nhất phải để cho bọn họ nắm giữ nhất nghệ tình, không phải vậy sau khi lớn lên, cuộc sống này đều không thể cố gắng mặt đúng. Phố Vân Lý Làm lâm phàm đến nơi này thời điểm, trung quanh thương điếm lao bản nhóm toàn bộ vây quanh. Hoan nên cậu chủ nhỏ trở về. Cậu chủ nhỏ hôm nay ở trên đài diễn thuyết chúng ta có thể đều nghe được, đó chính là thô bạo A. không sai. Mang cái gì khăn trùng đầu, ở chúng ta phố vân lý, những bọn người kia tử còn dám lại đây. Nếu thật là lại đây, đoàn người cùng tiến lên, để hắn có đi mà không có về. Thương điếm lao bản nhóm vây quanh ở lâm phàm bên người, mồm năm miệng mười nói, lâm phàm ngược lại cũng đúng là cười cận, này phố vân lý bầu không khí vẫn là rất tốt, đoàn người quan hệ giữa đều rất tốt. Hồng Tỷ cậu chủ nhỏ, cố lên. Từ khi lâm phàm giúp nàng tìm về con gái phía sau, hồng Tỷ vẫn đem lâm phàm xem là ân nhân đối xử. Tuy rằng Lâm Đại Sư không có muốn cầu cái gì, thế nhưng nàng đem hết thể cảm kích đều đặt ở cậu ra trên người. Cậu ra bây giờ đang ở phố Vân Lý chính là bá vương tồn tại, mặc kệ đến một nhà kia cửa hàng, vậy cũng là lần được hoang nên. Mỗi khi cậu ra đến rồi hồng tỷ trong cửa hàng, hồng tỷ đều sẽ đem quý khách cầu khóa ở ở nơi đó, tốt để cầu ra phát huy. Nhưng cho dù có ngoại lực gia nhập, cậu ra trung quy chưa thành công, thân tiểu, đệ đệ tiểu, căn bản không bỏ lên nổi, mỗi lần đều là mất hứng mà về, thế nhưng là càng chiến càng hăng. Mỗi ngày đều sẽ đến mấy lần Nội Ú Lan cười nói Trên sóng trực tiếp ngươi thực sự là quá tuân tú Điện thần côn lắc đầu Ta điển mẫu người đời này không có phục hơn người Chính là phục ngươi Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động nhắm ngay Lâm Phạm Đoàn người cố gắng coi trộm một chút Chúng ta Lâm Đại Sư đã về rồi Mặt đối với mọi người hoan nghênh, Lâm Phạm bình tĩnh khoát tay háo một cái Biết điều Biết điều A chương 208 Đáng sợ 3 giây Vừa tối Lâm Phàm Cái nào chưa từng đến liền canh giữ ở trước TV, ca cũng phải trên bản tin thời sự, còn thật là khiến người ta có chút nhỏ kích động a Này trên đài trung ương vẫn là lần đầu tiên đây, nói không kích động đó là gạt người. Lần này đã kích buôn người sự kiện, có thể nói là quốc tế khiếp sợ, coi như là nước ngoài báo chí đều có đưa tin, mà ở quốc nội, chuyện này, tự nhiên có thể trên bản tin thời sự. Đã đến giờ, trong TV truyền đến âm thanh quen thuộc đó, đồng thời trên màn ảnh xuất hiện địa cầu, cuối cùng xuất hiện văn tự. Cơ cơ Tờ vở. Bản tin thời sự. Một nam một nữ hai vị dẫn chương trình ngồi ngay ngắn ở đó, trước mặt bày đặt bản thảo, người nam chủ trì, mỗi bên vị khán giả chào buổi tối. Người nữ chủ trì, chào buổi tối. Hôm nay tiết mục nội dung chủ yếu có, lãnh đạo tập thể hội kiến kim chuyên quốc gia ngoại trưởng hội ngộ bên ngoài đoàn đại biểu đoàn trưởng. Gia thiện huyện khu vực khoa học phát triển ngày tận thế, Chu tính trung thành hương làm ở thực sự, khá giả trên đường đi ở hàng đầu. Thượng Hải cảnh sát liên hợp ba tỉnh cảnh sát đã kích trọng đại buôn người tập đoàn đạt được đột phá trọng đại, ở Thượng Hải đại lễ đường cho đòi mở khen ngợi đại hội. Lâm Phàm mắt không chớp ngồi ở chỗ đó, nghe tới dẫn chương trình báo cáo nội dung thời gian, nhất thời đến rồi hứng thú, đồng thời trong lòng cũng là chờ mong và phần, đến rồi, rốt cuộc đã tới, còn thật không biết mình ở trong TV bộ dạng sẽ là dạng gì. Hắn chuẩn bị thông báo một chút người nhà, muốn để cho bọn họ biết, nhi tử là siêu cỡ nào bức, nhưng sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi. Chuyện này vẫn chưa thể nói cho bọn họ biết, không phải vậy khẳng định lại sẽ lo lắng. Nằm trên ghê salon, đắc ý xem TV. Sau khi đợi một hồi, trọng điểm tiết mục rốt cuộc đã tới, trên TV rốt cuộc xuất hiện bóng người của chính mình. Chỉ là tình huống gì, làm sao chỉ cho lộ một cái mặt ta? ba giây đồng hồ có hay không, cợt mở nở. Hắn đầy cõi lòng kỳ vọng cùng đợi, nhưng là hiện thực nhưng để hắn đau lòng, có muốn hay không bộ dáng này a tốt hàm hại à, ca ở trên đài thổi nhiều như vậy châu bò. Đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ cho lộ 3 giây đồng hồ, thật sự để người có chút thương tâm. Lâm Phạm bất đắc dĩ đóng lại tivi. nội dung phía sau cùng chính mình cũng không có có bao nhiêu liên hệ. Này 3 giây đồng hồ kính đầu nếu không phải là cẩn thận nhìn một chút lời, còn thật không quá để ý, bất quá quên đi, bất kể nói thế nào, đó cũng là trải qua bản tin thời sự. Sau đó thổi ra đi, cũng có chút mặt mũi. Rửa mặt một phen, ngủ. Ngày mai, trên internet nổ tung, buôn người sự kiện ở cao không xuống. Chiếm lĩnh mạng lưới làm nóng lục soát bảng danh sách, đặc biệt là blockchain càng là lửa nóng hết sức. Lâm phàm cái kia chỉ huy bách chó video, đi qua một ít kỹ thuật đại thần sửa lại, điều lý thanh tích trên truyền đến Internet, trong tịch tác, hoàn toàn bốc lửa. Cơ MN, cái tên này cũng quá trâu bò đi, cái này cùng chó giao lưu rốt cuộc là làm sao làm được. Rời ạ, đây không phải là chó đất sao. Chính thức không phải nói chó đất thông minh là đếm ngược mà, tại sao lại ở chỗ này, cảm giác này chó đất thông minh thật cao a? Sau đó ai đang nói chó đất thông minh thấp, lao tử cái thứ nhất đánh liền chết hắn, trong video này chó đất cũng quá bá đạo, cái kia chút mỗi bên loại quý báu chó loại, quả thực hay cùng tiểu đệ giống như ca. ha ha, lâm đại sư quá huy vũ, không nghĩ tới lại làm xảy ra chuyện rồi. Chạm tàu điện ngầm bên trong. Người này châu bỏ a. Đúng đấy, không nghĩ tới người này con buôn vẫn còn có một cái tập đoàn, nếu như không phải báo cáo ra, quả thực không thể tin được. Mọi người thấy đi. Sau đó nếu như địa sắt bên trong lại có thêm cái kia loại mang theo đứa nhỏ ăn xin, tốt nhất liền báo cảnh sát, nói không chắc là có thể khoác cứu một đứa bé a Này Lâm Đại Sư ngay ở Thượng Hải Phố Vân Lý, có thời gian nhất định phải đi xem một chút, đây chính là anh hùng A Gấp một cái nào đó nghiên cứu cho loại giáo sư, cái này căn bản là lấy lòng mọi người, chó đất là trên thế giới chó loại bên trong thông minh thấp nhất, video này bên trong biểu hiện như vậy thông minh hiển nhiên là không có khả năng, còn nói cùng chó đối thoại. Vậy càng là lời nói vô căn cứ, tất cả mọi người biết, người cùng chó giao lưu, đó là chỉ lệnh giao lưu, để chó nhớ kỹ cái này chỉ lệnh, bởi vậy ở người phát sinh cái này chỉ lệnh thời điểm, chó sẽ dựa theo trước kia luyện tập đi hoàn. Thành tương ứng chỉ lệnh, cho nên nói, này cái gì video vừa nhìn liền là không có khả năng. Cút con bê đi, ghét nhất chính là cái đó dạy miệng đầy chạy xe lửa, ngươi nói không được thì không được à, chó đất rất thông minh, chỉ là chính ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Cái video này nhưng là xuất tử dương ca trực tiếp trong phòng, lúc đó mấy vạn người lại nhìn, liền ngươi một câu nói, liền nói không thể, ngươi có thể hay không đi chết à. Đoàn người đừng văng, cùng này loại không có người có kiến thức, là không nói ra được nguyên cớ. Kỳ thực câu có lời ngươi chính là ai ai bên người một con chó lời này đặt ở nhân thân trên là nhục mạng, thế nhưng đối với chó tới nói nhưng là, phát hiện vật phẩm lụn, một loại tán thưởng, chó đất đặc điểm chính là hiểu ý, nó có thể đọc hiểu chủ nhân vi diệu nhất vẻ mặt, hiểu được tùy cơ ứng biến. rất là thiếp chủ nhân tâm, coi như ngươi một ngày đánh một trận, nó cũng sẽ không chạy, vẫn ngoát ngoát cái đuôi cùng sau lưng ngươi, ta trước đây nuôi một cái ta đi, thực sự là tổn thương lòng, có. Sữa chính là mẹ, ta đưa nó đưa cho bằng hưu ba tháng, lại nhìn tới ta, trực tiếp không thèm nghĩa đến ta, không phải là trước đây láo bắt nạt nó mà. Phố văn Lý Lâm Phạm thật sớm đã đến, hôm nay tới thị dân rất nhiều, khi hắn đến trong tiệm thời điểm, các thị dân đều vui tươi hớn hở tiến lên. cậu chủ nhỏ Tối hôm qua bản tin thời sự thấy được, tuy rằng chỉ có 3 giây đồng hồ, thế nhưng cậu chủ nhỏ như bức. Đúng đấy, ta lần thứ nhất nhìn thời điểm còn thật không có chú ý, sau đó phát lại một lần, rốt cục nhìn thấy tiểu lao bản mặt, thực là không tồi. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, lúng túng cười, này các thị dân đang khen ngợi chính mình, thế nhưng này ba giây đồng hồ là chạy không thoát, nghe tới, cũng là cảm giác là lạ, thật giống nơi nào có gì đó không đúng tựa như. Điên thần côn cười ha ha. hắn hiện tại cảm giác theo tiểu tử này quả thực là không tồi tuy rằng người khác không có khen hắn thế nhưng này khen lâm phạm liền là đang khen khen bọn họ à điền thần côn tâm vẫn tương đối đại nghĩ tới cũng rất là quan bùng bùm. đang lúc này phương xa chuyển đến tân bốc thanh âm còn giống như có múa sư tử các thị dân nghi ngờ nhìn tới không biết chuyện gì xảy ra điền thần côn hơi nghi hoặc một chút tình huống thế nào chẳng lẽ là cái nào cửa hàng khai trương không được lâm phạm băn khoăn mũi chân cẩn thận nhìn lên dĩ nhiên là vương minh dương cùng diêm thụ nhân đến, đến rồi, hơn nữa còn mang theo một quần vũ sư từ đội thổi đại lạt ma, đây là muốn làm gì từ a? vương minh dương cười lớn, ngày hôm qua trực tiếp ta xem, bản tin thời sự ta cũng nhìn, quả nhiên lợi hại. lâm phàm lúng túng hỏi, ngươi đây là làm gì vậy? diêm thụ nhân lên trước, phàm tử, đây là cho ngươi cẩn thận náo nhiệt một chút, ngươi nhưng là làm một việc lớn, chúng ta khẳng định được cho ngươi chúc mừng một hồi a. lâm phàm bất đắc dĩ thở dài, cái này cũng không phải là việc vui gì. Sao có thể như vậy à, mau mau để cho bọn họ dừng lại đi, đây nếu là bị người báo cáo tỏa ra tạc âm, có thể sẽ không tốt. Trung quanh thị dân cùng Thương điếm lao bản nhóm lên tiếng. Ai dám báo cáo a? chúng ta chính là phố vân lý nghiệp chủ, ai báo cáo. Không sai, này nhất định phải cố gắng chúc mừng một hồi, đây nếu là có người báo cáo, chúng ta sẽ liều mạng với cái đó, đoàn người nói có đúng hay không. Đúng mọi người miệng đồng thanh hô. Tâm tình của mỗi người đều rất vui vẻ. Trước đây phố vân lý tuy rằng cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không có giống như bây giờ vậy náo nhiệt, sức sống không chỉ so với trước đây được rồi, hơn nữa náo nhiệt cũng nhiều, trước đây mỗi cửa hàng ông chủ quan hệ giữa cũng là giống như vậy, bình thường cũng không lẫn nhau tán gẫu ngày. Nhưng là bây giờ có thể không giống nhau, này liên lạc đột nhiên liền bắt đầu tăng lên. Có lúc còn lẫn nhau đến đối phương trong cửa hàng ăn cơm, nay cảm tình có thể biến đổi được rồi. Lâm Phàm không lời nào để nói, từ của bọn hắn đến đây đi. Vui vẻ là được rồi. Chương 209, Lâm Đại Sư tự mình xuống bếp, bên ngoài náo nhiệt. Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương vẻ mặt, đột nhiên cảm giác này thật giống có điểm không đúng a, thật giống không có ý tốt. Ta nói ngươi ánh mắt này là ý tứ gì, ta làm sao luôn cảm giác ngươi thật giống như có chuyện gì tính tới trên đầu ta. Lâm Phàm đối với Vương Minh Dương cực kỳ quen thuộc, cái tên này đầu óc so với ai khác đều thông minh, đặc biệt là ánh mắt kia, nhất định chính là trần trụi, khẳng định không có chuyện tốt. Vương Minh Dương cười, ta nói huynh đệ. Ngươi bây giờ tình huống này có thể khủng khiếp à, rõ ràng không phải minh tinh, thế nhưng này block fans số lượng nhưng là nghịch thiên rồi, đây nếu là lại để cho ngươi chơi đùa một quãng thời gian, cái kia còn có, ngươi nói chúng ta quan hệ tốt như vậy, này sau đó có sản phẩm, tìm ngươi đại ngôn khẳng định hết sức ổn A Lâm Phạm vừa nghe liền biết không có chuyện tốt gì, phải trả tiền, hơn nữa còn được theo một đường minh tinh cho, không có 1 hai ngàn vạn, không có cách nào đàm luận. Vương Minh Dương Trừng, biểu hiện rất là thương cảm, cơ mờ chúng ta cảm tình chẳng lẽ cứ như vậy không được lâm phàm cười đây chính là tình bạn giới sau đó khẳng định liền không chỉ số này a vương minh dương liếc mắt nhìn liền ngươi giá tiền này ai dám xin mời ngươi lâm phàm run lên vai này chưa chắc đã nói được a len Ken, điện thoại văng lên là cái kia đế hổ cửa điện tử lão tổng trọng rõ không biết gọi điện thoại cho mình làm cái gì bất quá vẫn là nhận lâm phàm trọng tổng nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta trong điện thoại truyền đến trọng tổng tiếng cười lâm đại sư chúc mừng a này đã kích buôn người sự tỉnh để người khâm phục a lâm phàm khiêm tốn nói nơi nào nơi nào trọng tổng nói rằng lâm đại sư a này lần trước sau khi trở về ta cùng bộ kỹ thuật người mở một lần hội nghị đối với sản phẩm tiến hành rồi thăng cấp dự tính sau 3 tháng là có thể công khai ta lần này gọi điện thoại lại đây chính là muốn cùng lâm đại sư ngươi dự hẹn một hồi nếu có thời gian không biết có thể hay không làm đế hổ cửa điện tử phát ngôn viên Bất quá ngươi yên tâm, giá tiền này tuyệt đối với để cho người thỏa mãn. Ngươi nhìn, có người mời đi. Lâm Phạm nhìn Vương Minh Dương, theo rồi nói ra, Trọng Tổng, việc này để ta suy nghĩ thật kỹ một hồi, dù sao ta cũng không phải minh tinh, cũng không có đại ngôn trải qua. Trọng Tổng, tốt, tốt, không gấp, Lâm Đại Sư ngươi cẩn thận suy tính một chút, không cần phải gấp gáp hồi phục. Lâm Phạm gật gật đầu, tốt lắm, nếu như không có chuyện gì, liền treo A. Cúc điện thoại. Lâm Phàm đắc ý nhìn Vương Minh Dương, nhìn thấy không có, đại ngôn đến rồi. Vương Minh Dương giơ ngón tay cái lên, ngươi trâu bỏ được không được? Bất quá nói thật, sau đó có thể thật cho ta đại ngôn một hồi. Trước tiên không nói những thứ này, buổi trưa ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, ăn chung cái cơm. Lâm Phàm gật đầu, được. Xung quanh những này lần cư lão bản, nhìn có người hay không đi, muốn đồng ý đi, cũng phải mời. Vương Minh Dương cười nói, ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm, không phải ăn một bữa cơm mà, có thể có bao nhiêu tiền. vừa trưa vương minh dương làm rất đúng chỗ xung quanh thương điếm lao bản nhóm trên căn bản đều nguyện ý cổ động này mở bản cũng có 10 bản nhưng là rất náo nhiệt lâm phàm ngồi ở chỗ đó đúng là nhớ lại mới lấy được thứ 6 trang tri thức tám món chính hệ một trong tô món ăn ngược lại có chút muốn thử một chút hơn nữa bây giờ đang ở trong tiệm cơm đúng là có thi triển địa phương a sau đó vô vương minh dương vai vai ngươi biết ông chủ của tiệm này không vương minh dương gật đầu nhận thức a làm sao vậy lâm phàm cười nói Ta này ngược lại là muốn làm một ít món ăn, cho các ngươi thử một lần. Vương Minh Dương sững sở, ngươi còn sẽ nấu ăn. Lâm Phàm liếc mắt một cái, chuyện này làm sao, cũng coi khinh người. Vương Minh Dương nở nụ cười, được, dẫn ngươi đi nhà bếp, cho ngươi đi thử một lần, cũng làm được không thể ăn a. Xung quanh thương điếm lao bản nhóm tò mò hỏi, Lâm Đại Sư, ngươi này là muốn đi đâu a? Vương Minh Dương cười nói nói, Lâm Đại Sư muốn cho các ngươi đi làm món ăn, muốn để cho các ngươi nếm một chút. Lâm đại sư còn sẽ nấu ăn, này ngược lại là mới mẻ. Cậu chủ nhỏ bánh cầm tay làm cho ăn ngon, chính là không biết thức ăn này làm thế nào rồi. Lâm Phàm cười cận, biết một chút. Hôm nay tất cả mọi người vui vẻ như vậy, liền cho đoàn người nếm thử. Thương Điếm lao bản nhóm nở nụ cười. Kỳ thực ta thích nhất chính là Lâm đại sư cho chúng ta một người tới một cái bánh cầm tay. Bếp sau, Vương Minh Dương, Lão Trương, huynh đệ ta muốn động thủ nấu ăn, thuận tiện đi. Ông chủ khách sạn vừa nghe nhất thời cười nói. Người vương tổng lên tiếng, không có địa phương cũng phải dành ra địa phương A. Vương Minh Dương cười nói, vậy thì cảm tạ. Bên trong phòng bếp, Lâm Phạm còn có hơi khẩn trương, này lại là lần đầu tiên nấu ăn A, cũng không phải biết này bách khoa toàn thư tri thức như thế nào, nhưng là dựa theo trước mặt những kỹ năng kia đến xem, này chỉ sợ cũng là không đơn giản A. Lao trương, Lý đầu bếp chính, đây là vương tổng huynh đệ, muốn đích thân nấu ăn, các ngươi giúp đỡ một hồi. Lý đầu bếp chính gật đầu, được rồi, ông chủ. sau đó lý đầu bếp chính nhìn lâm phàm cũng là có chút tò mò không biết tiểu tử này có thể làm những gì món ăn nhìn bộ dáng không giống như là bếp trên đầu người a xem ra hơn phân nửa là muốn phát huy một chút lâm phàm hướng về vương minh dương khoát tay háo một cái người đi về trước đi hôm nay liền giao cho ta làm vài đạo sở trường thức ăn ngon vương minh dương cười nói được làm vương minh dương sau khi rời đi lâm phàm đem đầu bếp phục mặc vào sau đó rửa tay một cái này lần thứ nhất nấu ăn còn thật có chút ngạc nhiên Hắn không biết mình làm được mùi vị sẽ là dặn gì, dù sao được chi thức sau, còn thật chưa từng làm. Lý đầu bếp chính biết người này thân phận không đơn giản, bởi vậy cũng là khách khí hỏi, cái thứ nhất món ăn phải làm gì. Lâm Phàm cười cợt, liền làm một phần sóc cá quế đi. Lý đầu bếp chính kinh ngạc nói, đây là tô món ăn đầu bảng món ăn A. Lâm Phàm gật đầu cười cợt, đúng đấy, tổng cộng 10 bàn, vậy thì làm 10 phần. Lý đầu bếp chính cười nói, con sóc này ca quế có chút khó xử, làm ăn ngon. Vậy thì càng khó khăn, hết sức thử thách công lực. Cái khác các đầu bếp bận rộn, món ăn khác hay là muốn đốt, mà lý đầu bếp chính nhưng là cho Lâm Phạm làm trợ thủ, bất quá khi Lâm Phạm nắm đao thời điểm, nhưng là cảm giác không thoải mái, sau đó nhất thời hiểu, đây là ngượng tay A, mặc dù biết chủ nghệ, nhưng chắc là sẽ không đao công A. Nhìn một chút bách khoa toàn thư, chủ nghệ tiểu phân loại tri thức đao công chỉ cần 10 bách khoa giá trị, cũng không đắt, trực tiếp đổi. Ở đổi đao công phía sau. Lâm Phạm cảm giác đau này hãy cùng tự có huyết nhục liên hệ. Lý đầu bếp chính nhìn thấy Lâm Phàm không núp đích, tưởng không có chỗ xuống tay, cũng không có bất kỳ ý tứ gì, muốn lên đến giúp đỡ, nhưng này bước chân vừa động thời điểm, Lâm Phàm đau trong tay nhưng là chuyển động. Với bắt đầu Lý đầu bếp chính đúng là không có có cỡ nào lưu ý, có thể trong trước mắt, hắn phát hiện không được bình thường, bởi vì tay của đối phương pháp, để hắn kinh hại đứng lên. Đau trong tay liên, phát hiện vật phẩm lụn tục, cạo vảy đi mang cá, nước chảy mây trôi. không, có có một tia dừng lại, một đao phá bụng đem bên trong nội tạng toàn bộ tẩy đi, thật là lợi hại đao công. Lý đầu bếp chính kinh ngạc nói, mắt bên trong lập loè không dám tin vẻ mặt, liền phần này đao công không có mấy thập niên là không có khả năng có. Lâm Phàm nhấc đầu cười cận, động tác trong tay liên tục. Lý đầu bếp chính biết phía dưới là nhất là thử thách đao công thời điểm, con sóc này ca quế cần đem hiếp đáp kỷ thành mạch tuệ hoa đao, đao văn muốn đều đều, đao sâu muốn bằng nhau, không thể phá cá ra, này đối với một ít đầu bếp tới nói. là một phần sóc cá quế tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng ở chi tiết vẫn có khác biệt rất lớn dưới cái nhìn của hắn người trước mắt này đao công dường như xảo đoạt thiên công giống như vậy không tăng không giảm mỗi một mảnh đều rất đều đều quả thực đáng sợ lý đầu bếp chính căn bản là không có đem lâm phàm xem là thập sao nhân vật lợi hại thế nhưng nhìn thấy bây giờ hắn mới phát hiện chính mình thật sự là quá khinh thường người trước mắt này Liên đao công này coi như là hắn cũng không bằng a đang đang bận rộn các đầu bếp Không biết ly đầu bếp chính đứng ở nơi đó làm gì, nhưng khi nhìn thấy người trẻ tuổi kia động tác thời gian, từng cái từng cái cũng đều hơi sững sờ. này chơi đao kỳ thực cũng là nghệ thuật, có người xem ra chính là đẹp đẽ, có người xem ra liền thì không được. Mà lâm phàm động tác nước chảy mây trôi, nhất định chính là nghệ thuật trong nghệ thuật, coi như không hiểu nấu ăn người, cũng đều có thể nhìn đi ra, đây tuyệt không phải một loại A. Hắn hiện tại phát hiện, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, trong lòng còn có một chút chút mong đợi cảm giác. Phản phất có một cái tác phẩm nghệ thuật, sắp ở trong tay chính mình thành hình. Sao nồi đưa ở vượng trên lửa đốt nóng, phía dưới chính là hỏa hầu nắm trong tay. Đối với Lâm Phạm tới nói, những này thật sự là quá đơn giản. Này bách khoa toàn thư tri thức hoàn toàn chính là in vào ở đầu góc bên trong, thậm chí cùng thân thể đạt tới một cái phối hợp. Mặc kệ lần thứ nhất làm, tổng có một chút tay sinh mà thôi. Bên ngoài, mọi người cũng đang thảo luận. Đợi lát nữa Lâm Đại Sư sẽ làm cái gì món ăn đây? Rất hiếu kỳ a. Các người nói Lâm Đại Sư sẽ không cho chúng ta một người tới một phần bánh cầm tay đi. Đừng ảo tưởng, làm sao có khả năng, ngược lại bất kể làm cái gì, ta đều nói cẩn thận ăn. Lúc này, một bầy người phục vụ, từng người bưng một phần nhìn thấy được rất là tinh xảo món ăn đi tới. Ồ, oh, mùi thơm này. Thương điếm lao bản nhóm nghe mùi thơm này, nhũ đầu không ăn phận. Cái kia chút bưng món ăn phục vụ viên nhóm, con mắt trừng trừng nhìn chầm chầm trong tay món ăn, các nàng cũng bị mùi thơm này câu dẫn ở. Đặc biệt là mùi thơm này một mực chốc mũi lưu truyền, càng là làm cho các nàng có gan khó có thể chịu được kích động A. Thật là thống khổ. Thứ mùi này, các nàng trước đây không có ngửi qua A. chương 210, mới Đông Phương. Người phục vụ rất là không thôi đem vật cầm trong tay sóc cá quế bưng lên bàn tự, thức ăn này cùng với các nàng bình thường thấy không giống nhau. Thương điếm lao bản nhóm chốc mũi người một cái, ai nha, dọn thức ăn lên, cái này còn không ăn đây, mùi vị này liền sông vào mũi, xem ra rất tốt. Nay phẩm tướng vừa nhìn là cùng vương tổng chọn quán cơm quả thật là không bình thường. Đây là sóc cá quế đi, nay tạo hình cùng ta trước đây nhìn thấy không giống nhau a Người phục vụ đem nóng hổi nước sốt nước tới lên đi, nhất thời phát ra chít chít tiếng, hay cùng con sóc tiếng kê ợ. Nội Ú Lan kinh ngạc, điều này cùng ta trước đây đã gặp sóc cá quế không giống nhau ai, trước đây cũng không tiếng thế này. Nô Thiên Hà kiến thức rộng rãi, mị thực ăn khá hơn rồi, đây là chính tông sóc cá quế, cùng bình thường quán cơm không giống nhau. Vương Minh Dương hơi kinh ngạc, tiệm cơm này hắn cũng không phải không có tới ăn xong, lúc nào bỏ thêm chiêu thức ấy. Thương Điếm lão bản, ồ, Lâm Đại sư đi nơi nào, cũng không biết thức ăn này làm thế nào rồi. Điền Thần Côn cầm đũa lên, không kịp chờ đợi kẹp một cái, ta đi tới thưởng thức một cái, này sắc hương vị đầy đủ, vừa nhìn liền phi thường mỹ vị A Con sóc này ca quế hình như tung chuột, ở ngoài giòn trong mềm, màu sắc màu da cam, nhìn phẩm tướng cũng làm người ta tràn đầy muốn ăn. Điền Thần Côn kẹp khối tiếp theo. Để vào trong miệng, chậm rãi nhai, trong chất mắt, điền thần côn trận to hai mắt, ở trong cổ họng, hai loại đạt đến đến mức tận cùng mùi vị ở trong cổ họng xảy ra nổ tung. Chua, ngọt. Mọi người thấy điền thần côn sắc mặt, nhất thời kinh ngạc đứng lên, vẻ mặt này tình huống gì? Chẳng lẽ ăn được sâu không thành? Thương gia ông chủ, này ăn ngon không? Điền thần côn do dự chốc lát, ăn không ngon, đến, uống rượu. Mọi người bưng chén rượu lên, nhưng là tại mọi người lúc uống rượu. Điền thần côn để chén rượu xuống, lại bắt đầu điền cuồng bắt đầu ăn. Bếp sau. Lâm phàm đem đầu bếp phục thời ra, sau đó hỏi, Lý Bếp Trưởng, này để chỗ nào? Đứng ở nơi đó Lý Bếp Trưởng hơi sưng sở, nhất thời phản ứng lại, tiết hầu có chút nói lắp, lập tức lên trước, ta bắt là tốt rồi. Lâm phàm cười yếu ớt một tiếng, đem đầu bếp phục giao cho Lý Bếp Trưởng, này làm mười phần sóc cá quế cảm giác quả thật không tệ, phần thứ nhất hay là còn có chút ngựa tay, nhưng phần thứ hai sau liền bắt đầu quen luyện. Động tác nước chảy mây trôi, không có có một tia dừng lại, nhìn lý bếp trưởng cùng rất nhiều đầu bếp trợn mắt ngất ngụm, đều quên trong tay chuyện. Lý bếp trưởng lúc này kinh hãi, hắn sớm đã bị người trước mắt này chủ nghệ cho thuyết phục, hắn đã từng đã tham gia quốc nội thực thần thi đấu, được hạng nhì tốt thứ tự, đối với tự thân chủ nghệ đó là tự tin tràn đầy, coi như gặp phải một ít sư phụ già, hắn tuy nói tôn kính, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho là mình tài nghệ không bằng người, nhưng bây giờ hắn cảm giác mình cùng trước mắt người trẻ tuổi này chênh lệch thật sự quá. hắn đã bị lâm phàm trù nghệ cho thuyết phục đao kia công phu lần thứ nhất nhìn thời điểm chỉ là cảm giác kinh diễm có thể lần thứ hai nhìn thời điểm đã không thể dùng kinh diễm để hình dung mà là khiếp sợ tốc độ so với lần thứ nhất phải nhanh hơn mau đều để người mắt không kịp nhìn sóc ca quế món ăn này hắn cũng sẽ làm hơn nữa làm tự nhận là không thua cùng bất luận người nào thế nhưng hắn hiện tại đã biết rõ này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trước mắt người trẻ tuổi này chính là cao nhân kia hòa hầu không chế đã sớm để hắn sợ ngây người. Lâm Phàm tắm tay, Lý bếp trưởng lập tức đem ra khăn mặt, đưa cho đối phương, loại phục vụ này thái độ, nếu như để cái kia trường tổng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ trợn mắt ngoa mồm. Lý bếp trưởng đích tay nghề mọi người đều biết, hơn nữa trên người vinh dự rất nhiều, giờ khác này nhưng đối với một người trẻ tuổi khách khí như thế, cảm tạ. Lâm Phàm cười nói đạo, chuẩn bị ly khai nhà bếp, này nấu ăn cảm giác quả thật không tệ, xem ra sau này nhiều lắm thử một lần. Lý bếp trưởng trong lòng bì chân một luồng khí. Cuối cùng mở miệng nói, vị đại sư này, có thể hay không làm tiếp một lần như vậy món ăn. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Lý Bếp Trưởng, làm sao vậy? Lý Bếp Trưởng nhìn Lâm Phàm, ngài trù nghệ để ta kính bội phục, ta nghĩ lại nhìn kỹ một lần, đồng thời nếm một chút con sóc này ca quế, xin nhờ. Nhân ra đều đem lời nói rằng mức độ này, chính mình cũng không thể khiến người ta thất vọng, Huống hồ này Lý Bếp Trưởng thái độ tốt như vậy, chính mình cũng không tiện cự tuyệt, sau đó cười nói, tốt, vậy thì làm tiếp một phần. Khi thực hắn không chỉ sẽ làm này một cái món ăn, này tô món ăn bên trong mỹ vị cũng không phải là ít. Bất quá nhân gia đều nói như vậy, vậy thì làm tiếp một phần sóc cá quế được rồi. Lý bếp trưởng mắt nhìn không chớp, hắn lần này muốn nhận nhận chân chân nhìn, phần này món ăn hắn tự biết không bằng, bởi vậy muốn biết, này hảo rượu bên trong ở chỗ đó. Đao công lại hiện, Lý bếp trưởng biết mình đời này hay là đều không đạt tới độ cao như thế, bởi vì này không phải khổ luyện là có thể luyện ra được, mà là cần thiên phú, khổ luyện 30 năm. Không bằng người ta một năm lĩnh ngộ Thiên tài chính là 99% nỗ lực thêm 1% thiên phú. Nhưng này một 1% thiên phú có lúc so với 99% nỗ lực còn trọng yếu hơn. Câu nói này rất nổi danh, vẫn dốc lòng bọn học sinh. Thế nhưng phía sau này một câu nói, nhưng không có viết ra, bởi vì quá đả kích người. Người học lại khắc khổ, cũng không kẻ địch ra này 1% thiên phú. Giá nồi lúc nóng, thả dầu, lý bếp trưởng trong lòng nói thầm thời gian, 30 giây. So với trước kia nhanh hơn 5 giây. Nay để Lý Bếp Trưởng không rõ, hắn nhìn Lâm Phạm làm 10 phần sóc cá quế, mỗi một lần vào nồi thời gian đều không giống nhau. Hắn muốn hỏi, thế nhưng là không dám hỏi, hắn sợ quay dối đối phương. Lâm Phạm mang theo cá vào nồi, sau đó nhìn Lý Bếp Trưởng, trên mặt tươi cười, lửa này hậu được bằng cảm giác, dầu ôn thăng 5 phần 10 liền có thể, này 5 phần 10 được nhìn kỹ, lửa này nhiệt độ sẽ thành, vì lẽ đó thời gian cũng sẽ biến. một phần sóc cá quế hỏa hầu ở 5 phần 10 đến 8 phần 10 tà hữu, nhưng là muốn làm ra đẹp nhất vị sóc cá quế, lửa này hậu được không chế ở 5 phần 10, mỗi một giây biên hóa đều sẽ để cá non độ phát sinh thay đổi. Lục Lý bếp trưởng ngừng lại tâm thần, cẩn thận lắng nghe, này để Lý bếp trưởng cảm giác về tới lúc còn trẻ, cái kia lúc sau đã qua tuổi thất tuần sư phó, chính là như vậy giảng giải cho hắn nghe. Lý bếp trưởng hỏi, này làm sao phán định dầu ôn lên tới 5 phần 10? Lâm Phàm cười nói, cái này cần dựa vào luyện nhiều khống chế dầu biến hóa, Lý bếp trưởng gật gật đầu, chuyện này nói đến đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm nhưng là khó càng thêm khó. Lâm phàm Tay không cầm lấy vật liệu phụ, không hề liếc mắt nhìn, mỗi một lần đều thỏa đáng chỗ tốt, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, bất đồng đầu bếp, làm được mùi vị cũng cũng khác nhau. Một ngàn cái độc giả thì có một ngàn cái hem lệ, thức ăn này mùi vị mãi mãi cũng sẽ không giống như, cho dù là giống nhau đầu bếp, làm đồng nhất phần thức ăn, mỗi một lần làm được mùi vị, đều sẽ có vi diệu tranh lệch. mà muốn khống chế này vi rượu mùi vị bằng vào chính là cảm giác lý bếp trưởng đứng ở lâm phàm bên cạnh không dám thở mạnh tỉ mỉ lắng nghe mà lâm phàm ngược lại cũng là muốn kiếm lấy một chút bách khoa giá trị cũng là làm không biết mệt mở nồi một phần mỹ vị sóc cá quế được rồi bách khoa giá trị một lâm phàm trên mặt tươi cười này bách khoa giá trị kiếm ung dung a từng trận hương vị phả vào mặt lý bếp trưởng trong lòng ngưng lại có gan kích động sau đó cầm đũa lên gắp một khối để vào trong miệng Vụ, Lý Bếp Trưởng xứng người lại, nhũ đầu hoàn toàn nổ tung, cực hạn chua ngọt cảm giác, tràn ngập ở khoang miệng bên trong. Thứ mùi này để tâm linh của hắn bắt đầu sôi trào, nhắm mắt lại, từ từ trở về chỗ, đây cũng không phải là ăn có ngon hay không vấn đề, mà là đưa lên đến nghệ thuật. Lâm Phàm nhìn Lý Bếp Trưởng nhắm mắt dư vị, sau đó cười yếu ớt một tiếng, thu thập một phen, chuẩn bị ly khai. Làm Lâm Phàm đi tới cửa thời điểm, Lý Bếp Trưởng mở mắt ra, sắc mặt xảy ra biến hóa cực lớn, đại sư. xin hỏi sư từ chỗ nào vấn đề này mà mới đông phương nấu nướng học viện lâm phàm cười yếu ớt một tiếng rời đi bếp sau cái này bức chỉ có thể cho mới đông phương thuộc bất quá này thật giống không có mới đông phương đi lý bếp trưởng nghi ngờ mới đông phương nấu nướng học viện là nơi nào chương hai nhận lãnh đại hội bên ngoài lâm phàm nhìn trước mắt tình huống đều có chút sợ ngây người các ngươi làm cái gì vậy đây mọi người liền rượu đều không uống cấp trên bàn cơm duy nhất một món ăn Ngươi tới ta đi, mâm vừa xoay qua chỗ khác, trong nháy mắt đã bị người bên cạnh cướp đi, liền xương cá đều không thừa, đặt ở trong miệng chớ tức đến mấy lần. Các phục vụ viên đứng ở một bên, trận mắt ngoát mồm, này được bao lâu không có ăn cơm rồi. Một phần sóc cá quế trong nháy mắt bị thanh không, mâm so với tắm còn sạch sẽ hơn, các nàng nghe mùi vị này, biết con sóc này cá quế người rất mỹ vị, nhưng chưa từng ăn, không biết mùi vị này đến cùng làm sao. Điền thần côn dư vị không nghèo, ngươi đến chậm. ngươi nhưng là bỏ lỡ một phần mỹ vị mỹ thực a vương minh dương ăn vài miếng không có ăn nhiều kỳ thực không phải là không muốn ăn mà là cướp bất quá bọn hắn. sau đó nhìn lâm Phàm con sóc này ca quế thật sự là mỹ vị trước đây sao lại không ăn xong đây đừng nóng nổi chúng ta trở lại vài phần hôm nay ăn đủ xung quanh thương điếm lao bản nhóm hoan hô con sóc này ca quế thật sự là quá mỹ vị để người dư vị không nghèo lâm Phạm cười cái này cần đến công nhận của mọi người tâm tình rất tốt vương minh dương hỏi ngươi không phải muốn đích thân xuống bếp mà thức ăn này đây lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng các ngươi không phải đều ăn rồi sao trong trước mắt hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mọi người thấy lâm phảm ngươi nói con sóc này cá quế là ngươi làm lâm Phàm hờ hững cười có phải là rất bất ngờ dưới cái nhìn của hắn đợi lát nữa đoàn người tuyệt đối sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng điên cuồng khen chính mình thế nhưng hiện thực cùng ảo tưởng tổng là có chút khác biệt thương điếm lao bản ông trời ơi đại địa à vì là gì tản nhẫn như vậy Này mỹ thực vì sao đều là xuất từ Lâm đại sư tay a, này sau đó chẳng lẽ còn muốn chúng ta xếp hàng không được. Một phần bánh cầm tay liền để cho chúng ta thống khổ như vậy, hiện tại lại đi ra ăn ngon như vậy sóc cá quế, này ngày tháng sau đó không có cách nào qua. Mọi người thương cảm hết sức, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm phàm, Lâm đại sư, có thể hay không trở lại một phần? Lâm phàm cười yếu ớt, ánh mắt của mọi người có gan khẩn cầu vẻ, hy vọng trở lại một phần, vừa vẫn không có dám ra cái gì vị đây. Lúc này, người phục vụ bưng món ăn khác vào được. Lâm Phạm xua tay, được rồi, ăn một phần là đủ rồi, thưởng thức món ăn khác đi. Mọi người, những thức ăn này cũng là ngươi làm cho sao. Không phải, ta nào có nhiều như vậy tinh lực, này nhưng đều là đám đầu bếp làm cho. Lâm Phạm nói rằng, những người này cũng thật là ăn có vẻ. Mọi người thở dài một tiếng, cảm giác bất đắc gì à, những thức ăn này làm sao có thể cùng Lâm Đại Sư so với đây. Ăn xong con sóc này ca quế sau, lại ăn những thức ăn này. Quả thật là không muốn ăn chút nào, đây quả thực là một cái thiên một cái địa, căn bản không thể so sánh a. Bất quá coi như như vậy, đoàn người vẫn là vô cùng vui vẻ. Đến, chúng ta nâng chén kính lâm đại sư. Làm rồi. Một bữa cơm một lần ăn liền đến hơi có chút nửa. cuối cùng đoàn người đồng thời trở lại. Vương Minh Dương đúng là điếm ký lâm phàm, muốn để chính mình đi gia đình hắn làm khách, để hắn bạn gái mua ít thức ăn. Ý này lại rõ ràng bất quá, không phải là muốn để chính mình nấu ăn mà. bất quá chính mình khả năng để hắn toại nguyện sao? đây nhất định là không thể nào. trong trước mắt mấy ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này đúng là không có xảy ra chuyện gì, mỏng manh trên liên quan với bọn buôn người tin tức, từ từ bình thản xuống. thế nhưng có nhiều người hơn gia nhập đã kích bọn buôn người phía sau, các hài đồng an trí vấn đề, rất nhiều người tình nguyện dưới sự giúp đỡ, có không ít hài tử liên lạc với người nhà, thế nhưng càng nhiều vẫn là không có tin tức gì. bất quá bây giờ tình huống này cũng là tiến bộ rất lớn. Chỉ ít so với lúc trước, tốt hơn rất nhiều, càng nhiều hài tử hơn có liên lạc ra trưởng, về đến nhà đỉnh bên trong, đối với bọn nhỏ trưởng thành sẽ có lớn hơn chỗ tốt. Chỉ là trước đây để lâm phàm cảm giác thú vui cuộc đời đào thu chém cá, không biết đi nơi nào, phản phất đột nhiên biến mất rồi giống như vậy, cũng không còn ở trên xuất hiện, mà ở một cái nào đó trong phòng thể hình. Đào thu chém cá ở trên máy chạy bộ, mồ hôi chạy trời mưa, mối tình đầu đối với hắn đã kích thật sự là quá, hắn xin thề. nhất định phải biến trở về đã từng cái kia đẹp trai vóc người. 300 cân tên béo ở phòng tập thể hình rèn luyện, đúng là một đạo tịnh lệ phong cảnh, đưa tới rất nhiều người chú ý, đang cười nhạo cùng nghi vấn bên trong, đao thu chém cá cũng không có lùi bước. Thậm chí ở một đoạn thời gian trước, hắn cũng có gan muốn buông tha kích động, thế nhưng nghĩ đến một tháng sau sự tình hắn cắn răng, chính mình tuyệt đối với không thể từ bỏ, nhất định phải thành công, thành công gửi xuống đến, cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Hắn muốn chứng minh cho mối tình đầu nhìn, ta kể từ lúc đó đến bây giờ vẫn đều chưa từng thay đổi. Xung quanh cái kia cười nhạo cùng ánh mắt chất vấn, hắn không có để ý, vẫn chôn đầu rèn luyện, từ trên máy chạy bộ hạ xuống, tiến hành sâu ngồi trống hồm, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống. Xì xì. Gián sát trên mông bó sát người quần vận động trong nháy mắt nổ tung. Người chung quanh cười lớn, thế nhưng đao thu chém cá hạ thấp xuống đầu, vẫn rèn luyện, các ngươi đều cười đi, ta đao thu chém cá sẽ không chịu thua. Ngày hôm qua Lâm Phàm nhận được lưu hiểu thiên điện thoại, bọn nhỏ nhận lãnh đại hội hy vọng mình có thể đi qua, chuyện này Lâm Phàm cũng không có cự tuyệt, đi hiện trường nhìn một chút ngược lại cũng không tồi, ít nhất có thể đủ nhìn thấy cái kia chút ném mất hải tử, do đó tìm được hải tử, vậy từ vực sâu bên trong hướng đi quang minh Các gia trưởng, Nhìn thời gian một chút, cũng không xê xích gì nhiều, Lâm Phàm cùng điển thần côn nhóm nói một tiếng, chuẩn bị đi hiện trường nhìn một chút, nội ú lan biết chuyện này, cũng muốn đi xem vừa nhìn. Hiện trường Lâm Phạm cùng Lưu Hiểu Thiên đụng đầu. Lâm Phàm nói, thế nào? Đến rồi bao nhiêu gia trưởng? Lưu Hiểu Thiên bận rộn đầu đầy mồ hôi, thế nhưng nụ cười trên mặt đầy mặt, rất tốt, rất nhiều người tình nguyện dưới sự giúp đỡ, phát hiện vật phẩm lụn, đã liên lạc hơn 600 vị gia trưởng, hơn nữa cũng đã thông trì, đã có không ít gia trưởng tới rồi, còn có cũng sắp đến, đến rồi. Đây đã là tiến bộ rất lớn, Huống hồ công việc này cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, trước đây mọi người ý thức không mạnh không biết ghi lại rna vì lẽ đó tìm kiếm người thân tuyệt không thiếu tìm kiếm nhưng là bây giờ bệnh viện đều sẽ đối với từng cái mới sinh ra trẻ con tiến hành rna thu nhận chính là vì lấy phòng ngừa vắng nhất nếu như sau này đứa nhỏ thất lạc cũng có thể dựa vào xứng đôi rna tìm được nô u lan đứng ở lâm Phàm bên cạnh chúng ta đi nhìn bọn nhỏ đi lâm Phàm cười nói xem ra ngươi hết sức yêu thích đứa nhỏ a nô u lan khuôn mặt tường đỏ sau đó điểm đầu ân ta hết sức yêu thích đứa nhỏ Sau đó ta muốn có hai cái đứa nhỏ, một nam một nữ. Lâm Phàm cười cợt, điều này cùng ta nói có cái gì dùng à, ta lại không thể chuẩn bị cho ngươi hai cái đứa nhỏ, bất quá yêu thích hải tử nữ sinh, đều là khả ái nữ sinh, nội tâm đều rất hiền lành. Khi đến phía sau thời điểm, một đám con nít nhóm ngồi vây trùng một chỗ, có đang đùa nháo, có đang ngẩn người, xung quanh có một ít người tình nguyện đang chăm sóc. Bất quá khi thấy cảnh này thời điểm, Lâm Phàm khẽ như mày, bởi vì hắn phát hiện, Những hài tử này có thuộc về tàn tật một loại, những này hiện ra lại chính là ở bọn buôn người trong tay rơi xuống. Có hai chân bị làm gãy, bởi vì vì là thừa ái gian quá dài, coi như bây giờ y học kỹ thuật, cũng không cách nào chữa trị, chỉ có thể dùng hai cái tay ở bò dưới đất. Hơn nữa càng nhiều hài tử hơn, trên mặt cũng không có cởi dùng vẫn luôn là âm u đầy tử khí, thật giống rất là tuyệt vọng giống như vậy. Đây là tâm linh nhỏ yếu bị cực đại trọng thương, ở bọn buôn người cái kia tàn nhẫn thủ đoạn bên trong, rơi xuống như vậy trong lòng bệnh tình. muốn khôi phục như cũ, e sợ cần rất lớn nỗ lực a, chí ít trong thời gian ngắn là không có khả năng. Nô u lan viền mắt từng đỏ, những bọn người này tử thật sự thật là tàn nhẫn, làm sao có thể làm như thế? Lâm Phàm thở dài một tiếng, có càng tàn nhẫn, càng tuyệt diệt nhân tính còn không nhìn thấy mà thôi, bởi vì những hải tử kia đã chết, bây giờ bị cứu ra, chỉ là vận khí tốt, không có chịu đến cái kia loại tàn nhẫn đối xử mà thôi. Chương 212, thật cái quái gì vậy đổ phá hoại a. Hai tử tương đối nhiều, người tình nguyện cũng rất nhiều, mà đối với lưu hiểu thiên bọn họ tới nói, áp lực càng to lớn hơn, để bảo đảm không có sơ hở nào, bọn họ đối với mỗi đứa bé gia trưởng đều tiến hành rồi nghiêm nghị xét duyệt, giấy khai sinh, thẻ căn cước điều tra các loại, toàn bộ muốn ở trong kho số liệu đi một lần. Tuy rằng lúc trước liên lạc qua, nhưng bây giờ là giao người thời điểm, bọn họ thân là cảnh sát, thật sự không thể khinh thường. Các gia trưởng đều đến, những người lãnh đạo ở trên đài nói chuyện, Cho các vị gia trưởng mở một lần hội nghị, đề tài hơi có chút mịt mờ, nhưng đều là đang nhắc nhở những gia trưởng này phải tiếp nhận tình huống trước mắt, những gia trưởng này nhóm rất là kích động, cũng không có đem các loại lời để ở trong lòng, thế nhưng đối với bọn cảnh sát tới nói, bọn họ nhưng là rất hồi hộp. Bởi vì này tình huống bên trong rất nhiều, chỉ sợ sẽ không là tròn như vậy đấy. Sau khi hội nghị kết thúc, bắt đầu nhận lãnh hài tử, một ít gia trưởng mong đợi cũng sắc khóc. Bọn họ mất đi hải tử thống khổ những người khác là vĩnh viễn không thể nghiệm được, khi nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm, bọn họ tưởng tên lừa đảo, sau đó ở cảnh sát luôn mãi xác định ra, bọn họ tin, bởi vậy chạy suốt đêm tới, chính là vì đem hải tử đón về. Bọn họ đã đợi đợi quá lâu, lâu đều nhanh để cho bọn họ chết lặng. Lưu Hiểu Thiên từ phía trước đi tới, lau mồ hôi chán, may là chính phủ quăng thời gian trước, thành lập một cái mới nhi đồng viện mồ côi, không phải vậy nhiều như vậy hải tử, cũng không biết làm sao an trí. Lâm, phát hiện vật phẩm lụn, Phạm gật gật đầu, đúng là khổ cực ngươi. Lưu Hiểu Thiên run lên vai, mặc vào y phục này, sẽ không có khổ cực thuyết pháp này, nằm trong chức cha Lâm Phạm vô Lưu Hiểu Thiên vai vai, sau đó hơi kinh ngạc, lên chức ca. Lưu Hiểu Thiên đúng là không có làm sao lưu ý, lãnh đạo tin tưởng, cho cái cương vị trọng yếu, này cái thúng trên người liền nặng hơn, sau đó được đánh tới hoàn toàn tinh thần mới được. Lâm Phạm cười cận, vừa định nói nói gì thời điểm, phía trước chuyển đến thanh âm huyền áo. xảy ra chuyện gì? Lưu Hiểu Thiên nghi ngờ, không rõ lắm, đi xem một chút đi. Đứng ở một bên ngô ưu lan nhìn cái kia chút tìm về hài tử ra thuộc, ôm hài tử khóc ròng ròng răng, dấp, viên mắt cũng là ửng đỏ, cảnh tượng như thế này là nhất để người thương cảm, lúc này phía trước truyền đến tiếng ồn ào, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm tới nơi đó thời điểm, một người trung niên phụ nữ tướng công nhân viên đẩy mở, đây không phải là ta vứt bỏ hài tử, không phải. Công nhân viên lên trước, đại tỷ. Đây thật sự là ngươi hải tử, chúng ta đã xác thực điều tra, ngươi năm đó cũng đến cục cảnh sát nơi đó cớ mất quá. Lưu Hiểu Thiên lên trước, trên mặt nghiêm nghị, xảy ra chuyện gì? Công nhân viên nhìn thấy lãnh đạo đến rồi, theo rồi nói ra, Lưu Đồn trưởng, vị nữ sĩ này, nàng nói này không phải là của nàng hải tử, nhưng là chúng ta đã xác thực điều tra, tiểu hài này chính là nàng bốn năm trước đánh mất hải tử kia. Lưu Hiểu Thiên liếc mắt nhìn cái kia ngây ngốc ngồi trên xe lăn, cặp mắt vô thần bên trong hơi lập lòe một chút hy vọng ánh sáng. Có thể vào lúc này lại ảm đạm xuống hài tử, trong lòng bất đắc di thở dài một tiếng, vị đại tỷ này, ngươi có không muốn nhận. Đứa nhỏ này hai chân không trọn vẹn, đời này cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn, còn chi giả, cũng không phải là không thể, thế nhưng phí dụng đắt giá, mà đứa nhỏ này một tuổi thời điểm bị rẽ, hiện tại đã 5 tuổi, so với bình thường các hài đồng, muốn thiếu hụt một phần linh khí, đồng thời tâm linh bị cực đại trọng thương, này phụ nữ nhìn thấy hải tử biến thành như vậy, chỉ sợ cũng là không muốn nhận. dù sao mang về cũng là một cái phiền thoái. Đây là lưu hiểu thiên ý nghĩ. Trung niên phụ nữ ánh mắt có chút né tránh, sau đó xua tay, ta không thể không tiếp thu, nhưng đây cũng không phải là con của ta. Nàng khi nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm, trong lòng rất là kích động, khuê nữ bị bắt cóc 4 năm, không nghĩ tới vừa tìm được. Ở thất lạc hải tử thời điểm, nàng cùng trượng phu cũng đau khổ một năm, có thể là bởi vì tự thân tuổi trẻ, sau đó lại sinh ra nuôi một cái, không nghĩ tới sinh một cái cậu bé, bởi vì mới sinh mệnh đến. dần dần cách ra mất đi hải tử thống khổ tình cờ thời điểm nàng cũng có nghĩ qua sẽ tìm được mất đi khuê nữ nhưng là này một ngày đến nàng cũng không dám nhận đang không có nhận lãnh trước nàng ở công nhân viên chỉ điểm cho thấy được cái kia thất lạc 4 năm hải tử nhưng là ngay từ đầu mừng rỡ khi thấy mất đi hai chân gậy thành ra bọc xương khuê nữ thời gian nàng muốn lên trước ôm lấy hải tử thế nhưng hai chân hãy cùng đổ trì tựa như cuối cùng lặng lẽ lui ra gọi điện thoại cho trượng phu đem tình huống cùng trượng phu nói một lần Điện thoại truyền đến trầm mặc, mãi đến tận sau 5 phút, trượng phu lên tiếng, hay là nhận lầm đi. Sau đó cút điện thoại. Nàng ảo tưởng quá vô số lần cùng hải tử gặp lại cảnh tượng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là như vậy. Nàng cho rằng gặp lại khuê nữ thời gian, bất luận nàng biến thành hình rắn gì, chính mình cũng có thể thản nhiên tiếp thu, gấp đội yêu nàng, nhưng là chân chính đối mặt giờ khắc này thời điểm. Nàng rút lui, cả đời dài như vậy, nàng thật sự không dám. Lôi ú lan nhìn trước mắt một màn, dơ lên đầu. Nhìn về phía Lâm Đại Sư, nàng là con trai của nàng sao? Lâm phàm không hề trả lời, chuyện này, hắn cũng không thể ra sức. Hắn nhìn ra, đứa nhỏ này chính là cô gái này hài tử. Nhưng là bây giờ đứa nhỏ này bởi vì hai chân không còn. Đối với cái này cha mẹ tới nói, hay là liền là không dám tưởng tượng sự tình. Nàng không phải là không muốn nhận thức, mà là không dám nhận thức. Ngồi trên xe lăn bé gái, nhìn trước mắt phụ nữ, âm thanh dường như mùi ổi. Mẹ! Nữ tử cả người đột nhiên bị va chạm. Bước chân lùi về sau, khoát tay, ta không phải mẹ ngươi, ta không phải. Nữ tử chợt vật chạy, mặc kệ công nhân viên làm sao kêu gào, nàng cũng không muốn dừng lại đến, không người nào biết, cô gái này viền mắt đã sớm hót. Lưu Hiểu Thiên nhìn tình cảnh này, muốn giơ tay lên nói cái gì, nhưng cuối cùng vô lực thả xuống. Đây chính là hắn sợ nhất sự tình. Bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì, nếu như là hắn, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Lưu Hiểu Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn buôn người thật cái quái gì vậy, đáng trách ta Lâm Phàm lên trước vỗ Lưu Hiểu Thiên vai vai, "Chuyện này sẽ làm sao?" Lưu Hiểu Thiên lau khỏe mắt một cái, "Không biết, truy cứu tiếp, có lẽ sẽ bị nhận lãnh trở lại, thế nhưng trở lại cũng sẽ không ấm áp, hay là đi nhi đồng viện mồ côi, là lựa chọn tốt nhất đi." Lâm Phàm thấp đầu nhìn ngồi trên xe lăn hài tử, hải tử hạ thấp xuống đầu, vẻ mặt rất là thất lạc, gầy yếu tay nhỏ cầm lấy quần áo, phảng phất là biết tất cả những thứ này đều là chuyện gì xảy ra. Mà những khác gia trưởng Nhìn thấy kiện toàn bọn nhỏ, đều ôm cùng nhau, mà một ít gia trưởng nhìn thấy không chọn vẹn hải tử, trong lòng bi phẫn, thế nhưng cũng ôm đau đầu khóc. Thế nhưng đối với càng nhiều không chọn vẹn nghiêm trọng hải tử tới nói, cảnh tượng như thế này, hay là càng thêm đả kích nghiêm trọng đi. Bởi vì không cũng chỉ có vừa vị nữ sĩ kia, chạy chối chết, cũng không có thiếu gia trưởng nhìn thấy hải tử hình dạng, nội tâm cũng là xoắn suýt cùng nhau, bọn họ không biết nên làm sao bây giờ, lên trước nhận, sau này cả đời đều sẽ quay chúng quanh ở bên người. vì là bọn nhỏ phụ trách nếu như không nhận lãnh lương tâm trên có lẽ sẽ rất thống khổ thế nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi thống khổ thật đồ phá hoại lâm phàm mắng một câu Nội u lan lau khỏe mắt tiểu nữ sinh tâm tư dễ dàng bị dẫn ra tại sao biết cái này sao tàn nhẫn ai lâm phàm thở dài nhìn lưu hiểu thiên ta đi về trước có chút không thoải mái lưu hiểu thiên gật gật đầu chuyện này bọn họ muốn phụ trách tới cùng chương hai đặc thù văn hóa ngày thành lập phố văn lý ngô thiên hà nhìn thấy khuê nữ trở về sớm như vậy đúng là hỏi làm sao trở về sớm như vậy Nô ú lan lắc đầu không tiếp tục chờ được nữa quá bị đè nén mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lâm Phàm lâm Phàm cũng là gật gật đầu ai không nghĩ tới tình huống thật vẫn bị ngươi nói chúng tất cả những thứ này đúng là ở ngô thiên hà dự liệu bên trong dù sao tình huống như thế cũng không phải là không có từng đụng phải ai những hài tử này cũng là khổ a triệu trung dương đang ở trực tiếp không biết cụ thể tình huống thế nào Sau đó mở miệng hỏi dò, mà khi Lâm Phàm đem chuyện nào nói lúc đi ra, tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy. Trực tiếp trong phòng tiểu đồng bọn nhóm cũng đều sợ ngây người. Cơ mơ nở, dĩ nhiên sẽ có nhà như vậy giải, cũng quá không có lương tâm đi. Quả thực không xứng làm cha mẹ a. Đoàn ngươi chớ mắng, kỳ thực đổi vị trí ngẫm lại, vấn đề này thật sự hết sức khó lựa chọn. Ai, đau lòng a, không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, nâng cầm lên. Suy tính sự tình, chuyện này để hắn có chút ý kiến, hắn cảm giác mình lẽ ra có thể làm những gì, thế nhưng cũng không biết mình nên làm như thế nào. Nô U Lan mở miệng nói, ta cảm giác chúng ta sau đó có thể làm thêm một ít có ý nghĩa hoạt động, tỉ như đi viện mồ côi cho những đứa trẻ kia đưa chút món đồ chơi, với bọn hắn cùng nhau đùa giỡn, cho bọn họ mang đến một ít vui sướng, hay là là có thể quên này chuyện đau khổ. Lâm Phàm giơ lên đầu, ồ, cái biện pháp này ngược lại không tệ à, chúng ta trong tiệm này... Mỗi ngày cũng là sáng sớm, có chút bận điệu, bình thường cũng không tính là quá bận. Ngô Ú Lan cười nói, sau đó đứng dậy, tên ta cũng đã nghĩ xong, chúng ta sau này sẽ là Lâm Đại Sư vui vẻ tiểu đội. Lâm Phàm bất đắc dĩ, danh tự này có điểm là lạ. Ngô Ú Lan nở nụ cười, danh tự này ta cảm giác rất tốt, các ngươi nói sao? Điền thần côn mượn gió bẻ măng, chưa bao giờ tháo dỡ Ngô Ú Lan này, tốt, thật sự là quá tốt, danh tự này có cá tính. Triệu Trung Dương cũng cười, ta cũng cảm giác không sai. cho tới Ngô Thiên Hà tự nhiên không cần nói, không ủng hộ khuê nữ, vậy còn có thể chống đỡ ai vậy? Mấy ngày sau, Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên trong đó cũng coi liên hệ. Khoảng thời gian này, để Lưu Hiểu Thiên vội vàng sức đầu mẹ chán, những hài tử này vấn đề không giải quyết, hắn là ăn không ngon ngủ bất an. Bất quá cũng may chính phủ mới xây nhi đồng viện mồ côi rốt cuộc sắp xếp xong xuôi, mấy trăm vị hài tử có thể vào ở. Này liên lạc cha mẹ, trên căn bản đều sẽ hài tử lĩnh đi rồi, ngoại trừ cá biệt mấy cái, bởi vì cha mẹ nguyên nhân. còn có con nít tự thân nguyên nhân, cha mẹ không dám nhận lãnh ở ngoài, những thứ khác đều là hoàn thành viên mãn, bất quá còn có 650 đứa bé bởi vì liên lạc không được ra trưởng, hoặc là chính là không có chỗ xuống tay, do đó lưu tại nhi đồng viện mồ côi. Bất quá những hải tử này tin tức cá nhân, đã phát đến rồi mỗi cái tỉnh cục cảnh sát, có nhân viên chuyên nghiệp từ nhân viên mất tích bên trong tìm kiếm, hay là muốn không mất bao nhiêu thời gian, là có thể có kết quả. Bất quá này 650 đứa bé thân thể. hoặc nhiều hoặc tiểu đều có chút tàn tật vì lẽ đó bọn họ gặp phải vấn đề lớn nhất chính là những gia trưởng kia liệu sẽ coi nhận lãnh này cũng là bọn hắn nhức đầu sự tình ngay hôm đó phố vân lý thương điếm lao bản nhóm nhìn thấy lâm đại sư mặt tiền cửa hàng đều đang bận rộn vương minh dương gọi tới mấy chiếc xe vận tải mặt trên chồng để không ít nhi đồng món đồ chơi còn có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn bọn họ đúng là rất nghi hoặc thương điếm lao bản lâm đại sư các ngươi đây là muốn làm gì điền thần côn cười nói Cái kia một số người bị buôn người bắt cóc hải tử, đã thu xếp ở nhi đồng viện mồ côi, chúng ta đây là đi đưa một vài thứ, thuận tiện ở cái kia tiến hành một hồi liên hoan hoạt động, cho các đứa trẻ vui vẻ vui vẻ. Thương điếm lao bản nhóm sợ ngây người, bọn họ nghĩ tới rồi lâm đại sư cái kia mỹ vị đồ ăn, mỗi một người đều tâm chuyển động, thế nhưng vừa nghĩ tới lâm đại sư cho các đứa trẻ làm, nhất thời bỏ đi ý nghĩ trong lòng, cái kia một số người bị rẽ hải tử đã quá đáng thương, bọn họ làm sao có thể cùng bọn nhỏ cướp đồ ăn đây. bất quá đối với như thế chuyện có ý nghĩa, thương điếm lao bản nhóm cũng là có chút hứng thú. sau đó nhìn về phía lâm Phàm lâm đại sư, chúng ta có thể hay không đi? đang đang bận rộn lâm phảng, giơ lên đầu, cười nói, có thể, vừa vận thiếu nhân thủ đây, bất quá tới đó, các ngươi có thể không nhất định có thể ăn được ta làm món ăn a. thương điếm lao bản nhóm khoát tay nói, không có chuyện gì, như thế dùng chuyện có ý nghĩa, chúng ta nhất định phải tích cực tham gia a, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo bọn họ. Xem bọn họ có nguyện ý hay không đi. Lâm Phàm nhìn đi xa thương điếm lão bản, trên mặt tươi cười, này có lòng thương người người vẫn là rất nhiều, mà bây giờ chuyện như vậy, cũng chính là dễ như ăn cháo mà thôi. Những lễ vật này, còn có những nguyên liệu nấu ăn này đều là Lâm Phàm mình mua, chính mình kiếm lời nhiều như vậy, cũng không có địa phương dùng, chẳng bằng dùng ở có ý nghĩa địa phương. Cũng không lâu lắm, để Lâm Phàm kinh ngạc chính là, xung quanh cửa hàng các lão bản dĩ nhiên toàn bộ đều đóng cửa, này ngược lại là để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa bắt đầu cũng là cho là nên không có bao nhiêu người, nhưng không nghĩ đến lớn hỏa đều như vậy tích cực. Một nhà tiệm đồng hồ ông chủ cười nói nói, Lâm Đại Sư, hôm nay là số 20, chúng ta cảm giác hết sức có ý nghĩa, không bằng mỗi tháng số 20, chúng ta đều đóng cửa một ngày, đi nhi đồng viện mổ côi làm người tình nguyện thế nào. Chúng ta đem phố vân lý này một ngày, xem là sau này đặc thù ngày, người thấy thế nào. Lâm Phạm vẫn không nói gì, chung quanh thương điếm lao bản nhóm đúng là vui a lên, ý tưởng này hay a. Chúng ta phố Vân Lý cũng nên có mình văn hóa mới được, cứ quyết định như vậy, sau này số 20 chính là phố Vân Lý người tình nguyện tháng ngày, đoàn người đóng cửa một ngày. Lâm Phàm nhìn mọi người, sau đó cười nói, xem ra hôm nay ta đây không mệt một hồi, cũng là không được, các vị đều như thế ra sức, ta phát hiện vật phẩm lộn, cũng không thể không cấp lực, hôm nay liều mạng. Thương điếm Lao bản nhóm, cậu chủ nhỏ, làm hết sức, cũng chớ quá mệt mỏi. Lâm đại sư hôm nay nhất định phải cố gắng phát huy. Chính là như vậy, Phố Văn Lý số 20 người tình nguyện ngày, từ đây lưu chuyển xuống, thậm chí trở thành một cái đặc thù đường phố văn hóa, đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Trên xe, Vương Minh Dương thở dài nói, "Huynh đệ, ngươi này sức hiệu triệu cũng quá mạnh." Lâm Phàm xua tay, "Này không phải sức hiệu triệu a, đây là đoàn người nhóm đều có một viên thiện tâm mà thôi." "Ồ, vợ của ngươi đi đâu rồi?" Vương Minh Dương cười nói, "Huynh đệ thê không thể thê a, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ghi nhớ vợ của ta." Lâm Phàm cười mắng, "Đi sang một bên." quan tâm hỏi một chút có hiểu hay không vương minh dương nhận một bộ phim đi trung châu có thể phải quá mấy tháng mới có thể trở về nữ nhân này mà tuy rằng theo ta hột kim cương này thanh niên thế nhưng nàng cũng muốn phấn đấu phấn đấu cũng sẽ tùy nàng đi tới lâm phàm nghiêm túc nói cố gắng đối xử bỏ lỡ lần này sau đó nhưng là không nhất định có thể gặp được đến tốt hơn nhân duyên vương minh dương nghiêm trang nói yên tâm đi liền lời này của ngươi đánh chết ta cũng không thể quan nàng từng chiếc từng chiếc xe phát động Hướng về Nhi đồng viện mồ côi lại đến, thương điếm lao bản nhóm cũng đều tự lái nhà mình xe riêng đi theo phía sau. mười 214, đây là cái nào tìm đến đùa dỡn so với Thượng Hải Nhi đồng viện mồ côi. Làm Lâm phàm tới đây thời điểm, phát hiện Lưu Hiểu Thiên cũng ở, các ngươi cũng ở. Lưu Hiểu Thiên nhìn thấy Lâm Đại Sư nhất thời cười nói, Lâm Đại Sư, các ngươi đây là muốn làm gì đây? Hiện tại chúng ta cho những thứ này Nhi đồng bố trí căn phòng một chút, còn có kiểm tra một chút viện mồ côi ẩn giấu nguy hại. cũng không có gì, đến đưa ít đồ, thuận tiện cho các đứa trẻ điều chỉnh một chút tâm tình. Lâm Phàm cười nói, sau đó chỉ vào phía sau xe, cái kia chút đều là phố vân lý thương điếm lão bản, bọn họ nghe nói chuyện này, đều muốn tới trợ rút, sẽ không có vấn đề đi. Lưu hiểu thiên cười, mau mau xua tay, nơi nào có vấn đề à, này hoan nên còn không kịp đây, người này tay vốn liền thiếu hụt, hiện tại đến nhiều người như vậy, cũng có thể chia sẻ một chút. Vậy được, chúng ta không cần trả hỏi. Ta hiện tại để cho bọn họ đem đồ vật chuyển xuống đến, cho các đứa trẻ phân đi qua, đúng rồi, phía sau có liên lạc với đường ra trường sao? Lâm Phạm hỏi. Lưu Hiểu Thiên chỉ trỏ, bởi vì những người tình nguyện hỗ trợ, lại có liên lạc một ít thôi đồng ra trưởng, hiện tại cũng đã chạy đến, chuyện này được từ từ đi, không thể gấp. Mấy ngày trước sự tình, ta cũng nghĩ thông suốt, đó cũng chỉ là cá biệt hiện tượng, bọn họ không muốn những hài tử này, chờ sau này những hài tử này có tiền đồ, ta nhìn bọn họ có hối hận không? lâm phàm cười nói lưu đội trưởng không đúng phải gọi lưu đồn trưởng ngươi ý tưởng này có thể thì không đúng làm sao cảm giác như là giận hơn đây lưu hiệu thiên cười lớn vỗ lâm phàm vai vai được rồi được rồi ta đây không phải là đùa dân mà, ngươi bên kia liền từ ngươi phụ trách ồ đó là viện mổ cô viện trưởng hoàng viện trưởng ta gọi tới cho ngươi nhận thức một chút lưu hiệu thiên hướng về phía trước ô giờ khác này đứng ở nơi đó hoàng viện trưởng nghe được lưu đồn trưởng thanh âm vội vã đi tới Trên mặt chất đầy ý cười, viện mồ côi bắt đầu hướng đi đường ngay, tất cả những thứ này đều cách không mở xã hội nhân sĩ quan tâm. Hoàng viện trưởng, vị này chính là Lâm Đại Sư, đã kích bọn buôn người công thần. Lưu Hiểu Thiên giới thiệu, Hoàng viện trưởng tuổi tắc cũng là ở hơn 50 tuổi, có chút hơi mập, người dáng dấp hết sức hiền lành, giờ khác này cười nói, Lâm Đại Sư ta biết, ngươi tốt, Lâm Đại Sư. Lâm Phạm cùng Hoàng viện trưởng nắm tay, Hoàng viện trưởng khách khí, gọi ta Lâm Phạm là tốt rồi. Lần này ta cùng ta cái kia chút các bạn hàng xóm đưa ít thứ lại đây, đồng thời muốn cho các đứa trẻ tốt tốt náo nhiệt một chút, hy vọng sẽ không quấy rối đến các ngươi. Hoàng viện trưởng xua tay, nơi nào, nơi nào, chúng ta đây hoang nên còn không kịp đây, làm sao có thể nói quấy rối đây? Lâm Phàm nhìn Hoàng viện trưởng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời cho cái này Hoàng viện trưởng tính một quẻ, bây giờ người bề ngoài công phu rất đủ, nhất là bây giờ tình huống như thế, Lâm Phàm tự nhiên không hy vọng những này hài tử đáng thương nhóm. Hai lần dê vào miệng cọp, bất quá này kết quả cuối cùng rất tốt, này Hoàng viện trưởng nhân tâm hết sức thiện, đời này liền không có kết hôn, cũng không có con, một lòng đầu nhập vào nhi đồng viện mồ côi bên trong. Hoàng viện trưởng tạm thời rời đi. Lưu Hiểu Thiên cười nói, ngươi vừa nhìn chằm chằm Hoàng viện trưởng nhìn, có phải là muốn nhìn một chút người này thế nào? Lâm phàm cười cợt, không nói gì, nhưng đối với Lưu Hiểu Thiên tới nói, hắn sao sao có thể không biết, hắn biết Lâm Đại Sư đoán mệnh lợi hại, người khác hay là không tin, thế nhưng hắn tin tưởng. nếu như là những người khác, ta còn không dám hứa chắc, thế nhưng này hoàng viện trưởng ta là tuyệt đối với tin tưởng. Lâm Phạm nói rằng, ân, thật là không tệ, được rồi, chúng ta phân đầu đi làm việc đi. Hôm nay để ta làm một phần bữa tiệc lớn, áp lực này rất lớn a Lưu Hiểu Thiên sử sở, ngươi. Lâm Phạm gật gật đầu, làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có thể có vấn đề gì không được? Ta tay nghề này các ngươi sẽ liền biết rồi. Bất quá hôm nay sợ rằng muốn rất mệt mỏi. Cùng Lưu Hiểu Thiên cảm giảm một hồi phía sau. lâm phàm trở về đến đoàn xe nơi đó cùng mọi người nói một lần chuyện về sau đồng thời đem trên xe đổ vật chuyển xuống đến đưa đến bên trong đi để lâm phàm kinh ngạc chính là vương minh dương này phú hào nâng lên đồ vật đến so với ai khác đều gọn gàng quả thực có chút đáng sợ vương minh dương nhìn thấy lâm phàm cái kia ánh mắt hoài nghi ha ha nói nhớ năm đó ta không có phát tài thời điểm ở trên công trường bồi ban đầu coi như là mở ô tô người ấn độ cũng không sánh bằng ta nhìn được rồi lâm phàm cười cận Có thể thành công người, không phải vô duyên vô cớ liền có thể thành công. Hãy cùng Vương Minh Dương giống như vậy. Rất nhiều người đều hâm mộ hắn khi còn trẻ là có thể có bực này giá trị bản thân. Thế nhưng là không ai biết, ở hắn chưa thành công thời điểm, bị bao nhiêu khổ. Thương điếm lao bản nhóm cầm món đồ chơi, quần áo, học tập đồ dùng đưa đến bọn nhỏ trong tay. Đối với những hải tử này, bọn họ vẫn không có từ cái kia hắc ám một màn bên trong đi ra. Gặp được xa lạ người, đều có chút sốt sáng hoặc là sợ sệt, thậm chí không có nụ cười. thế nhưng đối với tràn ngập ái tâm thương điếm lao bản nhóm tới nói bọn họ có đầy đủ kiên trì chậm rãi cùng bọn nhỏ giao lưu mà lâm phàm giờ khắc này đi tới bếp sau lần này muốn làm cơm tập thể nếu như không có bắt được bát quái trưởng sở kỳ hiệu này hay là khí lực trên thật vẫn theo không kịp nhưng là bây giờ đúng là không đáng để lo bếp sau một ít lao đại mụ các đầu bếp nhìn thấy một cái tiểu tử đi vào đều có chút ngạc nhiên các nàng biết lần này có người tình nguyện tới trợ giúp thế nhưng này tiến vào bếp sau còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy lâm phàm hướng về chung quanh bác gái gật gật đầu làm phiền ngươi nhóm giúp ta tắm hạ món ăn hôm nay ta tới đầu bếp hôm nay hắn liền phải thật tốt phát huy một hồi làm một lần đặc sắc tô món ăn hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều là lâm phàm tự mình chọn lựa đem phải làm món ăn đều chuẩn bị kỹ cảng sau đó bắt đầu ra công vì cân nhắc đến bọn nhỏ khẩu vị lâm phàm cố ý chọn lựa một ít món ăn tỉ như nước cà chua gà chợ sao thịt sườn hạt thông cá mét chờ này một ít khẩu vị hơi tốt món ăn nhưng là chủ yếu thái phẩm Lão đại mụ nhóm rửa rau, lâm phàm thái đao trong tay, ở trên tớt gỗ, không tiếng động cát, tốc độ nhanh chóng, chố mắt ngoắt mồm, cái kia chút còn hơi có hoài nghi lão đại mụ nhóm thấy cảnh này, toàn bộ đều bị ngây ngẩn cả người, dưới cái nhìn của bọn họ, liền tay người này, chính là bọn họ so ra kém. Đem cắt gọn món ăn toàn bộ phân loại đến đồng thời, đối với một loại đầu bếp tới nói, này bắt tô món ăn, muốn khống chế khẩu vị rất khó, thế nhưng đối với lâm phàm tới nói, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. một bàn tuyệt đỉnh mỹ vị, hơn nữa vô giá tô môn ăn, Lần thứ nhất ở nhi đồng viện mồ tôi ra đời, mà ở bếp sau bên trong, các nhân chứng chính là những lao đại này mẹ. Thưởng thức giả chính là những hài đồng kia nhóm, này theo lâm Phạm, là một kiện hết sức chuyện có ý nghĩa. Bên ngoài, thương điếm lao bản nhóm mỗi người đều mang hai cái hài đồng, bọn hắn cũng đều làm cha làm mẹ, tự nhiên có thể cảm nhận được những hài tử này trong lòng biến hóa, so với một loại hài tử tới nói, có khác biệt rất lớn. Không thích nói chuyện, khuôn mặt vẻ mặt. thậm chí ánh mắt bên trong đều tràn đầy sợ sệt vẻ sốt sáng đặc biệt là thương điếm lao bản nhóm lấy đồ không chú ý phát sinh hơi lớn hơn một chút âm thanh, đều sẽ để những đứa trẻ này sợ hãi đến thất kinh căng tin đã bị bố trí quá hay cùng một cái thiên đường giống như vậy bọn nhỏ ngồi ở trước bàn cơm thương điếm lao bản nhóm còn có những người tình nguyện kia đều bồi tiếp bọn nhỏ nói chuyện có người nhìn những này thân thể không trọn vẹn hài tử nội tâm cũng là bi thương nhưng cố nén nước mắt không hy vọng ở những đứa trẻ này biểu hiện ra Một vị thương điếm lao bản cười ha ha lên đài, phía dưới cho mời hai con cọp lên đài. Đây là cho các đứa trẻ biểu diễn tiết mục đây. Phía dưới một đứa bé có chút khẩn trương dơ lên đầu, hai con cọp, ta có xem qua. Trên đài thương điếm lao bản xứng sở, sau đó muốn cho những đứa trẻ này mang đến một ít kinh hỉ, cười nói, lần này nhưng bất đồng, này hai con cọp, một cái không có cái mông, một cái ẩn thân. Đang ở dưới đài chuẩn bị lên đài biểu diễn thương điếm lao bản nhóm xứng sở, trong lòng mắng to. Này cái quái gì vậy là cái nào xuất diễn, không phải một con không có có mắt, một con không có lỗ tai sao. Cái này không có cái mông, một cái còn ẩn thân là cái gì quỷ. Bất quá đều như vậy, chỉ có thể nhắm mắt lại đài. Mặc con cọp trang phục thương điếm lao bản nhóm lên đài, gâu gâu. Ta là không có cái mông con cọp. Một cái khác thương điếm lao bản cũng là dương nanh múa vớt lên đài, miêu. Ta là ẩn thân lão gan bàn tay. Một ít rất là khẩn trương bọn nhỏ bị chọc cười, con cọp không phải gọi như vậy. Này là chó nhỏ thanh âm. Đây là mèo thanh âm. Dưới đài cái kia chút bồi bạn bọn nhỏ thương điếm lao bản nhóm, cũng đều, phát hiện vật phẩm lụn, bị chọc cười. Đây là cái nào tìm đến đùa giỡn so với A, bất quá nhìn bọn nhỏ thật giống thả lỏng ra, cũng đều lộ ra nụ cười. Cũng không lâu lắm, một trận nồng nặc hương vị đột nhiên tràn ngập ở trong phòng ăn. Dọn cơm. mười 215, nên chú ý cho kỹ một mặt. Giờ khác này các hài đồng đều bị trên đài tiết mục cho hấp dẫn. Đối với ăn đúng là không có bao nhiêu hứng thú, thế nhưng đối với thương điếm lao bản nhóm tới nói, này trọng điểm mỹ thực đến đến rồi. Hương vị càng ngày càng đậm, câu nhân nội tâm, khi thấy những thức ăn này thời điểm, thương điếm lao bản nhóm đều sợ ngây người, dáng dấp đẹp đẽ, dường như tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa rửa vào là gần như thế, mùi vị này càng là phả vào mặt, bọn họ đều có loại không thể chờ đợi được nữa muốn thưởng thức kích động, thế nhưng muốn đến tình huống bây giờ, bọn họ đều ổn định, sau đó theo bọn nhỏ nói rằng, ăn cơm, ăn cơm. bị tiết mục hấp dẫn lấy bọn nhỏ cũng nghe thấy được cái mùi này sau đó nhìn thấy trên bàn cái kia một phần phần đẹp mắt món ăn đều bị những thức ăn này cho hấp dẫn hiện tại đừng nói những này những đứa trẻ này bị hấp dẫn liền ngay cả thường điếm lao bản nhóm đều bị hấp dẫn một cái thiếu cánh tay của thiếu niên hài tử bị mùi thơm này mê hoặc một đôi con mắt chừng chừng nhìn chăm chú lên trước mặt cơm nước thúc thúc ta nghĩ ăn âm thanh rất nhỏ thật giống có chút khiếp đảm thương điếm lao bản phản ứng lại Thúc thúc hiện tại liền đến đĩa rau, nước cà chua gà rất tươi nhìn, đỏ thắm một mảnh, thịt gà trên dính đầy niêm niêm sốt cà chua, nhìn thấy được cũng rất tốt ăn. Một khối thịt gà nhét vào hài tử trong miệng, làm thịt gà tiến nhập trong miệng, hài tử biểu hiện đột nhiên phát sinh ra biến hóa, bọn họ không khống chế được tâm tình của chính mình. Thúc thúc, ta còn muốn, ta còn muốn. Tiết mục để bọn nhỏ cười vui vẻ, mà mỹ thực nhưng để bọn nhỏ nói chuyện, phảng phất là quên mất tất cả. Mỹ vị tiến nhập trong miệng, không chỉ nhũ đầu chiếm được phong thích. Liền ngay cả nội tâm đều bị cuốn hút Tình cảnh này, ở căng tin bên trong cũng không hiếm thấy Thật nhiều bọn nhỏ đang thưởng thức đến này mỹ vị thời điểm Trên mặt đều lộ ra không kịp chờ đợi vẻ mặt Hoàng viện trưởng đứng ở phía sau mặt Thấy cảnh này thời điểm, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc Nàng vốn cho là muốn để những đứa trẻ này đánh vui vẻ động Cần nhất định kiên trì, còn có thời gian Nhưng là không nghĩ tới, nhưng là nhanh chóng như vậy Một phần phần tuyệt đẹp món ăn bị bưng lên Toàn bộ trong phòng ăn Đầy dây cái kia làm người khó có thể chịu được hương vị, thương điếm lao bản nhóm nuốt một ngụm nước bọn, nhìn bọn nhỏ ăn thơm như vậy, bọn họ cũng là khó có thể chịu được à. Thúc thúc, ta còn muốn. Thương điếm lao bản nhóm, này khá nóng, để thúc thúc tới cho ngươi thổi một cái. Sau đó đem một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cắn một nửa, làm bộ thổi một cái, theo rồi nói ra, lần này liền không nóng. Hai tử, thúc thúc, thịt thịt bị ngươi ăn một nửa. Thương điếm lao bản đem nửa khối thịt nuốt vào, mùi vị đó. Cảm giác kia thật sự là quá tuyệt vời, đây chính là lâm đại sư đích tay nghề a cảm giác thỏa mãn tràn đầy Thế nhưng mặt đối với bọn nhỏ nghi vấn, thương điếm lao bản ho nhẹ một tiếng, nóng nở lạnh co, này lạnh xuống, liền nhỏ đi, đến, chúng ta lại ăn món ăn khác, để thúc thúc lại cho người thổi một cái. Hải tử. Trong phòng ăn một mảnh náo nhiệt, tất cả mọi người bị lâm phạm đích tay nghề cho thuyết phục, chuyện này với bọn họ tới nói, đây chính là nhân gian mỹ vị, thế gian gần như không tồn tại, lối vào phía sau. Loại cảm giác đó căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Bọn họ không biết lâm đại sư đích tay nghề vì sao tốt như vậy, nhất định chính là nghịch thiên A. Coi như là vương minh dương, lén lén lút lút ăn một khối phía sau, cũng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Mùi vị này quả thực không cách nào dùng lời nói để diễn tả, thật sự quá mỹ vị, so với những đại sư kia cấp đầu bếp còn mỹ vị hơn. Này đem so sánh đứng lên, quả thực một cái thiên một cái địa A. Bếp sau. Lâm Phạm bận rộn, trên trán có chút mồ hôi. bất quá tất cả những thứ này cũng đăng giá hôm nay liền để cho bọn họ cố gắng vui vui một chút vẫn bận lục đến cuối cùng một phần món ăn khi này phần thức ăn ra nổi sau hắn thở phào nhẹ nhõm hết thể đều rút xong khi đến trong phòng ăn thời điểm nhìn thấy bọn nhỏ ở thức ăn ngon câu dẫn hạ lộ ra cái kia nụ cười mừng rỡ vậy thì để lâm phàm rất là thỏa mãn thương điếm lao bản nhóm lâm đại sư ngươi mau tới lâm phàm nhìn cơm thức ăn trên bàn đều bị ăn tinh quang cũng là nở nụ cười này tự mình đi tới, lại không ăn. hoạt động vẫn kéo dài đến rồi buổi chiều. Lưu Hiệu Thiên đối với Lâm Phàm đó là hoàn toàn bội phục, hắn này cũng là lần đầu tiên ăn được ngon như vậy đồ ăn, không thể không nói, đây là nhân sinh bên trong một vui mừng thật lớn. Lưu Hiệu Thiên đập chụp Lâm Phàm vai vai, một vị hài tử gia trưởng đến rồi, có muốn cùng đi hay không nhìn? Lâm Phàm sững sở, trong lòng có chút lo lắng, đứa bé kia thế nào? Lưu Hiểu Thiên thở dài, thiếu một cái cánh tay. hắn tự nhiên biết lâm đại sư lo lắng là cái gì đi qua chuyện kia sau hắn chính là sợ sệt những ngày à nếu như còn cùng lần kia giống như đối với hài tử tới nói cũng là hai lần đã kích vì lẽ đó có lúc hắn càng hy hi, phát hiện vật phẩm lộn, vọng cái kia chút bị thương tàn phế nghiêm trọng hài tử không phải bị này loại hai lần thương tổn thế nhưng có sự tình căn bản không phải hắn có thể làm chủ bên trong phòng làm việc làm lâm phàm cùng lưu Hiểu thiên tiến nhập phòng làm việc thời điểm hoàng viện trưởng đang ở tiếp đón một người trung niên phụ nữ Phụ nữ nhìn thấy được có chút tiểu tụy. Trung niên phụ nữ nhìn thấy Lưu Hiểu Thiên lập tức lên trước, con của ta tới sao? Lâm Phàm nhìn trước mắt tình huống, thật không dám bảo đảm sự tình sẽ như thế nào, nhưng là bất kể như thế nào đều phải mặt đối với hiện thực. Lưu Hiệu Thiên gật gật đầu, bây giờ đang ở bên ngoài, bất quá ta nghị sớm nói cho ngươi biết, ngươi hài tử một ít tình huống, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt một ít chuẩn bị tâm lý. Trung niên phụ nữ lắc đầu, ta đã tìm 6 năm, bất kể như thế nào ta đều có thể tiếp thu. Ta hiện tại liền muốn gặp gỡ hài tử của ta. Lâm Phạm mở cửa, để đứng ở bên ngoài cậu bé đi vào. Bởi vì bị bọn buôn người giàn vặt, thân thể có chút suy yếu, có chút gầy yếu, đồng thời trạng thái tinh thần cũng không tốt. Khi trung niên phụ nữ nhìn thấy đứa bé kia thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nàng nhìn hài tử con mắt, nhìn hài tử mặt, nàng đầu tiên nhìn liền dám xác định, này chính là mình đánh mất hài tử, sau đó lập lập tức đi, đem ôm vào trong lòng, làm chạm tới cái kia không tay háo thời điểm Lâm Phàm bọn họ đều có chút nghiêm nghị, không biết cuối cùng này sẽ là như thế nào. Trung niên phụ nữ cầm lấy trống không tay áo, nhìn hải tử, nước mắt ào ào ào chạy xuống, sau đó đem hải tử ôm chặt hơn. Mặc kệ ngươi biến thành hình dáng gì, mụ mụ cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi chính là mụ mụ yêu thích, mụ mụ nhất định sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, sau đó cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi rơi vào xấu trong tay người. Trung niên phụ nữ khóc lóc nói rằng, Lâm Phàm cùng lưu hiểu thiên liếc mắt nhìn nhau, Trên mặt đều có loại nụ cười vui mừng, mặc dù có thời điểm sẽ có để người tức giận một màn, nhưng cũng có để người cảm động một màn. Được trung niên phụ nữ ôm vào trong lòng hài tử, cái kia vô thần con người, dần dần có chút quan thải, huyết hòa tan nước tình thân, sau đó đem đầu dựa vào ở đàn bà trung niên trên bả vai, duy nhất cánh tay, nhẹ nhàng vỗ sau lưng, mẹ. Lưu hiểu thiên nợ nụ cười, tạm thời không có quái giày này ấm áp thời khắc, chờ qua một quang thời gian, làm một hồi thủ tục đi. Trung niên phụ nữ nắm hải từ tay, sau đó gật gật đầu, đối với Lưu Hiểu Thiên đám người cảm kích nước mắt linh, đem một ít giấy chứng nhận lấy ra, chuyện này đối với Lâm Phàm bọn họ tới nói, tất cả đều vui vẻ, nhân gian tự có chân tình ở, nếu như chỉ là bởi vì một hai chuyện mà ảnh hưởng, như vậy thì thật sự quá kinh khủng. Hết thể đều làm xong. Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên cười, tâm tình quả thật tốt hơn rất nhiều, cái kia một ngày cũng là, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía không tốt một mặt, kỳ thực còn có nhiều hơn gia trưởng. đồng ý tiếp thu bọn nhỏ. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, "Đúng, nghe nói các ngươi phố Vân Lý thành lập ngày lễ a, sau đó mỗi tháng số 20 đều lại muốn tới nơi này." Lâm Phạm gật gật đầu, "Đây là đoàn người tự nguyện phát khởi, tuy rằng trợ giúp không được nhiều người như vậy, thế nhưng trước mắt có thể giúp bọn họ đều sẽ cống hiến ra một phần của mình lực, vì lẽ đó chuyện này nên ở phố Vân Lý lưu truyền xuống." Lưu Hiểu Thiên cười nói, "Có muốn hay không cho các ngươi công bố một hồi, để ngoại giới cũng quan tâm một hồi?" Lâm Phạm xua tay, hay là chớ, bây giờ mạng lưới ngươi cũng không phải không biết, sẽ bị người nói lẫn lộn, vì lẽ đó từ từ đi, huống hồ đây cũng không phải là vì hấp dẫn người khác khen, công việc quan trọng bố trí làm gì. Lưu hiểu thiên thở dài nói, ngươi là ta đã thấy nhất có lòng trách nhiệm người tuổi trẻ. Lâm Phàm cười nói, ngươi là ta đã thấy thích nhất xông vào một đường cảnh sát. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu cười lớn. Chương 216, trở mặt. Mấy ngày sau, phố Văn Lý, Bọn họ lần thứ hai tiến nhập cuộc sống yên tĩnh. Lâm Phàm đứng ở cửa tiệm, vặn eo bẻ cổ, những ngày tháng này quá xác thực hết sức nhàn nhã, thế nhưng hắn gần nhất lại nghĩ một chuyện, đó chính là làm sao để cuộc đời của chính mình thay đổi càng thêm có ý nghĩa. Nhân sinh như giấc mộng, danh lợi phú quý bất quá là mây khói phù vân, thoáng qua liền qua, nhân sinh quay đầu lại, cũng là một năm cắt vàng. Trong cửa hàng, mọi người nguyên bản vẫn còn nói có ý sự tình, nhưng là được nghe lại Lâm Phàm lời nói này thời điểm, từng cái từng cái đều tĩnh lặng lại. Điên thần côn kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi còn trẻ như vậy liền khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hào huyền, không phải là muốn xuất ra đi. Triệu Trung Dương kinh ngạc nói, đại sư, ngươi so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, ngươi này cảm thắn có chút đáng sợ a Liền ngay cả ngô thiên hà đều giơ lên đầu, có chút kinh ngạc. Lâm Phàm cười cận, nơi nào, ta chính là cảm thán một chút mà thôi, ở nghĩ một vài sự việc mà thôi, ta cảm giác ta lẽ ra có thể làm chút đặc biệt chuyện có ý nghĩa. Điền thần côn hỏi. Cái gì chuyện có ý nghĩa? Lâm Phạm cười, tạm thời còn không có cụ thể nghĩ kỹ, bất quá cũng có chút ý nghĩ. Ngươi nói ta đi viện mồ, côi đi giáo những đứa trẻ kia tri thức các ngươi thấy thế nào? Điền thần côn kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi không phải là muốn đi giáo bọn nhỏ đoán mệnh đi, hay hoặc giả là võ thuật, ở hoặc là chính là bánh cầm tay. Lâm Phạm vừa nghe nhưng là ngây ngẩn cả người, này còn giống như thật không được, đoán mệnh người này nghiệp nơi nào tốt giáo dục người khác, bất quá võ thuật ngược lại không tệ, bất quá dạy dỗ đi. Thật giống cũng không thái hành A còn bánh cầm tay càng đường suy nghĩ, coi đời này trừ mình ra, còn có ai có thể học được, hơn nữa những kỹ năng này bọn họ cũng không thích hợp à, nếu có những khác kỹ năng ngược lại không tệ, giáo dục bọn nhỏ, tuy rằng không đạt tới chính mình độ cao như thế, thế, nhưng từ chính mình bực này đại sư giáo dục, chẳng lẽ kết quả cuối cùng còn có thể kém đi nơi nào không được. Bất quá cũng liền bây giờ suy nghĩ một chút mà thôi, tự có thời điểm nằm ở trên giường. cũng sẽ nghĩ tới chính mình từ bách khoa toàn thư đạt được đến tri thức càng ngày sẽ càng nhiều, đồng thời mỗi bên loại phân loại đều có, nếu như gặp phải thích hợp, đích sắc có thể đi giáo dục những đứa trẻ này, có thể để cho bọn họ từ nhỏ học tập những kỹ năng này, sau khi lớn lên có ít nhất nhất nghệ tinh, huống hồ có chính mình bực này đại sư giáo dục, hiệu quả này khẳng định không phải bình thường. Chuyện này, không phải một sớm một chiều, rất tốt cân nhắc. Ngươi này thần côn, cảm giác ngươi đây là xem thường ta à?" Lâm Phàm ha ha nói. Điên thần côn xua tay, làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng xem thường chúng ta lâm đại sư, ta nhìn à, đây coi là mệnh liền rất tốt, đem những đứa trẻ này đều bồi dưỡng thành đoán mệnh đại sư, sau đó chúng ta có thể khai tông lập phái. Lâm phạm vừa nghe nhưng là vui vẻ, đình chỉ, đình chỉ, càng nói càng vô căn cứ. Điên thần côn cười cợt, cũng chính là điều hiểu một chút bầu không khí A Thượng hải sân bay. Hai bóng người từ bên trong phi trường đi ra, vương minh dương đứng chờ ở bên ngoài. khi thấy người thời điểm nhất thời cười lên trước lao ca đến rồi à ngô vân cương trở lại thủ đô phía sau vẫn bận rộn chuyện của chính mình dọn dẹp hỗn loạn hiện tại rốt cục làm xong tập đoàn cũng đi vào quỹ đạo thay đổi nguy cơ bởi vậy sau khi hết bận liền đến thượng hải lại làm mặt cố gắng cảm tạ lâm đại sư lúc này vương minh dương nhìn thấy ngô vân cương người ở bên cạnh trong lòng khẽ động đây không phải là tôn tổng mà làm sao rảnh rỗi đến thượng hải nay tôn tổng là ngô vân cương bằng hữu Bất quá Vương Minh Dương không quá vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác người này có gì đó không đúng, chính là cái kia trong tính cách, có chút làm người căm ghét, thuộc về hai mặt loại hình. Bất quá Ngô Vân Cương cùng hắn quan hệ tốt, trước đây Vương Minh Dương nguyện chuyển cùng Ngô Vân Cương nhắc nhở qua một lần. Bất quá Ngô Vân Cương cũng không có để ở trong lòng, này phía sau Vương Minh Dương liền không có để cập tới. Này người khác kết bạn, chính mình cũng không còn được, chỉ là mình rời xa này tôn tổng mà thôi. Tôn tổng cười nói, nghe lão ngô nói. Lần này có thể chuyển Nguy Thành An đều dựa vào này Lâm Đại Sư, cho nên mới tới nhìn. Một bên Ngô Vân Cương thở dài nói, lần này là thật muốn cố gắng cảm tạ Lâm Đại Sư, đây chính là đã cứu ta mệnh a vì lẽ đó lần này làm đủ chuẩn bị đến cố gắng cảm tạ một hồi. Vương Minh Dương cười cợt lão ca, ngươi này cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta vậy huynh đệ cũng không muốn ngươi làm sao cảm tạ, mọi người đều là bằng hữu, có lúc phối hợp một hồi cũng là nên. Nô Vân Cương ế ẩm nói rằng, lâm đại sư đó là coi ngươi là huynh đệ ta đây là dựa vào là mặt mũi ngươi a làm sao xe đây vương minh dương lắc đầu cũng không phải nghĩ tại đề tài này trên thảo luận tiếp mình có thể cùng lâm phạm thành là chân chính bạn tốt đó chính là để tâm đối xử không phải là ôm có mục đích gì chúng ta lên xe nói đi trên xe tôn tổng nhìn hai người trò chuyện rất là sung sướng thuận miệng nói rằng ngươi nhìn để cái kia lâm đại sư giúp ta tính toán một chút thế nào nô Vân cương cùng vương minh dương trò chuyện rất vui vẻ Giờ khác này nghe được Tôn Tổng lời này, vừa muốn nói gì, lại bị Vương Minh Dương cho dành trước, cái này cần nhìn vận khí của ngươi. Lâm Đại Sư coi bói quy củ cần xếp hàng, hơn nữa mỗi ngày mười vị, nếu như không có đứng hàng, có thể coi là không được. Tôn Tổng xưng sở, còn có quy củ này a bất quá đều là bằng hữu, khẳng định có thể đi cửa sau a Vương Minh Dương xua tay, cửa sau này không tốt đẹp như vậy, vân vừa lần đó, hay là ta xin huynh đệ ta mới nhả, cho nên vẫn là đường suy nghĩ, muốn toán có thể thật xếp hàng. lô vân cương nhìn thấy tôn tổng sắc mặt hơi có chút biến hóa thật giống có chút không vui làm bằng hữu cũng là điều tiết đạo lao đệ bực này sẽ xem một chút đi lâm đại sư nên cho khuôn mặt này nếu như không được lại xếp hàng cũng tốt vương minh dương trong lòng khó chịu bất quá cũng không có biểu hiện ra lộ ra vẻ tươi cười tôn tổng nếu như thật muốn toán tốt nhất vẫn là xếp hàng tốt huynh đệ bọn ta đây so sánh tuân theo quy củ phát hiện vật phẩm lụn người bình thường chỉ sợ là sẽ không để ý tới tôn tổng cười nói vương huynh lời nói này Ba người chúng ta giá trị bản thân 10 tỷ, có thể là người bình thường sao? Vương Minh Dương ha ha cười nói, này đối với người khác mà nói, hay là không phải người bình thường, thế nhưng ở huynh đệ ta trong mắt, cũng thật là người bình thường. Tôn Tổng xua tay, ta đây cũng không tin, đến vậy ta lấy tiền đập, hắn còn có thể không cho ta toán không được coi đời này không ham tiền còn thật không có mấy cái. Đỗ xe. Đang lúc này, Vương Minh Dương mở miệng nói. Trước mặt tài xế trực tiếp dừng xe ở ven đường. Nô Vân Cương xứng sở. Vội vàng nói, làm sao vậy? Này làm gì chứ? Vương Minh Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn tôn tổng, tôn liên dân, lời này ngươi tốt nhất đừng nói, ngươi có tiền có thể đập người khác, thế nhưng ở trước mặt ta nói đập huynh đệ ta, chính là sỉ nhục huynh đệ ta, cũng là sỉ nhục ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi còn như vậy nói, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Tôn liên dân sắc mặt có chút tức giận, đây là ý gì? Cảnh cáo chính mình không được. lô Vân Cương mau mau điều giải, ai nha, hai vị đại ca ai? Các ngươi làm cái gì vậy đây? Lão Vương ngươi đừng nóng giận, Lao Tôn cũng là nói chuyện đùa, Lao Tôn ngươi cũng đừng nói nữa, Lâm đại sư là ta ân nhân, có thể là tiền làm gì cả. Ngươi cũng đừng nói như thế nữa. Vương Minh Dương hừ một tiếng, hắn vốn liền nhìn Tôn Liên Dân khó chịu, nhưng là vì bận tâm Ngô Vân Cương cảm thụ, cũng là bề ngoài công phu làm một chút, hiện tại ngược lại tốt, ở trong xe nói dùng tiền đập huynh đệ ta, ngươi cái quái gì vậy có bao nhiêu tiền? Tôn Liên dân khó chịu, bất quá nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, cười nói: Vương Tổng đừng nóng giận, nói chuyện đùa mà thôi. Lái xe. Vương Minh Dương nói rằng, sau đó hừ một tiếng, bớt lấy huynh đệ ta đùa giỡn. mười 217, tốt nhất đừng nói. Phố Văn Lý. Lâm Phàm cầm triệu trung dương điện thoại di động, đang ở trực tiếp. Dưới bầu trời dê ta, Lâm Đại Sư, ta nghĩ vì là những hải tử này làm chút gì, ngươi nói ta nên tìm ai. Tiểu Tiểu Hiệp, ta cũng là, sau đó ta không cho Dương ca thưởng, ta muốn đem tiền tồn hạ đến, làm một ít chuyện tốt. Mã lệ liên nhỏ bé đáng yêu, Dương ca mặc dù là ta nam thần, nhưng là bây giờ ta muốn vứt bỏ nam thần, ta cũng phải làm một ít chuyện có ý nghĩa. Long Nguyên Bí Cảnh, 666, các ngươi đây là muốn nghịch thiên A. Lâm Phàm nhìn những này màn đạn nhất thời nở nụ cười, kỳ thực chuyện như vậy làm hết sức, tỉ như các ngươi ra hương xung quanh, nơi nào có viện mồ tôi các loại, cũng có thể quên giúp một hồi, tiền không cần nhiều, tâm ý có là tốt rồi, còn có thể quên tặng một ít thư tịch A, món đồ chơi A. những này đều có thể mà lớn nhất quên rút chính là mặt đối với cái kia chút không chọn mọi người phải lấy một cái công bình ánh mắt nhìn chờ nếu như đối với bọn họ có đáng thương tâm thái hay là chính là đối với bọn họ lớn nhất thương tổn trực tiếp trong phòng khán giả soạt màn đạn cảm giác lâm đại sư nói tốt có đạo lý đồng thời ở đây trực tiếp trong phòng bọn họ cũng cảm thấy một tia ấm áp để cho bọn họ cảm nhận được tràn đầy tránh năng lượng triệu trung dương xuất hiện ở trực tiếp trong phòng sau đó trực tiếp thu vào một phần ba Ta đều sẽ quên đến nhi đồng viện mồ côi đi, các ngươi nói dương ca 606. Nhưng là để triệu Trung dương thương cảm chính là, trực tiếp giữa đoàn người nhóm, giờ khác này đều đem ánh mắt đặt ở lâm đại sư trên người, không có chút nào coi trọng hắn. Dương ca ngươi tránh ra rồi, chúng ta muốn xem lâm đại sư. Dương ca, chúng ta những này khen thưởng là cho những đứa trẻ kia, ngươi khẳng định không thể tham ô à, tất cả những thứ này chúng ta liền giao cho lâm đại sư giám sát. Không sai, lâm đại sư ngươi nhất định phải giám sát tốt. Dương ca có thể hoạt động. Triệu Trung Dương nhìn thấy những này màn đạn làm bộ rất là thương tâm, sau đó đi tới nghỉ cổ lạt cậu ra trước mặt, cậu ra, bọn họ cũng không tin ta à? xem ra chỉ có người tin tưởng ta. Nam Nhoại ở chỗ này nghỉ ngơi cậu ra, khẽ nâng lên đầu, sau đó đổi phương hướng, lại chôn đầu nghỉ ngơi, trực tiếp đem Triệu Trung Dương làm như không thấy. Lâm Phàm đưa điện thoại di động nhắm ngay Triệu Trung Dương, đám bạn trên mạng thấy cảnh này, nhất thời bắt đầu cười lớn, đùa giỡn chết rồi. liền cậu ra đều coi thường dương ca lúc này lâm phàm dơ lên đầu nhìn về phía bên ngoài sau đó đưa điện thoại di động đưa cho triệu trung dương lâm đại sư nô văn cương còn chưa tới âm thanh liền truyền đến lâm phàm không nghĩ tới ngô văn cương đến rồi sau đó đứng lên đứng ở cửa cùng đợi nô tổng thủ đô sự tình rút xong nô văn cương cười nói rút xong liền nhanh tới đây thượng hải nhìn lâm đại sư vương minh dương giờ khắc này cười nói chúng ta đi vào nói lần này ngô lão ca Nhưng là cố ý đến cảm tạ, lần trước đi vội vàng, đều không hào hảo cảm tạ ngươi. Lâm phàm khoát tay háo một cái, khách khí cái gì, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Một bên tôn liên dân nhìn hay là Lâm Đại Sư, tuổi con trẻ, có thể có bản linh gì, bất quá ngô vân cương chuyện này hắn là tự mình trải qua. Nếu như không phải ngô vân cương, hắn nhất định là sẽ không tin tưởng, giờ khác này đứng ở một bên, đúng là một câu nói chưa nói, nhìn chung quanh một chút, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, bên trong cũng hết sức đơn sơ. Bất quá người bên trong này cũng là lạ, lạ Hai cái lao giả Một người có mái tóc hoa dâm Một cái xem ra hèn mọn khí tức rất nặng Còn có một người trẻ tuổi dĩ nhiên tại trực tiếp Còn tiểu cô nương kia ngược lại không tệ Bất quá nhưng một chút mắt đầu kiến thức cũng không có Khách tới Cũng không biết bưng trả đưa nước Trong cửa hàng Lâm Phạm cười nói Ta nghe Minh Dương nói Này bị lựa tiền Đều là về Nô Vân Cương gật đầu Đúng đấy Đều là về Hạnh xong trở về kịp thời Không sau đó quả thật là không thể tưởng tượng nổi a. Chuyện này thật là kịp thời gian, không phải vậy đám người tới nước ngoài, nhưng là không tốt truy xét, bởi vậy đối với Ngô Vân Cương tới nói, Lâm Đại Sư chính là của hắn đơn nhân. Vương Minh Dương một bên nói rằng, lần này lại đây, Ngô Lão Ca cũng chuẩn bị chờ lâu một biết thời gian, lúc không có chuyện gì làm, liền chuẩn bị ở ngươi trong tiệm này nhìn. Lâm Phạm Nợ nụ cười, tiệm này tiểu, nơi nào thuận tiện? Thuận tiện, thuận tiện, ta bình thường liền ở xung quanh đi dạo một vòng. Đi qua chuyện này, ta cũng coi chút sợ, cho nên muốn ở Thượng Hải ở đây đầu tư một hồi, nhìn có cái gì tốt phương vị, vừa vặn cũng có thể cùng Lâm Đại Sư thân cận một chút. Ngô Vân Cương cười nói đạo, trải qua chuyện này hắn là thật bị dọa cho sợ rồi, mấy thập niên nỗ lực, thiếu chút nữa thì trôi theo nước, đồng thời còn có thể trên lưng đặt mông nợ ẩn Nói thật, Lâm Đại Sư ân tình này, nhất định chính là ân tái tạo A. Lúc, phát hiện vật phẩm lụn, này, Tôn Liên Dân lên tiếng, nghe láo ngô nói. Lâm đại sư đây coi là mệnh năng lực thiên hạ nhất tuyệt, ta xem có thể hay không giúp ta cũng tính toán một chút. Lâm Phàm cười xua tay, toán là có thể, bất quá ta quy củ của nơi này được xếp hàng, hơn nữa hôm nay tiêu chuẩn đã đầy, có thể sáng sớm ngày mai điểm xếp hàng. Tôn Liên Dân không nghĩ tới còn thật giống như Vương Minh Dương nói, trong lòng cũng là kỳ quái, sau đó cười nói, ngươi nhìn ta cũng là lao ngô huynh đệ tốt, mọi người đều là bằng hữu, có thể hay không cho cái mặt mũi, dù sao cái này không xa ngàn dặm lại đây. cũng không dễ dàng à nô lão ca ngươi nói là đi tôn liên dân nhìn về phía ngô vân cương hỏi vương minh dương một bên hơi nhướng mày tôn tổng đây là ta huynh đệ quý củ còn xin ngươi tuân thủ một hồi nếu như đều là bằng hữu cái kêu huynh đệ ta làm sao có khả năng sắp tới tôn liên dân cười nói vương tổng ta cùng vân vừa quan hệ tốt như vậy cũng thường thường nghe vân vừa nói với ta lên lâm đại sư lợi hại ta đây không phải là hiếu kỳ mà ngô vân cương trong lòng có chút bất đắc dĩ chính mình bằng hữu này Tính tình chính là như vậy, ngươi càng là không cho hắn làm, hắn càng là muốn làm, đặc biệt là ở trong xe, vương minh dương cùng hắn phát hỏa, hiển nhiên cũng là để tôn liên dân có chút tức giận, bởi vậy này đến rồi hiện trường, hắn đúng là phát tác, trực tiếp mở miệng. Vương minh dương nhìn Lâm Phàm, đừng thải hắn. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, xem ra này bên trong hình như là có mâu thuẫn gì à, sau đó nhìn về phía vương minh dương, phát hiện vương minh dương sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là đối với này tôn liên dân tức rồi. Tôn Liên Dân quay về cái gì Lâm Đại Sư còn thật không để vào mắt, tình huống bây giờ chính là để này Vương Minh Dương biết, ta hiện tại chính là hỏi, ngươi có thể thế nào? Ở trong xe chuyện đã xảy ra, Tôn Liên Dân càng nghĩ càng không phục, Hán Vương Minh Dương có bản lĩnh gì, dám cùng chính mình phát hỏa. Lâm Đại Sư, cho chút thể diện được không được? Ta Tôn Liên Dân cũng là thật tâm. Tôn Liên Dân nói rằng, thời khắc này, Điền Thần Côn Dơ lên đầu, nhìn Tôn Liên Dân, người này tình huống thế nào? thật giống có gan chết cắn không buông cảm giác vương minh dương có chút nổi giận tôn liên dân ngươi có ý gì huynh đệ ta không phải đã nói rồi sao quy củ chính là quy củ ngươi muốn là hướng ta khó chịu ngươi cứ việc nói thẳng đừng để huynh đệ ta làm khó dễ ngươi đừng dùng ngươi cùng vân vừa quan nay lời còn chưa nói hết lâm phàm liền xua tay cắt đứt sau đó nhìn tôn liên dân mười mấy giây sau lắc lắc đầu ta đã vừa mới cho ngươi tính qua bất quá ta cảm giác vẫn là không nói tốt hơn Tôn Liên Dân liếc mắt nhìn Vương Minh Dương sau đó cười nói, đoán mệnh không phải đều phải ngày sinh tháng đẻ, còn có coi tay, ngươi vậy thì tính ra. Lâm Phàm nói rằng, người đứng trước mặt ta, liền không cần những thứ này. Tôn Liên Dân trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện rất chờ mong, Lâm Đại Sư, nếu bang ta xem qua, không bằng nói một chút, ta nhìn có đúng hay không? Vương Minh Dương thời khắc này nổi giận, trực tiếp chỉ vào Tôn Liên Dân mắng, Tôn Liên Dân ngươi cái quái gì vậy có ý gì? ngươi là nắm huynh đệ ta mở soạt đâu đúng hay không liên vi để ngươi xem một chút có đúng hay không đúng hay không nô vân cương giờ khắc này bối rối mau mau cản ở chính giữa đừng ầm ĩ đừng ầm ĩ hắn bây giờ là hối hận không kịp a này rốt cuộc là chuyện gì a nô hú lan đám người cũng là xương sở đây không phải là bằng hữu mà, làm sao lại cãi vả lâm phàm lắc đầu kỳ thực ta nhận thức là tốt nhất không nói bất quá ngươi không phải nếu ta nói vậy ngươi cũng là được chịu trách nhiệm đừng không cao hứng Dù sao lời nói thật không nhân ái nghe. Đối với Lâm Phàm tới nói, cái tên này muốn làm gì vậy? Nguyên Vốn còn muốn cho ngươi chút mặt mũi, không nói nói xấu, hiện tại đem huynh đệ ta mặt, gấp đều như mông khỉ, có thể thả ngươi. mười 218, lời nói thật không êm thai. Lao Tôn, Lâm Đại Sư tất cả nói, hay là chớ nói rồi. Nô Vân Cương cảm giác hiện trường việc này thay đổi có cái gì không đúng, hắn muốn mọi người đều là bằng hữu, đừng làm cho như thế lung túng, hắn hiện tại lại có chút hối hận. Lúc đó đến Thượng Hải, làm sao lại sẽ đồng ý mang theo lão tôn tới đây chứ, hắn biết Vương Minh Dương không thích chính hắn một bằng hữu này mang cũng không có gì không phải á ở không đi gây sự sao. Biết gì đều nói hết không giấu diếm lâm đại sư ngươi nói, ta tôn liên dân tuyệt đối với còn chịu được. Tôn liên dân cười nói, không chút nào đem để ở trong lòng, hắn đối với đây coi là mệnh vẫn ôm thái độ hoài nghi, còn ngô vân cương chuyện này, dưới cái nhìn của hắn, càng nhiều hơn hay là vật khí, bị hắn nói chúng rồi mà thôi. Nếu như thật biết tất cả mọi chuyện, cái kia không trở thành thần nhân. Còn có thể vùi ở này loại tiểu điếm mặt bên trong. Sớm liền trở thành quyền quý khách quý, hưởng thụ mỗi bên loại đãi ngộ, coi như hắn này loại phú hào, ở tại mắt bên trong đều là tiểu hàm mễ, đương nhiên trước đây để chính là được có khả năng này, còn bây giờ còn chờ ở đây địa phương nhỏ, hiển nhiên là không nhiều lắm bản lãnh. Đây chỉ là tôn liên dân ý nghĩ của chính mình, hắn trục lợi, đem tất cả mọi người nghĩ tới cùng hắn, truy đuổi của cải danh lợi. vương minh dương liếc mắt nhìn tôn liên dân hắn là tin tưởng lâm phàm đặc biệt là huynh đệ trong nhà đều đã nói như vậy tự nhiên là biểu thị cái tên này không phải là cái gì hào điều nguyên vốn còn muốn cho chút mặt mũi không nói bây giờ lại còn không thôi truy hỏi nhất định chính là tự rước lấy nhục coi như lâm phàm nói này tôn liên dân chợt sẽ đi ra bị người đánh một trận hắn đều tin tưởng bởi vì hắn vô cùng tin tưởng lâm phàm thư này đảm nhiệm không trải qua một ít chuyện mãi mãi cũng sẽ không có lâm phàm ánh mắt nhìn về phía ngô thiên hà Ngươi xem một chút, cái mạng này cách thế nào? Tôn Liên Dân cười nói, Lâm Đại Sư, ta đây chính là để cho ngươi coi là, hỏi thế nào hắn đây? Lâm Phàm không có để ý, mà là nhìn Ngô Thiên Hà nói thế nào? Ngô Thiên Hà cẩn thận nhìn Tôn Liên Dân, hắn nhưng là không sợ đắc tội người, dù sao Ngô Thiên Hà nhưng là ẩn giấu nhân vật quyền thế, nếu như còn giống như trước một loại truy đuổi danh lợi, đừng nói này Tôn Liên Dân, coi như vương minh Dương, Ngô Vân Cương bọn họ tính gục lại, cũng không lọt nổi mắt xanh của Ngô Thiên Hà. Này từ tướng mạo trên, quá vừa, đại phú đại quý hình ảnh hơi nhạt, sẽ có biến số, chỉ là tình huống cụ thể, còn rất tốt châm trước một phen. Nô Thiên Hà nói rằng, Tôn Liên Dân nghe nói nhất thời nở nụ cười, lão Tiên sinh e sợ còn không biết ta là ai chứ. Này internet lục soát một chút là có thể lục soát ra, ta Tôn Liên Dân tuy rằng không tính là hàng đầu phú hào, nhưng ở thủ đều vẫn có chút năng lực, này giá trị bản thân không nhiều, nhưng cũng có 10 tỷ, này đại phú đại quý hình ảnh làm sao lại sẽ hơi nhạt đây. Hắn lời này mặc dù không có treo trọng, thế nhưng ngựa khí bên trong đầy dây một loại xem thường, phảng phất là đang nói, trận tròn mắt nói mỏ, từ sáng đến tối mỏ mẫm linh tinh người. Nô Thiên Hà không nói thêm gì, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm Lâm Đại Sư, cũng là ngươi đến đây đi, ta ở tướng mạo trên trình độ đối với ngươi cao như vậy, không cách nào nhìn nhiều lắm. Lâm Phàm cười gật gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhìn tôn liên dân nói rằng, ngươi nếu muốn biết, vậy ta đã nói, dù sao nghe lọt là của ngươi tạo hóa không nghe lọt đó chính là mệnh. Tôn Liên Dân nở nụ cười, nói cùng thật sự tựa như, đến, cố gắng thổi phồng ngươi một hồi, để cho ngươi tiếp tục thổi, có thể đem ta thổi sợ, coi như ngươi thắng, đời này sóng to gió lớn cái gì chưa từng thấy, còn có thể bị mấy câu nói cho chừng nhân sinh không được. Nếu như đúng là như vậy, cuộc sống này cũng thật sự quá không có ý nghĩa. Lâm Đại Sư, mời nói, chỉ cần nói chuẩn, nói đúng, ta Tôn Liên Dân nhất định nghe. Tôn Liên Dân nói rằng, Lâm phàm trong lòng cười thầm, Nghe lọt mới là lạ, bất quá người này hắn không thích, sau đó mở miệng nói, mạng của ngươi coi như không tệ, có thể có như bây giờ địa vị, với ngươi nửa đời trước quý nhân có quan hệ rất lớn, bất quá đáng tiếc ca. Tôn Liên Dân vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, này cái gì quý nhân không mắc người, người này phải dựa vào chính mình, bất quá đáng tiếc cái gì. Lâm Đại Sư, ngươi chính là một lần nói xong đi. Lâm Phàm cười cợt, nói tiếp, đáng tiếc ngươi người này bảo thủ, không nghe vào với ngươi ý kiến không hợp lời. hơn nữa làm người hai mặt thuộc về tiểu lý tàng đao một loại đối với bằng hữu quan niệm không nặng thuộc về lợi ích chi cao bằng hữu có thể bán loại hình người đời này quý nhân chỉ có một chính là người vợ trước ngươi có thể có hôm nay mức độ này nàng có một nửa công lao bất quá a cám bã vợ tự nhiên đã không lọt nổi mắt xanh của ngươi lâm Phàm nói thao thao bất tuyệt tôn liên dân sắc mặt vừa bắt đầu vẫn tính bình thường thế nhưng giờ khắc này nhưng là càng ngày càng kém mắt bên trong lập lòe vẻ giận dữ hắn cảm giác trước mắt này cái gì lâm đại sư là ở chửi đối hắn cái gì gọi là bằng hữu quan niệm không nặng lợi ích trí cao bằng hữu có thể bán loại hình đây là ở khích bác ly dán không được đứng phát hiện vật phẩm lụn ở một bên vương minh dương nở nụ cười hắn đã sớm nhìn ra này tôn liên dân không là đồ tốt nô thiên hà đi cùng với hắn chính là ở bên người lấy cái mìn định giờ này cháu liền rõ thủ đoạn nhưng là tàn nhẫn đây liền căn cứ hắn biết cùng hắn hợp tác làm ăn không có mấy cái có kết quả tốt Không phải bên trong bàn đã bị đá ra, chính là hạng mục thất bại, này tôn liên dân vì giảm thiểu tự thân tổn thất, trực tiếp đem đối tác cái hố gần chết, thuộc về ở bề ngoài làm người tốt, lén lút dùng sức thủ đoạn tự vệ loại hình. Nô Vân Cương nghe Lâm Đại Sư nói những này, nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ Lâm Đại Sư đối với bằng hưu của chính mình đánh giá thấp như vậy, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lâm Đại Sư, cái này có phải hay không nói có chút nặng? Nô Vân Cương lung túng hỏi, bất kể nói thế nào? Này tôn liên dân cũng là bằng hữu của hắn, bây giờ bị Lâm Đại Sư nói không đáng giá một đồng, này mặt mũi của hắn cũng nâng không được a. Lâm phàm nhìn sắc mặt dị thường không tốt tôn liên dân, đúng là không có để ở trong lòng, là chính ngươi để ta nói, ta khẳng định rất tốt nói, hiện tại lại mất hứng, người có tiền này à, thực sự là quá khó hầu hạ. Sau đó nhìn về phía ngô vân cương cười nói, gương mặt ngươi cùng ta lần thứ nhất nhìn thời điểm có biến hóa rất lớn, trước đây tướng mạo mặc dù phúc lộc đầy đủ, thế nhưng có phiêu tán dấu hiệu. Hiện tại liền tốt lắm rồi, bình thường vững vàng, phú quý hình ảnh ngưng tụ, vốn lấy sau. Cũng phải chú ý, thầy tốt bạn hiền có thể mang cho ngươi đến vận may, nếu như kết giao bạn xấu, này tướng mạo vẫn sẽ thay đổi, bất quá lấy tình huống trước mắt, tình huống của ngươi cũng không tệ lắm, vững vàng, chậm rãi tiến lên, cắt không thể tay cao mắt thê hát. Ê, bước sai bước, chỉ cần ghi nhớ kỹ những này, có thể phú quý một đời. Nô Vân Cương nghe được Lâm Đại Sư những này lời khuyên, cũng là gật đầu đáp lời. hắn trước đây không tin coi bói nhưng là bây giờ tin đương nhiên hắn chỉ tin lâm đại sư những người khác hắn không tin vương minh dương đập chụp nô vân cương vai vai lâm đại sư đều nói như vậy tự nhiên là rất chính xác sau đó có thể phải nghe huynh đệ ta thầy tốt bạn hiền mới có lợi này cái gì bạn xấu vẫn là giao thiếu tuyệt vời làm đoạn thì lại đoạn chớ để cho hãm hại nô vân cương tự nhiên biết vương lão để nói tới ai trên mặt cũng là rất xấu hổ a dù sao lão tôn cũng là bằng hữu của chính mình Này trong thời gian ngắn còn thật không biết nên nói cái gì. Lúc này, Lâm Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Liên Dân, hôm nay không đem ngươi nói hỏng mất, ta cái này còn có thể được gọi là Lâm Đại Sư ạ. Bất quá này Tôn Liên Dân nếu như nghe vào lời của mình, kể từ bây giờ thay đổi, này tướng mạo vẫn là có thể thay đổi, chính là tướng do tâm sinh, tâm làm sao, là có thể ở tướng mạo thân trên nghiệm đi ra. Đương nhiên này tướng chỉ không phải nhất thời diện mạo, mà là toàn thân tinh khí thần ở chỗ đó. cũng tỉ như cái kia vương thâm khuôn mặt biểu hiện ra ôn văn nhĩ nhã có thể nếu không phải là cẩn thận nhìn một chút còn thật khó lấy phát hiện này vương thâm chính là bọn buôn người thời khắc này lâm phàm cười yếu ớt một tiếng tôn tổng ngươi phải cần tâm bình khí cùng lời nói thật có lúc hại người nhưng có lúc chính là thuốc hay thì nhìn ngươi thấy thế nào đợi tôn liên dân cười lạnh liên tục vui giận vu sắc không tiếp tục cần giấu chương 219, đây là cái gì phá lý do tôn liên dân nhìn lâm phàm Nữ khí không vui nói, Lâm Đại Sư, những này chính là ngươi cho ta tính ra tình huống. Lao Tôn Nô Vân Cương muốn để Tôn Liên Dân đừng đối với Lâm Đại Sư thái độ không được, thế nhưng này còn chưa mở miệng, đã bị Tôn Liên Dân cắt đứt, ta không tin đoán mệnh, nói với ngươi những này, ta cũng sẽ không tán thành, ta Tôn Liên Dân đối với bằng hữu cái kia là thật sự rõ ràng, có thể vớt lương tâm nói, sẽ không có trải qua một cái xin lỗi bằng hữu sự tình, hiện tại đến trong miệng ngươi, ta thì trở thành cái kia loại tiểu nhân. vương minh dương chậm từ tốn nói huynh đệ ta vừa bắt đầu tất cả nói lời nói thật không em hai, ngươi nhất định phải nghe hiện tại được rồi chính mình nghe xong lại mất hứng này không phải là mình tìm chịu tội hả cháu liền rõ xem thường hư lạnh, vương tổng chuyện này với các ngươi tới nói là lời nói thật nhưng là đối với ta mà nói đây chính là lời nói dối hôm nay ta liền cho lão ngô một cái không mặt mũi không tính đến những thứ này vương minh dương cười lạnh một tiếng không tính đến ngươi coi như so đo có thể đem huynh đệ ta thế nào Ta Vương Minh Dương tình nguyện phục bồi. Lại làm. Đừng ấm ý, hai người các ngươi đều bất tranh cãi một tí. Lâm Đại Sư, ngươi đừng nóng giận. Nô Vân Cương mau mau nói với Lâm Phàm, chuyện này thật là khiến người ta phiền lòng, không nghĩ tới Vương Minh Dương cùng tôn liên dân hận bắt đi. Hơn nữa nhìn trận thế này, nhất định chính là một lời không hợp liền bắt đầu làm. Lâm Phàm cười xua tay, ta có cái gì tức giận, nói chỉ là một ít lời nói thật mà thôi, bất quá ta còn phải nói vài lời. Nô Vân Cương bất đắc dĩ. Ta hồn ni lâm đại sư ai, chúng ta hay là chớ nói rồi. Lâm phàm nhìn Tôn Liên Dân, ngươi phải chú ý, ngươi này tướng mạo không tốt lắm, có một kiếp, còn kiếp này khó trả phải xem ngươi chính mình xử lý như thế nào. Tôn Liên Dân giờ khắc này nghe không nổi nữa, trực tiếp lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến, nói láo. Nô Vân Cương đuổi theo, lão tôn, lão tôn, ngươi làm cái gì vậy? Ngoài cửa, Tôn Liên Dân hất cánh tay một cái, ở đây ta là không tiếp tục chờ được nữa. Ta trước tiên trở về thủ đô, còn có ta khuyên ngươi, này loại coi bói nhìn đúng là tâm lý, ngươi cũng đừng bị gạt. Nô Vân Cương còn muốn giữ lại, nhưng này Tôn Liên Dân trực tiếp rời đi, căn bản là không có muốn ở chỗ này lưu lại nữa. Lâm Phạm nhìn rời đi Tôn Liên Dân, nhất thời nở nụ cười, này nói thật cũng thật là để đối với Phương Sinh Khi A, bất quá này thì có thể làm gì, vốn là nói lời nói thật, có lỗi sao? Khẳng định không sai rồi. Vương Minh Dương nở nụ cười một tiếng. Này loại người liền không thể cho hắn mặt mũi, hèn hạ hết sức. Nô Vân Cương đã trở về, thở dài một tiếng, Lâm Đại Sư, thật xin lỗi, ta bằng hữu này tính cách cứ như vậy. Lâm Phàm khoát tay háo một cái, ta lời đã nói cho ngươi biết, ngươi nếu như nghe loạn, sau đó là hơn chú ý, lợi ích phương diện, tốt nhất đừng tham dự vào, còn này kết bạn, tự nhiên cũng là chuyện của ngươi, ta cũng không can thiệp được. Nô Vân Cương gật gật đầu, hắn tuy rằng tin tưởng Lâm Đại Sư, nhưng cũng không thể bởi vì Lâm Đại Sư mấy câu nói. Liền không tiếp thu bằng hữu này nữa à, vì lẽ đó cũng là nhớ kỹ Lâm Đại Sư, sau đó lui tới là tới hướng về, thì ít chút kim tiền đích lợi. Bất quá để Ngô Vân Cương lo lắng chính là, Lâm Đại Sư nói một kiếp, không sẽ là thật sao, mà Lâm Phạm cũng phát hiện Ngô Vân Cương cái kia muốn nói lại thôi vẻ mặt, theo rồi nói ra, ta đây nói đều là thật, không có lửa hắn. Vương Minh Dương vui vẻ nói, là hắn tính cách này, có hắn chịu, lao nô, ta nhìn ngươi chính là quên đi, coi như ngươi muốn giúp đỡ. nhân gia cũng không nhất định cảm kích, ngược lại sẽ chê ngươi quản việc không đâu. Nô vân cương gật gật đầu. Vương Minh Dương phát hiện vật phẩm lụn, lời nói này đích xác rất đúng. Tôn Liên dân chính là người như vậy. Ngươi nếu như nói hắn không tin sự tình, hắn chắc chắn sẽ không để ý tới. Đặc biệt là đều gây ra mâu thuẫn như vậy, lại nói những này, ngược lại sẽ để hắn phản cảm. Chuyện này thật là có điểm phiền a. Điền Thần côn trợn mắt ngoe muộn, Tình huống này từ bắt đầu đến kết thúc, hắn đều toàn bộ hành trình nhịn, quả thực đều bị sợ vãi tẻ rồi. Này nói người sửng sốt một chút, sẽ không thật chuẩn như vậy đi. Nô Thiên Hà đối với Lâm Đại Sư đoán mệnh trình độ, cũng là kính nghề không thôi. Này nhìn tướng mạo dĩ nhiên nhìn như thế thấu triệt, hắn thì không bằng. Hơn nữa từ khi liền châu đến nơi này phía sau, hắn cũng thường xuyên chú ý nữ nhi tình huống. Mạng này cách quả thật là xảy ra chuyển biến, tuy rằng còn không quá rõ ràng, nhưng đã hướng về tốt phương hướng cải biến. Vương Minh Dương giờ khắc này cười nói đạo, được rồi, nô lão ca chúng ta cũng đừng nghĩ những này không chuyện vui, ta cho ngươi biết Lâm Đại Sư không chỉ có đoán mệnh lợi hại, tay nghề này cũng là nhất tuyệt ta. ngươi có nhớ hay không trước đây chúng ta để quốc nội một vị thu được chủ thần đầu hàm sư phụ già cho chúng ta nấu ăn. Nô Văn Cương cũng không muốn những chuyện này, sau đó nghe được Vương Minh Dương nói để cũng là nợ nụ cười, làm sao vậy? Lại muốn ăn? Bất quá bây giờ khó khăn, người lao sư kia phó thân thể không tốt lắm, rất ít nấu ăn. Ha ha! Vương Minh Dương nợ nụ cười, ta là để cho ngươi biết. Chúng ta lâm đại sư đích tay nghề nhưng là so với người lao sư kia phó muốn rất lợi hại à, ngươi không ăn không biết, ăn một lần ngươi liền lên nghiện, đây căn bản cũng không phải là một cái lượng gốc, có thể nói là một cái thiên một cái địa a Sau đó Vương Minh Dương đem ánh mắt nhìn về phía lâm Phàm ngươi nói nhân gia ngô lão ca thật xa lại đây, chúng ta không đi quán cơm, không bằng nhất khởi động động thủ, chơi đùa một trận tốt náo nhiệt một chút. Nói đến đây ăn, trong cửa hàng tất cả mọi người giơ lên đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy một tia, không cần nói cũng biết ý tứ, đó chính là người gặp có phần. Lâm Phàm cười lắc đầu, ta nói cái tên nhà ngươi liền không có lòng tốt, này miệng cũng quá sảng đi. Vương Minh Dương vui vẻ nói, đây không phải là thèm ăn a Ai để ta ăn xong thủ nghệ của ngươi? Ta muốn là nữ, coi như là bỏ thuốc cũng phải đem ngươi cưới. Sau đó ngày ngày cuốn quít lấy à. Ngươi một cái đại lao ra nói lời này, cũng không ghét tâm. Lâm Phàm vui vẻ, này rời ạ này đùa giỡn so với có thể hay không đừng như vậy. Ha ha. Vương Minh Dương nở nụ cười, cái này có gì chán ghét, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngày mai ta phải đi Thái Lan làm một giải phẫu. Lâm Phàm cười mắng, cút thô. Lúc này điển thần côn cũng là bổ đao, vương lão đệ, ngươi nếu như đi, ta đi chung với ngươi, ta cảm giác ta cũng có thể được. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, nhắm ngay mọi người, đoàn người nhóm, các ngươi mau nhìn a, Lâm Đại Sư muốn rơi vào trong đó. Trực tiếp trong phòng đám bạn trên mạng, nhất thời vui à lên. Bọn họ cảm giác Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng thực sự là sung sướng, vừa bắt đầu bầu không khí lộ vẻ có chút một ngạt, không nghĩ tới bây giờ lại thay đổi như thế hoặc bác, còn thật để người không có phản ứng lại đây. Len Lúc này, điện thoại văng lên. Lâm Phàm nhìn điện báo biểu hiện, tiếp thông điện thoại, mẹ, làm sao vậy? Ngày mai ngươi trở lại cho ta một chuyến. Lâm Phàm sững sở, mẹ, có phải là ra chuyện gì? Cái nào nhiều lời như vậy đây? Ta với ngươi ba cho ngươi nhìn một cô nương. cảm giác không sai ngày mai trở về ngày kia ra mắt đi tuy rằng không có mở miệng nói thế nhưng Vương Minh Dương bọn họ cũng là góp lỗ thai nghe sau đó chỉ vào Lâm Phàm cười nhìn đây là thuốc dục cưới Nô U Lan nghe được ra mắt hai chữ này vẻ mặt hơi có chút biến hóa Lâm Phàm hướng về Vương Minh Dương trừng mắt một cái để cho bọn họ đừng nói nhảm ngươi vậy làm sao như thế ồn ào Lâm Phàm không có bằng hữu ở các ngươi làm sao cho ta tương thân à ta đều không chuẩn bị kết hôn đâu à Cái gì không chuẩn bị, nay không cần ngươi chuẩn bị Ta và cha ngươi đều chuẩn bị cho ngươi được rồi Ngươi liền người trở về là được Ta cho ngươi biết lần này cô nương không sai dáng dấp tặc đẹp đẽ Hơn nữa còn mới từ học viện âm nhạc tốt nghiệp trở về Ta và cha ngươi đều dài lòng dạ Biết con trai của ta yêu thích xinh đẹp Vì lẽ đó cái kia chút không dễ nhìn Ta cũng không cho ngươi tìm Lần này ngươi có thể rất tốt nghe chúng ta Trở về tướng hôn một chút Lâm Phàm bất đắc dĩ Mẹ Được rồi, không nói. Nhất định phải trở lại cho ta, ta và cha ngươi đang ở trên đường chọn quần áo đây, cha ngươi người này cũng vậy, mặc quần áo không được điều, ngày kia trọng yếu như vậy tháng ngày, còn nói mặc trước kia quần áo, đây không phải là cho người ta ấn tượng không tốt mà. Còn cô à, lần này ngươi được cho ta và cha ngươi tránh điểm khí, sát vách lão kia lý từ sáng đến tối với ngươi ba so với, cái khác phương diện cha ngươi không thua hắn, chính là nhân gia lão lý mỗi ngày mang theo cháu, cha ngươi cả ngày tay không, ngươi nói cha ngươi xem người ta lão lý đùa giỡn cháu. cha ngươi trong lòng cũng cô đơn a. Lâm Phàm, đây là cái gì phá lý do? Chương 220, không có khói súng chiến tranh. Cúc điện thoại, Lâm Phàm biểu thị rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới này một cái chớp mắt đi qua, người trong nhà đều thúc giục tương thân, trước đây cấp 3 hoặc là đại học thời điểm, cha mẹ còn không để cho mình nói chuyện yêu đương, hiện tại này sau khi tốt nghiệp, trực tiếp thúc cùng với chính mình, này để Lâm Phàm biểu thị bất đắc dĩ. Thời đại học Cha mẹ mỗi ngày buổi tối gọi điện thoại chỉ sợ chính mình tại trường học nói chuyện yêu đương, làm tự mình nghĩ đàm luận đều không có cơ hội. Trong này nguyên do à, hắn hiểu được, chính là cha mẹ hy vọng tìm đồng nhất thành phố, không muốn chính mình cách quá xa. Vương Minh Dương cười nói, không nghĩ tới muốn tương thân à, tình huống này ta còn chưa từng gặp qua đây, bất quá lấy huynh đệ ta tuấn tú lịch sự răng rớp, tuyệt đối với vương vàng. Đi sang một bên. Lâm Phàng khoát tay, ngẫm lại chính mình cũng có đoạn thời gian không có đi trở về. về đi xem xem cũng là lựa chọn không tồi chuyện này làm sao có thể đi sang một bên ta nhìn như vậy ta có một chiếc bản số lượng hạn chế xe thể thao cho ngươi lái trở về chúng ta cũng phải thô bạo điểm mới được a vương minh dương tất cả đều là ra tao chủ ý lâm phàm nhìn vương minh dương ngươi đây là muốn đem ba mẹ ta hù chết ta một chiếc xe thể thao lái trở về bọn họ còn thật sự cho rằng ta ở bên ngoài cướp đoạt đây vương minh dương có chút nhàn nhạt yêu thương giống như cũng là nha đây không phải là thật giống mà là xác định. Nếu là hắn thật tin Vương Minh Dương, nhưng là thật chúng ta, chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được, cũng không sợ chọc một thân tao. Điền thần côn một bên mở miệng nói, gần nhất ta xem một bản hết sức bộ tiểu thuyết rất đáng xem, ta nhìn không bằng để U Lan trở về với ngươi, giả mạo bạn gái ngươi, sau đó cái này không liền tỉnh tâm. Nội U Lan lúc này khuôn mặt có chút tưởng đỏ, nếu như đúng là như vậy, nàng là không ngại giả mạo bạn gái, tuy rằng trước đây không có thử, thế nhưng nàng hết sức đồng ý thử một chút. Lâm phàm khoát tay nói, cái này không được, nếu như giảm mạo, sau đó ta những ngày tháng này đừng nghĩ an bình, mẹ ta rất có thể một ngày đến 17-18 điện thoại thúc kết hôn, khi đó nhưng là hãm hại, vì lẽ đó a, ta còn là ngày mai trở về một chuyến, nhìn tình huống. Vương Minh Dương hứng thú rất lớn, nếu không mang ta đi chung trở lại. Ta cũng tốt gặp gỡ thúc thúc a. nếu như thực sự không được, ta với ngươi trực tiếp giả mạo gay, thế nào? Người câm miệng, ta thật không muốn nghe ý kiến của ngươi. Ngươi đây là hoàn toàn muốn đem ba mẹ ta tức chết. Lâm Phạm bất đắc, phát hiện vật phẩm lụn, dị nói rằng, cái tên này liền không thể bình thường một chút à. Việc này trước hết như vậy, ngày mai ta trở về một chuyến, các ngươi cứ nhìn mặt tiền cửa hàng là được. Điền thần côn gật gật đầu, yên tâm, chỉ cần có ta điển mẫu người đang, tiệm này mặt tuyệt đối với hết sức an toàn. Lâm Phạm nhìn thần côn, sau đó nhìn nằm ở cửa nghỉ cổ lạt cậu ra, cậu ra, ngày mai ta muốn ly khai mấy ngày, trong tiệm này ta liền tin tưởng ngươi. xem thật kỹ cửa về tới cho ngươi mang lễ vật nghi cỗ lạt cậu ra đang nghỉ ngơi giờ khác này nghe được chủ nhân khen mình là trong cửa hàng đáng giá nhất bị tín nhiệm tồn tại bỗng nhiên lúc hưng phấn bỏ dậy vông ông gào thét sau đó dùng ánh mắt khinh bị liếc mắt nhìn điền thần côn lâm phàm gật gật đầu cậu ra không sai làm rất tốt nghi cỗ lạt cậu ra gâu gâu Điền thần côn nghi hoặc nhìn lâm phàm chó này ra hắn nói gì lâm phàm cười cợt không nói gì điện thần côn biểu thị không tin Nô Ú Lan thở dài, tốt thất bại, dĩ nhiên không thể giả mạo bạn gái. Lúc này, Lâm Phàng khoát tay háo một cái, được rồi, không thảo luận cái vấn đề này, chuyện này ta đã có quyết định, đêm nay đến chỗ ta ở, ta tới tự mình xuống bếp, cố gắng tụ họp một chút. Triệu Trung Dương vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, vạn tuế. Vương Minh Dương trong lòng đắc ý, lại có ăn, lần này tuyệt đối với muốn ăn trời long đất lở, không đem cái bụng ăn nổ, tuyệt đúng không ngừng. Ngày mai, phi trường. Lâm Phạm mang theo một cái dương đi trở về, lần này trở về chuẩn bị ở nhà chờ mấy ngày, cũng không gấp trở về. Này sau khi tốt nghiệp, một năm cũng liền trở về mấy lần, có lúc cảm giác đem cha mẹ để ở nhà, cũng rất cô độc. Đem cái dương gửi phía sau, đang ghi thời gian cũng sắp đến rồi, Lâm Phàm cầm nhóm đi xét vé. Mà ở cách đó không xa, một bóng người lén lén lút lút, lén lén lút lút, khi thấy Lâm Phàm xét vé sau khi đi vào, nhất thời nợ nụ cười. Kha kha, không mang theo ta, chính ta đi. còn có thể ngăn cản ta không thành. Một vị sân bay công nhân đi tới nơi này hèn mọn bóng người trước mặt, tiên sinh, phiền phức đưa ra thẻ căn cước, cần kiểm tra một chút. Đối với sân bay bảo vệ tới nói, người này lén lén lút lút, vừa nhìn liền không giống như là người tốt, cho nên phải kiểm tra một chút, dù sao hiện tại phần tử tội phạm thật sự là nhiều lắm. Vương Minh Dương sững sở, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng sẽ có bị kiểm tra thẻ căn cước một ngày. Cửa lên phi cơ, Vương Minh Dương đem chính mình bao lấy thực thực, Để người không nhìn thấy diện mạo, hắn biết Lâm Phạm mua là khoang phổ thông, bởi vậy hắn mua khoang hạng nhất, cái này không ở cùng một cái cửa xét vé, hơn nữa xuống phi cơ thời điểm, hắn chính là đi xuống trước, có thể thủ ở một chỗ, lén lén lút lút cùng đợi, theo dõi, lần này ra mắt, hắn nhất định phải toàn bộ hành trình tùy tùng, tập hợp tham gia cho vui. Lâm Phạm giờ khắp này chút nào không có cảm giác được có người theo dõi chính mình, lên phi cơ, liền nhắm mắt dưỡng thần, đến Trung Châu còn phải cần một khoảng thời gian. Hơi hơi nghỉ ngơi một chút cũng không tệ lắm Trung Châu Lâm Phàm đi ra sân bay Chầm rãi xoay người Lại về đến cố Hương Cảm giác còn thực là không tồi Sau đó lấy điện thoại ra Lâm Phàm, Mẹ Ta đã ra sân bay Hiện tại đón xe trở về Chú ý an toàn Ta để cho ngươi ba xuống lầu đón ngươi Biết rồi Nhìn đồng hồ Hiện tại 12 giờ Cũng là dọn cơm thời điểm Sau đó lên một chiếc xe taxi Mà Vương Minh Dương nhưng là lập tức lao ra Ngồi ở phía sau một chiếc xe taxi, hắn muốn đi theo lâm phạm, trước tiên thăm dò rõ ràng lâm phạm nhà vị trí. Vui sướng tiểu khu. Đang ở nhà bếp bận rộn lâm mẫu mở miệng nói, đi xuống lầu tiếp hải tử đi, đợi lát nữa sắp đến. Xem Tivi lâm phụ đứng dậy, hải tử cũng không phải không biết đạo ra. Cái nào phí lời nhiều như vậy đây, cho ngươi đi phải đi, hải tử lâu như vậy không có đã trở về, cho ngươi đi dưới lầu tiếp một chút, còn có thể có ý kiến. Không có. Lâm phụ không dám phản tháo. Sau đó ra ngoài, làm đóng cửa lại, đứng ở trong hành lang thời điểm, nhưng là cùng đối diện Lao Lý chạm mặt. Hai người sắc mặt hơi đổi. Sau đó đi vào thang máy. Lâm phụ, ồ, oh, Lao Lý. Lao Lý, Lao Lâm. Lão Lâm nhìn xe đẩy trẻ con bên trong trẻ con, thật là khéo a, mang cháu đi dạo phố đây. Lao Lý nhìn một chút cháu, đắc ý nói, đúng đấy. Con trai của ngươi hiện tại trách dạng. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tràn đầy vô cùng sức chiến đấu. Lao lâm, chờ đúng là ngươi hỏi con trai của ta. Lao lý, so với đứa nhỏ ta còn chưa từng biết sợ ai. Lao lâm, con trai của ta không có gì tiên đồ, sau khi tốt nghiệp một mực thượng hải công tác, hiện tại rất tốt. Lao lý cười ha hả nói, thực sự là tuổi trẻ tài cao, con trai của ta liền một loại, ở một nhà xí nghiệp bên ngoài làm quản lý, tiền lương cũng là 7, 8 vạn. Lao lâm, con trai của ngươi kết hôn sớm, con trai của ta một bầy xinh đẹp cô nương đuổi, Hắn một cái đều coi thường. Lao lý chiến ý giặt rào, con trai của ngươi điều kiện tốt, ánh mắt cao bình thường, con trai của ta liền không có bản lãnh gì, tìm một hiền huệ người vợ thường thường mang chúng ta đi ra ngoài du lịch. Lão lâm không phục, biết du lịch người vợ sẽ dùng tiền A, con trai của ta thường thường muốn cho chúng ta thu tiền, chúng ta chưa từng muốn. Lao lý cười ha ha, ta con trai con dâu đều ở đây ra, tiền lương của bọn họ đều giao cho chúng ta một nửa, cũng không bao nhiêu. Lao lâm, cũng là ngươi nhi tử lợi hại. Lao Lý, cũng là người nhi tử không chịu thua kém. Giữa hai người, bất phân thắng bại, đồng thời thầm nghĩ. Con trai của hắn thật khó dây dưa, tạm thời lui lại. Con trai của hắn khó đối phó, không thể hàm chiến. Keng, lâu một đến rồi. Hai người lẫn nhau cười. Lao Lâm, cái kia. Lần tới gặp mặt trò chuyện tiếp. Lao Lý, sau đó rảnh rỗi, trên nhà ta ngồi một chút. Làm hai người đi ra thang máy, mỗi người đi một ngả thời điểm, nhưng là ngây ngẩn cả người. lão lý, đáng ghét. quên nói nhi tử cho chúng ta mua xoa bóp ghế tựa. lão lâm, quái đản. không có nói nhi tử năm ngoái cho chúng ta mua máy truyền hình. cửa tiểu khu. lâm phạm dơ lên đầu, hít sâu một hơi, sau đó hướng về ra đi đến, làm đi không bao xa, liền thấy được người quen, lý thúc. ra ngoài đâu à? lão lý nhìn thấy lâm phạm, nhất thời vui vẻ nói, tiểu phạm đã trở về à? vừa ở với ngươi ba hàn huyền sẽ ngày, cha ngươi ở dưới lầu chờ ngươi đấy. lâm Phàm cười nói. Biết rồi Lý Thúc, mang theo cháu tâm tình cao hướng a. Lao Lý cười cợt, ngươi cũng mau mau cho ngươi ba là một, hắn hiện tại gấp đây. Lâm Phàm gật gật đầu, cùng Lý Thúc gặp lại sau, liền mau mau hướng về ra dưới lầu đi đến. Chương 221, cảm giác không đúng. Rất xa liền thấy cha ở dưới lầu hút thuốc, Lâm Phàm khoát tay, "Ba." Lâm phụ nhìn thấy nhi tử đến rồi, trên mặt tươi cười, sau đó lên trước cầm cái dương, "Có mệt hay không?" Lâm Phàm lắc đầu, "Không mệt, bất quá ba." Ngươi thuốc lá này được giới một giới, này hút thuốc có hại cho sức khỏe. Lâm Phụ bóp tắt cuống thuốc lá ném vào thùng rác, tình cờ đánh đánh, nhanh lên đi, mẹ ngươi đang chuẩn bị cơm nước, sẽ chờ ngươi đã trở về. Sau khi lên lầu, Vương Minh Dương xuất hiện ở đây cái tiểu khu, sau đó đi tới thang máy trước, nhìn một chút thang máy đến mấy lầu dừng lại, sau đó nở nụ cười, đã đem mục tiêu triệt triệt để để trả đúng, sau đó nhìn đồng hồ, trực tiếp gọi điện thoại cho hứa tử nhạc, ăn chung cái cơm. Chính mình người vợ liền ở Trung Châu đóng kịch đây, lần này lại đây, một là tập hợp tập hợp Lâm Phàm ra mắt náo nhiệt này, hai là tới xem một chút vợ của mình, đây nếu là ở đoàn kịch bị người khi dễ, chính mình cũng tốt báo thù a đương nhiên này là không có khả năng phát sinh. Trong nhà, mẹ, ta đã trở về. Lâm Phàm đem hành lý thả ở trong phòng khách, sau đó đi tới nhà bếp. Lâm ấu, nhanh đi phòng khách với ngươi ba cố gắng ngồi, để cho ngươi ba cho ngươi xem một chút cô nương kia bức ảnh. Đợi lát nữa cơm nước là có thể làm xong. Lâm Phàng bất đắc dĩ nói, mẹ, ta cảm giác ta còn trẻ, không cần vội vã như vậy. Cái gì còn trẻ, ngươi nhìn chung quanh một chút nhà ai so với chúng ta ra mượn liền nói nhân ra láo lý, nhi tử 22 tuổi liền kết hôn rồi, hiện tại liền đứa nhỏ đều có, còn có thể không vội Lâm Mâu nói rằng, được rồi, ta đi trước cùng ba tán gẫu một chút. Đều như vậy, mình còn có thể nói cái gì? Phòng khách, ngươi xem một chút hình này. Ta và mẹ của ngươi đều thấy, cảm giác cũng thực không tồi, ngươi cho là thế nào?" Lâm phụ lấy điện thoại di động ra, điểm mở bức ảnh. Lâm Phàm nhìn một chút bức ảnh, đích thật là không sai, bất quá cái này cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm a, lần này trở về chính là thoát cái hố, chính mình còn trẻ sớm như vậy kết hôn làm gì? Đến ngày đó nói sau đi." Lâm Phàm không thèm để ý nói rằng. Lâm phụ nhìn bức ảnh gật đầu nói, "Ta với ngươi mẹ đều cảm giác không sai, ngươi ngày mai lên tinh thần đến, cố gắng trang phục một hồi." chỉ muốn thành công ta với ngươi mẹ phải chuẩn bị cho ngươi một hồi kết hôn rồi lâm phàm thở dài này thật gấp a xem ra là muốn xử lý cũng không lâu lắm mẹ âm thanh truyền đến đều đến bưng thức ăn chuyện này chúng ta ở trên bàn cơm cố gắng tán gấu. lâm phàm đi vào nhà bếp đem món ăn đều bưng ra ngoài trên bàn cơm ăn nhiều một chút những thứ này đều là ngươi thích ăn cái này ở bên ngoài cũng không trong nhà thoải mái cũng không ai nấu cơm cho ngươi nhìn đều hơi gầy lâm mẫu nói rằng Lâm Phạm ăn quen thuộc cơm nước, nhìn một chút chính mình, không có đi, ta gần nhất mập mấy cân. Ở Thượng Hải thế nào? Còn quen thuộc chứ? Y theo ta nhìn a, hay là trở về đến tốt nhất, ngươi nhìn, này Trung Châu cũng là thành phố lớn, so với Thượng Hải cũng không thể kém được, ngươi nói này đi ra ngoài bị tội kia làm gì chứ? Lâm mẫu cảm giảm đứng lên. Lâm Phạm nói rằng, mẹ, cũng không thể nghĩ như vậy, ta đều ở nơi này sinh sống mười mấy hai mươi năm, bất kể nói thế nào. cũng tính ra đi xem một chút là không. Lâm phụ gật gật đầu, ta tán thành con trai thuyết pháp. Lâm mẫu lườm hắn một cái, ngươi ăn cơm của ngươi đi. Nhi tử đã trở về, liền hướng nhi tử, có phải là lại muốn làm gì? Lâm phàm nhìn thấy cha bị mẹ xông tới, nhất thời vui vẻ lên, mẹ, ngươi luôn nói cha ta làm gì a? Cha ngươi người này không nói không được, đúng rồi, ở thượng hải thế nào? Ngươi nói mở tiệm mì, mặt tiền cửa hàng sức sống vẫn được chứ? Lâm mẫu quan tâm hỏi. Lâm phàm gật gật đầu. Vẫn được, mỗi thiên thu vào đều cũng không tệ lắm. Cố gắng nỗ lực, lúc còn trẻ liền muốn phấn đấu phấn đấu, không phải vậy đến già rồi, muốn phấn đấu nhưng là liệu bất động. Lâm phụ giáo dục nói. Ba, ta biết, ta khẳng định được phấn đấu à, các ngươi cứ yên tâm đi, bất quá mẹ, này chân tướng thân a kỳ thực ta không quá nghĩ. Lâm phạm thật vẫn không muốn ra mắt, cảm giác việc này liền không chắc chắn. Lâm mẫu, không được, nhất định phải ra mắt, đều theo người ta hẹn xong, cái nào có thể cho ngươi làm bừa Đợi lát nữa cơm nước xong, để cho người ba dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo, nhất định phải cố gắng trang phục một hồi. Ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất, không thể qua loa, ngươi nói cha ngươi, theo người ta lão lý so ra tỷ thí thế nào, nhân ra lão lý so với cha ngươi đều bàn nhỏ tuổi, hiện tại cháu đều có, cha ngươi đến bây giờ chưa từng được ôm, ngươi nói còn có thể không đội sao. huống hồ nhân lúc chúng ta tuổi trẻ, còn có thể cho ngươi chia sẻ chia sẻ, ngươi nói chờ chúng ta già rồi, nơi nào còn có tinh lực mang cho ngươi hải tử. Mồ hôi. Lâm phàm cũng không biết nói gì, mẹ, nhân gia lý thuốc gia nhi tử là kết hôn sớm, ta khi đó còn chưa phải là ở lên đại học sao. Lâm Mẫu nói, thì ra là vì vậy dáng vẻ, chúng ta mới không thể kéo, nhất định phải mau chóng, này một cái không thành công, chúng ta không sợ, ba mẹ còn cho ngươi tiếp tục xem xét, sau đó liền thường thường trở lại thăm một chút, cũng không tin lớn như vậy Trung Châu không tìm được một cái thích hợp con ta. Hắn đã bị mẹ động lực cho chấn kinh rồi, đây là không tìm được thích hợp. Thế không bỏ qua a Cha ngươi cho ngươi xem bức ảnh thế nào? Vẫn được chứ? Nhân gia cô nương này không sai, bằng cấp cao, dáng dấp cũng đẹp đẽ, điều kiện gia đình cũng không tệ. Hơn nữa nhân gia cha mẹ à, cũng muốn tìm một bồn địa, không muốn tìm vùng khác. Nếu như nhân gia khuê nữ với ngươi đầu mắt duyên, chuyện này liền quyết định. Lâm Mẫu nói rằng, Lâm Phạm ăn món ăn, mẹ, ngươi để người ta nói tốt như vậy, nhân gia còn chưa chắc chắn coi trọng ta đâu à? Lâm Mẫu cầu nhỏ, còn không lọt mắt đây. Chỉ cần ngươi nỗ lực, sẽ không có không lọt mắt thuyết pháp này, hướng hồ coi như không lọt mắt, sợ cái gì, ra mắt cái nào có một lần liền có thể thành công, ta và cha ngươi còn phải tiếp tục cho ngươi tìm, bảo đảm tìm một ngươi xem trên nhân ra, nhân ra lại để ý ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Phẳng cũng là biết, chuyện này là không chạy khỏi, nếu là không đi, còn thật có thể đem mẹ cho ép, thật muốn ép, tự mình nghĩ lại đi Thượng Hải có thể khó khăn. Bất quá xem đi, này ra mắt khẳng định thành công không được. Chính mình cho tự xem tay văn, nhân duyên này à, còn chưa tới đây, sớm đây. Vì lẽ đó lần này ra mắt, đại đa số sẽ không thành công, vì lẽ đó Lâm phàm trong lòng cũng không gấp, liền làm hoàn thành mẹ một cái tâm nguyện được rồi. Sau khi cơm nước xong, Lâm Phạm muốn bang mẹ tắm một cái bát gì gì đó, nhưng là trực tiếp bị mẹ đánh ra ngoài, để cha mang chính mình đi ra ngoài mua bộ quần áo. Lâm Ba nói rằng, Nhi Tử, lần này ngươi được cố lên, sau này thời gian dài lắm, chúng ta trước tiên... Phát hiện vật phẩm lụn, đem kết hôn, ở đến đứa bé, sau đó liền không ai quả ngươi, ngươi muốn đi đâu phát triển phải đi cái nào phát triển, hài tử để ta và mẹ của ngươi mang theo. Lâm Phàm nhìn cha, tại sao ta cảm giác, các ngươi đây không phải là vì để ta sớm một chút kết hôn, mà là muốn sớm một chút ôm đứa nhỏ đây. Lâm ba tằng háng một cái, đừng có đoán mỏ, ta với ngươi mẹ làm sao có khả năng loại nghĩ gì này, đương nhiên là muốn ngươi tìm một chút kết hôn, để cho chúng ta an tâm à, ngươi nói này không kết hôn. Thì không phải là đại nhân, chúng ta trong lòng cũng không yên tâm đối với. Được rồi. Hắn xem như là tin lời này, thế nhưng luôn cảm giác, này bên trong muốn ôm đứa trẻ ý nghĩ càng to lớn hơn đây. mươi 222, tiểu phà ngươi phải nhiều học một ít. Ngày mai, sáng sớm đã bị cha mẹ kéo lên, bọn họ đối với chuyện này biểu hiện rất coi trọng, này nếu là được, bọn họ cũng có thể an tâm. Lâm Phạm cũng là chịu điểm khổ, còn không có ngủ ngon giấc, mặc quần áo, trang phục đẹp trai một chút. soi vào gương, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là đối với này tướng hôn cái gì, thật sự không quá cảm mạo một chút hứng thú cũng không có, cô em này đương nhiên phải hợp ý mới được, bất quá nhìn phụ mẫu như thế có hứng thú, tự nhiên là muốn phối hợp một chút. Lâm phụ chụp sống lưng của chính mình, thẳng tắp, như vậy mới lên tinh thần một chút. Lâm phạm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hiện tại liền rất tinh thần. Ngoài phòng truyền đến Lâm mẫu thanh âm, hai người các ngươi phụ tử đã khỏi chưa được rồi liền mau mau ra ngoài. Chúng ta phải đi trước quán cơm an bài xong mới được. Mẹ, hiện tại mới 10 điểm, đây cũng quá sớm đi. Lâm Phạm nhìn thời gian nói rằng. Lâm mẫu hét lên, sớm cái gì? Không muộn, đây nếu là đi trễ, cho người ta ấn tượng đầu tiên liền không được, nhanh. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể cùng mẹ bọn họ đi trước. Trong nhà không có xe riêng, chủ yếu là người trong nhà trừ mình ra không ai biết lái xe, bởi vậy đến rồi cửa tiểu khu đón một chiếc xe. Lần này ra mắt quán cơm là ở Trung Châu một nhà tương đối sang khách sạn, quán rượu này chọn khá một chút cũng là đối với người ta một loại tôn trọng, tiền này đúng là không bao nhiêu, dù sao thì để mẹ chính mình ăn bài. Ở xe taxi lúc rời đi, một chiếc thông thường xe con chậm lặng lẽ đi theo phía sau. Bên trong xe, Vương Minh Dương nhìn phía trước xe taxi nhất thời nở nụ cười, hiện tại lái xe là theo người vợ đoàn kích mượn, sau đó cùng lâm Phạm điện thoại tán gẫu ngày, làm bộ chính mình vẫn còn ở Thượng Hải. Dù ra Lâm Phàm coi mắt thời gian, sau đó vẫn chờ ở cửa. Nay loại trọng đại ra mắt sự kiện, sao có thể vứt bỏ hắn, tự nhiên là muốn theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Dương tùy tùng xe taxi mai cho đến một nhà rượu mắc tiền cửa hàng, sau đó dừng xe ở ven đường đỗ xe trên đường, xuống xe, hướng về khách sạn đi tới. Lâm Phàm chuẩn bị cùng cha mẹ đi tới, nhưng này thời gian, Dư Quang thấy được cách đó không xa Vương Minh Dương, nhất thời sửng sở, cố ý trừng mắt nhìn. Để ngừa mình nhìn lầm rồi, khi xác định phía sau, hắn trợn tròn mắt, cái tên này tại sao cũng tới. Cha, mẹ, các người đi lên trước, chúng ta sẽ đi tới. Lâm Phàm nói rằng. Lâm Mậu nói rằng, sớm một chút tới, đừng chạy cái không còn bóng, phòng riêng 806 đừng quên. Biết rồi. Lâm Phàm điểm đầu, sau đó đợi đến cha mẹ đi tới sau, thẳng vội vàng hướng về Vương Minh Dương đi đến, sao ngươi lại tới đây. Lâm Phàm cũng nghĩ không ra, cái tên này cũng quá quỷ đi, thần thần bị bí bí. đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đây không phải là hù chết người tiết tấu mà Vương Minh Dương nở nụ cười, sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lâm Phàm liếc mắt một cái, thích đúng là không có, kinh đảo là có, ngươi tới đây làm gì? Không sẽ là không có chuyện làm chứ? Vẫn là muốn theo dõi ta. Vương Minh Dương cắt một tiếng, ngươi đừng như thế tự yêu mình có được hay không? Ta không phải từng nói với ngươi vợ ta ở Trung Châu đóng kịch, ta hiện tại chính là đến xem thử, vừa vặn ngươi cũng trở lại, liền tiện đường tới xem một chút. Hắn lời này, chính mình nếu như tin, nhưng là thật sự gặp quỷ, lúc trước gọi điện thoại thời điểm, còn nói mình ở Thượng Hải, hiện tại trực tiếp xuất hiện ở đây, còn nói không phải đã chuẩn bị xong. Lâm phàm hướng về xung quanh nhìn, còn thật sợ Vương Minh Dương đem bọn họ đều mang đến, Vương Minh Dương hơi nghi hoặc một chút, ngươi yên tâm, chỉ có một mình ta đến. Nghe được Vương Minh Dương nói như vậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm đây nếu là đều tới, còn không vỡ tổ. Đối tượng hẹn hò thế nào? Có hài lòng hay không? có thích hợp hay không? Vương Minh Dương tò mò hỏi Lâm Phàm nhướng mắt, ta cũng không thấy đây, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Đừng nói nhảm, ngươi cứ nói đi, ngươi đến cùng muốn kiểu gì? Vương Minh Dương yếu ớt nói, kỳ thực ta chính là tới xem một chút mà thôi, bất quá ngươi muốn là nguyện ý, liền mang ta đi chung đi, ta đây không cũng gặp gỡ các mặt của xã hội mà, huống hồ cũng cùng thúc thúc cá gì làm quen một chút ta. Lâm Phàm nguyên bản muốn cự tuyệt Vương Minh Dương, đây là vừa nghĩ tới Vương Minh Dương đầu dễ sử dụng. Nhất thời nở nụ cười, dẫn ngươi gặp gặp các mặt của xã hội cũng không phải là không thể, bất quá ngươi phải giúp ta nghĩ một biện pháp, nếu như nhân già nữ sinh không có nhìn bên trong ta, này ngược lại không cần làm phiền ngươi, đây nếu là nhìn bên trong ta, ngươi còn phải giúp ta nghĩ một biện pháp chặn đi qua. Ha, cái này còn không dễ sử dụng, biện pháp còn rất nhiều. Vương Minh Dương cười nói, Lâm Phạm lập tức xua tay, đình chỉ, ngươi cũng cho ta đến bấy cha biện pháp, ba mẹ ta có thể không chịu nổi kinh hãi. Vương Minh Dương cười hì hì, yên tâm đi, ngươi còn có thể không yên lòng ta, ta dọa ai cũng không thể kinh hai thúc thúc a-di-a. Thời khắc này, Lâm Phàm mới yên tâm gật gật đầu, được, có lời này của ngươi, ta cũng yên lòng. Tiến nhập phòng riêng. Vương Minh Dương đến, để phụ mẫu hơi nghi hoặc một chút, không biết tiểu tử này là ai. Đây là... Lâm Phàm cười nói, đây là ta ở Thượng Hải bằng hữu, quan hệ hết sức thiết, biết ta muốn ra mắt, liền chạy tới cho ta tay cầm mắt. Vương Minh Dương nhìn thấy hai lão. đó là rất nhiệt tình, miệng nhỏ ngọt hay cùng lao mật ong tựa như thúc thúc, a gì, các ngươi khỏe, ta là các ngươi con trai huynh đệ tốt vương minh dường, Nghe hắn nói muốn ra mắt, ta đây liền lập tức chạy tới, cho hắn tay cầm mắt. Các ngươi không biết hắn ở bên ngoài có thể được hoan nghênh, không biết có nhiều thiếu nữ yêu thích hắn, nhưng hắn chính là không lọt mắt. Cực mờ nở. Lâm phàm nghe nói như thế, nhất thời bối rối, cái tên này lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa, một câu lời nói thật cũng không có. Lâm phụ Lâm mẫu cũng là sưng sờ. phảng phất không có phản ứng lại đây bọn họ cảm giác này tiểu tử cũng quá như quen thuộc bất quá đây là con trai bạn tốt bọn họ tự nhiên cũng là rất nhiệt tình chú gì lần này tới gấp không có mua lễ vật gì vừa ta đi ngang qua đối diện siêu thị ta liền cho các ngươi một người làm một tấm thẻ mua đồ các ngươi có cái gì muốn mua liền chính mình đi mua vương minh dương từ trong túi tiền móc ra hai tấm tấm thẻ màu vàng nóng đây là một nhà loại cỡ lớn siêu thị thẻ mua đồ nay lúc tới vương minh dương cũng muốn đưa chút cái gì có thể vẫn muốn không tới tốt gì, làm phát hiện bên cạnh chính là một nhà loại cỡ lớn siêu thị thời điểm, vậy dĩ nhiên là có ý nghĩ. Lâm Phụ Lâm mẫu nhìn thấy hai tấm thẻ này, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, sau đó mau mau xua tay, hai tử, đừng đừng, người đến là tốt rồi, còn đưa món đồ gì à? Vương Minh Dương xua tay, một chút tâm ý. Lâm Phàm không có nghĩ tới tên này như vậy sẽ thu mua người, gặp cha mẹ không thu, sau đó cũng mở miệng nói, ba mẹ, các ngươi hãy thu đi. Cái tên này có tiền, không đau lòng. Lâm Mậu giao hấn, cái gì gọi là có tiền, làm sao có thể nói những câu nói này. Vương Minh Dương vội vàng nói, chú, gì, các ngươi nhi tử giúp ta rất nhiều đại ân, huống hồ hai tấm thẻ này cũng không bao nhiêu, liền một điểm nho nhỏ tâm ý, các ngươi cũng không nên từ chối, thu cất đi. Từ chối một phen sau, Lâm Mậu cuối cùng đem thẻ cất hạ xuống, tiểu vương à, sau đó nhà ta tiểu phạm, ở Thượng Hải ngươi là hơn phối hợp phối hợp, ngươi so với hắn hiểu chuyện. sau đó giúp đỡ một hồi, ta với ngươi chú cũng có thể yên tâm. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó cũng không biết nói gì, đây cũng là tự mình có nổi a. Vương Minh Dương vô ngực một cái, yên tâm, chỉ cần có ta ở, ở Thượng Hải không ai có thể bắt nạt hắn. Lâm Phàm gặp Vương Minh Dương đem cha mẹ mình dọa sửng sốt một chút, cũng là không nhìn nổi, các ngươi đừng nghe hắn thổi phồng, ta ở Thượng Hải cũng không gây sự, ở đâu ra phiền phước, được, rồi, ngươi mau mau ngồi bên cạnh ta, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người công. Vương Minh Dương cười cợt, sau đó hướng về hai lão nói rằng: "Chú, gì? Chúng ta trở lại trò chuyện tiếp." "Được, tốt." "Tiểu Vương thực sự là hiểu chuyện, phát hiện vật phẩm lộn, tiểu phàm ngươi phải nhiều học một ít." Lâm Mâu nói rằng. "Lâm Phàm." Lúc này, cửa bị đẩy ra, đối tượng hẹn hò đến rồi. "Chương 223, này rất bất đắc dĩ." "Này đối tượng hẹn hò đến rồi, cha mẹ tự nhiên là khách khí hoang nên." Lâm phụ móc ra thuốc lá, một người tản đi một cái. "Chân tỷ." Mau mời ngồi. Lâm mẫu lên tinh thần, làm bạn ở một vị tuổi tác gần như sắp tới 50 phụ nữ bên người, sau đó trừng mắt một cái lâm phàm, ra hiệu còn ngồi cái kia làm gì, còn không mau lại đầy chiêu đãi người. Lâm phàm thở dài, đi tới, thúc thúc, a di, tốt. Lần này đối tượng hẹn hò mẫu thân nhìn lâm phàm, hơi gật đầu, ân, tiểu tử rất có tinh thần, nghe ngươi mẹ nói, bây giờ đang ở Thượng Hải mở ra một cửa tiệm. Lâm phàm hơi gật đầu, ân, đang chậm rãi phân đấu. Trần A Di gật gật đầu, người trẻ tuổi cố gắng phấn đấu rất tốt. Lâm Mẫu nhìn nó, Trần Tỷ, đứa nhỏ này đi đâu rồi? Trần A Di cười nói, cùng với nàng bạn thân đi phòng vệ sinh, đợi lát nữa đã tới rồi. Lâm Mẫu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, còn đứng làm gì, nhanh đi nơi đó, chờ đám người ta. Lâm Phàm một mặt bất đắc dị à, này ra mắt chính là nhiều chuyện, đi nhà vệ sinh còn được bản thân đi các loại, chẳng lẽ còn có thể rơi vào trong hầm cầu không thành, bất quá mẹ đều lên tiếng. Tự nhiên là đi phòng vệ sinh đang chờ ở đó. Cha bồi tiếp nhà gái phụ thân, thật giống còn có một cái cậu, ở cái kia tăng gấu, cũng không biết lại nhảy cái gì. Phòng vệ sinh, vốn là muốn đứng ở cách đó không xa chờ, có thể là mình cũng có chút muốn đi nhà cậu, sau đó đi vào nhà vệ sinh nam, hiểu cái tay, là muốn đi ra bên ngoài bồn rửa tay thời điểm, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Mẹ ngươi làm sao để cho người coi mắt? Trong nhà bức chứ, hết cách rồi, sẽ nhìn một chút. ngươi cùng trương nhạc luân đến cùng tình huống thế nào sẽ không cứ như vậy băng đi đừng đề cập với ta hắn hắn ở tin nhắn trên cùng những khác nữ tán gấu tao bị ta phát hiện hiện tại cùng ta xin lỗi muốn ta tha thứ hắn ta đã nói cho hắn biết ta trở về tương thân chính là muốn chọc tức khí hắn lâm phàm đứng ở nam cửa nhà cầu bất đắc dĩ lắc lắc đầu làm bên ngoài tiếng bước chân của càng ngày càng xa phía sau hắn từ nam phòng vệ sinh đi ra rửa tay một cái hướng về phòng riêng đi đến làm đến trong phòng thời điểm Lâm Phạm phát hiện mẹ ánh mắt có gan sắc khí. Mẹ, cho ngươi đi đám người ta, ngươi người làm sao chạy mất dạng. Lâm Phạm cười cợt, đau bụng, lên bê đốt cờ. Mẹ, người phục vụ, đi món ăn đi. Làm người phục vụ sau khi đi ra ngoài, mẹ cười nói nói, đây là ta nhi tử Lâm Phạm, tiểu Phạm, đây là trần tỷ khuê nữ Dương Đình Đình. Lâm Phạm hướng về Dương Đình Đình gật gật đầu, cùng trong hình hơi có chút chênh lệch bất quá chênh lệnh cũng không phải quá lớn, dáng dấp toán không sai, xem như là mỹ nữ Đương nhiên đối với Lâm Phạm tới nói, cũng cứ như vậy đi. Trang diện tạm thời hơi hơi yên tĩnh, nhưng sau đó người phục vụ bắt đầu mang món ăn, mẹ cũng bắt đầu tán gẫu lên, lời hay cũng là nói. Mẹ, Trần Tỷ, ngươi này khuê nữ dáng dấp thật xinh đẹp, này bên cạnh là đỉnh Đình bạn học. Dương đỉnh đỉnh cười nói đạo, A Di, đây là ta bạn thân, cùng ta một trường học, lần này biết ta trở về ra mắt, cố ý từ Thượng Hải chạy tới. Mẹ, vậy thì thật là đúng dịp, này Tiểu Vương cũng là từ Thượng Hải chạy tới. Vương Minh Dương cười cận, đúng là không có có một kia luôn uống. Cha, nhi tử, cho ngươi Dương thúc bọn họ rót rượu. Lâm Phàm đứng dậy, cầm lấy trên bàn rượu đế, vây quanh bàn ăn, cho mỗi một người rót rượu. Mà Dương Đình Đỉnh cậu cũng là dùng ánh mắt dò xét nhìn Lâm Phàm. Một vòng mấy lúc sau, Lâm Phàm trở về vị trí, sau đó nhẹ giọng nói với Vương Minh Dương, lần này cũng không dùng ngươi hỗ trợ. Vương Minh Dương sững sờ, không nói thêm gì, dưới cái nhìn của hắn, làm sao sẽ không cần chính mình hỗ trợ đây? Chính mình này huynh đệ nhưng là ngư nhân, nô hoán nguyệt này loại cực phẩm em gái nhớ hắn cũng muốn hết sức, ngay bây giờ này coi mắt đối tượng, cùng nô hoán nguyệt so ra, vẫn là trên lệnh rất lớn, bất kể là khí chất, vẫn là diện mạo vóc người trên, đều có trên lệnh không nhỏ. Lâm phàm hiện tại cũng rất bất đắc gì à, lần này ra mắt coi như là ăn ăn cầm đi, nhìn cô em tướng mạo hẳn là từ lớp 9 liền giao bạn trai, cho tới bây giờ nên nói qua 6 người bạn trai, mà chủ yếu nhất chính là mình thật giống bị em gái xem là súng. Chọc tức một chút bạn trai cụ A. Trên bàn cơm, vẫn là rất hòa hài, Dương Đình Đình bạn thân, dáng dấp ngược lại không tệ, ngũ quan so sánh tinh xảo. So với Dương Đình Đình nhan sắc muốn cao hơn một chút, bất quá nhìn này biểu hiện, nên thuộc về cao ngạo một loại. Dương Đình Đình cậu nhìn Lâm Phàm sau đó hỏi, nghe ngươi mẹ nói, ở Thượng Hải mở một cái cửa hàng. Lâm Phàm cười cợt, ân, một cái tiểu điếm, không phải là cái gì đại cửa hàng. Cậu gật gật đầu, là làm gì? Một loại này loại ra mắt tình huống. Nhà gái cha mẹ cũng sẽ không hỏi quá trực bạch, một loại đều sẽ để đảng gái thân thích các loại hỏi dò. Cái này cũng là từ mặt bên tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Nghe nói như thế, Lâm phàm đúng là ngây ngẩn cả người, vấn đề này nên nói như thế nào? E sợ không thể nói đoán mệnh, đây nếu là nói đoán số mạng, nhưng là hám hại đại phát, mẹ cũng không thể vòng qua chính mình. Sau đó cười nói đạo, bán một một ít thức ăn, bánh cầm tay gì gì đó. Đoán mệnh cùng bánh cầm tay so sánh đứng lên, vẫn là bánh cầm tay so sánh thực sự. Hơn nữa còn không có gì cái dánh điểm. Ồ, câu điểm đầu, cũng coi như là hỏi rõ, còn vấn đề phía sau cũng không có hỏi nhiều. Bất quá lâm phàm ngành nghề, hắn chỉ sợ là không hài lòng lắm. Dương Đình Đình cùng bạn thân nhìn điện thoại di động, hình như là đang nói chuyện gì để tài giống như. Bất quá đối với lâm phàm tới nói, lần này ra mắt vốn cũng không nghĩ đến, quản nhân ra thấy thế nào đây. Vương Minh Dương lặng lẽ đụng một cái lâm phàm, nhẹ giọng nói, huynh đệ, ngươi cũng quá thực sự đi, phải nói rõ ràng à. Lâm Phạm cười cận, không nói thêm gì, nói nhiều như vậy làm gì, không phải tìm phiền toái cho mình mà. Mẹ trên mặt duy trì nụ cười, thế nhưng trong lòng nhưng là nguy rồi, thuận miệng nói rằng, làm ăn này vẫn là rất tốt. Chân tỷ, nghe ngươi nói, đình đình đã thi đậu nữ tiếp viên hàng không. Lấy đình đình điều kiện này, đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, nhất định là không có vấn đề. Chân tỷ cười nói, đình đình nàng là bồi bằng hữu đi, sau đó mình cũng viết vào bảng, không nghĩ tới dĩ nhiên qua Nam Hàng phỏng vấn. Bất quá này bay tới bay lui, chúng ta cũng không yên tâm đối với, ta chỉ muốn cho nàng tìm một nhà chồng, an an tâm tâm chờ ở bên người chúng ta. Mẹ hỏi, đình đình bằng hữu này cũng là. Dương đình đình nói rằng, nàng không có giữa trời tỷ, nàng ở Thượng Hải là làm xe triển khai người mẫu, còn có làm lưới hồng, so với ta vung lòng hơn nhiều. Cậu chen lời nói, tỷ, bọn nhỏ đều tuổi trẻ, tự nhiên phải thật tốt xông vào một lần, ý nghĩ của các người, đối với bọn nhỏ bây giờ tới nói, đã không thích hợp. Chân tỷ cười cợt, hiện tại ta cùng với nàng ba cũng là theo chính nàng. Dương Đình Đình bạn thân Trương Tâm Duyệt mở miệng nói, Đình Đình đẹp đẽ, đuổi quá nhiều người, có thật nhiều đều là con nhà giàu. Bất quá Đình Đình nghe A-di lời, không có A-di đồng ý, nàng cũng không dám đàm luận. Chúng ta ra cũng chính là dân chúng bình thường, không muốn trèo cái kia chút cao chi, đã nghĩ Đình Đình ở bản địa tìm một, sau đó có thể làm bạn ở bên người chúng ta là tốt rồi. Chân tỷ cười nói đạo, thế nhưng ngữ khí bên trong, không khỏi có chút tự hào. mẹ trên mặt có nụ cười thế nhưng trong lòng biết cái này nắm thật giống không lớn này ngồi xuống đàm luận phía sau mới biết này bên trong còn có tranh lệch rất lớn a chính mình vẫn muốn để con trai của chính mình tìm một xinh đẹp người vợ nhưng là lại không nghĩ rằng lấy chính mình dân chúng mình phát hiện vật phẩm lụn thường gia đình có lúc còn thật khó a lâm phàm ngồi ở chỗ đó không nói thêm gì mà là lặng lặng đang ăn cơm nghe mọi người giữa tán gấu này tình cờ cũng sẽ xuyên vào một đôi lời chính là rất đơn giản tán gâu việc nhà Vương Minh Dương nhìn Dương đình đình bạn thân, ngươi ở Thượng Hải cái nào xe triển khai làm người mẫu. Trương Tâm Duyệt chơi điện thoại di động, sau đó giơ lên đầu cười nói, ở quốc giá hội triển trung tâm. Vương Minh Dương gật gật đầu, hóa ra là nơi đó à, nơi đó người phụ trách Hoàng Thiên Dương ta cũng nhận thức. Ồ! Trương Tâm Duyệt thuận miệng đáp một tiếng, đến không có để ở trong lòng, bởi vì nàng không tin A. mươi 224, ngươi có lại để người ta kéo đen. Hiện trường bầu không khí vẫn rất hài hòa, cũng không có mâu thuẫn gì cho xung đột thế nhưng mẹ từ một vài câu bên trong biết lần này ra mắt chỉ sợ là thành công không được tuy rằng vừa bắt đầu trong lòng có chút không thông sướng thế nhưng ngẫm lại cũng hiểu này ra mắt cứ như vậy sao có thể một lần liền có thể thành công đương nhiên nhiều ra mắt mấy lần trên bàn cơm đề tài đều là quay chung quanh ở hài tử trên người thỉnh thoảng sẽ tán gấu một chút những khác làm lâm phàm nghe được vương minh dương hỏi nhân ra em gái ở đâu cái xe triển khai thời điểm hắn cô ý đụng một cái vương minh dương đừng cái quái gì vậy tình tướng này sự bất thành công liền đến đây kết thúc đừng gây chuyện nếu như đối phương cha mẹ chèn ép cha mình mẹ hắn tự nhiên không thể nhẫn nhịn nhất định sẽ cường đẹp tới thế nhưng nhân ra ở trên bàn cơm bất kể là trong lòng bất mãn còn là cái gì đến ít người ta bề ngoài làm hết sức sung túc một hồi bữa tiệc trò chuyện hết sức vui vẻ bữa tiệc kết thúc ai đi đường ấy từ đây không nói chuyện việc này lúc này trần tỷ mở miệng nói ta nhìn để bọn nhỏ để điện thoại gì gì đó người tuổi trẻ thế giới chúng ta liền không tham dự nếu như có thể thành vậy thì tốt nhất nếu như không thể thành cũng không liên quan chu tỷ ngươi nói đúng không mẹ ân đúng trước tiên để bọn nhỏ tâm sự nếu như trò chuyện hợp ý vậy dĩ nhiên là tốt nhất chuyện như vậy tự nhiên là không thể miễn cưỡng nhà ta đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện không để cho chúng ta bận tâm hiện tại này cũng lớn duy nhất bận tâm sự tình chính là người này sinh đại sự chờ cho hắn giải quyết rồi chúng ta a cũng thì ung dung rồi chân tỷ cười Làm cha mẹ đều giống nhau, đều bận tâm việc này a. Lâm Phàm cười nói, mẹ, chuyện này không thể gấp, ta bây giờ còn chưa muốn kết hôn đây. Mẹ trứng mắt một cái, ngươi không nội, ta với ngươi bà có thể không gấp mà. Chú Tỷ, người tuổi trẻ bây giờ đều kết hôn muộn, đều muốn ở bên ngoài chơi nhiều mấy năm. Đối với chúng ta thời điểm đó quan niệm, chúng ta khi đó nếu như hai mươi mấy tuổi không kết hôn, cũng là lớn linh còn lại nữ, hiện tại a, đều là ba mươi bốn tuổi mới kết hôn. Trần Tỷ cười nói nói. Dương Đình Đình nói, "Mẹ, ta mới 22 tuổi, nào có người như thế thúc ta." Trần tỷ cười cợt, "Ngươi xem người ta tâm duyệt, bạn trai đều nói xong, liền ngươi bây giờ còn chưa bạn trai." Mẹ một bên nói rằng, "Tâm duyệt xinh đẹp như vậy, bạn trai nhất định cũng hết sức có bản lãnh. Trương Tâm Duyệt khiêm tốn cười cười, thế nhưng trên thần sắc vẫn là rất tự hào. Dương Đình Đình chen miệng nói, "Tâm duyệt bạn trai là diễn viên, lần trước Tâm duyệt mang ta đi đoàn kịch xem qua đây, dáng dấp rất tuấn tú." Đối với dân chúng bình thường tới nói, Diễn viên này có thể khủng khiếp, đó cũng đều là lên tivi người a, Trần Tỷ cũng là rất tự hào, cảm giác mình khuê nữ người quen biết, đều là khủng khiếp người. Hiện tại tán gấu đề tài, mặc dù không có cho tới lâm phạm trên người, thế nhưng làm nắm nam nhân khác đi ra so sánh thời điểm, vô hình trong đó liền cùng lâm phạm so sánh đứng lên. Thế nhưng mọi người cũng cũng khen cười cười, cũng không có nói gì đó. Mẹ tán dương, vậy thì thật là lợi hại, diễn viên kiếm có thể cũng là lớn tiền. Vương Minh Dương ngồi ở chỗ đó, cả người không dễ chịu, này rồi ạ ta cùng huynh đệ ta liền thành bãi thiết, bất quá nhìn huynh đệ mình bây giờ rằng rớp đúng là một chút cũng không có để ở trong lòng, hơn nữa còn cùng cùng tự mình nói, để chính mình đừng giả bộ bước, đây thực sự là bất đắc dĩ. Sau đó mắt không thấy tâm không phiền, chơi lên điện thoại di động, tin nhắn bảy, đây là Vương Minh Dương người vợ bạn thân bảy, bên trong đều là một bảy nữ diễn viên, có khi là đang hot tiểu hòa đán, có khi là một đường minh tinh, hai mươi mấy người, Vương Minh Dương, người vợ mau ra đây. Này ra mắt thực sự là biệt phôi ta. Rất nhanh tin nhắn trong đám, náo nhiệt. Hứa tử nhạc, làm sao vậy? Lâm ca ra mắt thế nào rồi? Vương Minh Dương, nhìn tình huống thất bại, hắn chính là quá vô danh, ta nghĩ cho hắn chống đỡ hạ cửa mặt, nhưng là hắn không cho à, bị hai cái không hiểu xã hội sâu cạn tiểu nha đầu phiến tử cho thanh tú một mặt. Hứa tử nhạc, che miệng cười to vẻ mặt. Vương Minh Dương, đang cười đấy, có phải là muốn bị ta? kha kha Lý phỉ, Vương Tổng! Đây chính là em gái bởi A, cũng không thể lái xe A. Tiêu Nguyệt Nguyệt, không nghĩ tới Vương Tổng lại bị hai cái tiểu nha đầu phiến tử cho thanh tú một mặt, thật đúng là một cái kỳ văn A, còn có Lâm Ca là ai A. Cầu phổ cập khoa học. Hứa tử nhạc, bọn tỉ muội, Lâm Ca chính là Lâm Đại Sư, đây chính là vô cùng ghê gớm người, trẻ tuổi hết sức, các ngươi không đều là không có bạn trai mà, nếu có thể đem Lâm Đại Sư cho cấu kết, đời, phát hiện vật phẩm lụn, này thăng chức rất nhanh là điều chắc chắn. Vương tuyết lọ lì, a, lợi hại như vậy. Hứa tử nhạc, đúng đấy, Lâm ca nhưng là nhà ta Minh Dương tín nhiệm nhất bằng hữu, nói cho các ngươi nghe, các ngươi đều sẽ không tin đích, ta có thể cùng với Minh Dương, hay là bởi vì Lâm Đại Sư mở miệng đâu, ủy khuất khóc. Hứa tử nhạc ở trong vòng địa vị cũng là không sai, hơn nữa từ khi trở thành vương Minh Dương bạn gái phía sau, coi như là ở trong vòng địa vị cao hơn hứa tử nhạc, cũng đều được khách khí hô một tiếng hứa tỷ. Dù sao hứa tử nhạc phía sau nhưng là đứng cạnh một cái phú hào, đang không có trở thành đứng trên tất cả tồn tại, một cái giá trị bản thân 10 tỷ phú hào muốn chơi đùa ngươi, còn không cùng chơi đùa chết một kẻ chẳng khác con kiến đơn giản, người này mạch là có thể hủ chết ngươi. Vương Minh Dương, đúng rồi, ta có biện pháp, các ngươi giúp một chuyện, đợi lát nữa nghe ta chỉ huy, đạn ta tin nhắn video, đảm nhiệm bản thân của ta người theo đuổi, chỉ phải rút một tay, sau đó có việc các ngươi liền nói, ta Vương Minh Dương tuyệt đối với không tối lui. Bất quá đường đều đánh, một hai là được, đánh quá nhiều người, cũng quá giả. Mọi người, cầu chỉ thị, đã không thể chờ đợi. Trên bàn cơm, bầu không khí như thường, tất cả mọi người đang nói chuyện này, uống, rượu, đang ăn cơm, đối với cái này một lần ra mắt, tỷ lệ thành công cơ vốn là không. Chân tỷ cũng rất bất đắc dĩ, khuê nữ không lọt mắt, nàng cũng không có cách nào, thằng bé này tử, nàng cảm giác người ngược lại không tệ, duy nhất làm cho nàng không hài lòng lắm đúng là... Cái này ở Thượng Hải bán bánh cầm tay công tác, nếu như là một cái chính quy chức nghiệp ngược lại không tệ. Vương Minh Dương mở miệng nói, chú, gì, kỳ thực các ngươi còn không biết một chuyện đây. Mẹ, chuyện gì? Lâm Phàm sững sở, cũng không biết Vương Minh Dương muốn nói gì, có thể có chuyện gì. Vương Minh Dương cười nói, kỳ thực hắn ở Thượng Hải, có mấy cái mị nữ đuổi hắn đây, nhưng hắn dĩ nhiên một cái đều coi thường, để người ta đều vội muốn chết. Trên bàn cơm mọi người sững sở, phảng phất ngây ngẩn cả người. Dương Đình Đình cùng Trương Tâm Duyệt nghe nói như thế, nhất thời xì một tiếng bật cười, thật giống không có nhịn được tựa như. Mẹ ngây ngẩn cả người, sau đó phản ứng lại, tiểu vương, ngươi này lừa gạt ra gì đây, còn nhiều cái đây, chỉ cần có một cái, ta liền vui vẻ. Lâm Phàm nghe được cái này đã đổ, đụng một cái vương minh dương, đây là muốn làm sự bất thành, đều cái quái gì vậy sắp kết thúc rồi, lâm kết thúc còn làm này vừa ra a Vương minh dương cũng không để ý tới lâm Phàm, a gì, ta lừa ngươi làm gì. chỉ ta bản thân biết thì có ba cái mẹ kinh ngạc nói a ba cái đâu a vương minh dương cười nói đúng vậy chính là ba cái dương đình đình cùng trương tâm duyệt không tin nhìn một chút lâm phàm là hắn khả năng mà như đều chém gió nổ có thể vừa lúc đó vương minh dương tin nhắn bị người bắn lên video chú gì các ngươi nhìn đến rồi mẹ cha hai người nhìn tin nhắn cũng thật là một cái video thỉnh cầu vương minh dương nhìn lâm phàm Một mặt bất đắc dĩ, ngươi có lại để người ta điện thoại cho kéo đen. Ta kéo một lông gà A. Hắn đều bối rối, này làm là cái nào vừa ra. Rõ ràng có thể liền như vậy kết thúc, ngươi cho ta tới đây vừa ra, đây là không tinh tướng không thành ma A. Cơ mơ nở. mươi 225, lực xung kích quá mạnh mẽ. Hiện trường bầu không khí, bởi vì vương minh dương đột nhiên xuất hiện này bức cho làm cho an tĩnh dị thường. Lenken. Tin nhắn video âm thanh vẫn còn ở vàng. Vương Minh Dương cũng không có nhận thông, nhìn về phía Lâm Phạm, có tiếp hay không? Lâm Phạm nhìn Vương Minh Dương, trừng mắt nhìn, không biết nên nói cái gì, hắn đã bị Vương Minh Dương cho chơi đùa chịu phục, cũng không khỏi không khâm phục Vương Minh Dương thủ đoạn này, biện pháp gì đều có thể bị hắn nghĩ tới. Không phải là ra mắt mà, nhân ra không lọt mắt chính mình, này là bình thường xã hội hiện tượng, hiện tại làm này vừa ra, rốt cuộc là kiểu gì A Bất quá, hắn vẫn rất chờ mong, dù sao đều là người mà. này có lúc cũng cần thổi phồng một năm a làm lâm phàm chuẩn bị mở miệng thời điểm mẹ không thể chờ đợi tiểu vương ngươi nhanh tiếp tiểu tử này làm sao có thể để người ta khuê nữ điện thoại cho lạp hát đây thực sự là kỳ cục còn để người ta tìm tiểu vương mới có thể tìm được ngươi hắn nhìn mẹ xem như là rõ ràng mẹ ý nghĩ gì này rõ ràng chính là muốn nhìn một chút ta lâm phàm mẹ sau đó lại ngâm miệng liền làm chính mình chưa nói cũng không thể nói gì được các chuyện này đều như vậy Mình còn có thể nói cái gì? Quên đi, liền để chính bọn hắn biểu diễn đi, chính mình không xâm hợp. Tiếp thông. Trong video truyền đến một đạo hết sức giọng nữ dễ nghe. Vương ca, phàm phàm hắn ở đâu? Ta đánh hắn điện thoại gọi không thông. Hắn có phải hay không lại đem ta điện thoại cho lạc ác? Vương Minh Dương vừa muốn mở miệng, nhưng phát hiện a Di hướng cùng với chính mình thẳng sua tay, để hắn không nên nói thật, theo rồi nói ra, không có. Hắn điện thoại di động hết điện, hiện tại tắt máy, ta đem điện thoại di động cho hắn Ngươi nói với hắn đi. Lâm Phàm nhìn thấy Vương Minh Dương đem điện thoại di động đưa tới, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không nhận lấy. Mẹ, còn không mau tiếp nhận đi. Lâm Phàm nhìn một chút mẹ, lại nhìn một chút Vương Minh Dương, phát hiện Vương Minh Dương trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, cuối cùng đưa điện thoại di động tiếp nhận đi, đem kính đầu nhắm ngay mình, sau đó một câu nói chưa từng nói, gương mặt bình tĩnh. Tiêu Nguyệt Nguyệt, ngươi gần nhất tại sao lờ đi ta? Lâm Phàm nhìn video khuôn mặt, nhất thời sương sở. Này thật giống khá quân A. Đột nhiên, hắn kịp phản ứng, này cái quái gì vậy không phải Kiều Nguyệt Nguyệt mà, cái kia đang hót tiểu hòa đán, thường thường trên blog làm nóng lục soát nữ minh tinh, này vương minh dương dở trò quỷ gì. Dĩ nhiên chơi lớn như vậy, cuối cùng này làm như thế nào phân kết, cợt mờ nở. Kiều Nguyệt Nguyệt, ngươi tại sao không nói lời nào? Ngươi có chán ghét ta, ngươi nếu như chán ghét ta, ta có thể ly khai, tuyệt đối sẽ không quấy dối ngươi, ta mỗi ngày làm việc đều mệt mỏi như vậy. Mỗi lần trở về đã nghĩ hàn huyên với ngươi một tán gấu, ngươi nhưng mỗi lần đều không tiếp điện thoại ta, ô ô. Nước mắt nói đến là đến, này biểu diễn kỹ xảo không có người nào, không hổ là đang hot tiểu hoa đán, cái này không nắm diễn viên, đều xin lỗi này nước mắt ta. Lâm Phàm hiện tại đã không lời có thể nói, này để mình nói như thế nào. Trần Tỷ nghe trong video thanh âm, vẻ mặt có chút kinh ngạc, chuyện này. Mẹ ngồi ở chỗ đó, chỉ vào Lâm Phàm, sau đó giao hấn, con gái người ta nói chuyện với ngươi đây. Ngươi làm sao không mở miệng, câm không được Tiêu Nguyệt Nguyệt, là ai ở bên cạnh Ngươi hôm nay là không phải đi tương thân Ngươi tại sao muốn đi ra mắt Có phải là cho là ta không được Ngươi nói ta nơi nào không được Ta có thể đổi, ngươi nếu là không yêu thích công tác của ta Ta cũng có thể không làm Lâm Phàm há miệng Rất muốn đến một câu, mị nữ Chúng ta có thể hay không đừng như vậy Này sẽ xảy ra chuyện Mà đúng lúc này, mẹ đứng ở sau lưng chính mình Sau đó đối với đầu của chính mình nhẹ nhàng một chụp đem điện thoại di động cho mẹ lâm phàm tích lương cốt có chút nguội mất nhưng nhìn đến mẹ vẻ mặt cũng là bị kinh trụ sau đó đưa điện thoại di động đưa tới mẹ gái kia vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên thay đổi thay đổi gương mặt hiền lành vẻ sau đó quay về video nói rằng tốt khuê nữ a ta là lâm phàm mụ mụ ngươi không nên hiểu lầm a ra mắt là a di không đúng tiểu tử này không có cùng a di nói a di cho là hắn độc thân đây không tìm được bạn gái cho nên mới gấp ra mắt ngươi đừng quái a -Z. trong video kiểu nguyệt nguyệt nước mắt ào ào ào sau đó mau mau lau khỏe mắt một cái thật giống rất là căng thẳng một chút a di ngươi tốt ta ta có thể khi thấy rõ trong video này cô nương thời gian nhất thời sợ ngây người cha hắn ngươi mau nhìn xem cô nương này dáng dấp thật xinh đẹp cha liếc mắt nhìn khi thấy này trong video cô nương thời gian cũng là ngây ngẩn cả người con mắt cười đều sắp hết tâm tình đột nhiên lại vui thích đứng lên mẹ giờ khắc này nhìn trong video cô nương càng xem càng thích, trong lòng cũng là đắc ý, không nghĩ tới chính mình con trai này lại có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương yêu thích, đây là mộ tổ trên bút khói xanh nữa à, chỉ là tiểu cô nương này làm sao như thế nhìn quen mắt đây, thật giống ở đâu xem qua tựa như, sau đó cũng không để ý. Khuê nữ a, bao lớn? Tiểu Nguyệt Nguyệt, a di ta năm nay 24. Mẹ, người ở nơi nào a? Lâm Phạm giờ khắc này hoàn toàn liền bị coi thành trang trí, Dư Quang hơi nhìn về phía Vương Minh Dương. Cái tên này cũng thật là không làm xảy ra chuyện thề không bỏ qua à, hiện tại chuyện này đi ra, ngược lại muốn xem xem hắn chuẩn bị phân kết, lần này cũng coi như là hãm hại, sớm biết sẽ như vậy, liền không để hắn đi lên. Trần tỷ ly khai chỗ ngồi, chu tỷ ta tới xem một chút. Nàng không nhìn thấy trong video cô nương kia, chỉ là nghe chu tỉ đèm trong video cô nương khen tốt như vậy, nhất thời tò mò. Dương Đình Đình cùng Trương Tâm Duyệt liếc nhau một cái, sau đó cười cợt đúng là không có để ở trong lòng. Ở các nàng đại nhân trong mắt của, chỉ cần dáng dấp đoan tránh, cái kia đều đẹp, hơn nữa trong video này chuyển tới lời, còn thật là khiến người ta buồn nôn, còn không tốt đổi, nhất định là điện xem phim nhiều quá. Mẹ trên mặt cười nở hoa, khuê nữ A, để a di nhìn một chút. Làm chân tỉ nhìn thấy trong video cô nương thời gian, cũng là sướng sở, gương mặt này cũng thật là đẹp đẽ, đột nhiên sướng sở, sau đó cả kinh nói, ta nói này khuê nữ làm sao dáng dấp cùng cái kia đại minh tinh, tiểu nguyệt nguyệt giống như lúc đây. Dương Đình Đình nói rằng, mẹ, người gần nhất mê luyến hồng, phát hiện vật phẩm lụn, vân truyền lên một lượt có vẻ, xem ai cũng giống như Kiều Nguyệt Nguyệt, nhân ra cái kia nhưng là chân chính đại minh tinh. Cho tới này nửa phần sau lời làm sao có khả năng coi trọng hắn câu nói này không có nói ra. Trương Tâm Duyệt khỏe môi vểnh lên, nhỏ giọng nói rằng, quá khôi hải. Dương Đình Đình gật đầu, ân, nhưng là cái kia trong video, nhưng để hai người bọn họ ngây ngẩn cả người. A di, ta chính là Kiều Nguyệt Nguyệt. cái kia hồng vân chuyện vẫn là 3 tháng trước hơ khô thẻ che đây Trần tỷ nghe nói như thế nhất thời ngây ngẩn cả người phản phất là không có phản ứng lại đây dương đình đình cùng trương tâm duyệt nghe lời này một cái nhất thời không tin tò mò chạy tới nhưng khi nhìn thấy trong video cái kia khuôn mặt thời điểm cũng đều hoàn toàn há to miệng cảm giác không dám tin tưởng mẹ kinh ngạc nói khuê nữ ngươi đúng là cái kia đại minh tinh tiểu nguyệt nguyệt a di gần nhất cũng ở đuổi cái kia kịch truyền hình a Kiều nguyệt nguyệt a di ta chính là a Được câu trả lời khẳng định, Lâm Mẫu đều sợ ngây người, sau đó ánh mắt nhìn về phía con trai của chính mình, cảm giác đây không phải là mộ tổ trên bút khói xanh, mà là bút lửa bỏ ra. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Phạm, sau đó vừa nhìn về phía video. Lâm Phạm đập chụp Vương Minh Dương vai vai, nhỏ giọng nói, việc này là ngươi làm già, còn xin ngươi kết thúc, ta liền đi trước. Lấy tình huống trước mắt, bữa cơm này xem như là đến đây kết thúc, chuyện về sau, chính mình hay là chớ thăm dự, mau mau lui lại. Vương Minh Dương vừa muốn nói gì, Lâm Phạm nhưng đã sớm len lén lưu. Hắn trong lòng bất đắc dĩ, đi như thế nào nhanh như vậy à, phía sau còn có mấy cái đâu à. Lâm Phạm nếu như biết, tuyệt đối sẽ một cái lao huyết phun ra ngoài, người đây là muốn đùa chết người mà. Lúc này, Tiều Nguyệt Nguyệt cùng Lâm Mâu trò chuyện rất vui vẻ, Lâm Mâu tâm tình đó đừng nói nữa, hoàn toàn đắc ý. Còn Lâm Phạm lưu tình huống, nàng cũng không có để ở trong lòng, nàng cùng này khuê nữ trò chuyện có thể vui vẻ, này trong lòng tảng đá lớn đầu lại buông xuống. Lên keng. Một cú điện thoại đến rồi. Biểu hiện trên màn ảnh là Hoàng Thiên Dương. Vẫn đứng ở bên cạnh đờ đẫn trương tâm duyệt nhìn thấy danh tự này, nhất thời xương sở. Tiểu Vương A, có điện thoại đến rồi. Lâm Mẫu cùng Kiều Nguyệt Nguyệt trò chuyện vui vẻ đây, gặp có điện thoại đến rồi, cảm giác có chút làm chế mãi, ngón tay không cẩn thận đụng phải chuyển được miễn đề. Trong điện thoại, lập tức chuyển đến một đạo thanh âm hùng hậu. Vương Ca, gần nhất lấy được một chiếc bản lý mì tịt xe thể thao, ta giữ lại cho người đây. Vương Minh Dương đem điện thoại lấy tới, chờ ta về Thượng Hải lại nói. Sau đó cúp điện thoại, A-di, Hán lưu, ta đi trước tìm hắn, chờ ta tìm tới hắn, đến nhà ta lại để cho các ngươi chậm rãi tán gấu. Nói xong câu đó, hắn chính là lưu. Cách xa ở Thượng Hải Hoàng Thiên Dương là người, không đúng vậy, Vương Tổng Hẳn là nói, thấp hơn ba tuyệt đối không nên, làm sao lại cúp điện thoại đây. Cuối cùng, trong phòng để lại một mặt đờ đẫn mọi người. Trương Tâm Duyệt trong lòng kinh hãi, vừa cái kia điện thoại đúng là Hoàng Thiên Dương. Hơn nữa người này thật sự biết hắn a sau đó nhìn Dương Đình Đình, cảm giác Đình Đình thật giống bỏ lỡ một cái như bức người. Cho tới Đình Đình cái kia lạc lối bạn trai, mặc dù là con nhà giàu, nhưng e sợ liền nhân ra một người có mái tóc cũng không sánh nổi đi. Ngược lại, việc này ở vương minh Dương An bài xuống, này bức là đựng hết sức đại phát, nhưng không hoàn mị gắn xong cũng bởi vì tiền kỳ lực xung kích quá mạnh, dẫn đến phương án thứ nhất liền đám đông cho kinh trụ. Cho tới phía sau, vẫn là quên đi, đừng đùa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, Ngẫu nhiên gặp. Trong phòng, mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều ngẩn ra, tình huống này để cho bọn họ không biết làm sao, hoặc là cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Mẫu hiện tại có rất nhiều lời muốn hỏi rõ ràng, thế nhưng Lâm Phàm đã sớm chạy trốn, này trong lòng không hỏi rõ, cũng là rất khó chịu. Hơn nữa trong video này cùng cái kia khuê nữ trò chuyện rất là vui vẻ, cái này còn muốn tiếp tục trò chuyện tiếp à? Chân tỷ giờ khắc này hơi hơi lung túng, Chu tỷ, ngươi nhìn này cũng gần như nên kết thúc, không bằng chúng ta tản đi đi. Lâm mẫu hiện tại cũng không biết nên nói cái gì, trước mắt này tiểu khuê nữ vừa bắt đầu là thật là khá, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện mình nhi tử đã vậy còn quá được hoang nên, vậy thì làm cho nàng cảm giác có chút cái kia. Lần này ra mắt, nàng biết, đây không phải là chính mình nhi tử chọn người khác, mà là người khác chọn con trai của chính mình, nhưng là bây giờ, cái kia là con trai của chính mình chọn người khác. Trong này liên quan có thể to lắm, vì lẽ đó phải trở về cho nhi tử tắm một cái não. Khách sạn dưới lầu. Lâm Phàm ở khúc quanh cùng đợi, ở đây, mau mau lại đây. Vương Minh Dương ra cửa chính quán rượu, xung quanh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Lâm Phàm thân ảnh. Sau đó mau mau chậm chậm đi tới, nụ cười đầy mặt, không nghĩ tới ra mắt chính là như vậy à, thực sự là cười chết ta rồi. Lâm Phàm liếc mắt một cái, cười cái rắm đều bị ngươi làm ra hòa đến, đến rồi, ngươi không tin tưởng có thể chết ta ngươi nói một chút. Người nọ là từ đâu tới? Vương Minh Dương mở điện thoại di động lên, ngươi nhìn mà, vợ ta bằng tin nhắn trong đám bạn thân, biết được ngươi gặp nạn, đó là xông vào trước mặt, không chút do dự a Hắn liếc mắt nhìn, tin nhắn trong đám, cái kia kiểu Nguyệt Nguyệt hết sức là cao hứng, vẫn ngại rất Vương Minh Dương thế nào? Nay biểu diễn kỹ xảo có thể hay không nắm thưởng, đây là ta lần thứ nhất diễn này loại làm cho a Thiếu chút nữa thì đùa mà thành thật, việc này ngươi được cho ta tròn đi qua, không phải vậy ta cũng không tha cho ngươi. lâm phạm bất đắc dĩ nói cái tên này còn thật sẽ gây sự bất quá làm để người thoải mái vô cùng tuy rằng tràng diện một mảnh hài hòa thế nhưng hắn biết mẹ trong lòng khẳng định hơi buồn bực bây giờ bị này một chơi đùa tâm tình này còn không cùng bay lên ngày tựa như vương minh dương cười cợt yên tâm đi chuyện này ta đều cho ngươi nghĩ xong đừng nói trước mau lên xe đợi lát nữa a di các nàng nếu như hạ xuống nhưng là không đi được lâm phạm cũng không nói gì nhiều trực tiếp lên vương minh dương xe con trực tiếp rời khỏi nơi này Vương Minh Dương hỏi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lâm Phàm suy nghĩ một chút, tạm thời cũng không có địa phương đi, ngươi xem rồi mở đi, ta rất tốt suy nghĩ một chút đêm nay trở lại làm sao cùng mẹ ta bằng giao. Vương Minh Dương nói rằng, vậy thì đi vợ ta nơi đó đi, ngươi chưa từng xem nhân ra đóng kịch đi. Được, vậy thì đi xem một, phát hiện vật phẩm lụn, chút. Hắn còn thật chưa từng xem nhân ra là thế nào đóng kịch, này đi xem xem cũng là không thành vấn đề. Cũng không lâu lắm, đến rồi Trung Châu thành phố địa ảnh. Vương Minh Dương nhẹ xa lộ quen rất nhanh thì đến. Trung Châu thành phố điện ảnh, hắn trước đây tới thăm, nhưng cũng là ở bên ngoài nhìn, cũng chưa tiến vào xem qua, hiện tại này cũng là lần đầu tiên cùng Vương Minh Dương vào được. Nhưng này thời gian, mẹ điện thoại đến rồi. Mẹ, chết ở đâu rồi? Mau mau trở về theo chúng ta cố gắng nói một chút. Lâm Phàm bất đắc dĩ, mẹ, buổi tối, ta hiện tại có việc đây. Trong điện thoại, mẹ tâm tình rất tốt, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể trước tiên như vậy lắc lư đi xuống. Cúc điện thoại, Lâm Phạm nhìn Vương Minh Dương, nhìn, lại là ngươi rước lấy chuyện tốt ta. Trung quanh đoàn kịch không ít, ở Vương Minh Dương dẫn dắt đi, đi thẳng đến hứa tử nhạc cái kia đoàn kịch bên trong. Người nơi này, thật giống đều biết Vương Minh Dương, dọc theo đường đi gặp phải công nhân viên cũng đều khách khí. Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương trung quanh tìm một vòng, cũng không tìm được hứa tử nhạc, sau đó cầm lấy một vị công nhân viên hỏi thăm một hồi, mới biết được đang ở phía sau mặt đóng kịch đây Vương Minh Dương vừa đi vừa nói, này đóng kịch có lúc cũng hết sức nhảm chán, bất quá có lúc cũng rất có thu vui. Lâm Phàm ha ha một tiếng, ngươi đây không phải là nói phí lời mà. Trước mặt, một đám người viên vây tụ ở nơi đó. Vương Minh Dương chỉ vào nói rằng, ngươi nhìn, đang ở chỗ đây, chúng ta tới xem xem. Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương đứng ở phía sau, tập trung tinh thần nhìn ống kính đạo diễn nhìn thấy Vương Minh Dương, nhất thời lộ ra nụ cười, hai người bọn họ quen thuộc, hơn nữa bây giờ còn là đang làm việc bên trong. Tự nhiên cũng không nói gì nhiều. Đang ở đóng kịch hứa tử nhạc thấy được Vương Minh Dương, bất quá bây giờ đang đang diễn trò, tự nhiên là phải đem làm cho toàn bộ diễn xong mới được. Khi này đoạn nội dung vợ kịch OK sau, hứa tử nhạc chạy tới, sau đó nhìn thấy Lâm Phạm, càng là cười nói đạo, Lâm ca, lần này ra mắt thế nào rồi? Lâm Phạm cười cợt, cái này còn phải cảm tạ cho ngươi. Hứa tử nhạc mặt đỏ lên, cười nói đạo, chúng ta này còn chưa có kết hôn đây. Vương Minh Dương vui a Thì thực đây cũng không phải là cảm tạ ta, mà là phải cảm tạ Kiều Nguyên Nguyệt, muốn không phải là của nàng biểu diễn kỹ xảo cao siêu, còn thật có thể ra sơ xuất. Lúc này, đạo diễn đi tới, hắn mặc dù là đạo diễn, thế nhưng mặt đối với vương minh dương này loại phú hảo, vẫn còn cần nịnh bợ nịnh bỡ. Hơn nữa hứa tử nhạc lại là vương tổng nữ nhân, cái này ở đoàn kịch bên trong, tự nhiên là phải thật tốt ngân. Bất quá hứa tử nhạc mặc dù có vương minh dương, cái này kim bắt đùi, thế nhưng làm người hữu hảo, cũng không sĩ diện rất được đoàn kịch công nhân viên yêu thích. Tân Đạo, đây là ta huynh đệ Lâm Phạm, Trung Châu người địa phương. Vương Minh Dương giới thiệu. Tân Đạo số tuổi cũng là hơn 40 tuổi, thân thể hơi có chút mập, giờ khác này nhìn Lâm Phạm, khách khí nói, Lâm Tổng, người tốt. Lâm Phạm vừa nghe danh xưng này nhất thời nở nụ cười, có thể đừng gọi ta Lâm Tổng, ta không phải là ông chủ. Tân Đạo tự nhiên là không có đem lời này để ở trong lòng, điều này có thể cùng Vương Tổng Thành làm huynh đệ người, có thể là người bình thường ạ. Ngưu tâm ngưu, mã tầm mã, người lấy bảy phân, không phải một loại người không tới cùng nhau đi, lời này vẫn là rất có đạo lý. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy phương xa một cái bóng lưng có chút quen thuộc a sau đó hô, bạch kha Cái kia bị Lâm Phàm xem ra có chút quen thuộc bóng lưng, đột nhiên ngừng lại, sau đó chuyển qua đầu, khi thấy Lâm Phàm thời điểm, nhất thời vui vẻ, lập tức đi tới. Ồ, Phạm tử, ngươi cái gì trở về? Cơ mơ nở, nguyên lai like cũng thật là ngươi lao trắng a ta ngày hôm qua vừa trở về. Ngươi chừng nào thì làm vai quần chúng?" Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Bạch Kha nở nụ cười, "Cơm chiều cửa hàng không phải không có sức sống mà, sẽ tới làm cái vai quần chúng, trải nghiệm trải nghiệm. Có thể a, tiểu tử ngươi, cuộc sống này muôn màu muôn vẻ." Lâm Phàm nói rằng. Bạch Kha nhìn thấy hứa tử nhạc còn có đạo diễn nhất thời sững sờ, "Phàm tử, ngươi biết bọn hắn a?" Lâm Phàm gật gật đầu, "Ân, bằng hữu." Bạch Kha nở nụ cười, "Lợi hại, dĩ nhiên nhận thức minh tinh, mau mau Giúp ta muốn một ký tên. Một bên hứa tử nhạc cũng không có cái giá. Lâm ca bằng hữu, cái kia chính là bạn ta. Này ký tên còn có thể có vấn đề gì? Lâm phạm một bên ngắt lời, được rồi, được rồi. Ký tên sau đó có nhiều cơ hội lắm. Đêm nay chúng ta tụ họp một chút, bọn họ nên đều tại gia tộc đi. Bạch Kha suy nghĩ một chút, không có mấy cái ở Trung Châu. Ta hiện tại cũng rất ít với bọn hắn liên lạc. Ngươi cũng không phải không biết, khi đó chúng ta ở Trung học đệ nhị cấp thời điểm là tình huống thế nào. lâm phàm suy nghĩ một chút ngược lại cũng đúng là trung học đệ nhị cấp thời điểm cơ bản đều là từng cái từng cái đoàn thể nhỏ chính mình cũng là cùng đại thụ còn có lao trắng bọn họ đùa tốt hơn đúng rồi lần trước ta cùng đại thụ hàn huyên biết hắn nói hắn hiện tại cũng ở thượng hải công tác đều là ngươi giúp một tay đây không nghĩ tới chúng ta đám người kia hiện tại liền ngươi châu bỏ nhất bạch kha cười nói đạo đúng là không có có một kia đố kỵ mà là thật tâm lâm phàm cười cợt chớ chê, nếu không ngươi cũng tới thượng hải Bạch Kha xua tay, ta mới không đi, ta bây giờ còn phải đem quán cơm cho bảo vệ đây. Lâm Phàm cùng Bạch Kha hàn huyên một hồi, hẹn xong buổi tối tụ họp một chút, mà địa điểm này chính là Bạch Kha trong cửa hàng. Chương 227, tức sắp trở thành ảnh đế cho đế. Bạch Kha nhìn thấy Lâm Phàm trở về, tự nhiên là nghĩ ki tốt chơi một chút, bất quá hắn hiện tại muốn đi một cái khác đoàn kịch, nơi đó chụp là kháng chiến mảnh, tên so sánh bá đạo, thần binh đặc công đội, hắn ở trong đó diễn viên của chúng. chính là bị thần binh nhóm cách không một quyền đánh chết ở 400 trăm mét có hơn, hơn nữa còn là bị quyền kình phân thây, liền cái thân thể hoàn chỉnh cũng không có, bất quá cũng còn tốt, ít nhất có thể ở kính phía trước lộ cái mặt. Hơn nữa hiện tại đã nói xong, buổi tối hảo hảo tụ họp một chút, nói phét, đánh một chút dám. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, lâm Phạm liền ở bên này nhìn. hứa tử nhạc hàn huyên một hồi, theo rồi nói ra, phía dưới một tuần kịch liền muốn bắt đầu, ta đi trước chuẩn bị một chút. vương minh dương gật gật đầu. Ân, ngươi đi làm việc trước đi. Lúc này, tần đạo diễn đi tới, trước tiên không vội mà đập, cái kia đối với làm cho chó, tâm tình không ổn định, lưu Lão sư hiện tại lấy nó cũng không có cách nào. Gâu gâu, Giờ khác này phương xa một cái bị khóa cho săn gầm to, nghe thanh âm này thật giống hết sức táo bạo. Hứa tử nhạc nghi ngờ, tiểu hát ngày hôm qua không phải còn rất tốt à. Hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, trong trước mắt, liền gầm rú không thôi. Lúc này, một người trẻ tuổi đi tới, tần đạo diễn. Này hôm nay sợ rằng giáo huấn không xong, tiểu hắc không phối hợp. Tần đạo diễn bất đắc dĩ, đây nếu là không chủ, nhưng rủ, phát hiện vật phẩm lụn, là làm lỡ thời gian à, lưu lão sư, này thật không có biện pháp, ngươi lại đi theo chân nói nói một chút. Lưu lão sư vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người, nói một chút. Mẹ kiếp nhà ngươi, đây là chó săn, ta làm sao nghe hiểu được lời của hắn. Hứa tử nhạc thở dài nói, hôm nay này làm trò, chủ yếu nhân vật chính là ta cùng này tiểu hắc, tần đạo diễn. Này kịch bản có thể hay không sửa đổi một chút. Nay nội dung vợ kịch đối với người mà nói, độ khó hay là không lớn, thế nhưng muốn để tiểu hắc toàn bộ hành trình phối hợp, e sợ thật sự rất khó. Tần đạo diễn có chút bất đắc dĩ, lúc đó nhìn thấy này kịch bản thời điểm, đúng là không có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng sau đó mới phát hiện, cái này hoàn toàn chính là bấy cha tình huống A, đặc biệt là này bên trong, này tiểu hắc quán xuyên toàn bộ điện ảnh, ngoại trừ mấy cái diễn viên chính ở ngoài, này tiểu hắc chính là một cái xương cổ. chống đỡ lấy một bộ phim đầu mối chính bởi vì những khác diễn viên chính vẫn không có đến vì lẽ đó gần nhất vô đều là hứa tử nhạc làm trò bây giờ là vô phía sau một cái cảnh tượng bộ phim này phát sinh ở quốc dân thời kỳ hứa tử nhạc vai chính nhân vật chính là trượng phu trưng binh ra đi đánh giặc hồi lâu chưa có trở về do đó mang theo trong thôn tiểu hắc trèo non lội suối đi tìm mà bây giờ tình cảnh này chính là hứa tử nhạc đóng vai nhân vật đi qua thiên sơn vạn thủy rốt cuộc tìm được trượng phu đánh giặc địa phương Do đó ở vạn ngàn thi thể bên trong, tìm được, sau đó dùng xe đẩy mang thi thể về nhà, bên trong tiểu Hắc tìm về nam chủ nhân, cũng vẫn đi theo ở xe đẩy trước. nay làm sao còn đổi, không có cách nào đổi à, nếu không phải là đêm này tiểu Hắc chém đức, thế nhưng tóm lại thật giống thiếu đi một chút gì, xem ra cảnh tượng này chỉ có thể trước tiên chầm một chút. Tân đạo diễn hắn hết cách rồi, người là tốt nhất vỗ, thế nhưng chó săn này nội dung vợ kịch là khó khăn nhất. Người cứ nói đi, đang ở trụ thời điểm. Chó săn này vừa bắt đầu vẫn thật phối hợp, trong trước mắt, dơ lên chân sau, chính là đi tiểu, đem nguyên bản rất là trầm thấp, bi thương bầu không khí, hoàn toàn làm hỏng, lộ vẻ có chút kỳ lạ rồi. Vì lẽ đó bộ phim này chụp đến bây giờ, khó đối phó nhất đúng là này con chó săn. Tuần thú sư lưu lão sư bất đắc dĩ nói, tần đạo diễn, ta đây là thật không có biện pháp, chỉ có thể ngày mai nhìn một chút. Tần đạo diễn cũng chỉ có thể gật gật đầu, ai, hôm nay xem như là không có đập. hôm nay mấy cái cảnh tượng đều cùng tiểu hắc có quan hệ hiện tại nó tâm tình bất ổn cái gì chưa từng được đọc. vương minh dương giờ khắc này nhìn về phía lâm phàm ngươi không phải có thể cùng chó trao đổi hả? làm vương minh dương nói ra lời này thời điểm tần đạo diễn bọn họ nhìn về phía lâm phàm không biết đây là ý gì đặc biệt là cái kia lưu lão sư càng là không tin người này tại sao có thể cùng động vật giao lưu đây lâm phàm đúng là cũng muốn thử một lần dù sao này chỉ huy chó đóng kịch còn thật là lần đầu tiên Không biết được không được chứ. Tần đạo diễn kinh ngạc nói, Vương Tổng, đây là. Hắn không biết Vương Tổng nói lời này là có ý gì. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ này còn có chỗ hơn người không được. Vương Minh Dương vui vẻ nói, các ngươi không thể nào không biết người trước mắt này là ai chứ. Quang thời gian trước mỏng manh trên cái kia chỉ huy bắt chó, tìm kiếm nhi đồng tin tức các ngươi xem qua không có. Cái kia tin tức ta biết ta, video ta đều thấy tốt. Tốt. Tần đạo diễn diễn thuyết, có thể trong trước mắt, nhưng là ngây ngẩn cả người. Vương tổng, ngươi không sẽ là nói. Không sai, chỉ huy bách chó đại thần chính là hắn, vì lẽ đó ta nói để hắn thử một lần, nói không chắc là được. Vương Minh Dương cười nói nói. Lâm Phàm đúng là không có vẻ mặt gì, sau đó cười cợt, ta đến thử xem đi, cũng không nhất định có thể thành. Tân đạo diễn diễn giờ khắc này ưa thích trong lòng, Lâm đại sư, vậy thì làm phiền. Lưu lão sư rất hiếu kỳ, hắn là chuyên nghiệp tuần thú sư, hơn nữa cái kia chỉ huy bách chó video hắn cũng xem qua. Đối với trong video một màn, hắn biểu thị hoài nghi, thế nhưng là cũng không có chứng cứ, bởi vì này chỉ huy bắt chó, thật sự là quá rung động. Hơn nữa hắn còn cùng thật nhiều đồng hành liên lạc qua, hỏi do tình huống như vậy khả năng, lấy được trả lời chính là, đang không có thời gian nhất định bên trong huấn luyện hạ, là rất khó hoàn thành, hơn nữa coi như là huấn luyện, cũng không có khả năng lắm, càng không cần phải nói là tạm thời. Cho tới cùng chó giao lưu, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Lâm Phạm muốn cùng Tiểu Hát trao đổi sự tình, ở đoàn kịch bên trong truyền gia. Đoàn người đều vây tới, bọn họ nghe có người muốn cùng Tiểu Hát giao lưu, ngược lại cũng đúng là để cho bọn họ chấn kinh rồi, cảm giác này cũng thật là mới lạ hết sức. Chuyên viên ánh sáng Tiểu Hoàng, cùng Tiểu Hát giao lưu, cái này còn là lần đầu tiên nghe qua. Nhếp ảnh ra, lưu Lão sư đều hết cách rồi, người trẻ tuổi này hắn có thể được. Lâm Phạm giờ khắc này đi tới Tiểu Hát trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, này, làm sao như thế táo bạo. Tiểu Hắc gâu gâu, Lâm Phàm nghe được lý do nhất thời mồ hôi, hả, hóa ra là khô nóng, bịt muốn cái kia a. Người chung quanh nhìn trước mắt một màn, đều kinh ngạc, một ít không biết Lâm Phàm là của ai đoàn kịch nhân viên, bọn họ cũng bắt đầu cho rằng người trẻ tuổi này không sẽ là bị điên rồi, cái này cùng chó nhất ngôn nhất ngữ, cũng lạ doanh người. Tần Đạo diễn nghi hoặc, Lưu Lão sư đây là tình huống gì? Tại sao hắn nói một câu, này Tiểu Hắc liền gọi gọi hai tiếng. Lưu Lão sư hơi nhún mày. theo rồi nói ra đây cũng là thính giác phản ứng thần kinh đối với chó tới nói bọn họ nghe không hiểu người thế nhưng đối với âm thanh đặc biệt mẫn cảm chó nghĩ đến ngươi là lại nói chuyện với hắn vì lẽ đó cũng sẽ kêu gào hai tiếng biểu đạt ý của chính mình bất quá theo ta được biết ở trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể nghe hiểu chó thanh âm mấy phút phía sau lâm Phàm đứng lên tần đạo diễn hẳn không có vấn đề bất quá có thể hay không cùng ta nói hiểu một chút đợi lát nữa nội dung vợ kịch ta tốt cùng nói nó phải nên làm như thế nào? Tân đạo diễn ngây ngẩn cả người, phảng phất không có nghe hiểu. Cùng chó săn đem biểu diễn kỹ xảo. Này cái quái gì vậy, không phải nói đùa nữa đi. Nhưng khi nhìn Lâm Phạm sát mặt, cũng không phải như là đùa giỡn, hơn nữa hắn phát hiện tiểu hắc không nóng nảy, thật giống yên tĩnh lại. Lưu lão sư thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc hết sức, cảm giác này thật sự có chút khó tin a. Chương 228, cho chó cảnh, quay phim, cho chó a. Đoàn kịch công nhân viên đều ngẩn ra. Cảm giác thật bất khả tư nghị, bọn họ bây giờ lại thật là có điểm tin, không từ mà biệt, liền này cùng bảo Tiểu Hắc dĩ nhiên yên tĩnh lại, lưu lão sư nhưng là sử xuất tất cả vô liếng, cũng không có có thể để Tiểu Hắc yên tĩnh lại, hiện tại người này dăm ba câu liền đem Tiểu Hắc chơi đùa bình tĩnh lại, hơn nữa phía sau còn cùng Tiểu Hắc lầm bầm lầu bầu, nhìn thấy được còn thật giống chuyện như vậy. Hứa tử nhạc giờ khắc này vui vẻ, Minh Dương, Lâm Ca, hắn đây là tinh thông nhiều loại ngôn ngữ a Vương Minh Dương nở nụ cười. Ta cảm giác ta lại phát hiện một cái con đường phát tài, sau đó mở một nhà cầu cầu ngôn ngữ huấn luyện trường học, liền để hắn làm hiệu trưởng. Tân đạo diễn dở khắc này cũng không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn Lâm đại sư rất là nhận thức thật, sau đó đem ra kịch bản, chậm rãi giảng giải tình huống trong đó, còn có bọn họ thảo luận đi ra tâm tình biến hóa. Đương nhiên cảm xúc này biến hóa chính là hứa tử nhạc vai trò cái kia nông phụ biểu tình biến hóa, còn này tiểu hát, toàn bộ hành trình chỉ cần không đi tiểu, đứng ở nơi đó là được. lâm phàm cẩn thận nghe mặc dù sẽ không diễn kịch cũng sẽ không đổi biên kịch bản nhưng phim này chính là từ mặt bên biểu hiện ra ở chiến tranh kia niên đại phổ thông nông phụ nhóm mất đi người thân đồng thời tìm kiếm người thân thời gian đi sau hiện người thân thi thể thời gian cái kia loại háo hức biến hóa mà bây giờ muốn chụp cảnh tượng chủ yếu chính là hứa tử nhạc cảm xúc biến hóa còn này tiểu hắc toàn bộ hành trình chỉ muốn đánh nước tương là được lâm phàm gật gật đầu được ta minh bạch hiện tại ta cùng tiểu hắc nói một chút Tần đạo diễn vốn định nói thêm gì nữa, có thể khi nghe đến Lâm Phàm nói lời này phía sau, cũng là ngậm miệng, yên lặng ly khai, để hắn cùng tiểu hắc cố gắng giao lưu. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, xuống, nhẹ chụp chó đen nhỏ đầu, cố gắng trao đổi, một người một chó, người hỏi chó uống, mai cho đến nửa giờ sau, Lâm Phàm mới đứng lên, Tần đạo diễn, có thể, có thể thử một lần, nên không có vấn đề gì. Tần đạo diễn nhìn Lâm Phàm, cảm giác chuyện ngày hôm nay thật sự là ngoài ý liệu ở ngoài, cả người cũng bắt đầu mơ mơ màng màng. Nhưng bây giờ Tiểu Hắc đã yên tĩnh lại, như vậy tự nhiên là có thể bắt đầu rồi. Ai vào chỗ nấy, hết thảy bộ ngành đều chuẩn bị, ánh đèn, nhiếp ảnh, đều đuổi chặt chẽ đúng chỗ, tiến hành đệ 102 chàng quay trụ. Vương Minh Dương nghi ngờ hỏi đạo, ngươi cùng con chó này đều nói những gì? Lâm Phàm cười cợt dạy nó diễn kịch ta. Ta đi, ngươi cũng dọa ta, chó nếu như biết diễn trò, vậy còn không phi thiên A. Vương Minh Dương không tin nói. Lâm Phàm tự nhiên biết mọi người sẽ không tin tưởng Tiểu Hắc biết diễn trò. Bất quá chính mình cùng Tiểu Hắc trao đổi nửa giờ, mặc dù mình cũng không biết đóng phim, thế nhưng này loại điện ảnh, muốn đúng là một loại bầu không khí, còn có bác người nhãn cầu, đặc biệt là động vật từng cái biểu hiện, càng dễ dàng chạm được trong lòng của mỗi người dê điểm. Hiện trường tất cả nhân viên làm việc đều hành động, bọn họ đối với Tiểu Hắc cùng Lâm phạm giữa giao lưu, cũng đều bảo trì kinh dị, bất quá bây giờ có thể đóng kịch là được, lấy hứa tử nhạc biểu diễn kỹ xảo, chỉ cần Tiểu Hắc không quấy rối, cơ vốn liền có thể qua. Trung quanh bối cảnh đều bố trí kỹ cảng chuyên viên ánh sáng đánh tốt ánh đèn nhiếp ảnh ra cũng sắp cảnh quay phim nhắm ngay diễn viên chính đạo cụ nhân viên cũng sắp đạo cụ chuẩn bị kỹ cảng cảnh tượng bố trí sư kiểm tra tình huống hiện trường để ngừa xuất hiện bút hứa tử nhạc đổi lại quần áo cũ rách chuyên gia trang điểm cho bộ mặt cũng bù đắp trang chính là để cho nhìn thấy được càng giống như là nông phụ có chút tiểu tụy cụ nát xe đẩy trên nằm một cái thi thể cái này thi thể kỳ thực cũng là diễn viên chính một trong bất quá đã treo Hắn vai diễn cũng kết thúc, đạo diễn vì tiết kiệm một chút tiền, trực tiếp đem này vai chính thi thể, nổ hoàn toàn thay đổi, không thấy do ai là ai. Cho tới vai nữ chính vì sao có thể ở vạn người thi thể bên trong tìm tới đã bị nổ hoàn toàn thay đổi vai nam chính, đây nhất định phải dựa vào tâm linh cảm ứng, vì lẽ đó cũng không cần giải thích nhiều. Mà bây giờ, này hoàn toàn thay đổi thi thể, chính là vai quần chúng giả trang. Đoàn kịch các nhân viên cũng không biết đợi lát nữa là tình huống gì, nhưng cũng chỉ có thể trước tiên thử một lần. Dù sao này đóng kịch, đương nhiên sẽ không một lần thì thành công. Tân đạo diễn nhìn tất cả đều chuẩn bị xong, cũng là ngồi ở cảnh, quay phim, trước, nhìn màn ảnh, sau đó ra lệnh một tiếng. Bắt đầu. Hứa tử nhạc rất nhanh tiến nhập trạng thái, đem một cái mất đi trượng phu, tìm được trượng phu thi thể nông phụ vẻ mặt biểu diễn rất đúng chỗ. Đẩy cũ nát xe đẩy, từ từ đi về phía trước, tiểu hắc làm sao biết trạng thái, nó từ từ đi ở đẩy xe mặt bên. Cảnh, quay phim, kéo xa, kéo vào. vẫn luôn duy trì ở hứa tử nhạc, còn có cái kia xe đẩy trên, còn tiểu Hắc hoàn toàn bị không đáng kể. Tần đạo diễn hiện tại có chút sốt sắng, phía dưới mới là trọng yếu nhất. Cụ nát xe đẩy lật tới, phía trên thi thể hoa rơi xuống, dựa theo kịch bản lại, Hứa Tử Nhạc sẽ ôm lấy thi thể, đem thi thể hướng về xe đẩy trên thả. Mà để Tần đạo diễn khẩn trương chính là, tiểu Hắc tuyệt đối đừng từ đẩy bên cạnh xe chạy, nên đứng ở nơi đó. Nếu là như vậy, vậy thì hoàn mỹ. Đương nhiên này tiểu Hắc có thể có cái gì biểu diễn. Hắn là xưa nay không có suy nghĩ qua, người muốn, phát hiện vật phẩm lụn, để một con chó sói như thế nào a Lạch cạch. Xe đẩy lật, đóng vai khuôn mặt hư hao hoàn toàn vai quần chúng từ xe đẩy trên nga xuống, hứa tử nhạc lập tức lên trước, đem thi thể kéo, biểu tình trên mặt cũng là đáo vị hết sức a Thời khắc này, lâm phàm hướng về tiểu hắc làm một cái thủ thế. Trong trước mắt, tiểu hắc động tác kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều kinh trụ. Go go. Tiểu hắc kêu, cắn một cái ở vai quần chúng ống tay háo. sau đó hướng về xe đẩy trên lôi kéo, con chó kia dạng quả thực ra dáng, không hề có một chút vi hòa cảm, thậm chí có một loại để người cảm giác muốn khóc. ai cái quái gì vậy nói cho săn không có diễn kỹ. tiểu hắc mắt chó, dĩ nhiên toát ra yêu thương vẻ mặt. tân đạo diễn nhìn tình cảnh này, nhất thời sợ ngây người, cợt mờ nở. nhìn một chút hiện trường, lại nhìn một chút màn hình, nhất thời quát, tiểu trương, ngươi làm gì vậy? làm sao chỉ cho nữ chủ cảnh, quay phim, cho chó a, cho chó cảnh, quay phim. Dừng lại, tần đạo diễn đã đã bị tình cảnh này cho kinh trụ, đồng thời cũng là hoàn toàn hết trô nói rồi, sau đó nhìn về phía nhiếp ảnh ra tiểu trường, ngươi làm gì vậy, cho chó cảnh, quay phim, à, đem chó cũng biết đi vào, ngươi không thấy tiểu hắc biểu diễn mà, liền này biểu diễn, ít nhất có thể cho điện ảnh không. 5 phân A. Nhiếp ảnh ra tiểu trường, một mặt không biết gì hơn, tần đạo diễn, xin lỗi, ta không nghĩ tới. Tần đạo diễn bất đắc dĩ, cũng là thở dài, hắn cũng rõ ràng tiểu trường. Nhất định là sợ sệt tiểu hắc biểu diễn không đúng chỗ, bởi vậy trực tiếp che đậy, để ngừa xảy ra vấn đề, thế nhưng sao có thể nghĩ đến tiểu hắc biểu diễn dị nhiên hoàn mỹ như vậy? liền ngay cả chung quanh công nhân viên đều sợ ngây người. Tình huống như thế, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ tới A. Tuần Thú Sư Lưu lão Sư cũng là một mặt không biết gì hơn, tình huống này, cũng làm cho người rất không dám đưa tin chưa. Lâm Phạm rất là hài lòng gật gật đầu, tần đạo diễn, không có chuyện gì, có thể trọng trụ, tiểu hắc là không có vấn đề gì. Tần đạo diễn nhìn về phía lâm Phàm, dơ ngón tay cái lên, này trong lòng cũng là bội phục, không nghĩ tới ngăn ngắn này một chút thời gian, là có thể đem tiểu hát vấn luyện thành như vậy, quả thực bá đạo. Toàn thể chú ý, tiểu trương cảnh, quay phim, cho đủ, đem toàn bộ cảnh tượng bao phủ đi vào, ánh đèn cũng đừng cho ta phạm sai lầm, lần này nhất định phải thành công. Tân đạo diễn nói rằng, tiểu trương, biết rồi, đạo diễn, hứa tử nhạc giờ khắc này cũng là ngây ngẩn cả người, nàng vừa cũng là bị sợ hết hồn. Nhưng là sau đó mới phát hiện, Tiểu Hắc dĩ nhiên là ở kéo người. Mà cái kia vai quần chúng cũng là suýt chút nữa sợ hai đến sợ nhảy dựng lên, hắn cho rằng chó săn này là muốn cắn chính mình đây. Tân đạo diễn gật gật đầu, tốt, bắt đầu. mươi 229, Tiểu Hắc một con rồng phục vụ. Tiểu Hắc rất bất đắc dĩ, những người này làm gì à, tại sao lại muốn lặp lại mới vừa động tác đây, bất quá nghĩ đến đối phương đáp ứng yêu cầu của chính mình, nó vô xỉ đồng ý. Mùa hè là nóng gian, đối với Tiểu Hắc tới nói. Nóng bỏng liệt dương, đưa nó lửa giận trong lòng hoàn toàn kích thích ra. Tân đạo diễn giờ khắc này trên mặt đều cười lên hoa, tiểu hắc mặc dù không có đối bạch, nhưng liền động tác này, không thể nói được đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng cũng là thêm gấm thêm hoa, để cảnh tượng bầu không khí càng thêm bức người. Không sai. Không sai. Hứa tử nhạc không nghĩ tới lâm ca dĩ nhiên thật sự đem tiểu hát cho dạy dỗ tốt như vậy, trong lòng cũng là rất hiếu kỳ. Đem thi thể thu được xe đẩy, vốn liền nên kết thúc. bởi vì này làm cho còn phải một đoạn một đoạn trụ, bất quá Hứa Tử Nhạc trạng thái rất tốt, đúng là không có ý dừng lại. Tân đạo diễn cũng là gật gật đầu, tiếp tục trụ, làm liền một mạch, coi như nửa phần sau có vấn đề, này nửa đoạn trước cũng hoàn mỹ đánh xong rồi. Nhiếp ảnh ra đem cảnh quay phim, nhắm ngay Hứa Tử Nhạc, bởi vì phía dưới chính là một hồi khóc làm trò, mà chuyên viên ánh sáng cũng sắp thác ánh sáng đánh vào Hứa Tử Nhạc trên người. Trung quanh công nhân viên nín thở ngưng thần, đang mong đợi, chỉ cần này vừa ra hoàn mỹ trụ xong. Bọn họ là có thể nghỉ ngơi cho khỏe, màn kịch của hôm nay phần là có thể kết thúc. Phía sau vai diễn chính là ở một nơi khác. Vương Minh Dương lén lén lút lút cười, ngươi biện pháp này lợi hại, có thể hay không dạy ta làm sao cùng chó tán gâu trời ạ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, ngươi đây không học được. Câu nói đầu tiên đem Vương Minh Dương hứng thú cho bỏ đi, cái gì gọi là không học được, ngươi lại không dạy ta. Tiểu Trương đem cảnh, quay phim, gọi cho hứa tử nhạc, tuần vui này hoàn mỹ, lấy hứa tỷ biểu diễn kỹ xảo. Căn bản không thành vấn đề, hứa tỷ tuổi tắc mặc dù không lớn, thế nhưng này biểu diễn kỹ xảo, không phải là cái kia một ít thịt tươi có thể so sánh, trực tiếp vứt ra 17-18 con phố. Tân đạo diễn cẩn thận nhìn màn ảnh, không điểm đứt đầu, không sai, không sai, rất là hoàn mỹ, mà khi rơi lên đầu, nhìn về phía hiện trường thời điểm, nhưng là ngây ngẩn cả người. Đây là muốn làm gì vậy? Hứa tử nhạc nằm dạp ở xe đẩy một bên, viên mắt nói hồng liền hồng, vẽ mặt đúng chỗ, căn cứ trên kịch bản lời kịch nói. nhưng là coi như là nàng cũng không có chú ý tới ở đẩy xe một bên tiểu hắc chân trước bỏ xe đẩy trên chó bên đầu đụng phải trên xe đẩy thi thể phảng phất là đang nhớ lại mắt chó bên trong càng là lập lòe từng tia từng tia tia sáng nay cái quái gì vậy dĩ nhiên chảy nước mắt tiểu hắc bỏ xe đẩy trên sau đó giơ lên chó đầu phát ra tương tự sói hống thanh âm âm thanh thương xót lại phối hợp con chó kia trong mắt nước mắt này nhìn tần đạo diễn cũng đã hoàn toàn bối rối lao thẳng đến cảnh quay phim Gọi cho hứa tử nhạc tiểu trường, giờ khác này dư quang nhìn thấy tiểu hát, nhất thời há miệng ra, biểu hiện trong nháy mắt dại ra, này cái quái gì vậy là tình huống gì? Một con chó, lại có vẻ mặt như thế. Chuyên viên ánh sáng đánh ánh đèn, làm tốt công việc của mình, có thể thời khắc này, cũng là một mặt không biết gì hơn. Cơ mờ nở. Mọi người thất kinh, triệt triệt để để trận tròn mắt. Tân đạo diễn nhìn tiểu trường, sau đó mau mau hỏi, cảnh, quay phim, có hay không cho? Tiểu Trương giờ khắc này phản ứng lại, đạo diễn, ta không có vô tới a. Tân đạo diễn giờ khắc này hồ vằn, nay cảnh, quay phim, nhất định chính là kỳ tích a, tuyệt đối với có thể trở thành năm nay tốt nhất cảnh, quay phim, nếu như đem này cảnh, quay phim, quay phim lại, này ít nhất có thể đủ thêm 3 phần a, này khán giả nhìn, khẳng định được khóc chết ta, ngươi dĩ nhiên không có quay phim lại, ta, ta. Nhiếp ảnh gia giờ khắc này một mặt vô tội, hắn hành nghề mười mấy năm, cảnh, quay phim. khống chế tuyệt đối là thỏa thỏa, nhưng là không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thua ở một con chó thân hai lần trước, này rồi ạ ai dám tin tưởng, một con chó biểu diễn kỹ xảo, dĩ nhiên so với diễn viên chính còn lợi hại hơn. Chuyên viên ánh sáng, chó này tuyệt đối với thành tinh, không phải vậy làm sao có khả năng sẽ như vậy. Chuyện này, này, đi rồi nhiều như vậy đoàn kịch, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh này, coi như năm trước cái kia bạo nổ hỏa lấy chó vì là vai chính sung sướng kịch. trong đó chó cũng không có thông minh như vậy à. Nay tiểu hát chính là chúng ta đoàn kịch nuôi một con chó soi à, làm sao cũng biết diễn trò, không sẽ là thấy nhiều rồi, sẽ biết đi. Giờ khắc này, mọi người thất kinh, lẫn nhau thảo luận, bọn họ đều bị tình cảnh này cho làm cho trận mắt ngoát muộn, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được. Tuần thú sư lưu lão sư lúc này cũng trận tròn mắt, hắn dạy dỗ nhiều như vậy cái động vật, cũng không có giống như vậy. Tân đạo diễn trong lòng kêu rên, tình cảnh này dĩ nhiên không có quay phim lại nhất định chính là đáng tiếc a đoàn kịch các nhân viên làm việc cũng là bất đắc dĩ cảnh quay phim dĩ nhiên không có quay phim lại chuyện này ai tân đạo diễn các ngươi cũng đừng thất vọng trọng chụp không được sao lâm phàm mở miệng nói tân đạo diễn thở dài nói vừa tiểu hắc biểu diễn kỹ xảo quả thực kinh diễm cực kỳ a ngươi nói này tái diễn một lần còn có thể có vừa cái kia cảm tình biểu lộ sao lâm phàm sững sở không biết nên nói như gì Ngươi cùng chó đàm luận biểu diễn kỹ xảo, chó còn muốn nói với ngươi, đến cùng có cho hay không ta một con rồng phục vụ đây. Muốn tiểu hát tiếp tục đồng hồ diễn thôi, nhất định phải bảo đảm một con rồng phục vụ. Lâm Phàm cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, tiểu hát mặc dù là chó săn, thế nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp chó săn. Tân đạo diễn nhìn Lâm Đại Sư tin tưởng như vậy, cũng là tin, sau đó nhìn về phía công nhân viên, đồng thời đặc biệt nói với tiểu trường, chú ý cảnh, quay phim. đem tiểu hắc cùng tử vui đều bao hàm đi vào, còn có khuôn mặt cảnh quay phim, trước tiên cho tử vui bộ mặt miêu tả ở tiểu hắc nước mắt hạ lúc tới trực tiếp đem cảnh quay phim cho tiểu hắc, lại sau đó kéo dài cảnh quay phim. nếu như không phải tiểu hắc cho hắn quá nhiều kinh diễm, hắn ngược lại là không có nói nhiều như vậy, nhưng là bây giờ tiểu hắc cho hắn kinh diễm thật sự là nhiều lắm, này không thể coi thường, dù cho tiểu trương là lao thủ, hắn trong lòng cũng là có chút không yên lòng. tiểu trương gật đầu, yên tâm đi tần đạo diễn. ta tuyệt đối sẽ không chế xong. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, diễn viên vào chỗ, ánh đèn đúng chỗ. Tần đạo diễn trong lòng tràn đầy chờ mong. Bắt đầu. Lâm Phàm quay về tiểu Hắc Gia giấu một cái, chó săn thông minh rất cao, đặc biệt là đang cùng Lâm Phàm đàm luận xong phía sau, này biểu diễn tự nhiên rất là ra sức, hơn nữa này cũng không thể nói được biểu diễn kỹ xảo, một con chó có thể có như vậy động thái thời gian, đó chính là nhất là cảm nhận lúc. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như bộ phim này ban bố lời e sợ này tiểu hắc đều phải đem vai chính gió đầu cấp đi tình huống như thế cũng không phải là không thể a tần đạo diễn giờ khắc này hưng phấn đều nhanh bay hắn lần thứ nhất cảm giác mình đóng phim sẽ đặc biệt là nhìn thấy tiểu hắc động thái thời gian hắn cũng không biết nên nói những gì hoàn mỹ hết thể đều rất hoàn mỹ a nhiếp ảnh ra tiểu trương thân thể cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy tất cả những thứ này thật sự thật bất khả tư nghị nếu như không phải là bị cảnh quay phim nắm trong tay hắn đều không thể tin được đây là tận mắt nhìn thấy, đặc biệt là ở ống kính bắt giữ hạ tiểu hắc tuy là một con chó, thế nhưng con chó kia trên mặt nhưng toát ra làm người kinh ngạc vẻ mặt, vẻ mặt này rất là phong phú, phảng phất là mất đi chủ nhân, biểu hiện ra cực kỳ bi thương, nước mắt kia phối hợp cái kia sói chu càng la nhuộm đấm ra một loại đặc hưu bầu không khí. đối với cái này một cái cảnh tượng hoàn toàn không cần thiết hậu kỳ thêm bóng lưng âm nhạc, này sói chu chính là hoàn mỹ bối cảnh âm nhạc a. dừng lại, tân đạo diễn quát. Thần sắc kích động cực kỳ, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Đại Sư, rất cảm tạ ngươi, ta cũng không biết làm sao cảm tạ, đêm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn mời ngài ăn cơm, cố gắng cảm ơn ngươi. Lúc này, Tiểu Hắc vui sướng chạy tới, gương mặt vẻ chờ mong, một con rồng phục vụ đến, đến rồi. Lâm Phàm cười xua tay, tần đạo diễn không cần cảm tạ ta, ngươi đem nó làm tốt là được. Tần đạo diễn nhìn Tiểu Hắc, sau đó giơ lên đầu, ngươi yên tâm, nó hiện tại chính là ta bảo bối. Ta nhất định cố gắng đối với nó. Không phải, vừa ta cùng hắn đạt thành thỏa thuận, ngươi được dẫn hắn đi một con rồng phục vụ. Lâm Phàm nói rằng, tân đạo diễn sướng sở, phảng phất là không có phản ứng lại đây. Sau đó hỏi, Lâm Đại Sư, này cái gì một con rồng phục vụ? Lâm Phàm nở nụ cười, dẫn nó tám, vướt ve, còn có cái kia. Cái kia, ngươi hiểu được. Tân đạo diễn rất muốn nói, chính mình không hiểu à, thế nhưng khi thấy tiểu hắc đưa lưới đầu, một mặt lang thang vẻ thời gian, hắn đột nhiên hiểu. Lâm Phàm lặng lẽ nói rằng, ngươi nhớ nó phía sau ra sức, nhất định phải làm được. Tân đạo diễn sững sờ, cuối cùng yên lặng gật, phát hiện vật phẩm lụn, gật đầu. Nay rồi ạ, chó đều đang muốn một con rồng phục vụ. Chương 230, vẫn là mùi vị quen thuộc. Tân đạo diễn tự nhiên là đem điều này nhiệm vụ trọng yếu giao cho đoàn kịch công nhân viên, cái kia đoàn kịch công nhân viên là cái thanh niên, đến bây giờ cũng không có bạn gái, biết được đạo diễn dặn dò, muốn hắn mang tiểu Hắc đi làm một con rồng phục vụ, hắn đều sợ ngây người. chính mình cũng không có loại đãi ngộ này, một con chó lại có, quả thật là người không bằng chó A. Bất quá hắn muốn hỏi một chút, điều này rồng cuối cùng là tìm chó hay tìm gì đó, bất quá cuối cùng cũng không có hỏi, khẳng định được tìm chó. Lâm Phạm ở đoàn kịch không nhiều chờ, hắn cảm giác này tần đạo diễn lại có loại một lần nữa mở vô kích động, chính là đem thị giác khóa chặt tiểu hắc, đem vốn là vai phụ tiểu hắc, tăng lên tới cùng nhân vật chính sóng vai địa vị. Nếu như tiểu hắc vẫn có như vậy biểu hiện, Tần Đạo diễn tin tưởng bộ phim này tuyệt đối sẽ tăng mạnh, bất kể là nội dung vợ kịch trên vẫn là danh tiếng trên, tuyệt đối với đưa tới một mảnh táng dương. Lâm Phàm đã sớm nhìn ra Tần Đạo diễn ý nghĩ, thậm chí chưa từng cho đối phương cơ hội, liền lôi kéo Vương Minh Dương bọn họ rời đi. Hô, nay Tần Đạo diễn ý nghĩ còn thật nhiều, dĩ nhiên cam lòng đem trước mặt chủ toàn bộ lật đổ, cái này cần tiêu hủy bao nhiêu tiền? Lâm Phàm cười nói nói, Vương Minh Dương hôm nay xem như là kiến thức rộng. Người rốt cuộc là dùng biện pháp gì cùng chó trao đổi, quả thực quá kinh người, ta chí ít cũng coi như là nửa cái vào người, liền hôm nay này cảnh, quay phim, nếu như chuyển phát ra, tuyệt đối với có thể quá hấp dẫn con mắt của mọi người, người vợ ngươi nói đúng không đúng. Hứa tử nhạc lúc này còn có chút ngây người, ta vừa bắt đầu còn cũng không có chú ý đây, khi thấy tiểu hắc vẻ mặt thời gian, ta lúc đó đều kinh trụ, nếu không phải là phản ứng nhanh, chính là ta sai lầm, bộ phim này vừa bắt đầu ta cảm giác cũng là giống như vậy. Bất quá bây giờ, này tiểu hắc nhất định chính là vẽ rồng điểm mắt, đem chọn bộ phim đều thăng hoa. Lâm phàm nở nụ cười, các ngươi điểm ấy đánh giá cũng quá khuyết đại đi, không chính là một cái chó mà, còn có thể kéo chỉnh bộ phim không được. Hứa tử nhạc cũng không cho là như vậy, một bộ phim mặc dù là từ một hoàn chỉnh cố sự sen kẽ đứng lên, thế nhưng bên trong thường thường đều là một cái nào đó diễn viên vẽ rồng điểm mắt, để toàn bộ làm cho đều sống lại. Hơn nữa bộ phim này chủ yếu nói đúng là tại chiến tranh hạng, Dân chúng bình thường mất đi người thân lúc cái kia loại bầu không khí, mà tiểu hắc này biểu diễn, nhưng là đem chọn bộ phim đều đề cao tới, cái cảm giác này, nàng nói không rõ ràng, thế nhưng nàng biết, bộ phim này đi ra lời, tình cảnh nơi này, nhất định sẽ để rất nhiều người lo lắng. Lâm ca, ngươi nói còn thật không có sai, nếu như là lúc trước, tiểu hắc cũng chính là một cái trong đó vai phụ, không dẫn nổi phần lớn hiệu quả, nhưng là bây giờ nhưng không giống nhau, ngược lại chờ điện ảnh đi ra, ngươi xem thì sẽ biết. hứa tử nhạc không phải chuyên nghiệp lời bình người nhưng nàng biết này tuyệt đối không sai lâm ca đem tiểu hắc dạy dỗ tốt như vậy để tiểu hắc ở làm trò bên trong phát huy xuất sắc như thế tần đạo diễn e sợ đều len lén vui vẻ hơn nữa nàng cũng nhìn ra tần đạo diễn ở lâm ca lúc rời đi cái kia không thôi răng rớp liền theo mất rồi người vợ tựa như đau lòng hết sức chẳng qua nếu như để lâm ca hỗ trợ bộ phim này e sợ thật muốn khủng khiếp bất quá cái kia tiểu hắc thật sự quá biết đi vai diễn tuy rằng không giống người nhiều như vậy vẻ mặt Nhưng chỉ cần làm mấy động tác, là có thể ôm lấy người xem tâm. Lâm Phạm ngược lại có chút chờ mong, được, nếu có xem phim, có thể phải mời ta đi, ta rất tốt nhìn một chút. Hứa tử nhạc hé miệng cười nói, yên tâm đi, coi như ta không nói, tần đạo diễn vậy cũng phải mời à, bộ phim này nếu như tiếng vọng nhiệt liệt, có thể có hơn một nửa công lao là của ngươi. Lâm Phạm khoát tay, không nói những thứ này, đêm nay ta cùng bạn học tụ hội, các ngươi nói thế nào? Là quá hai người các ngươi thế giới, vẫn là đồng thời. Vương Minh Dương cười nói đạo, ta cùng người vợ liền không tham gia náo nhiệt. A Di gọi điện thoại cho ta, để ta đi ngồi một chút. Buổi tối được ở lại cái kia ăn cơm đây. Mẹ nhà nó. Lâm Phạm sững sở, sau đó nhìn Vương Minh Dương, ngươi cũng không thể lại nói lung tung. Không phải vậy ta thật là tròn không qua. Yên tâm đi, ta là loại người như vậy à? Vương Minh Dương cười nói, bất quá đối với Lâm Phạm tới nói, cái tên này cũng thật là loại người như vậy, cái kia loại bất loạn tuổi sẽ chết tồn tại. Có lớn như vậy công ty. Còn có nhiều như vậy nhàn nhã thời gian, cứ như vậy, nơi nào còn có thể tiến bộ à. Bất quá hắn cũng biết, công ty này có người đang phụ trách, không phải vậy lương cao mời mọc nhiều như vậy công nhân làm gì. Tất cả đều phải hắn trở lại phát hiệu lệnh A. 6. 7 giờ. Bạch Kha quán cơm ngay ở một cái ăn trên đường, không hề lớn, cũng chính là một gian cửa mặt. Tiệm cơm này hắn là biết đến, là Bạch Kha cha mẹ lưu lại, sau đó tốt nghiệp trung học, Bạch Kha cũng không có học đại học. Hãy cùng người trong nhà học trụ nghệ, đem tiệm cơm này cho tiếp thủ. Đồng tiền lớn không, phát hiện vật phẩm lộn, kiếm được, nhưng sinh hoạt đúng là được rồi. Hiếu khách đến quán cơm. Đây chính là bạch kha kinh doanh quán cơm nhỏ, cửa có chút cũ nát, trong cửa hàng cũng là bình thường quán cơm nhỏ trang trí, tường mặt dán vào công nghiệp giấy dán tưởng, bày ra vài tờ bốn người bàn. Này cấp bậc quán cơm nhỏ cùng xung quanh mặt tiền cửa hàng đem so sánh đứng lên, trên lệch thật sự là quá, hiện tại thời đại khác nhau. Mỗi cái loại hình mặt tiền cửa hàng chương mở, bún gạo cửa hàng, vang hầm gà cơm kẻ cửa hàng, cảng thức phòng ăn, chờ chút. Liên bạch kha tiệm này, ở con đường này bên trong, thật vẫn cùng người khác không có cách nào cạnh tranh, mùi vị này trên còn không biết, liền mặt tiền này trang trí trên, là có thể nhìn ra một nguyên cớ. Các thực khách có lúc cũng là coi tiệm, vì lẽ đó giống này loại linh mấy năm bộ dáng quán cơm nhỏ, nếu như không cố gắng giả bộ sửa một cái, ở ở vẻ ngoài thật vẫn quá hạn. Làm Lâm Phạm đi vào trong cửa hàng thời điểm, một tên cô gái trẻ, cầm cái chổi đang ở quét rác, sau đó nhìn thấy Lâm Phạm, tưởng ăn cơm, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Bạch Kha có ở đây không? Lâm Phạm hỏi. Nữ tử sững sở, sau đó hướng về nhà bếp hô, có người tìm ngươi. người vẫn không có xuất hiện, Bạch Kha thanh âm liền từ trong phòng bếp chuyển đến, Phạm Tử, ngươi đã đến rồi à? Bạch Kha buộc vào tạp rề, cười đi ra, Phàm Tử giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta Tiểu Yến tiểu hiến đây là ta cấp 3 bằng hữu tốt nhất lâm Phàm ngày hôm qua vừa trở về hôm nay ta gọi tới huynh đệ chúng ta hai tụ họp một chút tiểu hiến nhiệt tình hướng về lâm Phàm cười cận vậy ta đi mua một ít thịt lợn các ngươi chậm rãi tán gẫu làm tiểu hiến sau khi đi ra ngoài lâm Phàm cười nói khủng khiếp a bạn gái đều có bạch kha cười vậy khẳng định kiếm tiền không có bản lánh lớn như vậy này tìm bạn gái bản lĩnh khẳng định được có a lâm Phàm hỏi chuẩn bị lúc nào kết hôn bạch kha tạm thời không nổi. Trước tiên để dành ít tiền, đến, trước tiên không nói những thứ này, ta đi chơi đùa mấy món ăn, chúng ta hôm nay liền ở ta nơi này tiểu phá trong cửa hàng tâm sự, ngươi cũng ghét bỏ a Lâm Phàm cười vỗ bạch ha, được chưa ngươi, trung học đệ nhị cấp thời điểm, chúng ta nhưng là thường xuyên đến kiếm cơm, bất quá còn thật đừng nói, A-di tay nghề đúng là rất lâu không có nếm thử, đã nhiều năm như vậy, ta liền tới xem một chút, ngươi học được A-di mấy phần mười tài nấu nướng. Trước kia còn là trung học đệ nhị cấp thời điểm. Lâm phạm đám người bọn họ, có lúc tan học liền không trở về nhà, liền đến Bạch Kha nhà quán cơm hôn ăn hôn uống, mỗi một lần đều là ăn thật no, khi đó tiệm cơm sức sống vẫn là rất tốt, chủ yếu là Bạch Kha mẹ tay nghề đúng chỗ. Sau đó bởi vì A Di đưa tay cho phòng liền đốt không được thức ăn, Bạch Kha sau khi tốt nghiệp, bởi vì học tập không phải quá tốt, liền không dùng tiền đọc cái kia chút đại học, trực tiếp tiếp thủ quán cơm. Bạch Kha cười, được, ngươi trước làm, ta đi phía sau chơi đùa mấy thứ ta món ăn sở trường. thành Ta tới làm một người Mỹ thực ra, cố gắng nếm một chút. Lâm phàm ngồi ở chỗ đó, nhìn xung quanh, vẫn là mùi vị quen thuộc. chương 231, hộp kính đậu hũ. Ba người, cũng không muốn nhiều như vậy món ăn, ăn cơm thư yếu, chủ yếu là tụ họp một chút, hồi ức một hồi đã từng thời gian. Tiểu Yến là Trung Châu người địa phương, bất quá ở Trung Châu trung quanh ở nông thôn. Bạch Kha cùng Tiểu Yến gián chắc, vẫn là rất thú vị vị tính. Tiểu Yến đến Trung Châu làm công. Phần thứ nhất làm ra công tác chính là Bạch Kha trong cửa hàng làm người phục vụ, không nghĩ tới này thời gian dài lại có đống lửa, sau đó liền trực tiếp trở thành Bạch Kha bạn gái. Bất quá theo Lâm Phàm, Bạch Kha quy cao à, nguyên bản một tháng được cho 2.000 khối tiền lương, hiện tại toàn bộ tiết kiệm nữa, hơn nữa còn được một người bạn gái, này buôn bán đi đâu tìm. Tính tới tính lui, hay là hắn kiếm lời. Tiểu Yến không tính đẹp đẽ, nhưng cũng tuyệt đối với không thể nói được xấu, dáng dấp thanh tú, đối với người hữu hảo. vẫn đều bảo trì nụ cười, dùng một câu cấp 3 thời kỳ bọn họ đối với nữ sinh nhiều nhất biệt hiệu, đó chính là thích cười ngốc đại tỷ, bất quá thích cười nữ sinh có vận may, cái này ở huyền học trên là có căn cứ. Kha tử, đừng chơi đùa nhiều như vậy món ăn, hiện tại là đủ rồi. Trên bàn cơm đã bốn món ăn một món canh, còn có một phần thịt lợn, nhưng này Bạch Kha còn ở bếp sau bận rộn, nói lại muốn chơi đùa một cái món ăn. Đến rồi, đến rồi. Bạch Kha bưng một phần lông huyết vượng đi ra, Sau đó từ quầy ba trên kệ rượu cầm một bình tốt nhất rượu đế. Lâm Phàm nhìn thấy rượu đế liền tê dại, không uống trắng, uống ti. Nhưng là Bạch Kha sao có thể đồng ý, không có chuyện gì, trầm dại uống, cũng không phải muốn một cái làm ra. Hắn cũng không nói gì nhiều, lâu như vậy gặp một lần mặt, tự nhiên là phải thật tốt cho chuyện. Bạch Kha đánh khui rượu trắng cho Lâm Phàm rót một chén, chén trà nhỏ, một chén cũng là hai lạng. phàm tử, ngươi ở Thượng Hải thế nào? Bạch Kha hỏi. Vẫn được. Lâm Phạm ăn khẩu món ăn sau đó hỏi, vậy còn ngươi? Bạch Kha bày ra tay, có chút bất đắc dĩ, hiện tại làm ăn không khá làm, cạnh tranh áp lực quá mạnh mẽ, bất quá kiếm chút sinh hoạt phí là được rồi, đúng rồi, đến nếm thử ta món ăn làm cho như thế nào. Lâm Phạm cười, sau đó nhìn lên trước mặt đỏ hồng hồng lông huyết vượng, thức ăn này là A-di lúc đó sở chứng nhất, mùi vị mỹ vị hết sức, ta tới thăm ngươi một chút học được mấy xong rồi. Gắp một tia tử, để vào trong miệng, Bạch Kha cười nhìn Lâm Phàm. Vội vàng hỏi, thế nào? Lâm Phạm để đua xuống, dội ra 10 ngón tay, Bạch Kha nhìn đến nơi này, nhất thời vui vẻ, nhưng là Lâm Phạm lại rút về 5 ngón tay, sau đó ở Bạch Kha trước mặt quơ quơ. Bạch Kha một mặt bất đắc dĩ, âm thanh kéo lao dài ra, 5 phần 10A. Lâm Phạm nợ nụ cười, được rồi, kỳ thực không tệ, ta nhớ được ngươi lúc đó nhưng là liền một cái ớt xanh sợi thịt đều có thể xào rán, bây giờ có thể làm ra như thế một bàn món ăn, quá trâu bò. Nghe được khen. Bạch Kha nhất thời nở nụ cười, đó là đương nhiên, ta nhưng là để tâm học, tay nghề này khẳng định được có tiến bộ rất lớn. Đến, chúng ta uống một hớp. Tiểu Yến ngồi ở bên cạnh, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, tinh tế lắng nghe, không có nói trên vào, nghe tới tốt lúc rồi cũng là sẽ nói lên một câu. Hai người trò chuyện cơ bản đều là thời cấp 3 một ít chuyện lý thú, đem đã từng sự tình một lần nữa sắp xếp một lần, cũng là để cho người vui vẻ, có nên nói hay không đến trước đây đồng thời trốn học thời điểm. lâm Phảng cũng cười nói rằng năm đó ta không có thi được một bản cũng là bởi vì với các ngươi đi lên nết bạch kha nở nụ cười thổi tiếp tục thổi đang lúc này khách tới tiểu yến lập tức đứng dậy bắt đầu chiêu đãi mà vậy tới khách nhân bên trong một vị nữ sĩ trông chừng tiệm bên trong xấu cảnh khẽ to mày chúng ta thật sự ở nhà này cửa hàng ăn không đổi một cái người đàn ông trung niên liền tiệm này những nhà khác sức sống đều chấn ních còn không biết chờ tới khi nào đây tùy tiện ăn một chút đi Tiểu Hiến đứng ở một bên, trên mặt vẫn vẫn duy trì nụ cười, hiện tại khách nhân đang đang thương thảo, còn ở không ở nơi này ăn, còn tạm thời chưa định. Quán cơm sức sống tốt nhất đoạn thời gian chính là buổi trưa cùng buổi tối. Hiện tại đã sắp 7 giờ rưỡi, mới tới bàn thứ nhất khách nhân, cái này ở này ăn trên đường cũng là cực kỳ thảm. Cuối cùng, những khách nhân này đồng ý ở đây ăn, bởi vì là bốn người bàn, không đủ ngồi, sau đó bính Trác đem hai cái bàn kéo đến đồng thời, sáu người vừa vặn. Lâm Phàm nhìn Bạch Kha Ta không sao, ngươi đi làm việc trước đi. Bạch Kha gật gật đầu, được, cái kia ngươi chờ một chút, rất nhanh. Lâm Phạm nhìn đồng hồ, ở khoảng thời gian này, làm ăn này thật sự có chút thê thảm, sau đó nhìn một chút người bên ngoài lưu, vẫn có không ít dân thành phố, thế nhưng căn bản không có mấy người chú ý tới tiệm này, càng nhiều hơn thị dân nhưng là đi xung quanh trang trí đẹp đẽ, còn có đặc sắc mặt tiền cửa hàng ăn đồ ăn. Hiện tại ăn đồ ăn là thuộc người trẻ tuổi khá nhiều, hơn nữa cái kia chút đặc sắc mặt tiền cửa hàng. cũng là người trẻ tuổi đến thăm nhiều lắm. Cho tới nhà này quán cơm nhỏ, xem ra còn có chút cũ kỹ, tự nhiên không là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Lâm phàm một người ngồi ở chỗ đó, ăn món ăn, hắn hiện tại cũng không gấp, này có làm ăn tốt, mở tiệm cơm sợ nhất chính là không có sức sống. Bất quá đối với Bạch Kha Đích tay nghề, nói như thế nào đây, chính là một loại việc nhà món ăn đi, không có gì đặc sắc, cũng không có gì để người kinh diễm địa phương. Tay nghề này là cái vấn đề, còn có chính là mặt tiền cửa hàng. Ở tay nghề không đạt tới cái kia loại làm người lưu luyến quên về mức độ thời gian, tiệm này mặt xấu cảnh liền rất trọng yếu. Nếu như tay nghề làm người kinh diễm, như vậy thì xem như là ở bên ngoài thả cái bàn, đều có người cướp đi tới. Rất nhanh, một phần món ăn lên bàn, bàn kia các khách nhân cũng bắt đầu thét cơm thẻ, tiểu hiến cũng là hoàn toàn bắt đầu bận túi bụi. Cũng không lâu lắm, lại một đám khách nhân vào được. Lâm Phạm Tâm Tình Cũng, phát hiện vật phẩm lụn, là không tệ, xem ra này bạch kha sức sống cũng không tệ lắm. Khách này người chính là tới hơi trễ. Nhìn thấy lại có khách tới, Tiểu Yến nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Dù sao làm ăn khá, ai không cao hứng à. Nhưng là dần dần, hai bàn các khách nhân bắt đầu thúc dục đứng lên. Người phục vụ, có thể hay không thúc một hồi món ăn, đều ngồi 20 phút. Đến bây giờ liền cho ta đến hai cái món ăn, đây cũng quá chấm đi. Thực sự không được, liền giúp chúng ta lui, chúng ta đổi một nhà khác. Bàn thứ nhất khách nhân thúc dục. Tiểu Yến lập tức lên trước, thật không tiện, những thức ăn này đều là mới mẻ. Cần thánh tẩy, vì lẽ đó có chút chậm, ta đi nhà bếp thuốc một hồi. Vậy nhanh lên một chút. Làm tiểu yến sau khi đi vào, các khách nhân có chút toán trách. Ta đã nói đổi một nhà khác, này mang món ăn đều chậm chết rồi, hơn nữa mùi vị cũng là giống như vậy, này ớt xanh sợi thịt có chút mặn. Chấp nhận ăn một chút đi, đợi lát nữa tới một cái nữa món ăn, một cái canh, liền đem còn dư lại món ăn lui, ăn chút cơm viết lấp bao tử, đợi lát nữa còn phải gấp rút lên đường. Lâm phàm không nói thêm gì. Này khách hàng oán giận hợp tình hợp lý, này mang món ăn tốc độ đích xác là có chút chậm, sau đó hắn đứng dậy, hướng về nhà bếp đi đến. Lúc này, Bạch Kha ở bên trong phòng bếp vội vàng tiêu đầu nát, trong tay cái sẻn liền không ngừng lại, khi thấy Lâm Phàm thời điểm, vội vàng nói, Phạm tử ngươi đừng vội, rất nhanh, ngươi trước ra ngoài mặt chờ ta. Lâm Phàm cười nói, không có chuyện gì, ngươi còn bận việc của ngươi, ta không vội, ta nhìn khách phía ngoài thúc giục vừa vặn ta tới chơi đùa một cái nho nhỏ món ăn. Đưa cho người ta khách nhân, ngươi chớ xế vào ta, ngươi tiếp tục. Nhà bếp không là rất lớn, thế nhưng có hai cái nổi. Bạch Kha Thân Vì là bằng hữu của chính mình, hơn nữa tiệm cơm này còn bồi bạn chính mình cấp 3 niên đại, đó là tràn đầy hồi ức, tự nhiên hy vọng nó khá một chút. Làm chút gì đây? Thức ăn này không thể phức tạp, hơn nữa còn không thể quá hao tài đoán, khẩu vị mà, xuất từ đại sư tay, còn có thể không được. Có, liền nơi này. Tô tự điển món ăn liệt bên trong một đạo rất đơn giản. Nhưng cũng rất khó món ăn, đó chính là hộp kính đậu hũ, tô món ăn bên trong truyền thống món ăn nổi tiếng. chương 232, động viên các người sao động nội tâm. Lâm Phàm không có quái giày bạch kha mà là để tiểu yến hỗ trợ đem ra một ít vật liệu. Điện thoại di động không quảng cáo em mở nhất tỉnh lưu lượng. Tài liệu này có, tôm tươi, thịt heo hành, gừng, suốt cà chua, trứng gà, tàu phở. Tiểu đao trong tay hơi động, đem tôm tươi đi đầu, lấy ra tôm tuyến. Bên ngoài hiện tại tổng cộng có 10 người khách, sau đó lưu lại 10 con tôm tươi, còn lại 6 con tôm tươi toàn bộ băm thành tôm dung. Bạch Kha dư quang nhìn thấy Lâm Phàm đang bận rộn, nghi ngờ trong lòng, người này là đang làm gì đây? Tô món ăn hộp kính đậu hũ, nghe qua không có. Lâm Phàm cười nói, Bạch Kha lắc đầu, thức ăn này hắn đều chưa từng nghe tới, không biết là món ăn gì, bất quá cũng không có nghĩ nhiều như thế, khách phía ngoài đều cũng lên, đây nếu là còn không mau làm tốt, cũng không biết các khách nhân sẽ như thế nào. Lúc này, Lâm phàm đem tôm tươi cùng thịt heo nhân bánh hỗn hợp lại cùng nhau, gia nhập mỗi bên loại đồ gia vị, mà cái kia mười con chỉnh tôm nhưng là để vào trứng gà dịch, tinh bột cùng bối. Đem tàu phở đặt ở trên bàn tay, lót lót, cảm xúc không sai, đau trong tay cụ trượt đi, đem tàu phở phân ra, cổ tay hơi động, cái kia bị cắt mở tàu phở khối, phân biệt rơi vào trên thất gỗ, chỉnh tề bất loạn, to nhỏ hình dạng giống như. Thức ăn này chủ yếu nắm trong tay chính là tàu phở hòa hậu. Đợi lát nữa để vào dầu sôi bên trong thời điểm, tạo phở bề ngoài trình hiện màu vàng nóng là được, thế nhưng rất dễ dàng nổ rán, hơn nữa độ cứng muốn thích bên trong, liền này không chế, cũng phải cần nhãn lực. Đối với một loại đầu bếp tới nói, cho dù có điểm rán, cũng không có quan hệ gì, thế nhưng đối với Lâm phàm tới nói, nấu ăn hãy cùng chơi đùa nghệ thuật giống như, một chút tỉ vết là có thể ảnh hưởng vị, bởi vậy gắng đạt tới hoàn mỹ. Từ từ, đậu hũ ở trong chảo dầu nổ. Sau đó lập tức đem nổ tốt tạo phở kẹp đi ra, để ở một bên, để dính ở phía trên dầu giết chết. Hiện tại chính là bắt đầu chơi đùa nước tương, đây là hộp kính đầu hũ bước then chốt, nước tương chơi đùa tốt, thức ăn này thành công bảy tầng, mà đổi thành ở ngoài 3 phần 10 chính là này tạo, phát hiện vật phẩm lụn, phở. Giờ khắc này, bạch kha đầu đầy mồ hôi, nấu ăn rất mệt, đặc biệt là bên ngoài thúc rủ, càng là để hắn xuất ruột, mà lâm phàm lúc này nhàn nhã tự đắc, đúng là không một chút nào lo lắng. Mũi lao nhẹ nhàng ở đầu hũ bề ngoài cắt mở một cái miệng nhỏ, sau đó dùng ngũ nhỏ, đào ra 2 phần 3 đầu hũ nhương, đem tôm dung thịt bọt nhét vào, sau đó cầm lấy tôm bóc vỏ, tôm con hướng lên trên ép tiến vào bánh nhân thịt bên trong, cong cong tôm cong lộ ở bên ngoài, hãy cùng đầu hũ bên trong kẹt một cái bánh răng giống như. Nước tương đã làm tốt, đem tảo phở bỏ vào nước tương bên trong, dùng tiểu hỏa từ từ trưng. Dần dần, một luồng mê người hương vị, đột nhiên ở nhà bếp bên trong tung bay ra, đang đang bận bịu trong bạch Kha. đột nhiên sững sở chóp mũi ngửi một cái vẻ mặt có chút quái dị mùi thơm này ở đâu ra nơi này lâm phàm chỉ vào nồi nói rằng bạch kha xương sở lập tức không tin làm sao có khả năng a lâm phàm cười nói ngươi có thể vừa ngửi bạch kha buông trong tay xuống cái sẻng, còn thật dựa đi tới chóp mũi ngửi một cái nhất thời xương sở phảng phất là không quen biết lâm phàm giống như vậy đây là do ngươi làm làm sao còn không tin đâu a món ăn này gọi là hộp kính đậu hũ lâm phàm ngửi một cái mùi vị gần đủ rồi có thể ra lò làm dở nắp nổi lên thời điểm cái kiêng ngưng tụ ở trong nồi nồng nặc hương vị một hồi bạo phát ra thậm chí mùi thơm này đều chạy ra khỏi nhà bếp tỏa ra đến rồi bên ngoài bên ngoài dùng cơm khá có ý kiến các thực khách nghe đến mùi thơm này thời điểm mỗi một người đều ngây ngẩn cả người thơm qua à, món đồ gì thơm như vậy hình như là từ trong phòng bếp mặt bay tới người phục vụ các ngươi này bên trong là vật gì làm sao thơm như vậy Tiểu Yến giờ khắc này cũng là bối rối, nàng cũng không biết là cái gì à, khi đi vào phòng bếp thời điểm, nhưng nhìn thấy hai phần phẩm tướng diễm lệ thái phẩm, hơn nữa thức ăn này hắn còn thật chưa từng thấy, hoàn toàn không biết là món ăn gì. Lâm Phàm giặt sạch bốn cái rau thơm, sau đó bày ra ở mâm một bên, cười nói nói, làm sao? Tô món ăn hộp kính đậu hũ, bên trong có cả khôn. Đối với mình cái tác, hắn còn là rất hài lòng, phần này món ăn nếu như chấm điểm, cái kia phải một trăm linh một phần. Nhiều một phần không sợ chính mình tiêu ngạo, chính là ăn ngon như vậy. Bạch Kha giờ khắc này trợn tròn cả mắt ngoắc ngoắc nhìn Lâm Phạm, phảng phất tựa như thấy quỷ, mùi vị này liền để hắn cảm giác thấy hơi không chịu nổi, ta tới nếm một hồi. lại cạch. Lâm Phạm xóa sạch Bạch Kha tay, đây cũng không phải là cho ngươi ăn, là cho khách phía ngoài, nhân ra đều hán trách, ngươi còn không mau nấu ăn. a Bạch Kha trong lòng ngứa một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Phạm dĩ nhiên sẽ nấu ăn, hơn nữa mùi vị này, này phẩm tướng quả thực làm hắn kinh ngạc. từng khối từng khối phẩm tướng diễm lệ tào phở rất là đẹp dựng cùng nhau, đặc biệt là cành tia nước đúc ở trên mặt, vẹn vẹn nhìn liền muốn ăn đại mở, mình nũ đầu cũng bắt đầu không chịu thua kém phân tiết ra ngụm nước. Tiểu Yến, quả nhiên hỗ trợ bưng ra đi. Lâm Phạm bưng một phần, sau đó để Tiểu Yến cũng bưng một phần. Tiểu Yến bưng món ăn, mùi vị đó trực tiếp vọt vào xoang mũi bên trong, sau đó tràn vào đến rồi trong đầu, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Bên ngoài. Lâm Phạm đem bốn người phân bưng đến bốn người trên bàn, sau đó cười nói, các vị ngượng ngủng, để cho các ngươi lợi lâu, phần này hộp kính đầu hũ là đưa, ta lúc ăn cơm cũng chán ghét mang món ăn trộm. đoàn người đều là thật vui vẻ ăn cơm, này mười mấy hai mươi phút liền bảo vệ một hai dạng món ăn cũng là làm người tức giận, kính xin các vị bỏ qua cho, phía sau món ăn rất nhanh sẽ đến rồi. Các thực khách cũng không phải người không nói phải trái, gặp chủ quán đều khách khí như vậy, tự nhiên cũng không nói gì nhiều. Tuy rằng này hộp kính đậu hũ mùi vị rất là mỹ vị, nhưng giờ khác này, bọn họ vẫn không có thưởng thức. Vậy làm phiền nhanh một chút là tốt rồi, này đưa món ăn liền cảm ơn nhiều. Các thực khách nói rằng, sau đó nhìn về phía trên bàn cơm hộp kính đậu hũ, vẻ mặt hơi sững sờ. Bởi vì này món ăn nhìn thấy được cũng quá đẹp đẽ, màu sắc diễm lệ, rất có cái kia loại mỹ thực trong tạm chí thái phẩm giáng dấp. Lâm Phàm Cảm Tạ, theo rồi nói ra, các vị có thể thử một lần, lạnh mùi vị liền không có tốt như vậy. hai bàn thực khách một người gắp một khối tào phở trên nước tương nhẹ nhàng nhỏ xuống sau đó càng là tản mát ra một luồng mê người hương vị loại mùi thơm này làm người mê say sau đó hé miệng cắn xuống một cái đột nhiên hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mỗi một người thực khách ánh mắt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa lộ ra không dám tin vẻ mặt một luồng chua ngọt mùi vị trong nháy mắt ở nhũ đầu bên trong nổ mở bánh nhân thịt tươi mới tôm bóc vỏ mùi vị đậu hủ mùi vị vật liệu phụ mùi vị dường như làn sóng giống như vậy Nhất ba hữu nhất ba kéo tới. Thời khắc này, tất cả mọi người thực khách cũng cảm giác mình là đang thưởng thức trong thiên hạ đẹp nhất vị mỹ thực, đặc biệt là cắn xuống một cái thời điểm, đậu hủ kia dường như khối băng giống như vậy, trong nháy mắt hòa tan, dung nhập vào nội tâm bên trong, ở đây nóng gian buổi tối, vớt lên sao động nội tâm. Ăn ngon. Một vị thực khách từ thưởng thức bên trong phản ứng lại, sau đó không kịp chờ đợi một cái đem tạo phở ăn, sau đó hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, ở cái kia từ từ trở về chỗ. Tiểu Yến nhìn trước mắt một màn, đã sợ ngây người. Bưng món ăn từ phòng bếp đi ra Bạch Kha nhìn thấy các khách nhân vẻ mặt đó, cũng là một câu nói chưa nói, thế nhưng cái kia kinh ngạc vẻ mặt, đã nói rõ tất cả. Lâm Phàm nở nụ cười, Mỹ thực là dễ dàng nhất để người sao động tâm linh bình tĩnh lại. Sau đó nhìn về phía Bạch Kha, trên mặt lộ ra nụ cười, còn không mau nấu ăn, các khách nhân cũng đều cúng lên. Bạch Kha lập tức gật đầu, ồ nha, hắn hiện tại cũng chóng váng, Phạm tử hắn là thế nào sẽ nấu ăn. Đây cũng quá giả đi, hơn nữa liền ngay cả này trong mâm nước ấm, những này thực khách chưa từng bùng tha. mươi 233, thuận lợi lách qua cửa. Hộp kính đậu hũ mùi vị, kinh diễm hai bàn thực khách, thanh bàn phía sau, bọn họ trừng trừng nhìn lâm phạm, sau đó vừa nhìn về phía tiểu hiến, phần này món ăn, có thể hay không trở lại một phần, chúng ta bỏ tiền mua. Đúng, bỏ tiền mua, ăn quá ngon, mùi vị này nhất định chính là tuyệt, đậu hũ này gì gạ bánh nhân thịt còn có tôm bắp vỏ. hơn nữa mùi vị này thật là làm cho người ta khó có thể nhịn các thực khách đều bị thức ăn này hấp dẫn tiểu yến không biết nói cái gì thức ăn này bọn họ không biết làm à lâm Phàm cười nói các vị ngượng ngùng phần này món ăn tạm thời không bán mà ta là lao bản bằng hữu bất quá sau đó nếu là có cơ hội các vị có thể lại đây lại nếm một chút đương nhiên mùi vị có lẽ sẽ suýt chút nữa nhưng tuyệt đối sẽ để các vị hài lòng các thực khách bất đắc dĩ nhưng lần này bọn họ nhớ kỹ món ăn này qua hồi lâu Đưa đi hai bản thực khách, này hai bản thực khách trước khi đi, lưu luyến không rời, hiển nhiên còn đắm chìm trong mùi vị đó bên trong, thật lâu không thể quên phản hồi. Tiểu Yến quét dọn trong cửa hàng vệ sinh, Bạch Kha nhưng là vây quanh ở lâm Phàm bên người, Phàm tử, ngươi làm sao sẽ nấu ăn, hơn nữa thức ăn này còn làm tốt như vậy. Lâm phạm cười, ngươi lại không ăn, làm sao biết làm tốt. Bạch Kha kích động nói, ta cũng không phải người mù, những này khách biểu tình của mọi người ta nhưng khi nhìn đến... Đây hoàn toàn chính là bị món ăn của ngươi làm cho hấp dẫn a Lâm Phàm đập trụ Bạch Kha vai vai, nhìn ngươi dáng dấp này, có phải là muốn học? Ngươi nếu như muốn học, ta ngược lại là có thể dạy ngươi. a Bạch Kha một mặt hưng phấn, nhưng sau đó lại ảm đạm xuống, ngươi lại không thể ở trùng Châu chờ thời gian quá dài, hơn nữa này học nấu ăn cũng là cần thời gian, không phải tốt như vậy học. Yên tâm đi, cũng không phải để cho ngươi học bao nhiêu món ăn, hơn nữa toàn bộ học được khẳng định không có khả năng. Ta nhìn hiện tại có rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều lưu hành một loại hoặc là hai loại bảng hiệu món ăn mà, ta nhìn ngươi liền đem hộp kính đầu hưu học được, sau đó sẽ dạy ngươi một khắc trồng rau, tuy rằng không làm được ta mùi vị này, thế nhưng học được một thành hòa hậu, cũng đủ để để cái kia chút các thực khách sợ vì là tuyệt đỉnh thức ăn ngon. Lâm Phạm xác thực là nghĩ như vậy, tô món ăn mặc dù là một cái tự điển món ăn, thế nhưng thức ăn này hệ bên trong rồi lại bao hàm kim lăng món ăn, hoài dương món ăn, tô tích món ăn. Từ hải món ăn các nơi món ăn tạo thành, chủng loại đa dạng, nếu như không phải bách khoa toàn thư, còn thật không bao nhiêu người, có thể dám, phát hiện vật phẩm lụn, vô bộ ngực nói, ta có thể đem một cái tự điển món ăn bên trong món ăn, làm mỹ vị thiên hạ, không người nào có thể so với. Coi như là hàng đầu bếp trưởng, tinh thông nào đó trồng rau hệ, cũng không dám hứa chắc, một cái tự điển món ăn bên trong món ăn, ta cũng có thể làm rất mỹ vị. Dù sao cái này sẽ làm cùng làm ăn ngon là hai khái niệm. Vì lẽ đó, Lâm Phạm chuẩn bị giáo Bạch Kha hai món ăn, nếu như có thể làm ra hỏa hầu nhất định, chỉ bằng mượn hai món ăn này, cũng có thể trở thành là bảng hiệu cửa hàng, làm ăn này tự nhiên nối liền không rước. Nếu như là những người khác, hắn đều lười để ý tới, còn muốn học, mau mau đi sang một bên, thế nhưng Bạch Kha bất đồng, một là bạn học của chính mình, vẫn là đùa tương đối khá, hai là tiệm này đã từng cũng là hắn trung học đệ nhị cấp hồi ước à, ở đây ăn không qua bao nhiêu đông nhiên, làm sao có thể bỏ mặc? Hơn nữa chính mình cũng muốn trợ giúp Bạch Kha, nếu như trực tiếp cho tiền tài hoặc là gì gì đó, lấy hiểu biết của hắn, Bạch Kha chắc chắn sẽ không tiếp thu, thậm chí sẽ cảm giác ngươi đây là ở thương hại hắn, này quan hệ giữa chỉ sợ cũng sẽ có đạo xa lạ, sau đó muốn chữa trị có thể khó khăn. Bất quá chính mình đem hai món ăn này giao cho hắn, đó cũng không giống nhau. Đối với người khác mà nói, nấu ăn thật giống rất đơn giản, thế nhưng đem một món ăn làm đến cực hạn, ngươi không có sư phụ giáo dục. Mình là căn bản không khả năng tìm tòi ra tới, coi như cái kia chút hàng đầu đại sư, sáng tạo món ăn mới, cũng là thất bại vô số lần, lấy thâm hậu cơ sở, đối với mỗi một món nguyên liệu nấu ăn giữa phối hợp, sinh ra mùi vị cũng nhiên trong tâm khảm, mới dám thử nghiệm nghiên cứu chế tạo món ăn mới. Lâm Phàm nói ra kiến nghị, để Bạch Kha động lòng, chiêu bài này món ăn hắn không phải là không ớn, mà là không có bản lĩnh này, vì đem quán cơm làm tốt, hắn nhìn không ít mị thực sách, có thể là theo chân mặt trên học. Làm được mùi vị thực sự là không lớn dạng, nếu không phải là trước đây cùng mẹ học một chút, e sợ thật vẫn khó mà chống đỡ được xuống. "Phàm tử, ta nhớ được ngươi không có học được nấu ăn a, ngươi đây là ở đâu học?" Bạch Kha hỏi. Lâm Phàm cười thần bí, bách khoa toàn thư trên nhưng là có giới thiệu, Mới Đông Phương Nấu Nướng Học viện, tinh thông tám món chính hệ, học đầu bếp, nhất định, học đầu bếp, vẫn là Mới Đông Phương." "Ở Mới Đông Phương học." Lâm Phàm nói rằng. Bạch Kha sững sờ, đúng là không có nghĩ ra được là nơi nào. này mới đông phương ở nơi nào a tốt như không nghe qua a lâm phạm làm sao biết mới đông phương là ai sau đó đánh liếc mắt đại khái một cái lớp vấn luyện sau đó học sinh kéo bè kéo lũ đánh nhau đánh cho tàn phế không ít người lớp huấn luyện bồi đảo bế bạch kha vẫn là sướng sở nay cái quái gì vậy thật chưa từng nghe tới a bất quá suy nghĩ một chút cũng phải này tiểu lớp vấn luyện nhiều lắm hay là chính mình không biết bất quá như vậy lớp huấn luyện dĩ nhiên bởi vì học sinh kéo bè kéo lũ đánh nhau đền phá sản Đúng là đáng tiếc. Không như bây giờ sẽ dạy ta, ta học rất nhanh." Bạch Kha nói rằng. "Hiện tại học cái gì, ngươi gọi ta lại đây, nhưng là đến hồi tưởng, muốn học cũng là ngày mai à, không từ mà biệt, uống rượu trước, hiện tại sẽ không có khách nhân tới." Lâm Phàm nói rằng. Vẫn uống được 11 giờ, Lâm Phàm đầu có chút ngất hôn mê, không nghĩ tới uống 4 lạng cũng có chút không xong rồi, bất quá cũng còn tốt, có thể ổn định, cự tuyệt Bạch Kha đưa về nhà mình, trực tiếp đánh xe đi về nhà. Cửa nhà Móc ra chìa khóa mở cửa. Bây giờ lúc này, mẹ bọn họ nhất định là giấc ngủ, cũng không biết đêm nay Vương Minh Dương cùng mẹ cha nhóm lại thổi phồng cái gì, bất quá không sao, sáng sớm ngày mai dậy sớm dưỡng, sớm một chút chạy ra ngoài, muốn hỏi cũng hỏi không tới a Đẩy cửa ra. Phòng khách một trận ở Mỹ. A Di, ngươi yên tâm, việc này ta lo cho, chú, chúng ta hù ống. Ồ, hắn đã trở về. Lâm Phạm đứng ở cửa, nhìn phòng khách thân ảnh quen thuộc kia, nhất thời trận tròn mắt. Sau đó lặng lẽ nhìn xuống thời gian, gần 11 giờ nữa, còn không có kết thúc, cái này cần đa năng tán gẫu. Vài đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình, Lâm Phàm trái tim nhỏ đột nhiên bắt đầu nhảy lên, đây cũng quá vua hố đi. Mẹ ngồi ở chỗ đó, tiểu tử thối, mau mau lại đây, mẹ muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Lâm Phàm sững sở, sau đó đột nhiên loạn trò loạn choạng, ai nha, đau đầu quá, hôm nay uống quá nhiều, không xong rồi, không xong rồi, nhất định phải ngủ. Thời khắc này. Hắn bước đi bắt đầu loạn tròa loạn trọng đứng lên, bay thẳng đến gian phòng sờ soạn, hắn nào dám cùng mẹ tán gâu a? vẫn là mau mau giả chết quên đi, chờ vương minh dương bọn họ lúc rời đi, hỏi rõ hôm nay lại nói cái gì, cũng tốt làm cái đối sách. Con trai của chính mình nàng sao có thể không biết, lại cho ta giả bộ hồn. Vương minh dương cười nói, mau tới đây, A-di nói rồi, không thúc người ra mắt kết hôn rồi. Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người, ai hù, đầu lại không đau. Mẹ các ngươi tại sao còn không kết thúc à? Nghe nói như thế, Lâm Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vương Minh Dương không có để chính mình thất vọng, nhất định là cho mình tròn quá khứ. Trên bàn cơm, mẹ ngữ Trọng Tâm Trường nói rằng: "Con à, chuyện này tiểu Vương đều nói cho chúng ta biết, chúng ta trong lòng cũng hết sức yên tâm, bất quá ngươi được nhớ kỹ, con gái người ta nhóm đều là cô nương tốt, ngươi cũng không thể chần chừ, coi như là chọn, chọn chúng ai, ngươi cũng không thể lừa dối những khác cô nương cảm tình." càng không thể để cho người khác cô nương bị thương tổn. Nếu như ta biết ngươi trần trừ, tiểu tử ngươi liền không có một ngày tốt lành qua. Lâm Phàm thở dài một hơi, mẹ, yên tâm, các ngươi còn chưa tin ta không thành. Mẹ gật đầu, ân, chúng ta đều là tin tưởng ngươi. Sau đó ở trên bàn cơm, mọi người lại tán gẫu. Vương Minh Dương cùng Hứa Tử Nhạc liền chuẩn bị rời đi. Thời gian này đích thật là không còn sớm. Mẹ cũng không có giữ lại, mau mau tặng người ta tiểu vương xuống. Lâm Phàm đáp một tiếng. Trong thang máy, Vương Minh Dương cười nói, thế nào? Lợi hại không, hiện tại tin tưởng ta đi. Lâm Phạm dơ ngón tay cái lên, lợi hại. Ha ha. Vương Minh Dương cười, xuống lầu dưới sau, ôm hứa tử nhạc đi qua hai người thế giới đi tới. mươi 234, truyền dạy cho ngươi tuyệt thế thần công.